trước một 500 năm trăm n ă m thời gian sống l u n g lịch c h u y ể n tương lai c á n h thứ nhất cầu cất giữ cầu cất giữ cuối cùng vẫn là thất bại à vốn cho rằng là nhân sinh đ ì n h phong lại không ngờ tới đầu tới vẫn là phí thời gian cả đời thôi tô diệp than nhẹ một tiếng trên người hắn khí thế đang chậm rãi biến mất lần này sông quan hóa long bí cảnh triệt để thất bại ý vị này sau đó không lâu hắn đem thân tử đạo tiêu chỉ là trong mắt của hắn còn lộ ra nồng đậm không c a m lòng tô diệp là địa cầu khách đến thăm tại năm trăm năm trước hắn dựa vào lấy hỗn độn châu xuyên qua đến khu này huyền huyện thế giới nơi này từng có đại đế một tây già tiên vạn tộc cộng tôn uy trấn h o à n vũ thống trị càn k h ô n vạn năm không người dám can đảm làm trái không người dám can đảm m ạ o phạm nơi này còn có thánh nhân tung tích loại kia cự phách c h ấ n áp một phương uy c h ấ n một thế hơn có từng cái vạn cổ thế g i a vô thượng thánh địa các loại quái vật khổng lồ sừng sững đông hoang các nơi c h ấ n n h i ế p một phương làm cho người phụ phục run r u dày trong đó thánh tử thiên tiêu xuất hiện lớp lớp uy danh hiền hách đi lại thiên hạ dương danh lập vạn nhưng tô diệp cũng không có trở thành một thành viên trong đó hơn nữa còn vừa vạn tương phản hắn chỉ là một cái vai phụ có lẽ vai phụ cũng xưng không lên năm trăm năm trước hắn xuyên qua đến sau không bao lâu tôi a liền tao nổ cựu địch xâm phạm cả tộc kháng địch giai bại tô gia nội tình cũng trong trận chiến này tiêu hao hầu như không còn từ đó hắn trở thành tô gia trẻ mồ côi nhưng hắn cũng không có bởi vậy đi trên báo thủ quật khởi con đường tương phản hắn tư chất thường thường tu vi cực kém cuối cùng cả đời cũng bất quá là tầm thường vô vi mà thôi d i ệ t tộc chi huyết hải thâm cựu hắn cũng không có năng lực đi báo xuyên qua thời khắc vốn cho rằng sẽ giống tiểu thuyết nhân vật chính như thế có được nhân vật chính quan hoàn nắm giữ kim thủ chỉ theo nghèo túng thế gia đệ từ bắt đầu quật h ở i đi trên nhân sinh đình phòng dương danh thiên hạ nhưng cho tới nay hỗn độn châu lại không hề có động tinh gì đừng nói kim thủ chỉ liền nhân vật chính quang hoàn cũng mảy may cũng không có hắn tu luyện trọn vẹn năm trăm năm trải qua thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại tại cái kia ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại hạ nham chập trùng sinh ra vô số truyền thuyết nhưng hắn chỉ là biến thành vật làm nền liền trở thành vai phụ tư cách cũng không có tô diệp phí thời gian cả đời mới khó khăn lắm đạt tới tứ cực đ ỉ n h phong cao nhất thành cựu cũng bất quá là trở thành vũ hóa tiên môn ngoại môn chấp sự thôi bây giờ sông quan hóa long cảnh giới thất bại không bao lâu về sau hắn liền đem bỏ mình đến tiêu triệt để biến mất ở cái thế giới này đây là tạo hóa tre ngươi vẫn là lao thiên gia đang nhìn ta cho cười tô diệp thở dài một tiếng chầm chầm tàn đi một tiếng này thở dài tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ cùng không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi tàn đi vô luận có bao lớn không cam tâm cũng chỉ là lo sợ không đâu thôi việc đã đến nước này xung quanh thất bại không có chút nào vãn hồi khả năng h á n khí thế chậm rãi tiêu tán tinh khí thần nhanh chóng suy sụp qua cái nhất thời nửa khắc về sau hắn liền sẽ từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất kết thúc trận này bất đắc dĩ lại biệt khuất xuyên qua hành trình tô diệp tại buông xuống tất cả t r á c n i ệ m đang chậm rãi chờ đợi cái kia thời gian đến đông nhiên tô diệp trước ngực hỗn độn châu truyền đến trận t ô diệp s ư n g sở bất quá còn chưa chờ hắn suy nghĩ sâu xa cái này xóa ưu quang đại phóng chiếu dọi trước người tựa hồ tạo thành một cái hình ảnh người trong bức họa một cái bóng người dần dần rõ ràng k i a xóa hình dáng giống như hay còn tuổi trẻ non nớt hắn trước ngực hắn hôn độn châu ưu quang cũng là tại chiếu dọi ra nhường lẫn nhau ở giữa tựa hồ tạo thành một cái cửa sổ t ô diệp con ngươi cự co lại tựa hồ ý thức được cái gì người trong bức họa thấy cảnh này tựa hồ có chút kinh hoàng cùng tràn đầy nghi hoặc lao ra ra người, người là ai người là hôn độn châu khí linh sao người trong bức họa nghi hoặc mà hỏi thăm lời nói ở giữa tựa hồ còn có chút hưng phấn thình l i n h tô diệp trong mắt tinh quang đại phóng nhìn xem người trong bức họa quần áo cùng t u ổ i của hắn cái này tựa hồ là đang tô ra suy tàn sau không bao lâu tại lưu ly c h ằ n trọc trên đường tô diệp có thể cảm thấy đây chính là năm trăm năm trước giờ này khắc này tự mình c h ậ t tô diệp lập tức kích động nói ra ngươi là ai ngươi gọi tô diệp đúng hay không ừ đúng vậy ta gọi tô diệp người trong bức họa thấy thế lúc này mặc dù không hiểu rõ cái gì tình huống nhưng vẫn là gật đầu ta tô diệp muốn nói cái gì lại không biết từ đâu nói tới hít sâu một hơi đợi lý rõ ràng suy nghĩ mới chậm rãi nói ta sau đó nói ngươi không nên kích động chậm rãi nghe ta nói ta chính là ngươi ngươi chính là ta hỗn độn châu nhường nhóm chúng ta cách năm trăm năm thời không sinh ra giao hội ngươi lai、like, đây mới là kim thủ chỉ a nói cuối cùng tô diệp không khỏi có chút kích động ha ha lão ra ra đừng làm rộn ngươi có phải hay không khí linh đây là cái gì nhận chủ nghi tức sao n g ư ơ i trong bức họa một bộ ngươi đừng làm rộn t h ầ n sắc c h ậ t chờ mong mà hỏi thăm tô diệp cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại cảm thấy vô cùng lòng chua sót cho tới nay theo hắn xuyên qua đến mảnh này huyền h u y ề n thế giới liền đang chờ kim thủ chỉ xuất hiện lại đợi chừng năm trăm năm phí thời gian cả đời tuế nguyệt cho đến bây giờ lúc sắp chết kim thủ chỉ mới xuất hiện đây không phải đang nói đùa ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi nghiêm túc nghe ta nói đây không phải trò đùa tô diệp hít sâu một hơi thời gian không nhiều lắm hắn cũng nhanh phải chết đây là sau cùng cơ hội muốn cải biến nhân sinh quy tích không đang lặp lại như thế khổ cực bất đắc dĩ cả đời như vậy thì muốn làm người trong bức họa tin tưởng mình nói lời nói chương hai vô số cơ duyên kết nối năm trăm linh năm trước canh thứ hai cầu cất giữ cầu cất giữ người trong bức họa nhìn thấy tô diệm nghiêm túc như vậy biểu lộ không khỏi bán tín bán nghi nghi ngờ gật đầu nói ngươi nói ngươi một mực chờ đợi kim thủ chỉ chưa từng xuất hiện các ngươi năm trăm n ă m phí thời gian cả đời đây là ngươi cũng là ta cái cuối cùng cơ hội ngươi cần phải nắm chắc nhất định phải tin tưởng lời nói của ta tô diệp trầm giai nói sau đó không bằng người trong bức họa đặt câu hỏi tiếp tục nói ta cũng chính là ngươi không có nhân vật chính quan hoàn theo tô g i a suy tàn về sau lưu lạc trằn trọc nhiều năm mới bại nhập vũ hóa tin ê môn tu luyện nhiều năm tư chất cực kém tu vi không chiếm được tiến triển gặp vô số k h t n ụ c t ọ n vẹn tu luyện năm trăm năm mới khó khăn lắm đạt tới tư cực cảnh giới đình phong thành cựu tối cao cũng chỉ là dừng ở ngoại môn chấp sự cuối cùng ngươi cũng chính là ta sẽ xông quan hóa long cảnh giới thất bại thân tử đạo tiêu bây giờ hỗn độn châu nhường nhóm chúng ta cách năm trăm năm thời không tiến hành g i a o hội ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc cái này cơ hội ta xông quan thất bại khí thế tại tiêu tán ta sắp thân tử đạo tiêu ta thời gian không nhiều lắm tiếp xuống lời ta nói nếu là ngươi không muốn lặp lại cái này bất đắc dĩ vừa thương xót thuốc một đời như vậy thì nhất định phải nhớ kỹ đây là năm trăm năm đến ta có thể nhớ các loại cơ duyên tin tức tô d i ệ p trịnh trọng nói hắn không đang lãng phí thời gian đi thuyết phục người trong bức họa cái kia hãy còn tuổi trẻ non nớt chính mình chỉ cần hắn nhớ kỹ giờ phút này nói lời nói như vậy thì đầy đủ cũng đủ để làm cho nhân sinh quỹ tích lệch khỏi quỹ đạo năm trăm năm đến tô diệp trải qua thiên kiêu thời đại đã từng ước mơ qua đã từng hy vọng xa vời qua cũng có chống lại qua mặc dù cuối cùng khó tránh khỏi biến thành v á i phụ nhưng đối với thời đại này cơ duyên lớn nhỏ sự kiện tô diệp cũng bởi vì hắn không cam tâm nhiều bao nhiêu ít biết được một chút tại một tháng về sau ngươi sẽ lưu lạc đến giang thành tại giang thành sẽ xuất hiện hứa rất nhiều nhiều đại thế lực người thậm chí mấy cái thế gia cùng thánh địa cũng tham dự tiến đến bọn hắn tại tranh đoạt theo nguyên thạch chạy vừa rơi đại dược cái này mai nguyên thạch thiên địa tự nhiên thai n é n mà ra bên trong có một gốc vô cấu thần thảo dành dụm nhật nguyện tinh hoa vạn vạn năm mà thành hình nó có thể rút đi phàm thuế dơ bẩn làm ngươi tư chất cấp cao loại trình độ kia đủ để cùng thánh tử đế tử sánh vai tại gian g thành bọn hắn những cái kia đại thế lực người sẽ hướng phương tây tám dặm sườn núi đi nơi đó có vô cấu thần thảo khí tước nhưng cũng không phải là như thế đây chỉ là đại dược thành linh bố trí xuống mê trướng kỳ thực là nó hướng đông phương vùng rừng rậm kia đi ẩn thân tại thác nước phía dưới trong động nửa tháng sau sẽ bị đông hoang lâm ra người tìm ra ngươi nhất định phải trước đó đi đem thần thảo cho c h ặ lại nhớ lấy nhớ lấy tô diệm trịnh trọng nói tư chất của hắn cực kém. nếu là không thể thu hoạch được cái này gốc vô cấu thần thảo như vậy đại đạo c h i đồ sẽ chật hẹp được nhiều coi như thu hoạch cái khác vô thượng cơ duyên không có tư chất cũng là khó mà tiếp tục đi tới đích tô diệp rõ ràng nhớ kỹ năm trăm năm kia lâm ra người là không có tư cách đi tranh đoạt cái này gốc thần thảo chỉ bất qua trùng hợp đi ngang qua dưới cơ duyên xảo hợp lấy được vô cấu thần thảo mà lại kia lâm ra người vốn không qua là c h i thứ huyết mạch thiên phú thường thường mà thôi nhưng ở phục dụng thần thảo về sau ở phía sau tới thiên kiêu thời đại hoành k ô n g xuất thế có thể cùng tất cả đại thánh tử đế tử tranh phong cho đến trở thành cự phách đồng dạng nhân vật trong lúc nhất thời tại đông hoang bên trong dẫn là lạ nói tạo thành vô cùng manh động bởi vậy có thể thấy được vô cấu thần thảo nếu là có thể đ o ạ t được như vậy sẽ triệt để sửa chữa hắn nhân sinh quy tích cho nên tô diệp nữ khí vô cùng trịnh trọng người trong bức họa kia nghe vậy cũng là vẻ mặt thành thật ghi lại nói ừ m ta bây giờ cách giang thành đường xá không xa nhớ kỹ một tháng sau giang thành vô cấu thần thảo thấy cảnh này tô diệp hơi cảm giác c an tâm tiếp tục nói ra sau đó tại năm năm sau có một tòa cổ mộ tại đông hoang bắc vực xuất thế lúc đầu cái gây nên một số người chú ý ngươi nhất định phải đi đầu đi vào không sau đó mặt đợi đến đại thế lực người tham gia t i ề đến l ước chừng tại ầ u a một mươi Toa năm sau tại cây vực mê nguyệt sâm lâm sẽ có chu quả thành thục tại đông hoàng trăm dặm thành đấu giá hội bên trên một cái tàn phá thảo dược giá thấp đánh ra kỳ thực là thần thảo một bộ phận có thể tăng tiến tu vi còn có nhớ kỹ thời gian hơi lớn hẹn tại ba mươi năm sau khu cụ nói một phen về sau tô diệp thanh nhâm trở nên nề vải bởi vì hắn khí thế đã nhanh muốn hoàn toàn tiêu tán cả người hắn khí tức đã trở nên như có như không lúc nào cũng có thể sẽ biến mất ở cái thế giới này lao ra ra ngươi thế nào không có sao chứ người trong bức họa lo lắng hỏi tô diệp mạnh treo cuối cùng một hơi khoát tay á o nói nhớ kỹ ước chừng tại ba mươi năm sau ngươi trước lúc này trước gia nhập vũ hóa tiên môn mà sau đó không lâu vũ hóa tiên môn thiếu tông chủ nhận thế lực đối địch truy sát trốn ở nam vực hoang mạc ốc đảo bên trong ngươi đi cứu phía dưới hắn ngươi liền có thể nhờ vào đó cơ hội trở thành vũ hóa tiên môn hạch tâm đệ tử l i ê n có thể bởi vậy tại trăm năm một lần bí cảnh cơ duyên bên trong có cơ hội đoạt được tử thanh linh khí bực này thân vật không chỉ có thể tăng tiến tu vi tại xung q u a n thời điểm có kỳ hiệu không muốn lãng phí lưu tại s u n g kích cửa hải khó tại sử dụng như hóa long cảnh giới thậm chí cảnh giới càng cao hơn nếu hắn lần này xung q u a n có một luồng tử thanh linh khí như vậy kiên quyết có thể đột phá đến hóa long cảnh giới cũng bởi vậy tiến vào nội môn trở thành trường lão có thể còn có vấn đ ỉ n h đại đạo mấy phần hy vọng bực này thân vật liền tiên đài cảnh giới loại kia thánh nhân cũng có tác dụng lớn tô diệm n h ự kỹ thiếu tông chủ tao nộ truy sát cuối cùng là bị tây vực trong hoang mạc tán tu cứu. sau đó tên i kia tán tu nhờ vào đó cơ hội trở thành vũ hóa tiên môn hạch tâm đệ tử cũng b ở i vậy có thời thậm chí tại trăm năm một lần bí cảnh đang trong quá trình mở ra đoạt được t ử thanh linh khí bây giờ tên i kia tán tu đã là hóa long đ ỉ n h phong cảnh giới cờ ư n giả g chiếm giữ nội môn chấp sự trường lão sau đó trăm năm thiên địa linh cơ đại hiển đại đế c h i mộ xuất thế các loại bí cảnh bởi vậy bị xúc động mở rộng cửa ra vào vô số cơ duyên thâm tàng ở trong đó một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại chậm dãi triển khai đây là một cái thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp thời đại tất cả đại thánh địa thánh tử n h o nhao xuất thế đế tử cũng phá nguyên mà ra tranh đoạt cơ duyên ở đây sau mấy chục năm tây v ư ợ t xa thành trên không sẽ có một cái bí cảnh mở ra bên trong rất nhiều đại dược tô diệp nương tựa theo cuối cùng một hơi lại lần nữa nói không ít tin tức về sau khẩu khí này thư sướng lập tức tô diệp cảm thấy toàn thân suy yếu vô cùng vô tận dã rời xâm nhập mà tới lao ra ra lao ra ra ngươi thế nào người trong bức họa thanh â m chuyển đến tràn đầy lo lắng cùng lo lắng còn lao ra ra ta lê ngươi ngươi chính là ta ạ tô diệp thân thể không bị khống chế ngã về phía sau bên hai vang vọng cái này một thanh em điều này không khỏi làm tô diệp cảm thấy buồn cười cùng nhẹ nhõm giờ khác này trong lòng của hắn tất cả không tấm lòng Tất chương ả biệt k u ấ t ba bắt đầu thành thành nhân bãi kiến đại trưởng lão chương ba cầu cất giữ cầu cất giữ t ô diệp phản phất tại vô tận h ắ c cám bên trong không biết vượt qua bao nhiêu dài ràng giặc tuyến nguyện lại phản phất sắt na nương theo lấy một vòng ánh sáng chuyển đến vô số người cùng vật từng màn trắng cảnh theo hắn hai bên sẽ qua t ô diệp mở mắt bái kiến đại trưởng lão bái kiến lão tổ chúc đại trưởng lão v à n thọ vĩnh thủy bất hủ từng đạo thanh âm chuyển đến hội tụ vào một chỗ giống như thủy triều biển động lại như bình địa kinh lôi nổ vang tại mảnh này thiên địa vô số người thần sắc tính sợ vô cùng trong mắt mang theo ánh mắt của n h i ệ t nhìn xem hắn cái này cái này cái gì tình huống t ô diệp lăng, lăng nhìn xem một màn này có chút mậm bức trước mắt đám người này mặc phục sức là vũ hóa tiên muôn người cái này chính là lúc ấy vô thượng thánh địa một trong thậm chí tại rất nhiều quái vật khổng lồ bên trong cũng là đứng hàng đầu quái vật khổng lồ này hơi có chút động tác kia toàn bộ đồng h o à n g đều muốn vì đó run trên lắc một cái hiện tại bọn hắn cũng tại quỳ lệ tự mình bọn hắn đây là tại gọi hắn lao tổ tô diệp mậm bức càng thêm làm cho tô diệp mậm bức chính là quỳ lệ ở trước mặt hắn cách đó không xa trung niên nam tử đây không phải thiếu tông chủ diệp kế bình sao hắn giờ phút này tán phát khí tức rõ ràng là một vị có được tiên đài cảnh giới lại năng mà bây giờ hắn thế mà quỳ gối trước mặt mình đối với hắn quỷ báy tại v ề sau là vũ hóa tiên môn tất cả đại thái thượng trưởng lão không phải tiên đài bí cảnh nửa bước đại năng chính là tiên đài tầng thứ hai đại năng tại x u ấ t l ĩ n h lấy mấy vạn đệ tử đối với hắn tham viếng đây là một cố thuộc về thánh địa loại kia quái vật khổng lồ mới có lực lượng bây giờ như núi kêu b i ể n gầm tại đối với hắn quỷ báy hô to láo tổ cái thế giới này xảy ra chuyện gì tô d i ệ p ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy đ ỗ n g nhiên từng đạo tin tức không ngừng mà tràn vào hắn trong đầu tô diệm hiểu rõ nhàn nhạt khoát tay á o nói cứu lễ bắt đầu thu đồ đại để đi rõ. Diệp kế bình môn chủ linh mệnh. trở tan bài song sôi lúc trước chỗ cử hành là tế b á i nghi thức b á i qua tất cả đại tổ sư về sau tại đối với hắn vị này thái thượng đại trưởng lão tiến hành cùng b á i đúng vậy không sai bây giờ tô diệp trở thành vũ hóa tiên môn thái thượng đại trưởng lão bây giờ hắn tu vi leo lên đến tiên đài tầng thứ năm cũng chính là trở thành thánh nhân cường giả vô địch tại đông hoàng một thế này cùng thế hệ bên trong không người có thể cùng hắn chống lại ngôi lai hắn nhân sinh quy tích đã phát sinh cải biến cực lớn năm trăm năm trước hắn theo thu được tương lai tin tức về sau tiến về gian thành chờ đợi thời cơ cuối cùng dựa theo tin tức tiến về rừng rậm trong thoát nước thành công thu lấy vô cấu thần thảo nuốt mà xuống cái này một gốc thần thảo hoàn toàn thay đổi thể chất của hắn vô số tạp chất dơ bẩn nhau nhau bài xuất bên ngoài cơ thể làm cho hắn đ ố i thiên địa linh khí vô cùng phù hợp tu vi một lần tiến triển thần tốc từ lúc mới đầu khổ hại cảnh giới ngắn ngủi thời gian tu luyện đến thần kiểu cảnh giới hắn bắt đầu có đi lại thiên hạ vô liếng cuối cùng kết hợp các loại cơ duyên tin tức càng là sớm bái nhập vũ hóa thiên môn tiến vào ngoại môn chờ đợi thời cơ đã đến đồng thời tại trong lúc này thành công tại tòa kia chuẩn đế cổ mộ xuất thế về sau sớm ti đem nó giấu ký đi về sau càng là đợi đến có năng lực sau tại đi sửa phục nhờ vào đó chuẩn đế thanh giáp ở đây sau tranh đoạt cơ duyên vì hắn tính mệnh mang đến bảo hộ sau đó tô diệp liên tiếp ra ngoài nương tựa theo các loại cơ duyên tin tức thu hoạch bên ngoài thuốc tu vi càng không ngừng tăng lên trên đường cũng gặp phải nguy hiểm vậy do mượn vỡ vụn thành giáp mỗi lần cũng hưu kinh vô hiểm cho dù là vỡ vụn nhưng cũng là thuộc về chuẩn đế cấp độ thanh giáp đủ để bảo hộ tô diệp tính mệnh có cấp đoạt cơ duyên điều kiện thậm chí tô diệp bởi vậy trở thành ngoại môn đệ từ phong vân nhân vật không bao lâu về sau liền sẽ tiến vào nội môn ở trong bất quá còn chưa đủ hắn muốn trở thành hạch tâm đệ tử biết được tương lai tin tức về sau biết rõ ẩm ẩm sóng dậy thiên tiêu thời đại sắp xảy ra vô số cơ duyên xuất hiện thế là tô diệp đang yên lặng chờ đợi cuối cùng thành công thay thế tên kia tàn tu từ hắn cứu thiếu tông chủ cũng thu hoạch môn chủ cằm tạ cho phép hắn trở thành hạch tâm đệ tử nhờ vào đó nhất phi trùng tiên không bao lâu tô diệp liền trở thành tứ cực bí cảnh đỉnh cao cường giả tông môn dự cảm bí mật sơ hiển một cái đại thời đại tiến đến bởi vậy tông môn khai mở trăm năm một lần bí cảnh cơ duyên tô diệp thành công ở trong đó thu hoạch được từ thanh linh khí nhờ vào đó đ Có như vậy thâm hậu thực lực điều kiện, tại h h â m trong lúc này thu hoạch vô số cơ duyên đánh bại một vị lại một vị cường giả thậm chí là thánh tử đế tử một đường sát phạt một đường hát vang tô diệp liền tại cái này đại thời đại bên trong không ngừng đột phá đến tiên đài bí cảnh dần dần từ thiên tiêu trở thành một tên cự phách dương danh tại đông hoang các nơi bại tận anh hùng thiên hạ cho đến bây giờ hắn trở thành vũ hóa tiên môn thái thượng đại trưởng lão toàn bộ tông môn người thực lực mạnh nhất có được thánh nhân cảnh giới tu vi trở thành vũ hóa tông môn định h ả i thần t r â m hắn bây giờ chính là vũ hóa tiên môn l ã o tổ một lời ra toàn bộ vũ hóa tiên môn cũng muốn dựa theo chỉ thị của hắn đi làm việc thiên hạ các nơi tô diệp hai chữ không ai không biết không người không hay hắn đã trở thành trong thiên hạ cường giả hiếm có tô diệp nhìn xuống toàn bộ vũ hóa tiên môn nắm chặt nắm đấm đáy mắt có vô cùng kích động hết thể cải biến ta cải biến chính ta vận mệnh ta trở thành thánh nhân cường giả sửa chữa t a nhân sinh tô diệp nhìn xuống đại địa tất cả mọi người ánh mắt c h ẳ n g đến cũng ngao nhao, nhao cúi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính bỗng nhiên trước ngực hôn đ ộ n châu chuyển đến trận trận dị hưởng tô diệp xứng sở hắn cảm giác được cái này tựa như là đến từ một trăm i triệu năm sau tin tức mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g bốn đến từ một trăm triệu năm sau tin tức cầu cất giữ cầu cất giữ đến từ một trăm triệu năm sau tin tức tô diệp xứng sở chật lông mày thật sâu nhan lại trải qua lần trước hôn nộn châu dị hưởng hắn biết rõ hắn không phải là không có kim thủ chỉ chỉ là còn không có đạt tới phát động điều kiện hắn một mực chờ đợi đợi kim thủ chỉ chỉ có tại thời điểm hắn chết mới có thể bị xúc động tiếp theo dẫn phát hôn độn châu giao hội thời không như vậy lần này hắn sống một trăm triệu năm liền chết là đại nạn tiến đến vẫn là bị người giết chết tô diệp hít sâu một hơi định tìm cái địa phương tiếp thu tin tức bất quá hắn ý nghĩ mới vừa lên đột nhiên ở giữa chu vi cũng yên tĩnh trở lại trước ngực hắn hôn độn châu tản ra trận, trận đu quang phản phất xúc động cái gì sinh ra trận gợn sóng hướng ra phía ngoài q u y ế tán toàn bộ thế giới bởi vậy dừng lại gió không thổi người b ấ trong đậu. Hết thể tất t cả, nháy mắt đình c một i cái mơ hồ bóng người xuất hiện dần dần rõ ràng người trong bức họa là hắn còn trẻ không giống năm trăm linh năm trước tuổi trẻ nó nớt cũng không giống bây giờ hắn thành thục lại hăng hái kia một đôi trong mắt có tang thương cùng sắp bén p h ả n phất tam h i ể u sâu thế sự nhưng ẩn tàng trong đó ngạo nghễ lại p h ả n phất là chấp trưởng càn k h ô n đế hoàng cách t h ờ i không liền cảm thấy một luồng áp lực làm người ta ngại tở đập vào mặt tới c ố này khí tức là siêu việt thánh nhân sao đây là thuộc về đế khí tức sao tô diệp trong nội tâm vô cùng chấn động không nghĩ tới tương lai hắn vậy m à như thế cường đại hắn cảm giác cho dù là hắn bây giờ thân là thánh nhân cường giả tại đối mặt tôn này tương lai tự mình chỉ cần đối diện hắn động một cái ngón tay như vậy thì đem không có lực phản kháng chút nào chết đi tương lai như vậy cường đại hắn thế mà cũng sẽ chết xảy ra chuyện gì người là ta người trong bức họa thần sắc bình tĩnh nói tô diệp gật đầu xác nhận không sai hai người cũng trải qua một lần hỗn độn châu d ị động cho nên chỉ cần xác nhận xuống tới liền sẽ không còn có cái khác nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì ta của tương lai đã như thế cường đại thế mà cũng sẽ chết chợ tô diệp nhịn không được mà hỏi thăm thanh âm mang theo gấp rút cùng tràn đầy nghi hoặc hắn bây giờ biết rõ hỗn độn châu phát động điều kiện chỉ có hắn tại tử vong thời điểm mới có thể xúc động giao hội thời không tô diệp giờ phút này thật sự là không tưởng tượng ra được tương lai tự mình nắm giữ lực lượng cái này chỉ sợ là thuộc về đế thực lực à thế mà cũng sẽ chết đến cùng xảy ra chuyện gì không ta không có chết người trong bức họa c h ầ m rãi nói cái gì tô diệp nội tâm lần nữa chấn động nghi hoặc nhìn về phía người trong bức họa khó nói phát động điều kiện thay đổi sao người trong bức họa phản phất biết rõ tô diệp lúc này ở n g h ĩ cái gì hắn chậm rãi lắc đầu nói không phải như ngươi nghĩ ta cũng không phải là bị người g i ế t chết cũng không phải đại nạn tiến đến ta là tự mình tự sát ta là tự mình lựa chọn tử vong dạng này khả năng xúc động hôn n ộ châu giáo hội thời không nếu sẽ không xúc động hỗn độn châu như vậy ta giờ phút này y nguyên có thể lấy vĩ lực vượt qua tử vong trở lại thế gian bất quá như thế không dùng trở lại thế gian cũng chỉ là đang từ từ chờ đợi đại nạn tiến đến thôi cho nên ta lựa chọn tự sát mất đi đến cùng ngươi đi qua đối thoại người trong bức họa k h ẽ cười một tiếng nói a tô d i ệ p sưng sở hai mắt tràn đầy n g h i hoặc tự sát đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì hắn chọn tự sát tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà lại làm cho như thế cường đại tự mình tuyển chọn từ giết chết vòng con đường này từ đó xúc động hỗn độn châu ra hội thời không đến truyền đạt tin tức cho thời khắc này từ mình đến cùng xảy ra chuyện gì tô diệp không kịp chờ đợi hỏi không nên kích động hiện tại thế gian không có người có thể giết chết ta chỉ có chính ta lựa chọn tử vong thời gian nếu là có người trong bức h ỏ a ngữ khí dừng một chút ngầm đầu nhìn đồng dạng thương k h u n g sau đó cười nói tóm lại ta hiện tại có là thời gian ngươi nghe ta từ từ nói tới cái này toàn bộ thiên địa là một cái lồng giam lồng giam tô diệp lặp lại niệm một cái đ á y mắt tràn ngập nghi hoặc đúng vậy lồng giam tất cả mọi người cũng không có thành đế khả năng ta hồi lâu trước đó ước chừng tại sáu ngàn năm trước l i ê n đã đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong thế giới vô địch thủ nhưng là ta từ đầu đến cuối không bước ra bước kế tiếp ta đã dùng hết tất cả biện pháp mượn vô số lực lượng miễn cưỡng phát ra đại đế loại kia cấp độ công kích nhưng y nghệ nguyên vô dụng không cách nào đánh vỡ cái này thiên địa lồng giam bây giờ ta còn có rất kéo dài tuổi thọ nhưng là ta đã bỏ qua ta đ ỉ n h phong nhất thời kỳ tại tiếp tục xuống dưới lại lần nữa tìm kiếm biện pháp cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ mảnh này thiên địa lồng giam leo lên đại đế chi vị đỉnh phong nhất ta không biết rõ về sau biết được lồng giam tồn tại về sau đã chậm giờ phút này ta cuối cùng cũng chỉ có thể chậm đợi đại nạn tiến đến thôi người trong bức h ỏ a ngữ khí mang theo thổn thức cùng đổi phế lại tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ bây giờ ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngươi đi qua nếu không ta tiếp tục sống sót cũng chỉ là đang chờ đợi đại nạn tiến đến thôi đột nhiên ở giữa người trong bức h ỏ a ánh mắt vô cùng sắp bén một c ỗ uy thế tràn ngập ra phản phất đế hoàng quân lâm thiên hạ n g ư ơ i chỉ có ta dùng đến vô số tin tức đi chợ giúp ngươi để ngươi tại đỉnh phong nhất thời điểm chạm đến đại đế cấp độ chỉ cần như vậy một nháy mắt là được như vậy có lẽ có thể đánh vỡ lồng giam người trong bức họa mắt sáng như đốt nhìn qua trán phóng vô cùng sáng tỏ hào quang sáng chói k i ê n oanh liệt giống như có thể chúa tệ vạn thế khí t ứ c s á t na xuyên thấu thời không tựa như đế hoàng trưởng không hắn nhân sinh chết muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống muốn ngươi chết ngươi nhất định phải chết cỗ này khí tức tràn ngập ra làm cho tô diệp cảm thấy vô cùng kiềm chế tại có lực lượng này trước mặt không có chút nào sống sót đi xuống khả năng giờ k h ắ c này tô diệp nội tâm vô cùng chấn động tương lai tự mình có được như vậy cường đại vĩ lực thế mà cũng vô pháp đánh vỡ lồng giam cái này đã là giữa phàng thế nhất là lực lượng cường đại như vậy hắn còn như thế nào siêu việt còn như thế nào đi đánh vỡ lồng giam thu hoạch được đại đế chi vị giờ k h ắ c này tô diệp tâm cảnh lay động đạo tâm suýt nữa bất ổn tô diệp phát giác được tự thân bất ổn khí thức thần s ắ c lập tức lộ ra kiên nghị đã tương lai tự mình không được như vậy thì nhường nhân sinh quỹ tích lại lần nữa biến động tại hôn độn châu giao hội đi qua cùng tương lai thời không cường đại lực lượng hạ một lần không được như vậy thì hai lần ba lần cho đến vô số lần t h ẳ n g đến đánh vỡ lồng g i a mới m thôi trong nháy mắt tô diệp đạo tâm lại lần nữa viên mãn một chút phản phất đã có thể đụng chạm đến tiên đại tầng thứ bốn bình phong vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm đánh phá thiên địa lồng giam truyền thuyết tồn tại cầu cất giữ cầu cất giữ người trong bức họa cảm thấy giờ phút này tô diệp biến hóa ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng có lẽ lần này đi qua tự mình thật có thể đánh vỡ cái này thiên địa lồng giam leo lên đại đế chi vị lại lần nữa sửa chữa vận mệnh quy tích tiêu cổ cường đại khí tức chậm rãi co lại người trong bức họa chậm rãi nói ra tô ra trước đây bị diệt là có nguyên nhân đều là tại người hưu tâm bày ra phía dưới không phải vậy làm sao có thể trùng hợp như vậy đại địch muộn không tới sớm không tới hết lần này tới lần khác chờ nhóm chúng ta xuyên qua tới sau tới cửa về sau ta đuổi bắt thượng giới người tới theo bọn hắn trong miệng ép hỏi ra đến nguyên nhân chính là bởi vì tô ra huyết mạch có thể đánh vỡ lồng giam kỳ thật bọn hắn cũng sai có thể đánh vỡ lồng giam nhất tuyến thiên cơ không phải tô ra huyết mạch chỉ là đơn thuần chính là bởi vì nhóm chúng ta bởi vì mảnh này thiên địa người huyết mạch sớm đã kết hợp dung nhập lồng giam muốn đánh vỡ lồng giam cũng chỉ là tại cùng tự thân đối kháng mà nhóm chúng ta khác biệt ha ha bởi vì nhóm chúng ta từ đầu đến cuối đều không phải là thế giới này người đây là ta vô số năm qua thu hoạch đến mấu chốt nhất tin tức bọn hắn cũng còn không biết rõ cho nên dù cho ngươi về sau gặp được thượng giới người tới cũng không cần bại lộ bí mật này chỉ là đáng tiếc làm ta biết được thời điểm đã chậm bỏ qua ta đỉnh phong nhất thời kỳ người trong bức họa khẽ cười một tiếng lắc đầu thổn thức không thôi thượng giới người tới huyết mạch lồng giam tô diệp tái diễn n h ỉ non một lần nhớ kỹ cái này trọng yếu nhất tin tức ha ha mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng là nói chuyện với mình thật đúng là rất có vui thú cảm giác này rất c ủ quái người trong bức họa k h ỏ miệng nhẹ câu cười ha ha nói tô diệp nghe vậy c ũ n g không hẹn mà cùng nợ nụ cười Tốt, liền không h c ậ mà trễ thời ngươi gian, đây l triệu năm qua, ta giữ qua, năm cố ý giữ lại vô tốt nhất biện pháp chính là hội tụ đại khí vật tông môn đệ tử các loại nhân quả khí vật mượn dùng tiên h địa vĩ lực phối hợp tự thân sẽ có một chút hy vọng sống đi đánh phá thiên địa lầm giam đương nhiên đây chỉ là ta hiện nay suy tính ra biện pháp một t r ồ n g cụ thể chính ngươi cân nhắc như vậy phải xem ngươi rồi người trong bức họa dứt lời chợt hắn chỉ vào lập tức ở giữa phản phất có được một c ỗ lực lượng tại xuyên tấu h vô tận thời không mà tới sau một khắc tô diệp liền nhìn thấy này phương tiên h địa xuất hiện vô số tinh quang đ i ể m điểm v ư n quanh xoay quanh chính hướng phía bay tới tô diệp giật mình sau đó liền hiểu rõ đây là ý niệm ký thác hỗn độn châu phía trên sông phá thời không mà tới thuần thời gian vô số tin tức bị dung nhập tô diệp trong đầu đi qua thời gian m ấ y hơi tô diệp hai con ngươi mới c h ậ m rãi khôi phục thanh minh lúc này người trong bức họa trịnh trọng nói ra ghi nhớ những n à y tin tức chỉ là hỗ trợ trọng yếu nhất vẫn là dựa vào người tự thân thời khắc này ngươi hẳn là vừa mới trải qua một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại như vậy tiếp xuống ngươi sẽ trải qua rất nhiều đại năng đấu chiến thời đại cổ yêu xuất thế thượng giới người tới các loại tuyệt đối không thể p h ấ t lờ tô diệp đối mặt với tương lai tự mình trịnh trọng phó thác hắn cũng trịnh trọng gật đầu đáp lại ừ n t h t nên lời nhắn nhủ cũng bàn ra muộn ta có thể yên tâm chết đi gặp lại người trong bức họa khen cười một tiếng thần sắc mang theo thoải mái phất phất tay tô diệp cắn chặt hàm răng phất phất tay nói gặp lại tương lai ngươi yên tâm đi thôi coi như ta lần này không được còn có lần sau vô tận thời không nhóm chúng ta sẽ đánh phá thiên địa lồng giam thành t i ể u đại đế nương theo lấy tô diệp r ứ t lời hôn độn trâu trên ú quang tú h liễm hình ảnh vỡ vụn hôn độn trâu lại lần nữa khôi phục bình thản không có gì lạ bộ dáng lạng lặng treo ở trước ngực của hắn giờ khác này nương theo lấy hôn độn trâu kia xóa ú quang tắn đi toàn bộ thiên địa phản phất xuống lại tấn xuống phát ra khóa gió nhẹ nhàng gợi lên lá rụng bay xuống thái thượng đại trưởng lão mời tới bên này đồng tử mang theo tôn kính của nghiệt n t h ầ n sắc cung kính dẫn l i n h tô diệp leo lên b ả o tọa hán cư cao lâm hạ ngồi ngay ngắn ở trên đ à i cao nhìn xuống mà xuống tông chủ diệp kế bình ngồi tại phía dưới hai bên phân bố từng vị có được tiên đài cảnh giới thực lực thái thượng trưởng lão vô số đệ tử bắt đầu vào chỗ phân bố ra đại trưởng lão đ i ể n lễ hiện tại bắt đầu đi diệp kế bình xin chỉ thị để phòng tô diệp còn có lời gì muốn chỉ thị bắt đầu đi tô diệp nhẹ nhàng g ầ m đầu lạnh nhạt nói mang hướng về sau nhẹ nhàng tới gần lười biếng thần thái lập tức từng vị đứng tại phía trước hạch tâm đệ tử nhao nhao đi đến, đến đây thần sắc bay ngay ngắn đứng tại quảng trường trung tâm nhận lấy phía trên trong môn phái cao tầng xem kỹ hạch tâm đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm trọn một nhân tài cho dù là trước đây dùng qua vô cấu thần tháo tô diệp cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiến vào tiêu chuẩn dây cuối cùng n ư ơ n g tựa theo cứu thiếu tông chủ lớn công lao mới trở thành tông môn truyền thừa hạch tâm đệ tử mặc dù trở thành hạch tâm đệ tử cũng liền mang ý nghĩa thân phụ truyền thừa tông môn đạo pháp đại nghiệp bất quá bọn hắn cũng bởi vậy hưởng thụ rất nhiều hậu đ á i tài nguyên như là k i a t r ă m năm một lần mở ra bí cảnh cũng chỉ có hạch tâm đệ tử có thể tiến vào bình thường tông môn công pháp võ kỹ vật liệu bảo vật tài nguyên không có chỗ nào mà không phải là hướng phía bọn hắn nghiên c u g ứng thậm chí nhất đại thánh tử chính là theo hạch tâm đệ tử bên trong tuyền gia tới thánh tử đại biểu cho tông môn mặt mũi đại biểu cho tông môn thế hệ tuổi tr ngay sau trưởng thành không khỏi là một phương cơn ư giả g tông môn thái thượng trưởng lão thậm chí hạch tâm đệ tử rất làm cho người ghen tị một cái phương diện đó chính là có thể bị trong môn đại năng thu làm đệ tử lúc này những n à y thiên t i ê u nhóm ánh mắt lướt qua tô diệp nơi đó không khỏi là mang theo cùng nhiệt sắc thái cùng tôn kính n h a n thần thậm chí trong mắt của bọn hắn còn có nồng đậm khát vọng chờ mong có thể bị tô diệp thu làm đệ tử bởi vì tô diệp tồn tại chính là một cái c h u y ề n thuyết cách năm cầu cất giữ cầu ủng hộ à mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương sáu không thể tưởng tượng nổi toàn bộ vũ hóa tiên môn trấn kinh canh thứ sáu cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp chính là toàn bộ vũ hóa tiên môn trí cao tín ngưỡng cũng là đông hoang đại đ ị a bên trên nhất đại truyền thuyết người sáng lập hắn chính là vũ hóa tiên môn đời trước thánh tử bây giờ thái thượng đại trưởng lão trước đây bất quá là từ một tên ngoại môn đệ tử một đường vượt mọi trông gai mới trở thành thánh tử cho đến trở thành thái thượng đại trưởng lão như vậy trải qua không người có thể phục chế hắn tại thiên tiêu thời đại bại tận anh hùng thiên hạng dương danh lập vạn leo lên cân chìm đệ nhất nhân rất nhiều thánh địa thế gia thiên tiêu cũng muốn xếp tại tô diệp đằng sau một thời đại truyền kỳ. Vũ có a thể i ê n môn t nói tô diệp bản thân liền là một cái truyền thuyết có thể tưởng tượng vô tận năm tháng trôi qua cái này đại địa y nguyên sẽ lưu truyền tô diệp truyền thuyết tự nhiên vô số đệ tử ước mơ lấy tính sợ vô cùng nhìn về phía tô diệp hy vọng có thể trở thành tô diệp đệ tử trở thành nhất đại truyền thuyết môn đồ bất quá nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn nhìn về phía tô diệp lúc kia ước mơ vô cùng chờ mong ánh mắt nghĩ trước đây tô diệp cũng là một thành viên trong đó chờ mong có thể trở thành hạch tâm đệ tử bị trong môn tiên đài cảnh giới đại năng thu làm môn hạng bây giờ năm trăm năm đi qua tô diệp trở thành trên đài cao bị tuyệt đối người kính ngưỡng tồn tại trong lúc nhất thời tô diệp cảm nhận được cái này một cô ánh mắt trong lòng vô cùng thổn thức Thật sự là phong thủy luân chuyển a nếu n không phải sửa chữa vận mệnh của mình chỉ sợ hắn đã sớm tại sông quan hóa long cảnh giới thời điểm thân tử đạo tiêu đi đại trưởng lão nhưng có ngài nhìn đệ tử diệp kế bình đi theo quy trình hỏi một cái tại thu đồ đại điện bên trên dựa theo địa vị cao thấp tuần tự chọn lấy đệ tử bất quá tô diệp cho tới nay cũng không có thu đệ tử cho nên diệp kế bình cũng chỉ là hỏi một cái sau đó liền dự định n h ư ờ n g trong môn tất cả đại thái thượng trưởng lão cùng nội môn trưởng lão đi chọn lấy đệ tử để bồi dưỡng ra đời sau thánh tử dương vũ hóa tiên môn tên cùng tất cả đại thánh địa thế ra tranh phong nhưng là lúc này tô diệp đứng lên ánh mắt cách ra hào quang n g ánh hướng phía dưới quét tới diệp kế bình môn chủ thấy thế không khỏi sừng sốt một cái chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói lập tức k ẹ m tờ lại nhìn thấy tô diệp cử động hắn vô cùng kích động tô diệp cho tới nay cũng không có thu đồ quanh năm khổ tu điểm này làm cho người t i ế c nối u vô cùng bởi vì tô diệp là thánh nhân cường giả tự mình dạy dỗ đệ tử có thể tưởng tượng tất nhiên là thánh tử một hàng thiên tiêu nhưng tô diệp chính là tông môn trí cao vô thượng tồn tại cũng không người nào dám đi yêu cầu tô diệp thu đồ mà giờ khác này tô diệp có thu đồ ý nguyện trong nháy mắt làm cho diệp kế bình cảm thấy kích động thánh nhân chi đồ có thể tưởng tượng ngày sau trưởng thành tất nhiên sẽ trở thành trong môn thái thượng trưởng lão đến lúc đó vũ hóa tiên môn lại thêm một tôn trí cao chiến l ự c nương theo lấy tô diệp đứng dậy vô số hạch tâm đệ tử nhao n h a u kích động ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía tô diệp thần sắc chờ mong vô cùng không có người không muốn trở thành nhất đại truyền thuyết nhân vật môn đồ thái thượng đại trưởng lão muốn thu đồ sao bao nhiêu năm đại trưởng lão cũng chưa từng thu đồ đệ ta cơ hội tới nhất định phải tuyển ta à ta thế nhưng là thánh thể ngày sau có hy vọng trở thành tiên đại cảnh giới nửa bước đại năng tuyển ta, đem, tuyển ta đem có thể trở thành truyền thuyết môn đồ là ta cho tới nay nguyện vọng gần trăm vị lập ớ n nhất h t i ê tức ở giữa nhìn thấy tô diệp ánh mắt đi hướng chúng hạch tâm đệ tử thần sắc thất lạc vô cùng cảm thấy nồng đậm không cam tâm lúc này tô diệp trong mắt thế giới mỗi người trên đầu cũng đan sen từng đạo k hắn í vận. h sở dĩ phá lệ thu đồ tự nhiên là vì ngày sau làm việc mang theo thiên địa đại khí vận phối hợp vô thượng vĩ lực chưa hề đánh phá thiên địa l ầ n giam g trở thành đại đế cho nên tô diệp thu đồ nhìn chúng không phải thiên phú mà là thân có khí vận nhiều ít bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bình thường thân có người có đại khí vận cuối cùng cũng sẽ trở thành nhất đại thiên tiêu trở thành một phương trí cừng giả giờ phút này tô diệp ánh mắt lướt qua một đám hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử trực tiếp nhìn về phía trong ngoại môn đệ tử nơi đó có một đoàn to lớn khí vận nhân quả lập tức ở giữa mấy vạn ngoại môn đệ tử cảm nhận được tô diệp ánh mắt q u a n tới nhao nhao vô cùng kích động mặc dù cho tới nay quy tắc ẩm chỉ có hạch tâm đệ tử mới có hy vọng bị trong môn cao t ầ n g thu làm đồ đệ bởi vì hạch tâm đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng người thậm chí có thân có thánh thể linh thể các loại cường đại thể chất tu luyện làm ít công to tu tập võ kỹ phát huy được kỹ năng cũng có chiếm được tam phúc so sánh dưới nội môn đệ, tử mới là tuyển. Kế tiếp ngoại môn đệ tử thì càng là không có cái gì hy vọng trong lịch sử cũng chỉ có như vậy một hai ví dụ phát sinh qua mà thôi bởi vì không nói hạch tâm đệ tử liền xem như cùng nội môn đệ tử so sánh bọn hắn tu luyện thiên phú cũng kém không chỉ một bậc tứ cực cảnh giới cơ hồ đã là bọn hắn tu luyện điểm cuối cùng trừ phi có cái gì đại cơ duyên chỉ có nội môn đệ tử mới có cơ hội đột phá hóa long cảnh giới hạch tâm đệ tử kia càng là có hy vọng ổn định tiên đài cảnh giới tiềm lực trung điệp so sánh phía dưới ngoại môn đệ tử mặc dù cũng khát vọng trở thành trong môn đại năng thậm chí trở thành nhất đại truyền thuyết tô diệm đô đệ nhưng cũng có tự mình hiểu lấy bậc này đại cơ duyên rất khó đến p i ê n bọn hắn nhưng là giờ phút này tô diệp ánh mắt nhìn về phía bọn hắn và th khó nói khó nói cái này khó nói bực này đại cơ duyên có cơ hội rơi xuống tại trên đầu của ta sao thái thượng đại trưởng lào a bực này nhất đại truyền thuyết vô cùng truyền kỳ nhân vật sẽ chọn ta làm đồ đệ sao ông trời a mở mắt một chút đi nhanh lên nện cái điêu bánh xuống tới có thể trở thành tô diệp đại trưởng lão bực này thánh nhân cường giả đệ tử về sau ta nhất định mỗi ngày tế b á i thương thiên mấy vạn ngoại môn đệ tử thần sắc kích động nhao nhao mang theo chở mong vô cùng ánh mắt nhìn về phía tô diệp tại tất cả mong đợi ánh mắt phía dưới tô diệp thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt chỉ vào một đoàn quan mang, trầm rãi trôi hướng một vị đứng tại trong ngoại môn đệ tử ở vào khu vực biên giới bóng người lập tức nhìn thấy quan mang rơi xuống tung tích toàn trường s ô n s a o nhao nhao thần sắc không thể tin liên liên diệp kế bình thần sắc cũng là có kinh ngạc canh thứ sáu ngủ hy vọng buổi sáng các ngươi có thể cho ta kỳ tích tạ ơn vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống c h ư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương bảy cầu cất giữ cầu cất giữ thuấn thời gian toàn trường xôn xao liền liền cao cư dự tính phía trên đại năng cũng là những m ả y mà diệp kế bình thì lại như có điều suy nghĩ ở trong tối từ suy nghĩ lấy tại trong sự nhận thức của hắn cùng tô diệp quen biết khoảng chừng mấy trăm năm mà tô diệp xưa nay sẽ không đi kia không quan trọng sự tình xem ra cử động lần này tất nhiên có tô diệp t h â m ý chỉ là diệp kế bình cảm giác tự mình còn nhìn không thấu tôi h dù sao đây là thánh nhân làm việc như thế nào lại bị hắn tùy tiện xem thấu đâu thế nào lại là nàng nàng tiến vào trong môn một năm từ đầu đến cuối còn tại khổ hải cảnh g ớ i chưa từng đột phá qua nhóm chúng ta ngoại môn đệ tử mặc dù tư chất so không đến cửa bên trong thiên tiêu nội môn đệ tử nhưng cũng là trong trăm có một mới có thể tiến nhập vũ hóa tiên môn bực này đại thánh điệp mỗi lần có đệ tử mới vào cửa coi như không có chút nào tu luyện cơ sở nhưng cũng cơ hồ đều là nửa năm liền sẽ khổ hại đại thành chạm đến mệnh tuyển cảnh giới mà nàng tu luyện một năm khổ hại khí tức ba đ ộ n vẫn là như vậy y ế u ớt mới khó khăn lắm đạt tới tiểu thành c h i cảnh cự l i mỗi năm một lần thảo hạch liền muốn bắt đầu khi đó nàng tất nhiên sẽ trục xuất trong môn nhưng lại không nghĩ tới thái thượng đại trưởng lão như thế một vị truyền kỳ nhân vật thế mà lại nhìn chúng nàng đem nàng thu làm môn đồ ông trời ơi ta không nhìn lầm đi ta đây không phải xuất hiện ảo g i á t đi tràn ở dê lẽ lại là coi trọng mỹ mạo của nàng sao cái này vô số ngoại môn đệ tử nhìn thấy quang mang rơi vào người nào trên thân lập tức nhao nhao kinh hãi có người biết được người này trong lòng càng là càng phát đấu kỵ bắt đầu nếu là lựa chọn hạch tâm đệ tử như vậy không có gì đáng nói chỉ có thể nhận dù sao thiên phú tranh lệch ở chỗ này người ta thế nhưng là có được đột phá tiên đài cảnh giới trở thành nửa bước đại năng tồn tại mà bọn hắn tu luyện tới tứ cực cảnh giới đã là không sai biệt lắm đến đỉnh trừ phi có cái gì cơ duyên khả năng đột phá hóa long tiến vào nội môn trở thành nội môn nhất, nhất vào cái này thái thượng đại trưởng lão thế nhưng là thánh nhân cấp bậc tồn tại a làm sao lại tuyển chọn như thế một vị bình thường vô cùng đệ tử khó nói là bởi vì thiếu ân tình sao vẫn là cái gì thật là khiến người khó hiểu mặc dù ta so không đến cửa bên trong thiên tiêu nhưng ta thiên phú cũng không kém a tại ngoại môn bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất cấp bậc nếu là thái thượng đại trưởng lão lựa chọn bồi dưỡng ngoại môn đệ tử hẳn là tuyển nhóm chúng ta loại này thiên phú xuất chúng a làm sao lại đi chọn như thế một vị thiên phú cực kém người vô số người hoang mang không thôi bọn hắn tin tưởng lấy thái thượng đại trưởng lão tu vi khẳng định có thể nhìn ra đám người tư chất c h í n h lệch thật sự là nhường bọn hắn không hiểu rõ thế mà lại chọn chúng như thế một vị tư chất cực kém người vì đệ tử giờ này khác này đừng nói một đám đệ tử không hiểu r liền liền được tuyển chọn vị kia cũng không minh bạch lúc này là cái gì tình huống một đoàn quan mang lấp lóe nhẹ nhàng đưa nàng nâng lên thân thể của nàng nổi bật ngũ quan đẹp đẽ mặc dù nói không lên quốc sắc thiên hương nhưng cũng là tương đối xuất chúng tịch lệ nàng lúc này trên mặt t h ầ n sắc hoàn toàn là một mặt mẫu bức cảm thấy vô số ánh mắt nhìn đến hai gõ má hơi đỏ lên cái này xảy ra chuyện gì tô diệp thái thượng đại trưởng lão bực này truyền kỳ nhân vật đây là chọn chúng ta làm đệ từ sao vẫn là ta sinh ra ảo giác thương thiên a ai đến nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì hẳn là đây chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh sao nàng trái tim nhỏ phanh phanh nhảy tâm tình có chút kích động lại có chút bằng hoàng mà vào lúc này nội tâm của nàng ở giữa vang lên một đạo giàn mua vô cùng thanh âm chậm rãi nói ra ta cũng rất buồn b ự c ân lý tới nói tiểu nữ hoa tư chất của ngươi biểu hiện ra tương đối kém bởi vì độ đưa nguyên khí cho ta dẫn đến ngươi tu luyện tiến cảnh cực chậm, n g ư ờ i ở bên ngoài xem ra tư chất của ngươi rất kém cỏi cứ như vậy tại sao có thể có người thu ngươi làm đệ từ đâu hẳn là ngươi cùng vị này tô diệp thái thượng trưởng lão có cái gì nguồn gốc hay sao nàng nghe được quanh quẩn trong đầu thanh âm chậm chính là vội vàng phủ nhận dưới đáy lòng lầm bầm ta không biết vị này tô diệp thái thượng đại trưởng lão a càng là chưa từng nghe nói hắn cùng nhóm chúng ta gia tộc có quan hệ gì nhóm chúng ta gia tộc nếu là nhận biết tô diệp thái thượng đại trưởng lão cũng sẽ không lùi bại đến tận đây tại trong óc nàng ý thức nghe vậy trầm mặc một lát cười khan một tiếng nói sẽ không phải coi trọng ngươi tư s ắ c à. khu khu cái này cũng không có khả năng a ngươi cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ c ố này ý thức cảm thấy trong nội tâm nàng dâng lên tức giận liền vội vàng cười nói ra không hoảng hốt không vội vàng yên tâm đi có ta ở đây hắn nếu là thật sự thu ngươi làm đồ như vậy đây cũng là chuyện cầu cũng không được nếu là có cái khác ngoài ý muốn ngươi yên tâm xem ở ngươi nhiều ngày như vậy giúp ta khôi phục nguyên khí phân thượng ta l i ề u mạng nửa cái mạng ra ngoài thì triển đại na di thần t h ô n g vẫn là có thể chạy đi nàng nghe được trong đầu ý thức nói như thế lập tức liền cảm thấy không ít tâm tư an bất quá cỗ này ý thức còn có một cái ý nghĩ không nói ra hắn cho rằng khả năng tô diệp đã đã nhận ra nàng tồn tại cho nên mới liên lụy đến nàng tại vô số ghen ghét cùng hâm mộ trong ánh mắt nàng chậm dãi đi tới dưới lại cao cảm thấy đạo đạo sắc bén ánh mắt nhìn đến nhường nàng cảm thấy áp lực lớn lao thân thể trận trận run rẩy có thể thấy được đáy lòng đến cỡ nào khủng hoảng lúc này một đạo giọng ôn hòa chuyển đến nói ra không cần phải sợ người tên là gì nàng n g n g đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một tấm phong thần tuấn lãng khuôn mặt tô diệp ngay tại ôn hòa nhìn về phía nàng tức thời giống như v a n h minh một tiếng trong đầu của nàng hôn đ ộ n một mảnh tô diệp đại trưởng lão tại chú ý nàng như thế một vị truyền kỳ nhân vật thế mà tại nói chuyện với nàng cái này thế nhưng là thánh nhân cường g i ả a đông hoang đại địa phía trên trí cường g i ả a vũ hóa tiên môn truyền thuyết ta một tháng thời gian cái này làm nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ cùng lớn lao vinh quang lại cảm thấy một tia bằng hoàng bất quá đạo này ôn hòa ánh mắt nhường nàng cảm thấy không hiểu an tâm nhu nhu mà thấp giọng nói ra gặp qua thái thượng đại trưởng lão ta gọi lâm yên nhiên lúc này nghe được câu này tô diệp đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia hiểu rõ tựa hồ giải khai cái gì hoa n g mang canh thứ bảy c ầ u cất giữ cầu hoa tươi đánh ra phiêu à thứ một ngày số liệu quá trọng yếu số liệu có thể ta không ngủ được cũng bạo hơn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám đưa tới cửa đại cơ duyên ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta t á m hơn câu cất giữ câu cất giữ tô diệp lên đọc thu đồ là vì hội tụ đại khí vật đại nhân quả đến chợ tự mình ngày sau đột phá thiên địa ở lồng giam cho nên tô diệp triển khai thánh nhân trí mắt tại liếc nhìn toàn môn thượng hạ các đệ tử thân có khí vận thời điểm tự nhiên lựa chọn trong đó khí vận nhất là cường đại một vị chọn chúng lâm nhiên nhiên kia tư chất trinh lệch theo người ngoài quả thật là như thế tu luyện một năm chưa từng đột phá khổ hại đã không thể dùng trinh lệch đơn giản như vậy để hình dung đều có thể trở thành phế vật bất quá tô diệp chính là thánh nhân c ư n g giả nhìn một cái liền thấy khác biệt tin tức không nói lâm yên nhiên người mang lấy đại khí v ậ n thể chất cũng có được cực lớn tiềm lực chỉ là chưa từng mở ra thậm chí tại từ nơi sâu xa nàng tựa hồ còn có một vị lao đồ cổ tương trợ bất quá những n à y ở trong mắt tô diệp không tính là gì vấn đề nhưng nhường tô diệp cảm thấy nghi ngờ là lâm yên nhiên cùng mình có nhân quả x e lẫn hơn nữa còn không sâu lúc này nghe nói lâm yên nhiên danh tự về sau tô diệp trong lòng đã hiểu rõ đây là bởi vì trước đây năm trăm năm trước tô diệp lấy đi gốc kia vô cấu thần thảo đánh cắp kia từ nơi sâu xa quy về vị kia lâm gia người cơ duyên mà cái này lâm yên nhiên chính là ngày xưa vị kia lâm gia người hậu đại bởi vì tô diệp nguyên nhân làm cho lâm gia khí vận tiêu giảm 500 năm trăm n ă m đi qua đã tại rách nát biên liên giới thậm chí liền nhà mình đệ tử đều đã bồi dưỡng không dạy nổi cho nên dùng hết tất cả ân tình đem lâm viên nhiên đưa đến vũ hóa tiên môn cái này khiến tô diệp cảm thấy một trận t ổ n thức lại cảm thấy thiên đ ị a chi lực thâm bất khả chắc cái này từ nơi sâu xa các loại nhân quả sen lẫn thế mà lại phát triển đến trình độ như vậy có thể nói là thiên đ ị a vĩ lực đưa lâm viên nhiên đi vào tô diệp trước mặt thông qua năm trăm năm trước nhân quả giống như hiệu ứng hồ điệp sinh ra gợn sóng mới có sự tình hôm nay bất quá tự nhiên bực này nhân quả chi lực đối với tô diệp là không chút nào tạo tác dụng bởi vì tô diệp đã là t h á n h nhân thiên địa đã trói buộc không ở hắn chỉ là còn chưa thành t i ể u đại đế triệt để siêu thoát tại thiên địa thôi trừ phi là ngang nhau thánh nhân cấp độ cường giả thực hiện nhân quả mới có thể xúc động tô diệp tự thân nếu không bực này nhân quả chi lực tô diệp phất phất tay có thể phá thân là thánh nhân cường giả trong một ý niệm liền có thể không nhìn bực này nhân quả x é lẫn nhường lâm yên nhiên thậm chí kêu lâm tộc tự sinh tự diện bất quá có đưa tới cửa đại khí vận tô diệp cũng vui vẻ phải đi cởi ra bực này nhân quả ta tô diệp vừa định nói chuyện một bên thái thượng nhị trưởng lão trần nguyên không khỏi t h ấ p giọng hướng phía tô diệp nói ra đại trưởng lão trong môn thiên kiêu biết bao nhiêu ngươi không ngại đang suy nghĩ cân nhắc nói không chừng có thể bồi dưỡng ra nhất đại thánh tử không phải tô diệp uy tín không đủ thật sự là hắn có chút nhịn không được nhiều năm trước tới nay thân là thánh nhân cường giả tô diệp chưa từng thu qua đồ bây giờ tô diệp có thu đồ ý nguyện đây là không cầu được sự t ì n h tốt tự nhiên là hy vọng tô diệp thu một vị thiên phú xuất chúng thiên kiêu làm đồ đệ lấy thánh nhân cường giả thủ đoạn không khó bồi dưỡng ra nhất đại thánh tử cùng thiên hạ các phái thiên kiêu tranh phong thậm chí đệ tử, có thánh nhân làm sư phó. như vậy cũng liền đại biểu cho nó có đột phá thánh nhân khả năng bây giờ lại lựa chọn như thế một vị tư chất cực kỳ đệ tử bình thường thật sự là nhường tâm hệ tại tông môn trần nguyên có chút không vừa mắt lúc này mới lên tiếng khuyên đ ủ không cần cân nhắc ý ta đã quyết nhìn xem là được tô diệp khép cười một tiếng chưa từng trách cứ hắn chống đối biết được hắn là tâm hệ tại tông môn bất quá nghe được tô diệp trong giọng nói không thể nghi ngờ làm cho trần nguyên trong lòng r u lên không dám nhiều lời túi đầu xuống nói ra đã như vậy tuân theo đại trưởng lao chi ý thánh nhân chi uy không cho mạo phạm có một số việc khả nhất bất khả nhị trần nguyên biết được điều này ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta tô diệp nhìn về phía lâm yên nhiên ngữ khí ôn hòa nói trong n g a y mắt tô diệp lời này vừa nói ra toàn trường lại lần nữa manh động một bên đại năng tóc mày thật sự là xem không hiểu tô diệp dù ý bất quá lời nói này nói ra bọn hắn cũng không có lá gan đi nghi ngờ mà phía dưới vô số đệ tử nguyên bản tại còn trong lòng còn có may mắn coi là tô diệp nhìn thấu lâm yên nhiên tư chất về sau tô diệp sẽ cải biến chú ý không nghĩ tới lúc này đã là địch g a trở thành nhất đại truyền thuyết đệ tử a đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sự tình cái này khiến vô số người cảm thấy ước ao g h e tị thế mà thật thu nàng làm đệ tử ông trời ơi lão thiên không có m ắ t ta bực này lớn đ i ĩ u bánh làm sao xuống dốc tại trên đầu của ta cái này này làm sao sẽ ta tư chất thế nhưng là so kia lâm yên nhiên mạnh hơn nhiều không chỉ là linh thể mỹ mạo của ta cũng là q u ố c s ắ c thiên hương có được hay không hận à thái thượng đại trưởng lão nhiều năm như vậy chưa hề thu qua đồ bây giờ thu đồ thế mà không phải ta trong lúc nhất thời nghe được tô diệp lời nói vô số người cảm thấy tâm tắc bỏ vào lúc trước hát vọng triệt để phá diệt lúc này bọn hắn càng là vô cùng không hiểu rõ tô diệp vì sao lại thu như thế một vị tư chất cực kém người vì đồ lâm yên nhiên nguyên bản đảng không ngừng thấp t h ỏ g vô số ánh mắt nhìn chăm chú mà đến làm nàng tâm loạn như ma không hiểu rõ tô diệp thái thượng đại trưởng lao ý tứ phi thường sợ hai đây là một giấc mộng dù sao trở thành nhất đại truyền thuyết môn đồ đây là bao nhiêu người vì đó khát vọng sự tình lúc này đột nhiên nghe nói tô diệp tra hỏi lâm yên nhiên sững sờ không khỏi lâm vào ngốc trệ bên trong cho đến trong n g óc ý thức chuyển đến thanh âm mới làm nàng giật mình tỉnh lại nói ngươi làm gì đừng phát sửng sốt cái này thế nhưng là sinh thời siê di a thánh nhân cường giả môn đồ a bực này cường giả cho dù là ta định phong thời kỳ thực lực trong nháy mắt vô hình ở giữa tô diệp cả người khí vẫn tăng vọt tô diệp nhẹ nhàng vung tay lên lâm yên nhiên cả người không tự chủ được bay tới phía sau hắn đứng vững giờ phút này ở trên đài cao lâm yên nhiên ánh mắt nhìn xuống dưới cảm thấy vô số ánh mắt quăng tới kia từng đạo ghen ghét hâm mộ nhắc quang nhường lâm yên nhiên không khỏi cảm thấy đầu từng đợt choáng váng ta ta thật trở thành tô diệp thái thượng đại trưởng lão đệ tử ông trời ơi bực này truyền kỳ nhân vật thánh nhân cường giả thu ta làm đồ đệ rồi ta sau này sẽ là tô diệp thái thượng đại trưởng lão môn hạ đại đệ tử sao cho đến hiện tại lâm yên nhiên vẫn là cảm thấy một trận tựa như ảo n ộ n g thứ tám hơn hôm nay có thể đột phá năm trăm đánh giá phiếu sao các h i n h đệ một người một phiếu đi lên a vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương chín lâm yên nhiên từ sau ngày hôm nay chính là vũ hóa tiên môn thế hệ này thành nữ chín hơn cầu cất giữ thu đồ đại điện vẫn còn tiếp tục bất quá từng vị đệ tử tâm tình lúc này trở nên cực kỳ hỏng bét dù cho trong bọn họ có không ít người bị trong môn đại năng thu nhập đệ tử nhưng cũng không có lúc ban đầu kích động bởi vì bọn hắn bại bởi lâm yên nhiên như thế một vị ngoại môn đệ tử vẫn là trong đó kém nhất một hàng chính là như thế một vị đệ tử so bọn hắn kém vô số lần thế mà trở thành tô diệp thái thượng đại trưởng lão đệ tử làm cho vô số người cảm thấy hoang đường một người cho đến ghen ghét vô cùng sau đó đại điện không biết rõ bao nhiêu tâm tình của người ta trở nên thất vọng mất mát theo thu đồ đại điện dần dần kết thúc tô diệp chậm rãi đứng dậy đi đến trước một hai bước ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn mà xuống trong nháy mắt bởi vì tô diệp cái này thật đơn giản cử động ồn ào c h ẳ n g diện trong nháy mắt an t ĩ n h lại cho đến yên t ĩ n h y mắng tô diệp nhàn nhạt nói ra lâm yên nhiên từ sau ngày hôm nay chính là vũ hóa tiên môn thế hệ này thành nữ một tháng o thời gian cỗ này yên t ĩ n h bầu không khí lại lần nữa bị dẫn đốt toàn trường lại lần nữa vì đó manh động tài nguyên là có h ạ n trở thành hạch tâm đệ tử trong môn tài nguyên nghiêng độ cũng bất quá là sáu mươi mà thánh tử thánh nữ tài nguyên nghiêng độ đạt đến trăm phần trăm cái này làm cho bọn hắn một đường tu luyện trí tiên đài cảnh giới trở thành đại năng năm chắc so với thường nhân nhiều hơn vô số lần bây giờ cái này cơ hội được ban cho cho một vị lúc trước vẫn là ngoại môn đệ tử ở vào tư chất cực kém một hàng lâm yên nhiên cái này nhường vô số người đều không thể nào tiếp thu được nhất là trong môn tất cả lớn tiên tiêu hoa cái này ta thế nhưng là thánh thể a chuẩn bị bắt đầu mỗi năm một lần k h ả o hạch ta tất nhiên sẽ đánh bại một đám hạch tâm đệ tử trở thành thánh nữ a vì cái gì nàng cứ như vậy thật đơn giản trở thành thánh nữ lúc này liền liền một bên trong môn cao tầng cũng là ngồi không yên đứng dậy nhìn về phía tô diệp nói đại trưởng lão xin ngài nghĩ lại à thánh nữ một chuyện có thể nào như thế vội vàng liền quyết định xuống dưới húng chi lâm yên nhiên tư chất so sánh một đám hạch tâm đệ tử tới nói cái này sau đó hắn cũng không nói ra miệng bất quá mọi người cũng đều biết được là có ý gì một vị khác thái thượng trưởng lão cũng là đứng dậy phụ hòa nói đúng à đại trưởng lão chuyện sự tình này trước ép một chú ta c h ỉ ít chờ nàng tu luyện có thành tựu rồi nói sau diệp kế bình môn chủ cũng là nhịn không được đâm một cái miệng nói trong môn liên quan tới thánh tử thánh nữ khảo hạch sắp bắt đầu dạng này vội vàng liền quyết định sẽ làm cho rất nhiều thiền tiêu trong lòng không phục đi t ô diệp nghe được rất nhiều phản đối ngữ mỉm cười không hề tức giận đây là sớm có trong dự liệu sự tình dù sao đây không phải một mình hắn t ô g môn bất quá hắn thân là vũ hóa tiên môn một vị duy nhất thánh nhân cường giả vũ hóa tiên môn thái thượng đại trưởng lão đông hoang truyền thuyết nhân vật hắn có tư cách này đi quyết định ai trở thành t h á n h n ữ việc này ý ta đã quyết không cần nói nhiều t ô diệp nhàn nhạt khoát tay áo trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ thánh nhân chi uy phát huy vô cùng tình tế tản ra tức thời một đám thái thượng trưởng lão nhao nậm miệng không nói không dám mạo hiểm phạm thái thượng đại trưởng lão uy nghiêm bất quá thế ô Diệp biết được cương c không tốt, trở t dù sao, ai là tô h h thánh cho á n nữ, tử t đại n môn n g g mặt diệp Chuyên n đi, liền à một phế nói ra sau ba tháng nếu là người cùng cảnh giới có thể đánh bại lâm yên nhiên như vậy các người có thể thay thế nàng vị trí trở thành một đời mới t h á n h nữ đến tận đây lời này vừa nói ra xem như đem mọi người cũng chấn an xuống tới vô số đệ tử giãi n h a u n h a u ngậm miệng không nói không tại phản đối bọn hắn ánh mắt lập lòe nhìn chăm chú về phía lâm yên nhiên l i ê n l i ê n vô số ngoại môn đệ tử trong lòng cũng là dâng lên các dạng tâm tư nhìn về phía lâm yên nhiên tô diệp lời nói bọn hắn cũng nghe đến người cùng cảnh giới đánh bại lâm yên nhiên liền có thể trở thành t h á n h nữ cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên vô hạn đấu trí dù sao lâm yên nhiên coi như tại làm sao tu luyện c chỉ chỉ bởi vì ô pháp ngắn trở thành một tên cường giả cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào trời trên rất xuống địa bánh là cần đi qua chém giết tại phân đấu nếu là lâm yên nhiên tại hắn dậy vào dưới mặc dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi nhưng qua đi vẫn là bị người cùng cảnh giới đánh bại như vậy Cũng lúc này ngay tại rất nhiều cao tầng còn tại không hiệu cùng xoắn suýt tô diệp cử động thời điểm diệp kế bình nghe được tô diệp lời nói không khỏi xương sở tại diệp kế bình ánh mắt bên trong hiện lên đạo đạo vẻ suy tư tô diệp từ hai trăm n ă m trước thiên kiêu thời đại kết thúc về sau liền một mực thân ở tại vũ hóa tiên môn trọng địa khổ tu chuyện bình thường tô diệp căn bản sẽ không ra đi lại trừ khai thiên trên bảng tiên đài cảnh giới cường giả khiêu chiến tô diệp tranh đoạt danh vọng khi đó mới có thể nhìn thấy tô diệp thân ảnh còn lại thời điểm đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ lần này nếu không phải thu đồ đại điện cần tế b á i tổ sư nói không chừng tô diệp căn bản sẽ không có mặt húng chi long môn đại hội loại kia cấp độ sự tỉnh căn bản không cần tô diệp bực này trọng lượng cấp nhân vật ra mặt chỉ cần tùy tiện phái một vị thái thượng trưởng lao đi là được khó nói đại trưởng lão vị này đồ đệ là thâm tàng bất lộ sao hoặc là nói nàng này sẽ ở long môn đại hội phía trên một tiếng hót lên làm kinh người diệp kế bình đang suy tư chăm mối vẫn không có cách giải diệp kế bình dần dần vung xuống đối với tô diệp cử động không hiểu ngược lại dâng lên một tia t r ờ mong bởi vì tô diệp là t h á n h nhân có lẽ song phương cấp độ khác biệt hắn thấy được khác biệt địa phương có lẽ nửa tháng sau tô diệp đệ tử sẽ vì toàn bộ tông môn mang đến trấn kinh long môn đại hội chính là đông hoang mười năm một lần thịnh sự đây là vô số t á n tu vượt long môn tiến vào tất cả đại thánh địa nhãn giới cơ hội đây cũng là vô số thiên tiêu là tông môn dương danh đường tắt một trong tại đông đô có một khối thiên phú địa có thể chấp định mỗi một vị người tư chất mở ra tất cả lớn thiên phú chi thể mặc dù thủ đoạn như vậy có thể xưng là thánh địa thế lực tự nhiên cũng có biện pháp đi làm đến là môn hạ đệ tử mở ra thiên phú chi thể bất quá tất cả đại tông môn thế lực không hẹn mà cùng đẻ xuống cũng sẽ ở chờ đợi long môn đại hội tại đông đô thiên phú dưới tấm bia mở ra trong môn thiên kiêu thể chất chắc định bọn h ắ n thiên phú bởi vì đây là tất cả đại thế lực tranh đấu tranh p h o n g so liền là ai nhà thiên kiêu xuất chúng nhà ai thiên kiêu nhiều cho nên lúc này mới có mười năm một lần long môn đại hội bực này thịnh sự vô số tám tu cũng sẽ trông chừng mà đến chờ mong có thể tại long môn đại hội bên trên triển lộ phong thái tiến vào đại thế lực ánh mắt long môn đại hội chính là cá vượt long môn thứ chín hơn cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện t r ư ơ n g mười cung nên láo tổ trở về cầu cất giữ cầu cất giữ vũ hóa tiên môn tọa lạc tại một mảnh liên miên bất tuyệt sân mạch bên ngoài một mảnh chiều cao ban công là gần mười vạn ngoại môn đệ tử chỗ dung thân dần dần hướng bên trong đi đẳng cấp sông nghiêm khắp nơi đều là cung điện lầu cát bay đảo tiên h ả i nếu nói nơi đó là trọng đ i ệ n không thể nghi ngờ là vũ hóa dây núi đây là lịch đại mộ tổ chỗ đại trận trải rộng càng là có một đạo đạo thánh người binh khí chuẩn đế binh khí cả ngày phóng thích ra khí t ư c chấn nhiếp này phương tiên đ i ệ nhưng liền nhau một đạo s ơ n mạch ở thời đại này tại vô số đệ tử trong lòng nơi này càng là trọng địa bên trong trọng địa mảnh này vân hà s ơ n mạch không có cái gì đại trận cũng không có cái gì thần binh khí t ứ c chỉ có hai ba cung điện tọa lạc nhưng đây là thánh nhân chỗ ở không cần khác thủ đoạn đến trấn nhiếp chỉ vì nơi này là tô diệp chỗ tu luyện một đạo trường hồng sẽ qua dần dần rơi vào nơi đây tức thời s ơ n mạch các nơi thị vệ nghiêm sắc mặt xa xa nhìn tới mà tại phía trước cung điện hai hàng thị nữ nhao nhao không mình hành lễ các nàng đồng nói cung nên láo tổ trở về các nàng phát ra khí t ứ c thấp nhất thình lình cũng có tứ cực trí cảnh đại đa số đều là ở và o hóa long cảnh giới mà trong đó như vậy một hai đạo lại đã đạt tới tiên đại cảnh giới thình lình chính là nửa bước đại năng tồn tại những người này đều là tại hắn trở thành thánh t ử lúc trong môn phân phối cho hắn thị vệ theo hắn đến nay mỗi một thời đại thánh tử thánh nữ từ trước đều là trong môn tiên h tiêu tự nhiên là bị tông môn chặt chẽ bảo hộ trang bị không ít hộ vệ người hầu tô diệp dẫn lâm yên nhiên rơi xuống chậm rãi gật đầu nói đây là ta đại đ ệ tử lâm yên nhiên đi cho nàng an bài một chỗ đập phủ vâng lao ra đứng tại phía trước hai tên thị nữ gật đầu đáp sau đó dẫn một đám thị nữ hướng về phía lâm yên nhiên tôn kính có thừa nói ra, gặp qua tiểu thư. Không kính nói có ra, qua gặp dám. lâm yên nhiên liền vội vàng không người hành lễ nàng có thể theo trước mặt những n à y thị nữ trên thân cảm thấy một cố cường đại khí tức phản phất tại đối mặt với trong môn trường lão cảm giác lúc này đạt được trong đầu ý thức n h ấ p nhở nàng mới hiểu trước mắt những n à y đối với mình cung kính có thừa người có được thực lực như thế nào vẹn vẹn tô diệp hô ở dưới thị vệ hình thành lực lượng xuất r a đi liền không thể so với đồng dạng thế gia yếu lâm yên nhiên nhận biết đến chuyện sự tình này về sau không khỏi đầu có chút choáng có chút cảm giác có chút tựa như ảo ngộng không đa nghi thực chất còn thừa nhận được dù sao trong đầu của nàng liền có một vị lao đồ cổ hai vị này là xuân diệp cùng thu hoa đi theo bên cạnh ta phục thị rất nhiều năm chủ trưởng lấy vân hà sơn mạch hết thẻ sự vật ngươi về sau có vấn đề gì trực tiếp cùng với các nàng thông báo một tiếng là đủ tô diệp giới thiệu sơ lược một cái liền dẫn lâm yên nhiên hướng trước mặt tòa kia khí thế rộng rãi cung điện đi đến sau lưng từng vị thị nữ cúi đầu chậm rãi tán đi tô diệp đi đến chủ vị chậm rãi ngồi xuống nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lâm yên nhiên trong mắt lóe lên một k i a suy tư lâm yên n i ê n đối mặt với tô diệp ánh mắt cúi đầu xuống có chút câu thúc mặc dù ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau trở thành tô diệ mà lại tô diệp cũng là một mực ôn hòa đối xử mọi người bất quá người tên cây có bóng không phải dễ dàng như vậy liền tăng ra tô diệp đủ loại truyền thuyết sớm đã thâm căn cổ đế đặc biệt đây là một vị thánh nhân cứng giả cho dù ai đứng tại tô diệp trước mặt cũng không dám nói có thể chân chính b u n g lòng xuống tới ta trực tiếp khâm định ngươi là thánh nữ ngươi tại ba tháng về sau sẽ đối mặt lấy vô số khiêu chiến ngươi nhưng có h ó n ta tô diệp lạnh nhạt nói không dám sư tôn ý tứ ta đệ tử minh bạch hôm nay trực tiếp khâm định ta là thành nữ nghĩ đến trong môn tất nhiên sẽ có rất nhiều người khâm phục bất quá sư tôn cho ta con đường này ta có lòng tin đi giữ vững thuộc về ta vị trí huống hồ đây chỉ là cùng cảnh giới đối với chiến tranh đ o ạ n ta tất nhiên sẽ không cho sư tôn mất mặt cố gắng đi đánh bại tất cả đối thủ nhường bọn hắn tâm phục khẩu phục lâm yên nhiên vội và nói g n tô diệp nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng một lát sau mới nói không tệ có cái này nhận biết liền tốt trở thành một tên cường giả không đơn thuần là dựa vào cơ duyên cũng không phải vẹn vẹn là dựa vào khổ tu là được cần đi qua máu và lửa ma luyện từ trên trời tiêu một hàng bên trong chỗ hết tài năng khả năng trở thành một tên đương thời cừng giả ngày xưa tại cái kia thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại ta đã từng thu hoạch được không ít cơ duyên nhưng bối cảnh mạnh hơn ta người có rất nhiều dựa lưng vào vô số tài nguyên tại thời đại kia cùng thiên hạ tiểu tử tranh p h o n g ta chém giết đằng đăng thời gian trăm năm một đường chém gai q u á c cước đánh bại vô số đối thủ mới đi đến hôm nay rất nhiều người cũng tự nhận là tự mình là thiên tiêu nhưng đại đa số người bọn hắn cũng không biết rõ rất nhiều người đều chỉ là trên đường một khối đá mài đau thôi cho nên bọn hắn chết rồi mà cường giả chân chính còn sống người còn sống sót ta là một cái trong số đó thiên kình thánh địa vị kia đao thánh là một vị vạn cổ thế gia hoàng bộ thế gia vị kia minh vương là một vị tinh tế tính gia cũng chỉ là như vậy mấy vị mà thôi những người còn lại không phải rời khỏi trở thành tông môn thế gia trưởng lao phu thị thế chính là đều đã chết trở thành một bộ xương khô bất quá có thể từ cái kia thời đại lan truyền ra người bây giờ đô thành vì một phương thánh nhân hoặc là một tôn vương giả cũng ghi tên trên thiên bảng bọn hắn đều có một quả lòng cương giả nếu là ngươi không có quả này lòng cương giả không có chuẩn bị kỹ càng triển khai chém giết giác ộ như vậy hiện tại nói ngay ta sẽ phế bỏ ngươi t h á n h nữ chi vị nhưng ngươi vẫn là ta đại đệ tử vân hà sơn mạch sẽ có ngươi một thân chi vị ta cũng đều vì ngươi chuẩn bị rất nhiều tu đạo tài nguyên chỉ là trong tông môn đ ỉ n h tiêm tài nguyên ngươi lại là không cần mơ mộng tô diệp lạnh n h ạ t nói l â m yên nhiên nghe vậy trong lòng không khỏi r u lên nhưng trợt rất nhanh liền làm ra đáp lại nàng kiên định nói ra sư tôn đệ tử đã có cái này rất nộ ta sẽ l i ề u mạng đi giữ gìn sư tôn ban cho ta t h á n h nữ chi vị tô diệp thấy thế trong mắt tán thưởng ý vị càng là dày đặc mấy phần có chút ngẩng đầu gật đầu mới nói vậy là tốt rồi ở trong mắt đ tô diệp lâm yên nhiên ưu khuyết điểm kia vô số nhân quả khí vật liên lụy cũng rõ ràng không thể nghi ngờ bị tô diệp biết được lâm yên nhiên tiêu hao nguyên khí quá nhiều đi duy trì người nào đó ý thức ở lại thế bởi vậy kém chút bỏ lỡ tu đạo tốt nhất tuổi trẻ bất quá cũng bởi vậy nguyên khí hao tồn quá nhiều căn cơ có hại chỉ có bù đắp khả năng tại trên đường lớn tiếp tục đi tới đích nếu không liền sẽ rất nhanh tới cuối cùng chỉ có trở thành thánh nữ tiến vào thiên linh tuyển bên trong tu chỉ một thời gian mới có thể khôi phục căn cơ thiên linh tuyển bên trong g ậ n chứa rất n ồ n g đậm tinh thuần nhất thiên địa linh khí liền liền thánh nhân dùng để tu chỉ cũng là không kém chút nào đối với thánh nhân tới nói thậm chí được xưng tụng tốt nhất một cái kia cấp độ tài nguyên tu luyện thiên linh tuyển một lần sử dụng qua đi cần năm mươi năm mới lại lần nữa hội tụ viên mãn liền liền tô diệp phải dùng đến tu luyện cũng muốn chờ cái năm mươi năm có thể thấy được nó chân quý chỗ dùng để rèn luyện căn cơ hiệu quả vô cùng tốt chỉ có trong môn thánh tử thánh nữ cùng thái thượng trưởng lão loại kia trọng lượng cấp nhân vật mới có quyền sử dụng cho nên tô diệp trực tiếp đem lâm yên nhiên đẩy lên sóng gió tiêm khẩu vì chính là nhường nặng có thể sử dụng thiên linh tuyển vì thế tô diệp cũng là thực phí hết một phen khổ tâm canh thứ nhất cầu đánh ra phiếu hoa tươi vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống chư thần tịnh d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương m t mươi một đại khí vận thượng giới người tới còn có kia nhất tuyến kia cơ cầu cất giữ cầu cất giữ lâm yên nhiên nghe vậy sắc mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc nguyên bản chỉ cho là tô diệp tại khảo giáo nàng dù sao thánh nhân đệ tử không phải ai đều có thể trở thành tuyệt đối không nghĩ tới tô diệp dụng ý thế mà ở đây đây là vì nàng lưu tâm đi vung t r ư n g nàng trong lúc nhất thời lâm yên nhiên đáy lòng vô cùng cảm động chân chính theo kia tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác đi ra ngoài theo đáy lòng tiếp nhận tô diệp người sư tô này bất quá sau đó lâm yên nhiên đáy lòng k h ẽ động tô diệp trong giọng nói kia nguyên hết g i ậ n hao tồn quá nhiều lâm yên nhiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tô diệp khỏe miệng cười mịn nhàn nhạt, nhạt cười nhìn xem nàng tức thời lâm yên nhiên cảm giác tự thân bất quá lâm yên nhiên cũng không có ý định giấu giếm tô diệp lâm yên nhiên há hốc mồm vừa định muốn nói cái gì tô diệp khoát tay á o mỉm cười nói t ố t những lời k h á c không cần nhiều lời cho ngươi ba ngày thời gian đi trước xử lý phạm tục sự t ì n h về sau tiến vào thiên linh tuyển tu chỉ mười ngày về sau tới g ặ p t a ngươi trở thành thánh nữ về sau theo lý mà nói trong môn sẽ cho ngươi phân phối thị vệ nô bục bất quá cũng không có nhanh như vậy nhường xuân diệp bảo hộ ngươi xuống núi thôi tô diệp phất phất tay một đạo pháp dụ bay ra đại điện tại tô diệp triển khai thánh nhân chi mâu thời điểm thấy rõ lâm yên nhiên nhân quả xe lẫn kia trong đó mấy đầu dây liên tiếp lấy lâm ra mà lúc này ảm đạm vô quang nghĩ đến sợ là gặp phải sự tình gì đi không phải vậy như thế một vị thiên tiêu có vị kia lao đồ cổ não thân cũng sẽ không lên vũ hóa tiên muốn đến h i ệ n nhiên là đến tị nạn vì ngày sau lâm yên nhiên có thể dụng t â m t u trì vẫn là trước tiên đem p h ạ m t ụ c sự t ì n h xử lý tốt vi diệu lâm yên nhiên ngay vậy thần sắc vui mừng chật vội và gật đầu nói tạ ơn sư tôn ừng đi thôi tô diệp nhàn nhạt phất phất tay lâm yên nhiên kính cẩn cối đầu Chậm rãi t h ố i lui ra k h ỏ n đầu ạ i đ này t n n thế rộng cung điện, lâm yên, trận trận yên nhiên chậm rãi đi ra đại điện tại nội tâm của nàng ở giữa vang lên từng đạo thanh âm hoa thật không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi liền trở thành thánh nhân cường già đệ tử c h ậ c c h ậ c thế sự thật sự là kỳ diệu a nguyên bản n g ư ơ i độ đ ư ơ nguyên n g khí cho ta có hại căn cơ ta lúc đầu dự định khôi phục một chút lực khí về sau tại thay ngươi tu bổ bây giờ nhưng lại có bực này thiên linh tuyển thần vật giúp ngươi không biết rõ so với ta thủ đoạn cao hơn bao nhiêu cấp độ thật sự là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát ta yên nhiên về sau cuộc khởi cũng đừng quên ta à cô này ý thức thổn thức không thôi cười hát hát nói lâm yên nhiên nghe vậy khoe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười đông nhiên lâm yên n h i đột nhiên dừng lại bước chân cái gặp phía trước xuân diệp vị này nửa bước đại năng cừng giả dẫn một đội hộ vệ tổng hai mươi người đang đợi nàng những hộ vệ này phát ra khí thức dưới cái nhìn của nàng tựa hồ tuyệt không tất ngoại môn bên trong chấp sự trích lệ cái này mang ý nghĩa đây đều là tứ cực cảnh giới cừng giả trong đó đội trưởng càng là hóa long cảnh giới cừng giả tại có xuân diệp như thế một vị nửa bước đại năng cừng giả như thế một cố lực lượng đủ để càn quét một chút nhị lưu thế ra mà những này vẫn chỉ là tô diệp tùy ý chi phối hồ dưới trong đó một bộ phận mà thôi xuân diệp tiến lên đây có chút không mình hành lễ nói lao gia đã, đã phân phó ta lần này đi theo tiểu thư xuống núi hết thể nghe theo lâm tiểu thư phân phó không dám không dám xuân diệp tỷ tỷ ngươi nhìn xem an bài là được lâm yên nhiên vội vàng hoàn lễ t h ầ n sắc vô cùng câu thúc ha ha lâm tiểu thư khác như vậy câu thúc ta có thể đảm nhận không dạy nổi lao ra đại đệ tử có thể nào dạng này gọi ta thế nhưng là chết sát ta nha xuân diệp cười yếu ớt tiếp theo nói ra ngươi muốn minh bạch ngươi bây giờ là thái thượng đại trưởng lão thánh nhân cường giả đệ tử địa vị rất là khác biệt ngươi bây giờ vẫn là vũ hóa tiên môn t h á n h nữ tại toàn bộ tô môn chỉ ở môn chủ cùng một đám thái thượng trưởng lao phía dưới còn lại cũng không kịp ngươi cao quý nếu là đặt ở bên ngoài ngươi bây giờ địa vị tô diệp lao gia đại đ ệ tử vũ h như vậy tên tuổi địa vị giống như là lần nhất lưu thế gia gia chủ xuân diệp nhỏ giọng nói lâm yên nhiên cái hiểu cái không gật đầu kỳ thực cũng không trách lâm yên nhiên đổi lại ai trừ phi cùng là tiên đại cảnh giới cường giả nếu không nhiều bao nhiêu ít cũng là có chút câu thúc húng chi trong vòng một ngày liền theo ngoại môn đệ tử trở thành vũ hóa tiên môn t h á n h nữ thánh nhân cường giả đại đệ tử thật sự là chuyển biến quá nhanh nhường lâm yên nhiên còn chưa thích tiến tới bất quá xuân diệp nói xong một phen về sau gặp lâm yên nhiên vẫn là câu thúc rụt rè bộ dáng cảm giác có chút đáng yêu không nói lắc đầu cũng không còn đi thuyết phục bây giờ trở thành tô diệp đệ tử bực này địa vị chuyển biến ngày sau lâm yên nhiên sẽ dần dần hiểu được thánh nhân cường giả đệ tử tết tuổi đến cỡ nào cao quý canh thứ hai hôm nay hoa tươi đánh giá phiếu đi lên a các minh đệ mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g mười hai nhà ngươi lão gia liền xem như nội môn trường lão kia lại như thế nào cầu cất giữ cầu cất giữ thiên phong thành cách vũ hóa tiên môn bất quá ngàn dặm xa tính toán không lên xa là thuộc về vũ hóa tiên môn phạm vi thế lực thuộc về thượng tôn thành này thành lập lâu đời đến kỹ cũng có mấy vạn năm lịch sử trước đó thành này tổng cộng có tứ đại thế gia là vũ hóa tiên môn hạ tông bất quá gần mấy trăm năm trước đến nay lâm gia lại là dần dần mai một đi trong lúc này bởi vì thế lực đối địch trần gia bỏ đá xuống giếng lâm gia suy bại tốc độ nhanh hơn lúc này tại lâm gia trước phủ đệ một đám thị vệ bao quanh đem vây khốn trần gia đại trưởng lão c ư ờ i lạnh nhìn xem lâm gia gia chủ nhàn nhạt nói ra lâm lao đại à chúng ta quen biết cũng có hai ba trăm năm đi đưa n g ư ơ i nữ nhi gả cho ta trần gia thiên tiêu không phải rất tốt ta ngươi thế mà đưa nàng đưa đến vũ hóa tiên môn đi ngươi là thế nào nghĩ ha, ha ngươi thật đúng là ngu ngốc c mặc dù ngươi lâm gia suy tàn nhưng ta trần gia thế nhưng là ở vào cường thịnh chúng ta hai nhà thông gia chẳng phải là rất tốt ta lâm gia gia chủ nghe vậy thần s ắ c gâm trầm vô cùng chỉ là lạnh lùng nhìn xem trần gia đại trưởng lão không nói lời nào bất quá bên cạnh một đám lâm gia tộc lão lại là nhịn không được nhao nhao mở miệng nói ra cậu thí thông gia nếu không phải ngươi trần gia nghĩ toàn bộ tiếp thu nhóm chúng ta lâm gia ngươi sẽ có bực này hảo tâm cùng nhóm chúng ta giả tộc thông gia thật sự là dối trá đến cực điểm ta lâm gia coi như tại rách á t cũng sẽ không đáp ứng các ngươi trần gia điều kiện muốn đem nhóm chúng ta lâm gia thu làm hạ tông không có cửa đâu Đi qua n g à ừ đem hai nhà các ngươi lâm gia thu làm hạ tông đây là để mắt các ngươi ha ha nếu là không đem các ngươi kêu cái gì đại tiểu thư gả tới như vậy các ngươi lâm gia liền đợi đến diện t ộ c đi mặc dù đến lúc đó còn lại hai nhà cũng tới chia lên một chén canh bất quá ta trần gia y nguyên có thể chiếm đoạt các ngươi lâm gia một nửa vô liếng thức thời liền ngoan ngoan trở thành ta trần gia phía dưới tông nếu không trần gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng phách lối vô cùng nói một đám lâm gia tộc nhân thần sắc kích động muốn mở miệng phản bác nhưng ở đối phương khí thế áp bách mạnh m ẽ dưới đã dùng hết toàn lực đi ngăn cản căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện lúc này lâm gia người thần sắc có thể nói là biệt khuất vô cùng nhưng vào lúc này t ư n g đạo cầu vồng rơi xuống lâm yên nhiên cầm đầu lâm yên nhiên cao mày trần gia đại trưởng lao ánh mắt dò xét tới kia ẩn hàm ý vị nhường nàng cực kỳ chẳng ghét lúc này nàng nhìn xem thế cục lâm yên nhiên vậy còn không minh bạch xảy ra chuyện gì trước đó cũng là bởi vì trần gia có mạnh cưới nàng dấu hiệu nhờ vào đó thông ra chậm rãi từng bước xâm chiếm lâm gia cho nên lâm yên nhiên mới bị tộc nhân tốn hao đại nhân tình đưa nàng đưa đến vũ hóa thiên môn trở thành một tên ngoại môn đệ tử khi đó tồn tại ở, ở trên người nàng lao đồ cổ cũng là thực lực chưa từng khôi phục không cách nào xuất thủ lâm yên nhiên lúc này mới bị ép đi xa t h à hương độc thân một người tiến vào vũ hóa thiên môn tại ngoại môn bên trong chịu đục tiêu hao nguyên khí của mình đi duy trì kêu lao đồ cổ dạng này mới đưa đến cảnh giới của nàng tiến triển chậm chạp bị người bên ngoài chế dây ước bất quá những này đủ loại nhân quả x é lẫn tiền căn hậu quả nhường lâm yên nhiên nhân duyên dưới sự t r ư n g hợp lại là trở thành tô diệm đệ tử không thể không nói thế sự thật đúng là kỳ diệu ai cũng không biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh một chút cái gì yên nhiên người tại sao trở lại người đi nhanh một chút nhóm chúng ta là sẽ không để cho trần gia được như ý lâm gia tộc trưởng nhìn thấy lâm yên nhiên về sau không khỏi x ư n g sở c h ậ t chính là vội vàng gấp rút nói cha không có việc gì bây giờ trần gia không làm gì được ta lâm yên nhiên mỉm cười nói ha ha ta trần gia không làm gì được ngươi ha ha ha chân thực bực cười ngươi tiến vào vũ hóa tiên môn mới một năm thời gian a nhiều nhất cũng bất quá là cái giáp đ ẳ n g ngoại môn đệ từ tôi trần gia đại trưởng lão nghe được lần này nói ngữ n ư ờ i lạnh lắc đầu tiếp theo t r â m chọc nói ra ngoại môn đệ tử biết bao nhiêu giáp đ ẳ n g đệ tử làm sao nói nhiều không tiến vào nội môn ngươi cho rằng ngươi có được cùng ta trần gia đối thoại tư cách trần gia đại trưởng lão nhìn lướt qua xuân diệp bọn người t h â n xác tràn ngập như n g ấ m xuân diệp cùng một đám hộ vệ lúc trước hộ tống lâm v i ê n nhớ tới bởi vì thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h quá lớn cho nên cô ý thu liễm khí tức dẫn đến trần gia đại trưởng lão không rõ ràng bọn hắn thực lực hắn chỉ là coi là những này là giáp đảng đệ tử tùy tùng thôi cho nên trần gia đại trưởng lão chưa từng chút nào dò xét qua không đem bọn hắn để ở trong lòng làm càn lao ra nhà ta đ cũng là ngươi có thể quát lớn xuân diệp lạnh giọng nói một nô bột c h ô i cái gì lao ra cũng dám dạng này nói chuyện với ta trần gia đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn xuân diệp trực tiếp nhìn chằm chằm lâm yên nhiên nói ra ha ha đừng tưởng rằng ngươi tại ngoại môn đệ tử địa vị đề cao liền nhất phi chủ tiên ngoại môn tạp dịch đường đại c h ấ p sự thế nhưng là cùng ta có không ít giao tình chơi chết ngươi vài phút sự tình lâm yên nhiên nghe vậy thân s ắ c không khỏi xưng sở chợ sắc mặt của nàng có chút c ổ quái cái này lao ra hỏa đối một vị nửa bước đại năng nói chuyện như vậy ngươi có bản lĩnh đang nói một lần xuân diệp nghe được lời nói này t h ầ n s ắ c ngược lại bình tĩnh thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem trần gia đại trưởng lão trần gia đại trưởng lão nghe vậy giận quá thành cười ánh mắt rời về phía xuân diệp châm chọc nói ra làm sao nhà ngươi lão gia là vị tiên nội môn đệ tử a ha ha ta trần gia làm vũ hóa tiên môn hạ tông mấy ngàn năm thậm chí tại nội môn trưởng lão cũng nói được lời nói nhà ngươi lão gia liền xem như nội môn trưởng lão kia lại như thế nào vượt cười ta trần gia nội tỉnh là ngươi cái này một giới nô bục có thể biết được trần gia đại trưởng lão khinh thường nói ngươi xác định xuân diệp cười nương theo lấy nàng mỗi chữ mỗi câu một cố cường đại khí tức xông lên trời không tựa như thiên uy s á t na toàn bộ thiên phong thành run r u dày vô số người ánh mắt mang thì ồ ngờ ai đây toàn trường người càng là nhao nhao cảm giác hai chân như nhún ra vô cùng suýt chút nữa thì quỳ xuống đừng nhìn tại vũ hóa tiên môn cường giả nhiều như vậy đó là bởi vì vũ hóa tiên môn chính là thánh địa đặt ở ngoài giới nửa bước đại năng đủ để không sợ hãi đi lại thiên hạng i ê n đài cảnh giới cường giả vì thế vừa ra trừ ra loại kia thánh địa vạn cổ thế ra bên ngoài ai dám trêu chọc cái này đây là tiên đài cường giả nửa bước đại năng. trần gia đại trưởng lão thần sắc trong nháy mắt liền đến vô cùng h o ả n g sợ nhà ta lão gia thế nhưng là thái thượng đại trưởng lão đến ta nhìn ngươi tại vũ hóa tiên môn bên trong ngươi cùng với ai chen mồm vào được lôi ra đến ta xem một chút xuân diệp thanh â m phát lệnh lạnh lùng nói ra lão gia nhà ta tung hoành thiên hạ thần uy vô song cũng là ngươi có khả năng k i n h đ ụ c cái gì thái thượng đại trưởng lão cái này cái này làm sao có thể hắn thế nhưng là tô diệp a sắt thánh tô diệp a thái thượng đại trưởng lão thế nhưng là thánh nhân a làm sao lại thu nàng làm đệ tử trần gia đại trưởng lão đáy lòng chỉ cảm thấy một c ố sợ hai thật sâu như hàn băng chậm dãi ăn mòn toàn thân của hắn người tên cây có bóng nghe ngóng tim đập nhanh làm cho người thằng không dậy nổi mảy may chống cự lực lượng canh ba đánh giá phiếu hoa tươi không cần tiền à, các h i n h đệ cho ta đi tạ ơn vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười ba lâm yên nhiên trở thành vũ hóa tiên môn thành nữ cấp tốc cuốn sạch lấy đông hoang đại đ i ệ canh thứ tư cái này sao có thể nàng làm sao lại trở thành người kia đệ tử loại kia nhân vật làm sao lại thu nàng làm đệ từ đâu làm sao có thể a trần gia đại trưởng lào âm thanh run dậy vô cùng trong đó tràn đầy không thể tin bước tiến của hắn một cái lảo đảo cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất tại hai con mắt của hắn bên trong lộ ra nồng đậm sợ h ã i chi sắc tô diệp hai chữ lớn như vậy đông hoàng không ai không biết không người không hay trừ ra tô diệp bây giờ đã là thánh nhân cường giả bên ngoài càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn sự tích tại kia tiên h kiêu thời đại có thời một đường đánh bại vô số thánh tử đế tử mà trong đó chết trên tay tô diệp c h ừ n gần mười vị thánh tử còn có tất cả đại thánh địa phái tới truy sát tô diệp một đám đại năng cuối cùng toàn bộ chết dưới tay tô diệp có thể nói tô diệp có thể có như vậy uy danh cơ hồ đều là dết ra tới hắn thành thánh con đường tràn ngập chiến hỏa cùng tiên huyết cho đến bây giờ tu hành giới c h i gọi lá sắt thánh lâm ra đám người nghe được tin tức này thời điểm sắc mặt không khỏi hiện lên kinh ngạc c h i s á c có chút nghi ngờ nhưng sau đó cảm nhận được xuân diệp kia cổ cường hãng khí thức lập tức biết rõ đây không phải tin tức giả lập tức n h o nhao thần sắc vô cùng hưng phấn nhìn về phía lâm yên n ê n mặc dù bây giờ lâm ra suy tàn nhưng có lâm yên nhiên tại như vậy ngày sau lâm gia sẽ dần dần khôi phục cường thịnh thậm chí siêu việt d ĩ vãng như thế nhân quả sen lẫn đợi lâm gia dần dần mạnh lên như vậy khí vận cũng liền càng phát ra thâm hậu thực hiện tại lâm yên nhiên trên thân cuối cùng quy về tô diệp chỗ tô diệp cũng là bởi vì có bực này cân nhắc cho nên chuẩn hứa lâm yên nhiên ba ngày thời gian bình định hết thể phản tục chứng n lại Thánh nhân nhãn quán xuyên dòng sông chi cực giới, thấy rõ, l ta có mắt không biết thái sơn va chạm đại nhân mời đại nhân trách phạt trần gia đại trưởng lão hiển nhiên là có thể khuất có thể thần ngắn ngủi thời gian theo hoảng sợ tim đập nhanh bên trong giấy rủa sau khi ra ngoài vội vàng bông xuống thân vị liên tục hướng về phía lâm yên nhiên cùng xuân diệp nói ha ha xuân diệp chỉ là cười lạnh một tiếng không làm bất luận cái gì ngôn ngữ mà sau lưng một đám thị vệ s á t na lách mình mà ra, phân bố ở không trung bốn phía một mực tập trung vào trần gia đám người mà lúc này nương theo lấy xuân diệp khí thế bộc phát toàn bộ thiên phong thành bị chấn động vô số người run run hiền hách toàn thân run, run dậy sợ hãi không thôi bất quá lại có một chỗ người vẻ mặt nghiêm túc ngược lại không lùi xuất lĩnh lấy một đám thị vệ đến đây nhóm người này chính là vũ hóa tiên môn c h ú lưu nơi đây nhân viên tại vũ hóa tiên môn trong phạm vi thế lực tất cả lớn nhỏ thế lực đều là nó hạ tông liên tục không ngừng đất là lấy vũ hóa tiên môn chuyển vận lấy liên quan lợi ích vũ hóa tiên môn chấp sự thần sắc ngưng trọng tới chỗ này nhưng nhìn thấy giữa không trung thị vệ thời điểm nhận ra đây là trong môn hộ vệ đội hắn không khỏi sức sở ánh mắt chợt nhìn xuống dưới lập tức ở giữa chấp sự này thần sắc chấn động hắn nhớ tới hôm qua theo trong môn tin tức chuyển đến một thoáng thời gian vị chấp sự này vội vàng hạ xuống thân hình thần s á c tôn kính hướng phía lâm yên nhiên nói ra c u n g nên thánh nữ giá lâm không có từ xa tiết đón sau đó hắn tại hướng phía xuân diệp kính cẩn hành lễ nói gặp qua thanh trưởng lão mặc dù xuân diệp là tô diệp bên cạnh thị nữ bất quá nó có được tiên đại cảnh giới tầng thứ nhất tu vi nửa bước đại năng thực lực trong môn thân phận chính là trưởng lão hội bên trong một thành viên quyền hành cực lớn chỉ ở một đám thái thượng trưởng lão cùng môn chủ phía dưới mà lúc này một bên lâm yên nhiên thấy thế đáy lòng có chút thổn thức không thôi dĩ vãng thiên phong thành tuy là cộng tôn tứ lại ra nhưng ai cũng biết、rõ. trước mắt vị chấp sự này mới là thiên phong thành chủ tệ chỉ bất quá cũng không là nhận biết thôi tứ đại gia tộc tộc trưởng nhìn thấy vị chấp sự này không có chỗ nào mà không phải là thần sắc kính cẩn lễ kính có thừa đủ kiểu định n ọ t mà bây giờ trên mặt hắn mang theo lấy lòng kính cẩn vô cùng đối với hắn hành lễ lâm yên nhiên không khỏi nhớ tới xuân diệp kia mấy lời nói trở thành thành nữ trở thành tô diệp đệ tử địa vị khác biệt d i vãng lúc này lâm yên nhiên mới khó khăn lắm có tầng này nhận biết đáy lòng khó tránh khỏi có chút thổ thức đồng thời trong lòng đối với tô diệp tân tỉnh tràn đầy cảm kích mà vào giờ phút này nhìn thấy chấp sự tới nói như vậy hai câu nói làm cho trần gia đại trưởng l ã o trong đầu giống như ẩm vàng một thanh âm vang lên giống như ngũ lôi v a n g đ ỉ n h thánh nữ cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì nếu là lúc trước trần gia đại trưởng l ã o còn nói là trong lòng còn có lấy một tiên may mắn nhưng bây giờ đã không b á o bất luận cái gì hy vọng thân xác của hắn chết hôi sắc một mảnh nếu là lúc trước mạo phạm chỉ là vũ hóa tiên môn đệ tử như vậy còn có vãn hồi khả năng nhưng bây giờ lâm yên nhiên thân phận là thánh nữ không nói tô diệp đệ tử tầm kia liền vẹn vẹn thánh nữ hai chữ này cũng đủ để đánh trần gia đại trưởng lao bất luận cái gì may mắn không có chút nào đường sống có thể nói bởi vì thánh nữ đại biểu cho một cái thánh địa mặt mũi tầng này thân p h ậ n tương đương với một cái tông môn thiếu tông chủ còn còn qua hắn xuất hiện nục lâm yên nhiên tương đương với vũ nục toàn bộ vũ hóa tiên môn phàm là vũ hóa tiên môn sở thuộc chắc chắn d gì bọn hắn đã không có đường sống có thể nói chấn gia đại trưởng lao sắc mặt như cho tàn giờ phút này xuân diệp nhìn thấy nơi đây chấp sự tới mặt lạnh lấy chậm rãi nói ra ngươi cái này chấp sự nên được có chút vấn đề a tri hạ thế lực lại dám không đem vũ hóa tiên môn thánh nữ để vào mắt trong ngôn ngữ tựa hồ còn đối lao ra nhà ta có chút coi nhẹ quả nhiên lời này vừa nói ra trần gia đám người nhao nhao thần sắc tái nhuận trên mặt tử ý mà chấp sự này nghe vậy trong nháy mắt mồ hôi lạnh lưu lạc sắc mặt tẩn ẩn trắng bệnh đáy lòng đã sớm đem trần gia đám người cho m a n g chó máu trước mắt đây coi là chuyện gì người ở trong nhà ngồi nồi từ trên trời đến a gây ai không tốt chọc phải xuân trưởng lão ngựa chứng không thể nhất gây hai chuyện đều để ngươi trần gia cho chọc một cái t h á n h nữ một cái thái thượng đại trưởng lão cái này trần gia thật sự là ă n gan b a o a lần này ngươi trần gia có thể trốn qua một kiếp mẹ nó tên của ta viết ngược lại chấp sự đáy lòng mắng vội vàng thần sắc khủng hoảng mà đối với xuân diệp liên tục nói ra xuân trưởng lão đây tuyệt đối chuyện không liên quan đến ta à ta cũng không nghĩ tới trần gia thế mà lại to gan như vậy lúc này ta nhất định cho thánh nữ cùng xuân trưởng lão một cái hoàn mỹ b ằ n g đàn dao thiên phong thành sau đó đem không trần gia tồn tại lời này vừa nói ra không thể nghi ngờ đem trần gia triệt để đánh vào từ lao lại không xoay người khả năng trần gia đại trưởng lão s á t mặt đã tái nhợ không có chút nào huyết sắc hắn có chút ngốc trệ không biết do vì chuyện gì tình sẽ phát triển đến một bước này dị vang cái kia mặc người nằm yên nhiên vì trốn tránh trần gia uy thế thậm chí đi xa tha hương đặt vào đại tiểu thư không làm bị bức phải tiến vào vũ hóa tiên môn làm cái ngoại môn đệ tử mà bây giờ vẹn vẹn đi qua một năm thân phận của đối phương đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất một ngàn cái một vạn cái trần gia đối phương một câu cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ phá hủy lâm tiểu thư người đại nhân có đại lượng ta trần gia sau đó nguyện ý trở thành lâm gia hạ tông lập xuống huyết hệ đời đời k i ế p k i ế p phụng lâm gia làm chủ nói nói trần gia đại trưởng lão trực tiếp hướng phía lâm yên nhiên quỳ xuống hiển nhiên hắn biết rõ bây giờ trần gia duy nhất một đầu sinh lộ ngay tại lâm yên nhiên trên thân thế cục sở dĩ diễn biến đến tận đây không phải liền là bởi vì đắc tội lâm yên nhiên sao chỉ cần lâm yên nhiên vung lòng miệng như vậy trần gia có lẽ sẽ v i n h thế là buộc nhưng cũng có một đầu sinh lộ không phải tóm lại là một chút hy vọng sống trần gia đại trưởng lão nằm dạp trên mặt đất nói chỉ cầu lâm tiểu thư thả ta trần g i a một con đường sống lâm yên nhiên thấy thế sắc mặt hiện lên vẻ bất nhẫn liền muốn mở miệng nói cái gì bất quá ở một bên xuân diệp thấy thế lập tức thấp giọng nói ra tiểu thư ngươi bây giờ là vũ hóa tiên môn thành n ữ nhất cử nhất động đại biểu cho tông môn mặt mũi còn s i n ngày nghĩ lại bất quá tự nhiên có lao da ở trên ngươi cũng không cần g i n g có nhiều như vậy câu t h u c gia thân theo ngươi tâm ý cũng có thể lâm yên nhiên nghe vậy muốn nói ra khỏi miệng lời nói ngừng lại sắc mặt tràn đầy do dự bây giờ nàng trở thành thành nữ sau đó lâm gia còn không phải muốn đi theo lên như diều gặp gió lại một cái trần gia như vậy hạ tông à. rất hiển nhiên là không thiếu tại có thể đoán được tương lai lâm gia chắc chắn sẽ bởi vì lâm yên nhiên dần dần trưởng thành là một cái chuẩn nhất lưu thế gia mà bây giờ trần gia nói muốn thế hệ là buộc điều kiện này hiển nhiên là không đủ so sánh dưới việc quan hệ tông môn mặt mũi hiển nhiên không phải một cái nho nhỏ trần gia liền có thể kháng đến ở dưới mặc dù nàng còn có tô diệm đệ từ cái thân phận này không cần giống cái khác thánh tử thánh nữ như vậy nhận loại này vô hình câu thúc đi cố ý giữ gìn tông môn mặt mũi nhưng lâm yên nhiên cũng không muốn bởi vì chuyện này mà dính dáng đến tự mình sư tôn bởi vì nếu là chuyện ra ngoài vũ hóa tiên môn mặt mũi nhận ách ngôn ngữ vũ nhục mà nàng cái này thánh nữ lại không đi làm thứ gì trong môn người có lẽ trở ngại sư tôn tô diệp n h thế sẽ không đi nói cái gì nhưng ngoại giới lòng người thực chất nghĩ như thế nào vậy liền không biết rõ lâm yên nhiên sắc mặt một trận do dự không khỏi nhìn về phía lâm gia tộc trưởng cũng chính là phụ thân của nàng mà cái sau lúc này quăng tới một cái kiên định mà lạnh lùng nhắn thận lâm yên nhiên im lặng một lát tại lâm ra đám người cung kính ủng hộ dưới quay người hướng phía trong lâm ra đi đến mà sau lưng vị tia chấp sự nhẹ nhàng thở ra cảm giác toàn thân chật nhẹ hắn xoay người lại nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất trần ra đám người cười lạnh một tiếng trong mắt sát ý mánh liệt nếu không phải hai vị tia đại nhân không có truy đến cùng xung dưới vâng không hắn chỉ sợ đến đánh chăn nệm xéo đi cái này chất béo phong phú n g o ạ i sự từ nay về sau không có quan hệ gì với hắn tất nhiên sẽ trở lại bên trong tông môn ăn không ngồi chờ nghĩ đến suýt nữa bị trần gia đám người hại thành bộ dáng như vậy chấp sự này chính là một trận l ử a giận mãnh liệt thật sự là người ở trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến hôm nay qua đi thiên phong thành trần gia xóa tên sau đó lâm yên nhiên trở thành vũ hóa tiên môn thánh nữ tin tức cấp tốc cuốn sạch lấy đông hoang đại địa canh thứ tư c ầ u hết thẻ ủng hộ chương này là đại trương lễ nha vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười bốn đồ nhân vương gặp q u a sát thánh canh thứ nhất cầu đánh g a phiếu cầu cất giữ Cự lúc i này lâm yên nhiên nhìn phản vất có nhiều khác biệt nhưng lại chưa từng nhìn ra có cái gì biến hoa quá lớn tựa hồ trở nên càng xinh đẹp một chút tại lâm yên nhiên trên thân xuất hiện một tia mờ mịt huyền diệu khí tức gia thị phóng ánh trắng như tuyết xuất trần tri tư tựa như tiên nữ hạ phàm đây là bởi vì lâm yên nhiên trải qua tại thiên linh t u y n một mươi ngày tu trì căn cơ đền bù viên mãn toàn thân máu thịt bên trong lận chứa rất nhiều tinh thuần linh lực lúc nào cũng khắc cũng đang làm dịu lấy ngọc thể của nàng mặc dù bây giờ thực lực của nàng không có biến hoa quá lớn chỉ là tăng lên tới khổ hải đình phong chỉ thiếu chút nữa mới đến mệnh tuyển nhìn tựa hồ thiên linh tuyển hữu danh vô thực kỳ thực không phải vậy chính là tô diệp ý tứ không có chuyển công pháp cho lâm yên nhiên đồng thời mệnh nàng một mực hấp thu thiên linh tuyển là được không cần tu chỉ công pháp bởi vì đến một lần lâm yên nhiên căn cơ có hại nhanh như vậy liền tu chỉ công pháp lại là sẽ đem đạo lộ biến hẹp chờ đợi căn cơ viên mãn về sau mới đi tu chỉ công pháp dạng này khả năng hòa hợp như ý con đường sẽ xuân sẻ không ít thứ hai lâm yên nhiên không giống cảnh ò n thiên linh tuyển người lại bước c vào giới của nàng quá thấp sử dụng thiên linh tuyển đến tu luyện ngược lại là dư thừa còn xa xa không bằng bình thường tài nguyên dựa vào tu luyện những người còn lại tiến vào thiên linh tuyển thời điểm cảnh giới đã đủ cao cho nên có thể đủ hấp thụ luyện hóa thiên linh tuyển linh lực tiến độ tu luyện sẽ rất nhanh mà trái lại thì là có chút ít còn hơn không lâm yên nhiên cảnh giới quá thấp lợi dụng thiên linh tuyển tu luyện ngược lại không đạt được hiệu quả chỉ có lợi dụng thiên linh tuyển không ngừng đi rèn luyện t ă n cơ phong phú tự thân dạng này mới là tốt nhất không tranh nhất thời trường ngắn mà lấy một thế chi cao thấp dù ý chính là ở đây không cần lớn như vậy lễ vi sư nơi này lôi thôi những n à y nghi thức x ã g i a o tô diệp k h o á t tay á o nhường lâm yên nhiên đứng dậy nhập t ọ n sau đó tô diệp đánh giá một cái lâm yên nhiên cười nói không tệ xem ra ngươi không có liều lĩnh như thế c ă n cơ đã đổi kịp tất cả đại thánh địa t h á n h nữ chật tô diệp có tâm h ý k h á c nhìn thoáng qua lâm yên nhiên miệng góc nhẹ câu lộ ra một tia ngoạn vị t i ể u d u n g lời nói xoay chuyển nhàn nhạt cười nói ra xem ra vị tia cũng là an hôi không ít nghĩ đến hình thể đã vững chắc c sao không đi ra gặp mặt lâm yên nhiên thần sắc bình tĩnh chưa từng biến hóa sơ tại lần thứ nhất cùng tô diệp trò c h u y ệ n lúc cũng đã dự liệu đến chuyện hôm nay mà nương theo lấy tô diệp tiếng nói rơi xuống một làn khói mù theo lâm yên nhiên trên thân phiêu nhiên mà ra rơi vào đại điện chính giữa tạo thành một đạo mông lung bóng người đây là một vị khuôn mặt g i à n mua nữ tính hình thể giống như sương mù hội tụ có chút mờ mịt giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắn đi nhưng theo trên người hắn nhưng lại tản ra một cỗ khí thế cường đại chỉ là nhỏ xíu cảm ứng lại là miệng cọt g â n thọ thực lực xa xa không có khí thế kê mạnh như vậy gặp qua sắc thánh đồ p ư ơ n g nơi này hữu lễ g i à n mua nữ tính thần sắc cung kính túi đầu không dám có chút vượt qua mặc dù tô diệp nhìn rất dễ nói chuyện nhưng thánh nhân chi uy không cho mạo phạm đồ phương tô diệp trong mắt lóe lên một tia suy tư tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng nương theo lấy tô diệp hồi tưởng lại là dần dần biết được trước mắt cái này g i à n mua nữ tính ra sao lai lịch đây là một vị ba ngàn năm trước đông hoang cực giả nó chỗ g i a tộc đồ ra chính là đông hoang tây vực nhất lưu thế g i a vẹn vẹn so vạn cổ thế ra trên lệnh một t r o n chủ nội tình k i ế m khuyết đồ ra thực lực phi thường cường đại cơ hồ tương đương với nửa cái thánh địa nhưng bởi vì đế mộ xuất thế cuốn vào đại đế chi binh tranh đoạn trong đó phát sinh hứa rất nhiều nhiều cố sự tựa như là đồ gia nguyên bản đã lấy được đại đế chi binh đưa về gia tộc nhưng về sau bởi vì trong gia tộc một vị đại năng thế tử dường như thế lực khác một q u â n cờ trong ứng ngoài hợp phía dưới đồ gia thảm tao vây công bởi vậy di tộc tô diệp trong mắt có một k i a hiểu rõ nhớ không lầm đồ phương chính là này nhất lưu thế gia trong đó một vị nữ tính đại năng đồ phương nó nguyên bản chính là một vị tiên đài ba tầng trời cừng giả cũng chính là một vị vương giả mà lại việc dấu vết đến nay cũng có không ít tại lưu truyền năm đó nó cũng có cái vang dội xưng hảo người xưng đồ nhân vương tôi、so、v Tô diệp nhìn về phía đồ phương nhàn nhạt, nhạt nói ra người ký thác tại đệ tử ta trên thân truyền đạo bảo vệ nhiều năm cũng coi là hữu duyên đã như vậy tôi diệp lời nói dừng lại sau đó chính là thần tay khẽ gãy lập tức một đạo tản ra thất thải thần quang lá cây liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay không thấy như thế nào lơ lửng tại tô diệp lòng bàn tay lá cây bắt đầu hòa tan thành một đoàn thể lỏng tô diệp có chút phất tay đoàn kia thể lỏng lập tức trôi hướng đồ phương cái này đây là t ố thể hoàn dương chi thất tuyệt diệp đồ phương lời nói vừa mới nói ra miệng cái này đoàn hiện ra thất thải thần quang thể lỏng lập tức chui vào trong cơ thể của nàng lập tức ở giữa nàng cả người phản g phất tại dần dần trở nên ngưng thật bắt đầu không bao lâu nàng kia nguyên bản còn như xương khói thân thể đã biến thành một bộ chân chính độc thân chật tô diệp nhìn thấy đồ phương khí tức vẫn là rất yếu ớt bộ dạng cao mày liền lần nữa vây vây tay một cái bình ngọc xuất hiện tại nó lòng bàn tay lập tức ở giữa từ đó phảng phất bay ra một đạo dòng sông không ngừng mà rót vào đồ phương thân thể một tháng o thời gian đồ phương khí tức đang không ngừng tăng cường một kia mà trở nên mạnh mẽ đi qua ước chừng hai canh giờ trong bình ngọc không tại c h ả y ra bất luận cái gì đồ vật mà đồ phương khí tức thình lình trở nên vô cùng cường đại tràn ngập ra chính muốn quái này phương thiên phong vân đây là vương giả đỉnh phong cảnh giới thực lực cường đại canh thứ nhất cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi trọng yếu nhất đọc sách cất giữ vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương mười lăm s ắ t t h a n h tô diệp ngài chính là ta chủ nhân ngập t r ờ i khí vận hội tụ canh thứ hai cầu cất giữ c ố này vô cùng cường đại khí tức d ũ n g động mà bành trướng kịch liệt tràn ngập này phương không gian ở bên cạnh lâm yên nhiên lập tức cảm nhận được một luồng áp lực làm người ta n g h ẹ thở nếu không phải tô diệp xuất thủ đem bảo vệ chỉ sợ lâm yên nhiên đến nằm dạp trên mặt đất dù sao đây là thuộc về vương giả khí thế qua một hồi lâu đồ p ư ơ n g mới chỉnh lý tốt tự thân khí tức lúc này đồ p ư ơ n g thần sắc có khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vô tận ý cảm kích tô diệp dùng ở trên người nàng hai kiện vật phẩm đều là vô cùng chân quý nhất là kia thất tuyệt diệp có được làm cho hồn phách hoàn dương cơ hội cơ hội là làm cho người lại lần nữa sống ra một thế v ẫ n đỉnh đại đạo cơ hội tăng thêm rất nhiều hy vọng nếu không phải đối với thánh nhân trở lên cường giả không có hiệu quả gì nếu không sợ là trong thiên hạ tất cả trí cường giả đều sẽ đến đây đánh lên vũ hóa tiên môn đến tranh đoạt cái này thất tuyệt diệp nhưng dù là như thế tất cả thánh địa cũng đều vì này đỏ mắt vô cùng nếu không phải tổn thất cùng lợi ích không phù hợp không phải vậy đã sớm thi triển thủ đoạn tranh đoạt thất tuyệt diệp đối với tất cả đại thế lực tới nói thất tuyệt diệp mặc dù đối thánh nhân trở lên cường giả không có cái gì tác dụng nhưng là có không ít số tuổi không nhiều vương giả nếu là luyện hóa thất tuyệt diệp sống ra một thế như vậy không hề nghi ngờ có cái này năm thành khả năng đột phá tới thánh nhân cảnh giới như thế thân vật cơ hồ có một nửa tỷ lệ tạo ra được một vị thánh nhân cường giả có thể thấy được nó chân quý chỗ sau đó bị ngọc trong đó chảy ra dòng nước càng là có thiên hà chi thủy xương hảo có được cường đại sức khôi phục chỉ cần ngươi còn có một hơi tại đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục thương thế của ngươi trong chiến đấu có thể nói là nhiều một cái mạng cả hai tăng theo cấp số cộng hai thứ này t h ầ n vật có thể nói nếu như vô số đại thế lực vì đó đỏ mắt đ ổ vật bây giờ tô diệp cũng dùng tại nàng t r ê n thân chấn kinh cùng cảm kích q u a đi, đồ phương không chút do dự hướng dưới mặt đất một quỳ túi đầu làm thần phục hình dạng nghiêm túc mà tràn ngập cảm kích mở miệng nói ra ta nhiều năm nhẫn lại nhiều năm kéo dài hơi tàn coi là không có cơ hội tại xoay người không nghĩ tới hôm nay lại có thể thoát ly hồn phách thân thể lại vào nhân đạo tu、chỉ nhờ có sát thánh đưa cho ta cái này cơ hội từ đó về sau sát thánh tô diệp này chính là ta chủ nhân đồ phương trịnh trọng nói trận ngữ khí của nàng dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói bất quá trên người của ta gánh vác lấy nhân quả liên lụy quá sâu đối đ ạ i ta giải quyết về sau tại trở về thay chủ nhân hiệu lực nàng chuyện của nhà mình tự mình rõ ràng trước đây đường đường một cái nhất lưu thế ra vì đó hủy diệt trong đó liên lụy cường giả rất nhiều nước rất sâu vì không dính dáng đến tô diệp hắn chỉ có thể nói như thế liên nàng cũng không biết mình bây giờ sống thêm một thế có thể hay không đi giải quyết tô diệp cười nhặt một tiếng khoác tay á o nói ha không sao đã ta xuất thủ giúp n g ư ơ i như vậy ta liền sẽ không để ý những này n h â n quả bây giờ ngươi nhận ta làm chủ lại có thể nào buông tay bỏ mặc bây giờ tô diệp cảnh giới toàn bộ thiên hạ có thể để cho hắn để ý sự tình không nhiều lắm húng chi có thể uy hiếp người khác càng là l ắ c đ ắ c không có mấy cho dù có có thể uy hiếp hắn tồn tại tìm tới cửa nhưng này lại như thế nào vũ hóa tiên môn kia bảy biện đế binh cũng không phải đặt vào để mắt tại đại đế không xuất thế niên đại dưới hắn tô diệp không có gì phải sợ à trừ phi toàn bộ thiên địa thánh đệm thế ra đến đây vây giết hắn đi tô diệp cười cười phất phất tay một đạo pháp dụ bay ra đại điện hướng phía môn chủ diệp kế bình châu bay đi sau đó tô diệp nhìn về phía đồ phương có chút ngẩng đầu nói ra sau đó ngươi liền nhập vũ hóa tiên môn đảm nhiệm đại hội pháp trước chủ yếu bảo vệ vân hà sơn mạch cùng vũ hóa quân sơn môn chủ bên kia ta đã thông h i ể u ngươi tiến đến dẫn trước bẩm báo một cái đi đồ phương nghe vậy c h â n chờ một cái chuyện này hắn là không muốn liên lụy tô diệp tiến đến dù sao nàng vừa mới nhận tô diệp trợ rút trong nháy mắt liền đem tô diệp mang đến bực này đại nhân quả thế nhưng là thánh nhân một câu ra sự tình cũng đã thành kết cục đã định đồ phương cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nói là chủ nhân sau đó nàng nhìn về phía lâm b i ê n nhiên nói một tiếng tiểu chủ nhân lúc này mới rời khỏi đại điện tiến đến môn chủ chỗ nào mà nương theo lấy đồ phương đáp ứng trong n g á y mắt từ nơi sâu xa toàn bộ vũ h o a tiên môn khí vận c ấ t cao mà tô diệp khí vận lên cao đến nhiều nhất bây giờ vẹn vẹn một mình hắn còn kém không nhiều có thể so với một cái nhị lưu thế gia khí vận hôm nay canh thứ hai hoa tươi đánh giá phiếu đi lên a huyền h u y ễ n không dễ dàng a vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương m ư ơ i sáu tô diệp thái thượng đại trưởng lão là bọn hắn lần này người hộ đạo ba canh cầu hoa tươi đồ phương theo đại điện lui ra sau tô diệp ánh mắt nhìn về phía lâm yên nhiên chấm n g â m một cái nói ra vi sư công pháp cũng không phù hợp ngươi mà lại cũng là ta tự thân phát triển ra thích hợp nhất đường của ta lại cũng không v ừ a t ạ i người bên ngoài cho nên ta theo trong môn chọn lựa mấy môn công pháp nối thẳng đại đạo ngươi lại nhìn xem không nên góp chậm rãi trải nghiệm xem ngươi cùng đầu kia đạo thích hợp nói xong tô diệp phất phất tay từng đạo lưu quang bắn ra đột nhiên đứng tại lâm yên nhiên trước mặt lưu quang tán đi hiện lộ ra chính là mấy quyển công pháp thư tịch đại bộ phận đều là ghi tên tại vũ hóa tiên môn tàng kinh các tầng cao nhất còn lại số ít một hai bản thì là nhiều năm trước tới nay tô diệp cất giữ công pháp mà đáng giá tô diệp cất giấu quan sát công pháp tự nhiên là nối thẳng thánh nhân đạt tới đỉnh t i ê m công pháp bây giờ bày ra tại lâm yên nhiên trước mặt những công pháp này có thể nói đủ để được xưng tụng là đông h o a n g đứng đầu nhất công pháp thậm chí một ít nội tình yếu kém thánh địa cùng bạn cổ thế g i a sợ cũng là không cách nào đến so sánh mới lâm yên nhiên nghe nói tô diệp lời nói lúc này thần sắc nhất định hiện lên vẻ nghiêm túc n à n g cũng không vội nóng n ả y lúc ban đầu kích động cùng mừng rỡ đi qua sau chính là chạy không tự thân suy nghĩ sau khi chuẩn bị xong mới chậm rãi lật xem bắt đầu thời gian chậm rãi trôi qua lâm yên nhiên chỉ là thô sơ giản lược quan sát đệ nhất bản công pháp cũng đã là hơn nửa ngày đi qua lấy lại tinh thần lâm yên nhiên không khỏi s ư ơ n g sở vội vàng hướng phía tô diệp nói ra đệ tử tâm thần thất thủ đám chìm trong các loại huyền diệu bên trong chậm c h ễ sư tôn công phu không ngại tô diệp cười cười khoác khoác tay nhường nó tiếp tục lĩnh ngộ có như thế tình hình xuất hiện cũng là để ý liệu bên trong dù sao lâm yên nhiên cảnh giới quá thấp bây giờ nàng c h â quan sát công pháp cấp độ quá cao mặc dù chỉ là thô sơ giản lược xem xét nhưng trong đó đủ loại huyền diệu thâm ảo đại đạo không để ý liền sẽ để lâm yên nhiên tâm thần thất thủ tước chừng qua một ngày dưới thời gian cự l i long môn đại hội bắt đầu vẫn chỉ là dư có nửa ngày công phu lâm yên nhiên mới khó khăn lắm xem hết mấy bản này công pháp cuối cùng dùng thể xác tinh thần đi c ả m lộ chọn chúng phù hợp nhất tự thân một bản công pháp tên là cựu thiên huyền diệu kiếm kinh tô diệp thấy cảnh này như có điều suy nghĩ gật đầu quyền công pháp này cũng không phải là phổ thông kiếm đạo công pháp trong đó lẫn vào lấy chi cao phát tắc chính là thánh nhân khả năng đụng vào đồ vật đương nhiên lâm yên nhiên giai đoạn trước lúc tu luyện tự nhiên là tiếp xúc không đến bất quá đến cuối cùng theo tu luyện xâm nhập quyền công pháp này sẽ càng phát thơm ảo dính đến các loại nan đề nhìn chung vạn vạn năm thời gian cũng không có mấy người có thể đem tu luyện đến đại thành bất quá nếu là tu luyện có thành tựu uy lực cũng là cực kỳ cường đại bởi vì cái gọi là là có nỗ lực liền có thu hoạch tu chỉ có thành tựu về sau kiếm này vừa ra cựu thiên phong vận động lôi minh vũ khíu một người một kiếm cũng đủ để hình thành kiếm trận bao phủ cựu thiên mang theo thiên địa chi lực công sát đ ị ự c nhân có thể xưng sát phạt chi đạo cái này khiến tô diệp nguyên bản đối với lâm yên nhiên phỏng đoán đạt được một chút chứng thực không ngoài d ữ liệu lâm yên nhiên nó chưa từng thức tỉnh thể chất nên là phi thường cường đại một loại chỉ ít đoán chừng cũng là tại thánh thể một hàng sở dĩ không ai nhìn ra bởi vì nàng trước đó một mực tại tiêu hao tự thân nguyên khí đi duy trì đổ phương h ồ n phách cho nên dẫn đến căn cơ có hại tu luyện chậm chạp cho đến bây giờ lâm yên nhiên khôi phục viên mãn căn cơ về sau mới sơ lộ mạnh khỏe nhìn thấy lâm yên nhiên lựa chọn quyển công pháp này mặc dù đạo lộ gian a n nhưng tu luyện có thành thu hoạch trái cây phi thường phong phú chỉ là muốn tu luyện có thành tựu quá khó khăn bất quá tô diệp cũng sẽ không bởi vậy đi thay đổi lâm yên nhiên ý nghĩ nghĩ trở thành cường giả nên như thế vượt khó tiến lên ngươi lựa chọn bản này cựu thiên huyền diệu kiếm kinh cực kỳ khó tu luyện bất quá tu luyện có thành tựu sẽ trở thành một tôn chiến thánh đạo lộ vô cùng gian nan nhìn ngươi có thể ban đầu tâm không thay đổi tô diệp c h ậ m dại nói lâm yên nhiên nghiêm túc gật đầu nói sư tôn ta sẽ hảo hảo dụng tâm tu trì nhìn thấy lâm yên nhiên xác định được tô diệp cũng không nói nhảm lúc này chỉ vào một đoàn linh quang phiêu nhiên chui vào lâm yên nhiên thể nội đồng thời nói ra những n à y càng lộ ngươi c h ậ m rãi đi linh n g ộ đợi đến bị thiên phú bia chắc định thiên phú về sau tại tu hành cựu thiên huyền diệu kiếm kinh trong nháy mắt lâm yên nhiên chỉ cảm thấy cảm giác vô số ảo diệu đạo lý nhao nhao p h ù hiện ở trong óc toàn bộ là liên quan tới cựu thiên huyền diệu kiếm kinh những n à y linh quang tuy tiện ở giữa liền đem công pháp sơ kỳ tất cả chướng ngại g ạ t bỏ làm cho lâm yên nhiên có thể nhanh chóng nhập môn tu chỉ đây chính là sư tôn tầm quan trọng có thể dẫn đệ tử vào cửa bỏ mặc bọn hắn có thể tại đại đạo bên trong đi bao sâu phía trước đều sẽ một chiếc ngọn đèn sáng. là bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước dẫn lính bọn hắn tiến lên cho đến bước vào pháp tắc lĩnh nộ trở thành một tôn thánh nhân về sau mới cần cái người đi tự mình lĩnh nộ khai thác tự mình đại đạo con đường thẳng đến cảnh giới c ỡ này mới xem như xuất sư bởi vậy có thể thấy được sư đồ quan hệ trong đó không thể nghi ngờ là trong giới tu hành rất kiên cố ràng buộc thắng qua thân tử thân cha, cho nên tô diệp lựa chọn thu đồ đi hội tụ đại khí vận không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất cùng đáng tin một cái đường tắt nửa ngày sau một đạo thuyền dòng theo vũ hóa tiên môn bên trong sơn môn bay ra chậm rãi không có vào chân trời cực tốc mà đi đạo này thuyền dòng màu vàng sáng tr một bộ trang nhã lại không mất bá khí cảm giác chừng ngàn trượng c h i lớn thế hệ này tất tấn đệ tử bên trong xuất sắc nhất nhân vật cũng hội tụ tại trên đó tiến đến tham dự mười năm một lần long môn đại hội bọn hắn phải đi dương tông môn c h i danh đồng thời nhường thanh danh của bọn hắn lần đầu h i ể n lộ tại tu hành giới ở trong trên thuyền rồng từng vị hộ vệ k h ô n g chế lấy thuyền rồng tiến lên còn sót lại đệ tử riêng phần mình trong phòng tu trì thân xác của bọn hắn có h ư n phấn làm thế hệ này tân tiến cánh cửa xuất sắc nhất đệ tử một trong tiến đến tham dự long môn đại hội bình thường cũng sẽ ở tiềm lực trên bảng lấy được không tệ danh tử cứ như vậy liền sẽ đạt được tông môn tài nguyên ban thưởng con đường rộng lớn không ít mà lại trừ cái đó ra cũng là bọn hắn dương danh thời cơ tốt vô số người đệ tử cũng đang ngẩng đầu mà đối đãi đấu trí ngẩng cao chờ mong đồng thời trong lòng bọn họ cũng có được hưng phấn bởi vì tô diệp thái thượng đại trưởng lão là bọn hắn lần này người hộ đạo có thể có như thế một vị truyền hậu kỳ nhân vật làm bạn biểu hiện xuất sắc đối phương tùy ý chỉ điểm một phen cũng đủ để cho bọn hắn thanh danh truyền bá tại đông hoàng đại địa phía trên trở thành nhân tài mới nổi người nổi bật hấp dẫn vô số ánh mắt cũng sẽ đạt được tông môn quan trọng nếu là Biểu hiện lại nói xuất chút, lần nữa trúng một kể h chừng, hội thành danh hội không hộ nhìn thấy ô Tô môn n cũng vang long bên trên, người g có cơ Diệp Bởi tại đại i trở tử. ít dĩ đệ ký đạo, b vì, u u hiện x ấ từ trúng tài mới nổi, đều sẽ nhận lấy một chút đệ tử cùng ký danh đệ tử. nhân nổi, nhận cùng danh mới đều đệ đệ sẽ lấy ký Kể từ đó mà có thể duy trì ưu tú sư đồ truyền thừa trước kia người hộ đạo thế nhưng là công việc đéo b ở không biết rõ bao nhiêu trưởng lao tranh đoạt cái này danh lệch bởi vì có thể chọn lựa thích hợp nhất đệ tử Bây giờ, người Diệp hộ đạo là Tô、diệp. cái này khiến vô số đệ tử sinh lòng chờ mong không cầu nhập tô diệp dòng chính một mạch chỉ cầu trở thành tô diệp ký danh đệ tử liệt tốt thánh nhân một mạch bốn chữ này sẽ làm cho bọn hắn nhân sinh điểm xuất phát lại lần nữa vô hạn tất cao con đường lại lần nữa rộng lớn sẽ vinh quang ra thân canh ba hôm nay các huynh đệ tiếp tục à, đánh giá phiếu hoa tươi đi lên mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới mà lúc này chữ cứ ở vào đông hoang trung bộ cự thành đông đô chiếm diện tích cực lớn một chút phản phất trông không đến tường thành biên giới tựa như một đạo sơn mạch hoành đứng ở nơi đây lần đầu tiên nhìn lại chính là khí thế rộng rãi cảm giác sau đó chính là một cỗ tăng thương xa xưa k h í tức đập vào mặt phảng phất trở lại thiên địa sơ khai mãng hoang lúc thu hút tâm thần người ta đông đô thành lập thời điểm tuế nguyệt lâu đã không thể khảo sát nó phảng phất sừng sức tại đông hoang tuế nguyệt đếm đều đến không rõ ràng không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt bởi vì trải qua nhật nguyệt thời quang luân chuyển vô số thế lực tiêu vong cùng hứng khởi cho dù là thánh địa cũng có suy tàn một ngày cho dù là vạn cổ thế gia cũng có chuyển thừa đoạn tuyệt một ngày mà đông đô từ đầu đến cuối sừng sức tại đông hoang phiến đại địa này phía trên, phản phất theo khai thiên tích địa thời điểm liền đã tồn tại đã là đông hoang biểu tượng có thể so sánh cùng nhau so sánh phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng bất quá là hai ba chi điểm ngày hôm nay vô số tám tu thế gia đệ tử lớn nhỏ thế lực thiên tiêu n h a u n h a u hướng phía nơi này vào tới hôm nay ta nhất định nở rộ vô hạn hào quang làm cho cả gia tộc cũng nhìn thấy tiềm lực của ta cùng năng lực mười năm một lần long môn đại hội à, à, thể chất của ta sẽ vào hôm nay mở ra trong môn đại năng thứ ba trước đã đối với cái này có chỗ phỏng đoán không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là thánh thể sau ngày hôm nay đông hoang đại địa thiên tiêu tất nhiên có ta một thân chi vị không biết rõ ta có thể hay không trên tiềm lực bảng đâu nếu là thiên tư xuất chúng từ đó về sau ta sẽ tiến vào trong gia tộc thiên kiêu danh sách hưởng thụ đệ nhất đảng tài nguyên c u n g p h ụ sẽ làm ta con đường rộng lớn không ít từng vị khí thế tràn đầy thiên tiêu ánh mắt mang theo hưng ơ phấn cùng chờ mong n ắ m chặt n ắ m đ ấ m chờ đợi lấy quật khởi bay lên thời điểm rốt cuộc chờ đến long môn đại hội chậm thêm ta liền bỏ lỡ tu đạo tốt nhất tuổi tác ta tu luyện bảy năm đã nhanh muốn chúc tốt thần kiều đến bị ngạn ế u là có đầy đủ tài nguyên tu luyện không chừng ta đã là luân hại cảnh giới đình phong từ đó chạm đến tứ cực cảnh giới cánh cửa c Ta tư chất k thế thế lần này long môn đại hội khảo thí ra tư chất cơ hồ quyết định ta tu đạo lộ đồ thượng thiên a nhất định phải phù hộ ta ven đường vô số tám tu thì là ánh mắt bình tĩnh ẩn hàm kích động hôm nay là quyết định bọn hẳn có thể hay không cá vượt long môn một cái cơ hội vượt qua chính là tu đạo có hy vọng nếu là không cách nào bị tất cả lớn nhỏ thế lực xem gần trong mắt có lẽ t r ă m năm về sau liền sẽ trở thành một bộ xương khô long môn đại hội cái này cơ hội đối với vô số tán tu tới nói là nhân sinh một cái trọng yếu bước ngoặt dĩ vãng có vô số thiên tài từ đó trổ hết tài năng thành công tiến vào tất cả đại thế lực thậm chí là thánh địa bên trong cuối cùng dương danh tại đông hoàng thành tựu vô thượng đại đạo loại này ví dụ không phải số ít cho nên mới như vậy hấp dẫn người từ trên trời nam địa bắc tới tham gia mười năm một lần long môn đại hội cũng chính bởi vì vậy tán tu bên trong có không ít thiên tài chôn vùi vào chúng sinh cho nên tất cả đại thế lực l i ê n liên hợp cử hành trận này long môn đại hội từ đó tuyển ra thiên tiêu thu nhập trong môn n ư ơ n g theo lấy long môn đại hội bắt đầu vô số người thần sắc trở mong hưng phấn không thôi càng nhiều người không chỉ là đang mong đợi long môn đại hội bắt đầu hơn nữa còn ngẫu nhiên nhìn về phía chân trời tựa h ồ tại trở mong chờ đợi cái gì vị kia thật sẽ đ i không nếu là ta có thể từ đó trổ hết tài năng bị hắn chọn chúng thật là tốt biết bao a đông hoang truyền thuyết hôm nay cũng tới nghe hắn đủ loại sự tích cùng truyền thuyết lớn lên hôm nay rốt cục có thể đến từng cái gạp sắc thánh a năm trăm năm đến nhất là cường đại truyền thuyết nhân vật đông hoang đại địa phía trên không ai không biết không người không hay nếu là bị nó nhìn chúng thu làm muốn hạ như vậy ta cả đời này sẽ thiếu phấn đấu bao nhiêu năm à. rốt cục đến từng cái gặp như thế nhân vật như thế thánh nhân không nghĩ tới ta cũng sẽ có tận mắt thấy một ngày coi như hôm nay không thể theo lòng canh cửa đại hội bên trong chỗ hết tài năng cũng là đáng vô số người đang mong đợi có thể gặp tô diệp một mặt bởi vì tô diệp là cận đại r ồ i dào nhất truyền h ư ợ n g kỳ một vị nhân vật sáng tạo ra không biết bao nhiêu truyền thuyết sự tích cả ngày lưu truyền tại đông hoàng đại địa phía trên đời này người Cơ một câu là nói h ậ n lấy Tô kia không biết bị bao nhiêu người nhắc qua cơ hồ đô thành vì thế hệ tuổi trẻ mục tiêu đây là cận đại sử đến nay lớn nhất truyền thuyết nhân vật đặc biệt là tô diệp nguyên bản cũng là theo bé nhỏ bên trong cuộc khởi cho đến trở thành cự phách từ một tên ngoại môn đệ tử phấn đấu chém viết một đường máu và lửa đi qua thành cựu thánh nhân đại đạo được người tồn xưng là sát thánh bởi vậy càng là làm cho người quyết trí tự cường lấy tô diệp làm mục tiêu không ngừng mà đi tới tại đông đô đại quảng trường tiếng người huyên náo tại phía tây trên nhà cao tầng tọa lạc nơi đây người đều là tất cả lớn nhỏ thế lực cùng thế gia từng tầng từng tầng đi lên đẳng cấp lành lạnh tổng cộng có ba tầng lầu tầng thứ nhất là bất nhập lưu thế lực cùng thế gia quy mô cùng thực lực nhỏ nhất tầng thứ hai thì là nhị lưu tam lưu hoặc là chuẩn nhất lưu thế lực tầng thứ ba thì là đông hoang đại địa phía trên chủ tệ tất cả đại thánh địa tất cả lớn vạn cổ thế gia ở vào nhất lưu đại thế lực ở vào tầng này người nằm chắc đông hoang đại địa chí cao quyền lên tiếng quyết định tu hành giới cách cục cùng hướng đi từng vị tản ra cường đại khí tức người đi vào mặc dù cố ý thu liễm nhưng là ngẫu nhiên toát ra đến vẫn là làm cho gian ngoài người cảm thấy vô cùng t i m đập nhanh thình l i n h không phải một phương đại năng chính là một tôn vương giả khí thế như hồng chấn nhiếp một phương thiên địa thậm chí trong đó còn có một chút khí tức xa xăm mà mở mịt người phản p h t không thuộc về cái này phương thiên địa lại phản p h t là tại làm cho người đối mặt với toàn bộ thiên địa tồn tại đây là thánh nhân tung tích hôm nay canh thứ tư cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương mười tám sắt thánh tô diệt đ ậ u đông hoang cường giả tụ tập đông đô canh thứ nhất ở vào vị trí cao nhất vị trí ngồi một người trung niên khuôn mặt ngay ngắn nhìn rất có uy nghiêm hắn có thể ngồi tại nơi đây cũng không phải là bởi vì hắn sợ thuộc thế lực á p đảo c h ú n g thánh địa cùng thế g i a phía trên mà là bởi vì hắn chính là đông đô thành chủ trần đạo minh thình lình là một vị thành đạo đã lâu thanh nhân kia cổ đỉnh phong khí thế phản phất giống như chỉ kém một bước liền có thể đột phá tới thánh nhân vương nhưng so với tất cả đại thánh địa cùng vạn cổ thế gia thực lực này còn chưa đủ xem sở dĩ có thể chiếm giữ c h u n g thế lực đứng đầu là bởi vì c ũ n g chính là tất cả đại thế lực đặt thành chế độ có quan hệ đông đô rất lớn là đông hoang điểm trung tâm tự nhiên nơi này là phồn hoa nhất địa phương vô số tài nguyên tiền vàng không ngừng mà chạy ra chạy đến số lượng chi lớn làm cho người trợn mắt hốt mộn vô luận là ai cũng sẽ không tùy tiện đem tòa thành này giao cho bất kỳ bên nào thế lực quản lý vì thế thành lập một cái đông đô trưởng lão hội bên trong vị trí dung nạp lấy tất cả một cái lớn tốc độ dòng chạy lực cộng đồng đem khống lấy đông đô ngữ quyền d i ê n phần mình phân chia lấy khu vực chia cắt không sai biệt lắm toàn bộ đông đô chỉ để lại một chút cho còn lại thế lực thôi t h à n h chủ chỉ phụ trách lấy đông đô trị an cùng thủ vệ đồng thời đối tất cả đại thế lực khác người cử động tiến hành ước thúc mà t r ư ở n g lão hội thì cộng đồng quyết định tài nguyên phân chia cả hai lẫn nhau hợp tác nhưng bởi vì t r ư ở n g lão hội thế lực phong phú mà lại lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cũng không b t cho nên cộng tôn thanh chủ người này chính là lựa chọn sử dụng trung lập người đồng giảm đa số tán tu bên trong thánh nhân cừng giả hoặc là vương giả nhưng không hề nghi ngờ có thể từ đó q u ầ n nhau tất cả đại thế lực người cũng tiến hành giám thị người không có chỗ nào mà không phải là như thế cảnh giới cường giả tối đỉnh nếu bàn về đấu chiến tri chi uy trần minh cái này một tôn thánh nhân đỉnh phong cường giả đủ để tại cùng cảnh giới bên trong đứng hàng đầu thay lời khác tới nói chính là đông hoang trí cường giả bên trong một vị nhưng ở hôm nay lại là có chút không đáng chú ý bởi vì người tới đều là tất cả đại thế lực bên trong mạnh nhất đám người kia đối với cái này trần đạo minh thần sắc cũng là có chút bất đắc dĩ dưới đáy lòng nỉ non thẩm nghĩ tô diệp a tô diệp ngươi tiểu tử không có việc gì tới chịu được làm gì hôm nay một cái làm không tốt ta cái này phụ thành chủ đều muốn bị san thành bình điện dĩ vãng long môn đại hội hắn làm một lời ra chớ đều theo rất tốt đem tất cả đại thế lực mâu thuẫn điều hòa tốt làm cho bọn hắn theo quy củ tuyển chọn đệ tử không có chút nào biến số thậm chí đều không cần hắn ra mặt khi thế phóng xuất liền tốt toàn bộ long môn đại hội liền sẽ quy quy củ cử hành xuống dưới bởi vì long môn đại hội nghe rất cao đại thượng nhưng nói trắng ra là chính là tất cả đại thế lực lựa chọn đệ tử một cái đường tắt mà thôi tham dự nhân số tuy nhiều nhưng đều là nhân tài mới nổi thất bối đệ tử đối với cường giả tới nói c nhưng hôm nay bởi vì tô diệp đến đây làm người hộ đạo tham dự long môn đại hội tin tức truyền bá ra toàn bộ đông hoàng thế lực cũng nghe tin lập tức hành động tất cả đại lao đồ cổ nhao nhao rời núi mang theo cường hành khí thế đến đây chịu đựng cái này đối với bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao long môn đại hội trong ngày thường từng tôn khó mà nhìn thấy vâng giả từng tôn chỉ tồn tại ở truyền thuyết thánh nhân cường giả bây giờ không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn ở phụ thành chủ tạo thành này tấm cảnh tượng đều chỉ là bởi vì tô diệp cho nên trần đạo minh mới là một buộc hoán khí cùng bất đắc dĩ rất đơn giản bởi vì tô diệp quật khởi thời điểm chính vào thiên tiêu thời đại mở ra vào lúc đó khó tránh khỏi cùng thiên hạ thánh tử đế tử giao phong tranh đoạt cơ duyên tô diệp quật khởi trên đường thậm chí còn chém giết không ít thiên tiêu cùng không ít thế lực kết mâu thuẫn bây giờ lo lắng tô diệp chèn ép bọn hắn thế lực người chỉ có thể phái ra tương ứng cấp bậc cường g i ả đến đây mà còn sót lại coi như cùng tô diệp không có cái gì mâu thuẫn nhưng lo lắng điểm giống nhau vẫn là sợ hãi tô diệp thế lớn trực tiếp đem l cấp cấp ầ là, là nhất, nhất, nhất là tô diệp nhất cử nhất động của hắn càng là làm cho tất cả đại thế lực cũng vì đó chặt chẽ mật thiết chú ý bởi vì h ắ chương mười chín đông hoang truyền thuyết ta đây chính là sắc thánh tô diệp sao long môn đại hội mở ra một cái giờ trước rốt cục một đạo thuyền rồng vạch phá trương không chậm rãi giáng lâm tại đông đô đại quảng trường phía trên tia trên thuyền rồng bốn chữ vũ hóa tiên môn trong n g á y mắt dẫn nổ toàn trường bầu không khí đến rồi vị kia đứng tại thuyền rồng đứng đầu thiếu niên chính là tô diệp sao nhìn thật trẻ t u ổ i à bất quá hắn hai con ngươi thật đáng sợ phản phất bên trong có nhận nguyện tinh thần trôn vùi đi rốt cục nhìn thấy hắn đông hoang truyền thuyết ta đây chính là sát thánh tô diệp sao ha ha ha nghe không biết rõ bao nhiêu cái truyền thuyết bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy một mặt vô số người kích động ánh mắt nhìn về phía thuyền rồng mắt cũng không chấp không ngừng đánh giá vị này truyền thuyết nhân vật tô diệp thu ta làm đồ đệ đi ta nhất định sẽ trung thành đi phụng dưỡng sứ trưởng sắt thánh sắt thánh ngươi còn thiếu thị nữ sao ta thế nhưng là nước linh thể có thể thu ta là thị nữ sao tô diệp ta thật là sùng bái à, ta là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên hôm nay khảo thí thiên phú về sau ta nhất định sẽ tiến vào vũ hóa tiên môn hy vọng có thể nghe được ngươi truyền đạo giảng đường trong ngay mắt từng đạo tiếng rít vang lên vô số sùng bái thanh em liên tiếp phát ra thậm chí không thiếu nữ đệ tử ném đi ngập nước mắt to tô diệp thấy thế không khỏi vội ho một tiếng khụ khụ làm một tên người địa cầu mặc dù được chứng kiến không ít này tấm tràn cảnh nhưng là nếu là tự mình trải qua cái này vẫn là lần đầu Mặc dù trong ạ i tiên môn, cũng không ít đối với hắn sùng bái vũ vô cũng hóa không hắn kính nhưng ít tôn tử, t môn, sùng đệ số là ở ngại sư trưởng uy nghiêm, đều là rất cung kính ráng, căn bản sẽ không lớn tiếng như hồn sư sẽ rất thế uy đều là bộ t r o lúc nhất thời tô diệp cảm giác tự thân xấu hổ ung thư đều muốn đi vào thời kỳ cuối đứng tại tô diệp thân thì lâm yên nhiên tựa hồ cảm thấy tô diệp dị dạng khoe miệng nhẹ câu không khỏi cười một tiếng các ngươi xuống dưới chờ khảo thí bắt đầu đi tô diệp từ tốn nói một câu về sau liền từ thuyền rồng phía dưới biến mất hướng phía phụ thành chủ mà đi lập tức ở giữa phía dưới vô số người nhìn thấy tô diệp biến mất về sau sắc mặt khó tránh khỏi có chút kết thúc cảm thấy có chút thất vọng mất mát bất quá tóm lại là chính mắt thấy tô diệp một mặt làm cho vô số người thần sắc vô cùng kích động cùng hưng phấn cảm giác nhân sinh nguyện vọng tựa hồ đặt thành một cái đầu này tô diệp mới vừa đi và o phụ thành chủ tầng thứ ba liền cảm thấy từng đạo ánh mắt bắn ra mà đến trong đó có thiện ý có ác ý có xem kỹ cùng dò xét vô số ánh mắt hội tụ ở tô diệp trên thân nếu là t h ư ờ n g nhân bị nhiều như vậy vương giả cùng thánh nhân ánh mắt tụ vào chỉ sợ đến bạo thể mà chết cho dù là bọn hắn không có quá mức cố ý nhưng là khí thế theo cảm ứng mà đến liền xem như cùng cảnh giới cừng giả c ũ dù sao cảm được cho cảm cô lực lắm, một thụ tốt thấy không lớn l áp tô h n này, t diệp lại thành thánh thời gian tương đối mà nói quá ngắn lần này đến không ít lao đồ cổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tô diệp bất quá trong đó một đạo ánh mắt lại là tươi mát thoát tục tràn đầy hữu hoán tô diệp theo đạo này ánh mắt nhìn tôi h h ầ n sắc k n g k h ỏ n g diệp cười ha ha một tiếng không ngần ngại chút nào trần đạo minh lời nói nói đến hai người thế nhưng là lão bằng hữu dĩ vang tô diệp còn chưa thành cựu trí cường giả thời điểm bởi vì tại thiên tiêu thời đại tranh phong đối mặt với vô số cơ duyên tự nhiên là hai không nhường nhịn chém i ế t khắp nơi toàn bộ tu hành giới cơ h ộ i đều là nhân tài mới n ổ i chiến trường tại trong lúc này tô diệp chém giết không ít thánh tử thiên tiêu về sau liền rất đơn giản tô diệp nhận đối phương thế lực oán h ậ n âm thầm phái ra cường giả đến đây diện trừ tô diệp mà đông đô làm đông hoang trung tâm khu vực duy trì lấy vô số lợi ích nơi đây cấm võ cho nên tô diệp mỗi lần bị đổi giết không phải trốn đi chính là đều sẽ chạy tới đông đô tị nạn mà lại trần đạo minh đối với hắn cũng cái này hậu bối tương đối thương thức thường xuyên chỉ điểm một cái một tới hai đi làm phủ thành chủ khách quen hai người tự nhiên là tương giao thâm hậu coi là tô diệp đi vào mảnh này huyền huyễn thế giới về sau số lượng không nhiều bằng hữu một trong hai người ngắn gọn ân cần thăm hỏi qua đi những người còn lại bắt đầu nhao nhao đứng dậy lấy đó đối tô diệp tôn k í n h chật chính là một phen khách sáo ân cần thăm hỏi tô diệp đã lâu không gặp ta đại diện thánh địa hạ trưởng lão cùng ngươi đã lâu không gặp lần này thế nhưng là nắm ta mời ngươi lúc rảnh rỗi tiến đến tụ lại sau đó không lâu ta vương ra thứ bảy lão tổ thọ yến hướng sát thánh có thể nể mặt đến đây tham gia tô diệp có chút gật đầu đều là cùng cảnh giới cừng giả lẫn nhau ở giữa cho dù có cái gì mâu thuốc nhỏ nhưng ở đại bộ phận trung đụng thời điểm lẫn nhau ở giữa ngoài mặt vẫn là thật h o ặ khí dù sao bực này cường giả đối chiến năm quá lớn làm không tốt chính là hai phe thánh địa cấp bậc thế lực đối chiến một khi đánh nhau sẽ liên lụy hữu minh dễ dàng đem toàn bộ tu hành giới kéo vào chiến hỏa bên trong tại không có chân chính đánh trước đó không ai sẽ đi thường ngày khiêu khích vạn nhất đem hỏa đốt lên như vậy thì không dễ chơi bất quá lại là có như vậy mấy vị ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tô d i ệ p thần s á c cầm t r ầ m co đầu rút cổ nhiều năm như vậy r ú t cục rời núi rồi hiếm thấy a ha ha <cười> ngươi không có việc gì chạy đến làm càng rỡ tiểu bối mà đại hội ngươi cũng đến đây lấy bảo dù ý ở đâu mấy đạo thanh em đàm thoại h u n g hổ d o a người c h à o phúng ý vị nồng đậm tri cực lập tức ở giữa những người còn lại nhìn thấy như thế chẳng diện nhao nhao ngồi xuống ngậm miệng không nói an t ĩ n h nhìn xem một màn này canh thứ hai cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi mang theo đế binh ra rất phách lối sao cầu cất giữ cầu cất giữ tuần tự nói chuyện hai người một là khuôn mặt dàn u a cống ngầm m u i lao giả chính là thiên hành thánh địa thái thượng trường lão thánh nhân cừng giả hai là bộ g á n g trung n i ê n gậy gò thân hình làm hải gia đệ tam lão tổ sơ nhập thánh cảnh n g à năm n thứ ba người ngồi ngay ngắn nơi xa q u a n tới lạnh lùng ánh mắt cũng là thánh nhân cừng giả chính là quỷ h u thánh địa thái thượng trưởng lão hắn thực lực khí cơ mạnh nhất so với tô diệp cũng không kém bao nhiêu mặc dù so trần đạo minh thánh nhân đỉnh phong chi cảnh kém một chút bất quá nếu bàn về đấu chiến tri chi uy cái k i ê u quỷ dị khó lường thủ đoạn lại là có thể vượt trên trần đạo minh một đầu mặc dù lẫn nhau đều là tiên đài tầng thứ bốn cảnh giới khi thế nhìn không kém bao nhiêu bất quá dù cho cùng là thánh nhân trong đó cũng có chia cao thấp luận đấu chiến tri chi uy trừ ra tô diệp bên ngoài. là cái này quỷ ưu thái thượng trưởng lão là nhất một thoáng thời gian ba đạo khí thế sen lẫn m à đến hội tụ ở tô diệp trên thân mà giờ k h ắ c này nương theo lấy hai câu này lời nói tiếng vọng toàn bộ tầng thứ ba tức thời yên t ĩ n h lại những người còn lại đô sự không liên quan đến mình treo lên thật cao nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một màn này mà lại bọn hắn đối với một màn này phát sinh không hề thấy quái l ạ bởi vì tô diệp c u ộ t khởi chính là tràn đầy chiến cung hòa có thể nói ở đây đại đa số thế lực cũng cùng tô diệp từng có một chút mâu thuẫn chỉ bất quá không có bọn hắn ba nhà sâu như vậy thôi trước đây tô diệp quật khởi thời điểm, chính là đạp trên bọn hắn ba nhà thiên tiêu mà lên tổng cộng tính toán ra chết trên tay tô diệp mười mấy thánh tử đế tử liền có bảy tám vị là cái này ba nhà mà lại trước đây cũng là cái này ba nhà phái người truy sát tô diệp nhất là h u n g ác bất quá về sau tô diệp càng đánh càng hăng trong chiến đấu nhiều lần đột phá đem bọn hắn phái tới truy sát hạch o tâm đệ tử loại kêu hóa long cảnh giới có hy vọng đột phá tiên đài cảnh giới thiên tiêu giết đi không còn một mảnh song phương bởi vậy cơ hồ là kết h u y u nương theo lấy thiên tiêu thời đại kết thúc bọn hắn ba nhà hậu bối đệ tử mới hơi thở nổi nhưng như là đã kết h u y u rất hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc toàn bộ chém giết t u y ế t nguyệt cơ hồ là cho đến tô diệp trở thành trí cường giả trước mới kết thúc tại lúc ấy bởi vì tô diệp trên tay nhiễm tiên huyết cơ hồ vì thế nhắc lên đông hoàng tu hành giới chiến hỏa cho đến thiên kiêu thời đại kết thúc tô diệp thành công đột phá đến t i ê n đài cảnh giới về sau mới kiện như vậy một giai đoạn mặc dù thiên kiêu thời đại kết thúc nhưng là dư ba lại là đức quán g tại lan tràn tại sau cùng ba trăm n ă m ở giữa bởi vì tô diệp lúc trước diết đến quá độc ác lẫn nhau ở giữa cao tầng chiến lực quyết đấu lại là chưa hề kết thúc thường xuyên phát sinh ở đông hoàng đại địa các nơi làm cả tu hành giới cảm thấy vô cùng kiềm ch chủ chiến một phương lấy đánh g i ế t tô diệp làm mục đích lấy ba nhà cầm đầu quỷ ưu thánh địa vạn cổ thế gia hải gia thiên hành thánh địa dẫn theo riêng phần mình hữu minh tại đông hoang đại địa bên trên bốn phía đổi u g i ế t tô diệp mà tô diệp làm vũ hóa tiên môn đệ nhất thánh tử tông môn đương nhiên toàn lực ủng hộ bởi vậy không ngừng phái ra trưởng lao cứu viện kêu gọi hữu minh đánh lén lấy đến đây truy sát tô diệp cừng giả tổng cộng tham chiến thánh địa cơ hồ bao gồm toàn bộ đông hoang tu hành giới một nửa thế lực kém một chút liền biến thành quét sạch toàn bộ tu hành giới đại chiến từng vị nửa bước đại năng cùng tiên đài tầng thứ hai đại tầ đều là chết tại tô diệp trên tay cuối cùng dẫn đến chủ chiến ba nhà cũng xuất động đế binh vây quét tô diệp nếu không phải tô diệp lương tựa vũ hóa tiên môn kết cục thật đúng là khó mà nói vũ hóa tiên môn rất nhiều thái thượng trưởng lao ra sức bảo vệ vì thế mời được đế binh rời núi cánh cửa tại đông hoang đại địa phía trên phóng thích đế binh khí thế Tiếp thế chút thành toàn tràng Tô tại binh đối diễn biến đại chiến toàn bộ chiến khai tràng diện. Cho đến tô diệp đế năm, ngày kháng, đến kém số đạo Cho bộ khí cả thành cựu sắt thánh chi danh mới đưa trận này kéo dài tại thiên h n g tiêu thời đại dư ba d ọ p t á t giờ phút này tô diệp trên mặt t i ế u dung biến mất không thấy gì nữa s ắ c bén ánh mắt đột nhiên nhìn lại khép cười một tiếng nói thế nào sợ ta đem các ngươi lần này mang tới đệ tử đồ yên tâm ta còn không có như vậy rơi phần các ngươi ba nhà thánh tử đế tử ta g i ế t tới nôn muốn g i ế t cũng là g i ế t các ngươi trong môn trưởng lão một đời bất quá nói trở lại nếu là ta đậu thủ các ngươi coi là vẹn vẹn các ngươi ba người có thể cản được ta mang theo đế binh ra rất phách lối a thái thượng trưởng lao cái này một cái cấp độ Tân, chính là hai là tôi n diệp thần h sắc hở hữu trực tiếp đưa tay đánh ra không chút nào nói nhảm có người khiêu khích tới cửa rất đơn giản đánh lại chính là đây chính là tô diệp tác phong cũng bởi vậy thành tựu sắt thánh chi danh tô diệp chỉ là vô cùng đơn giản vỗ tay mà ra lại tại sát nã hội tụ vô số thiên địa linh khí tụ khí thành hình một đạo to lớn linh khí c h i thủ ngang nhiên hướng phía ba tôn thánh nhân c h ộ m tới làm cản hôm nay nhiều như vậy đồng đạo tụ tập ở đây địa ngươi cũng dám độc thủ hẳn là ngươi nghĩ n h ắ c lên chiến tranh hay sao ủy ưu thánh địa vị kia thái thượng lúc này cười lạnh một tiếng hắn đã sớm nhịn không được lần trước chết trên tay tô diệp hai tôn thánh nhân trong đó một vị là con cháu của hắn hận không thể tô diệp gây ra tranh đấu mới tốt lần này mang theo đế binh rời núi cánh cửa chính là ô n tìm cơ hội xử lý tô diệp lúc này ưu lạnh lùng nói một đỉnh c h ụ p m ũ liền chụp tại tô diệp trên đầu sau đó quỷ u cũng là không chút do dự đấm ra một quyền lập tức đạo đạo hắc khí tản ra q u ỷ dị khó lường khí tức hình thành một đạo quỷ u cự quyền trực tiếp đem kia trộm tới linh khí bàn tay lớn ngăn cản bất quá trung quy là tô diệp thủ đoạn cao hơn một bậc không ngừng mà đem kia quỷ u cự quyền đẻ xuống còn lại hai vị thánh nhân b i ể n người hồng cũng bác đạt thấy thế không chút do dự gia nhập trong đó diễn phần mình thi triển thủ đoạn hình thành linh lực ba động ngang nhiên phóng đi sana lại là ba đạo thánh nhân khí cơ phóng thích mà ra xông lên trời không lẫn nhau xen lẫn cùng một chỗ cùng đạo kia tràn ngập sát ý khí thế ngành há nương theo lấy bốn đạo thánh nhân khí cơ nở rộ toàn bộ đông đô tựa hồ bị mây đen bao phủ một cô cực kỳ đèn é n khí tức tràn ngập ra bao trùm toàn bộ đông đô làm cho tòa này có mấy chục triệu nhân khẩu to lớn đô thành cảm thấy vô cùng t i m đập nhanh canh ba cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trưng tô hội tụ tại đông đô đại quảng trường số một trăm vạn nhân tài mới nổi nhìn xem k i a phủ thành chủ chỗ phong thích mà ra bốn đạo thánh nhân khí cơ vô số người cảm thấy vô cùng kiềm chế khí tức p h ả n phất một khối đá đặt ở trong lòng nhưng lại có vô số người cảm thấy sợ hãi cùng hưng phấn sợ hãi chính là thánh nhân cường giả một khi đọc thủ liên quan đến khu vực cực kỳ rộng lớn đại chiến cả đời phương viên ngàn dặm cũng chính là bọn hắn chiến trường nơi đây hết thảy nói không chừng liền sẽ bởi vậy bị trôn vùi nhưng hưng phấn là bọn hắn rốt c u c cảm thấy được thánh nhân khí thế cường đại tựa như thiên uy xuyên qua thiên địa mà cái này là bọn hắn theo đổi đại đạo mà lại, kia cổ tràn ngập sát ý khí thế nhường vô số người không khỏi đi phỏng đoán cái này chính là tô diệp khí thế à. khí thế thật là mạnh đây chính là thánh nhân sao một người uy c h ấ n thiên đ i ệ m như vậy cường đại sát ý ngoại trừ vị kia sát thánh chỉ sợ không ai có thể có cố khí thế này à. nghĩ đến chính là tô diệp thánh nhân không phải vậy làm sao lại dẫn động nhiều như vậy thánh nhân khí thế phong thích như thế một cái phỏng đoán nhường vô số người vì đó hưng vấn vị này truyền thuyết nhân vật vị này thần tượng của vô số người đạo này khí thế phong thích không phải liền là tại xác minh lấy kia từng đoạn truyền thuyết sao bọn hán rốt cục thấy được tô diệp xuất thủ mặc dù không có tận mắt thấy đấu chiến hình ảnh nhưng cảm nhận được c ô này khí thế cũng là đầy đủ đủ để cho vô số người kích động lúc này phủ thành chủ tầng thứ ba tô diệp một người đối kháng ba đại thánh nhân c ô này linh khí đối kháng không chút nào ở vào hạ phòng liền xem như ba đại thánh nhân liên thủ cũng ép không được tô diệp khí thế người ở chỗ này nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi càng là nghiêm nghị hai trăm năm yên lặng vị này sát thánh càng thêm kinh khủng sợ là sắp đ ạ t tới thánh nhân đình phong đi chạm đến tiên đài tầng thứ năm thánh nhân vương cửa、a. không ít người dưới đáy lòng một lần nữa lường được một cái về s a đối đại tô diệp thái độ nguyên bản có người còn nhờ vào đó cơ hội dự định ép một cái tô diệp xem ra muốn cải biến mục đích bây giờ tô diệp đã không phải là ai cũng có thể c h ấ n ép hai trăm n ă m trước trước đây tất cả mọi người bị tô diệp thí thánh cử động cho chấn nhấp rồi dẫn đến bỏ qua thời cơ tốt nhất bây giờ đi qua hai trăm n ă m tô diệp trở nên mạnh hơn nhường vô số thế lực vì đó tim đập nhanh không thể không cải biến lúc ban đầu ý nghĩ tu hành giới chính là như thế cường giả vi tôn tô diệp một người đối tiếp ba đại thánh nhân không thấy chút nào áp lực dù bận v ung dung cười nhạt một tiếng nói cái gì dụng ý ở đâu tất cả mọi người không phải mù lòa không phải là các ngươi khiêu khích tới cửa lão tử sẽ phản ứng các ngươi xem ra hai trăm năm đi qua ta lực uy hiếp có chút giảm bớt ta nếu là nghĩ động thủ nói thẳng ta phụng đổi tới cùng tô diệp khép cười một tiếng nhưng sắc bén ánh mắt lại là khắc sâu c h i cực kia cổ mênh m ô n g k h í thế tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra chư vị đừng quên các ngươi ở chỗ này đạt thành thỏa thuận hẳn là m u ố n ở ta nơi này một nhiệm kỳ đông đô thành chủ t r ư ớ c mặt động thủ hay sao trần đạo minh chậm rãi đứng lên từng bước một bước đến nương theo lấy bước tiến của hắn một cúc ự c kỳ cường hãn khí t ư c xông lên trời không nương theo lấy trần đạo minh khí thế phong thích toàn bộ đông đô tựa hồ hội tụ một c ố đặc thù khí tức phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra lực uy hiếp mười phần đây là thuộc về đông đô đại trợ chỉ có các đời đông đô thành chủ khả năng nắm giữ to lớn trận bộ phát uy lực không thua gì đế binh chi uy đây cũng là thành chủ có thể từ t r ư ớ c bảo trì trung lập cũng không e ngại tất cả đại thế lực đồng thời từ đó chu toàn nguyên nhân mà lúc này nương theo lấy trần đạo minh hạ trảng c ố này thuộc về thánh nhân cường giả tối đỉnh khí tức bạo phát đi ra trực tiếp hộ tống tô diệp chấn áp hướng phía quỹ u thánh địa ba nhà chấn áp tới nói đùa tô diệp làm lão bằng hữu tự nhiên đứng ở hắn bên này một tháng o thời gian năm đạo thánh nhân khí cơ p h ó n g thích ra tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đánh lúc này đạo thanh thánh địa lâm phong thái thượng trưởng lao r a nói ra các vị giữa lẫn nhau khó nói tụ lại làm gì như thế đại hỏa khí đâu nói đến lần này cũng bất quá là tiểu nhi bối đại hội mà thôi nhóm chúng ta những n à y lão cứ như vậy đánh nhau chẳng phải là q u ấ y n h u hậu bối thịnh sự lâm trưởng lão lời này nói đúng rất nhiều đồng đạo đã cách nhiều năm hiếm thấy tụ lại làm gì nhất định phải đánh nhau đâu đã tới đây không bằng liền xem riêng phần mình môn hạ nhân tài mới nổi tranh phong tốt và cổ thế gia công dương diễn lao tổ cũng là g a cười ha hả nói này hai nhà, là rất nhiều đại thế lực truyền thừa lâu đời thế ra cùng thánh địa thực lực hùng hậu trước đây cũng là bởi vì hai nhà này từ đó chu h ò a mới không có đem quỷ u thánh địa ba nhà cùng vũ hóa tiên môn mấy nhà chiến tranh mở rộng ngăn chặn chiến hỏa lan tràn lúc này hai người này ra điều đình cho dù là quỷ u sắc mặt tâm trầm nhịn không được phóng thích đế binh khí thế ngăn chặn tô diệp cử động cũng chầm chầm ngừng lại này hai nhà nhúng tay cơ hồ có thể nói là không đánh được bởi vì hai người bọn họ tôn đều là thánh nhân đỉnh phong cường giả đồng dạng mang theo đế binh nếu là xuất thủ chấn áp khuynh ư ớ n g bất kỳ bên nào như vậy đối với làm cho một phương tới nói chính là áp lực cực lớ không có người sẽ bước lên cái này phong hiểm đi gây ra tranh đấu húng chi q u ỷ h u bọn hắn nguyên bản dù ý là nghĩ mang theo đại thế chèn ép tô diệp khí diễm nhưng là bây giờ bọn hắn ba nhà thánh nhân đồng thời xuất thủ thế mà còn ép không dưới tô diệp lập tức làm cho còn lại cùng tô diệp có mâu thuẫn thế lực không thể không đánh một lần nữa đánh giá nói cho cùng bọn hắn cùng tô diệp mâu thuẫn xa xa không có bọn hắn ba nhà lớn giờ phút này tô diệp thực l ự cưng c hãn càng là cũng không có người sẽ đi dính vào mà kia hai nhà công dương thế ra cùng đạo thanh thánh địa cũng là như thế nếu là tô diệp ngăn cắn không nổi ba nhà biểu hiện ra bị chấn áp dấu hiệu như vậy bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đến điều đ ỉ n h sẽ rất vui lòng xem sự tình phát triển tiếp dù sao tô diệp cái này hậu bối đệ tử thật sự là quá kinh n g ư ờ i tu đạo ngắn ngủi năm trăm n ă m thành thánh thời gian coi như cũng liền hai trăm n ă m lại đánh chết hai tôn thánh nhân cứ tiếp như thế đông hoang ai còn có thể địch tô diệp tồn tại làm cho vô số thế lực cũng vì đó k i ê n kỵ nhưng lúc này đã tô diệp thực lực cưỡng hãn như vậy bọn hắn không ngại b á n cái mặt ngũi tại ba đại đế binh trước mặt thật đánh nhau tình huống nhất định là tô diệp sẽ ở thế yếu nhưng là nhất định là không để lại tô diệp mà đến tiếp sau phát triển nói không chừng sẽ xốc lên một trận chiến tranh đã lúc này không chấn áp được tô diệp mà bọn hắn lại luôn luôn là bảo trì trung lập như vậy không ngại thuận thế ra nói chuyện điều đình bán tô diệp một bộ mặt nói cho cùng hay là bởi vì tô diệp biểu hiện ra thực lực kinh người coi như người ở chỗ này toàn bộ xuất thủ chỉ sợ tô diệp muốn đi bọn hắn cũng ngăn không được sự tình đến cuối cùng tất nhiên sẽ mở rộng cái này đối với tất cả đại thế lực lợi ích tới nói chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn tốt nhất không phải vậy không phải ai cũng đáng giá bọn hắn điều đình ùi u hừ lạnh một tiếng rất dứt khoát gặp sự tình phát triển không đi xuống trực tiếp rút về linh lực ngồi xuống lại còn lại hai người cũng thế t h ầ n s á c cấm trầm riêng phần mình rút về ra thủ đoạn t ô diệp mỉm cười tán đi linh lực cự thủ nhìn về phía lâm phong cùng công dương diễn hai người có chút gật đầu liền đi theo trần đạo minh hướng đi một bên bàn r i ệ u đối với bọn hắn hai nhà tâm tư t ô diệp rất rõ ràng bất quá mặt ngoài h ò a khí vẫn là phải duy trì mà lại tu hành giới quy tắc chính là như thế cường giả vi tôn bọn hắn không có tại ngay từ đầu ra điều hòa cũng là bởi vì muốn nhìn một chút hắn cất lượng chỉ có cường giả mới có thể làm cho người coi trọng canh thứ tư cầu đánh giá phiếu cầu nguyện phiếu nhanh cuối tháng nguyện phiếu không ném lãng phí vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt cầu ó sóng thế leo lên tiềm lực bảng thứ nhất, cùng Tô、Diệp、Thánh Nhân leo lên lực bảng cùng Diệp vai. c cất giữ cầu cất gì? ai ngươi tiểu tử không có việc gì ngươi cao điệu như vậy làm gì đến long môn đại hội thì tới đi điệu thấp một điểm liền tốt cái này c h ơ đến tất cả đại thế lực người đều tới để cho ta lo lắng đề phòng bất cứ lúc nào chuẩn bị vận chuyển đại trận chỉ sợ các ngươi đánh nhau đem đông đô cho đánh cái phá thành mảnh nhỏ trần đạo minh cho tô diệp rót một chén rượu đ i u n m ô i một cái nói tô diệp nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ra ta không muốn làm sao cao điệu cái này không thu người đệ tử sao thuận tiện mang nàng đến tham gia long môn đại hội không nghĩ tới đưa tới những n à y lao đối đầu đặc biệt mãi mãi bọn hắn một đám lao đ ầ u t ử rất sợ chết còn mang theo đế binh đến sớm biết rõ ta cũng đem đế binh cho mang đến xem ai còn có dũng khí k ỳ k ỳ hoài hoài một cái đế binh liền đoán giận đi lên tại giết một hai tôn thánh xem ai còn có dũng khí tính toàn ta lần này cũng là tô diệp tính sai không nghĩ tới như thế một cái hậu bối đệ tử thịnh sự. thế mà lại khiên động thế lực khắp nơi thần kinh chủ yếu là tô diệp trở thành trí cường giả thời gian quá ngắn đối với một chút cấp độ càng sâu sự tỉnh thấy không quá thấu cũng không nghĩ tới thế mà tại hắn từ hai trăm năm trước thi thánh về sau còn có người có dung khí tính toán hắn dù sao muốn giữ lại đế binh c h ấ n thủ sân môn trừ phi chuyện đại sự gì tô diệp mới có thể mang theo đồng dạng tình hùng dưới nương tựa theo tô diệp thực lực hoàn toàn không cần để ý tới một chút đạo trích tính toán tất nhiên là dốc hết sức nhiệt ép lần này thăm dò được tô diệp độc tĩnh kia ba nhà lao đối đầu thế mà lặng lẽ mang theo đế binh mà đến ngược lại là làm cho này đi tăng thêm không ít biến số trần ô Diệp tiếp nhận chén ư cười nói, xem ra đường ợ u uống tốt, cạn ánh tính nói, không cũng năm không động vặn động g một mắt mịt xem lắm một trở tới tay, vừa hoạt động một chút hơi sạch, khẽ đi rồi, ra vừa về dễ cốt một chút. một Trần đạo minh gật đầu tán đồng nói ra ba cái kia lão ra hỏa lúc trước làm ra cử động như vậy mặc dù tại đông đô bên trong liên lụy vô số thế lực lợi ích bọn hắn không thể không dừng tay bất quá tiếp x u ố n g bọn hắn chắc hẳn còn không hết hy vọng ngươi không mang đế binh ra đúng là một sai lầm cần ta xuất thủ không tô diệp lắc đầu nói ngươi dù sao cũng là đông đô hiệp nghị chế định người một trong tự m ì n h hạ tràng tham dự thế lực ở giữa đấu chiến chỉ sợ ngươi cái này thành chủ cũng muốn làm chấm dứt sẽ tổn thất vô số lợi ích tài nguyên yên tâm muốn lưu lại ta bọn hắn còn làm không được tô diệp tự tin cười một tiếng cự tuyệt trần đạo minh đề nghị trần đạo minh thấy thế cũng không tại tiếp tục kéo dài cái đề tài này tô diệp làm người hắn là biết đến mặc dù ba thanh đế binh nghe k i n h khủng nhưng ở hai trăm năm trước tô diệp liền nhận qua trình độ này vây quét cuối cùng còn không phải tại trong tuyệt địa thành thánh đồng thời nhất cử thi thánh trấn nhiếp đông hoàng đã tô diệp có năm chắc như vậy thì nhất định là có năm chắc mà lại đến bực này thánh nhân cấp độ muốn đi không phải nói đế binh khí thế triển khai liền có thể vây khốn tô diệp đế binh uy lực mạnh thì có mạnh nhưng tô diệp một lòng muốn đi đế binh đánh k h ô n g chúng uy lực tại mạnh cũng vô dụng sau đó trần đạo minh mỉm cười nói ra ngươi thu đệ tử rồi hiếm thấy a là ai không phải là cái gì cường hạn thánh thể vẫn là nói thân thể tô diệp cười thần bí thừa nước đục thả câu nói đợi chút nữa ngươi liền biết rõ bốn lúc này đông đô đại quảng trường một mặt cự bia sừng sững trung tâm phía trên có từng cái danh tự đều là gần trăm năm nay lớn nhất thiên phú nhân tài mới nổi mỗi m ộ ư ơ i năm một lần long môn đại hội đều sẽ khiến cho trên danh tự sinh ra biến hóa danh tự xuất hiện ở phía trên người đều là làm cho đủ để khiến vô số đại thế lực ném ra ngoài cảnh ô liu nhân vật bởi vì cái này c ự địa không chỉ là thiên phú c h ắ c định địa cũng là tiềm lực bảng chứng minh có thể xuất hiện tại trên đó người đều là đông hoang nhân tài mới nội thiên tiêu có được đột phá tiên đài cảnh giới thậm chí thành thành tiềm lực năm danh nhất, bảng danh tuyến nguyện. Mà bây giờ, đệ nhất chiếm trước, Tô tự liệt tại thứ đoạt ra sách Diệp nhưng có thể xuất hiện tại đệ nhất người mang ý nghĩa có thể cùng truyền thuyết nhân vật tô diệp tuổi trẻ thời kỳ s ó m vai như vậy sẽ vinh quang gia thân làm cho vô số người đấu kỵ cùng làm cho vô số thế lực tiến hành tranh đoạt sắp bắt đầu ta có thể leo lên tiềm lực bản sao ta chính là thánh thể hy vọng có thể leo lên tiềm lực bản g thứ nhất cùng tô diệp thánh nhân s ó m vai lần này là quyết định ta có thể hay không cá vượt long môn cơ hội liền xem lần này vô số người chờ mong cùng hư vấn nhìn xem thiên phú bia sáng lên điểm điểm quan mang chiếu xạ mà tới hiu hiu hiu lập tức ở giữa vô số đạo cổ sáng từ trên trời phú trên tấm b i a xuyên suốt mà đi gần số một trăm vạn người bị trắng tinh cổ sáng bao phủ theo thời gian rời đổi một chút cổ sáng như trước đó như thế không có biến hóa chút nào nhưng tư chất của bọn hắn bị chắc định ra có chút leo lên t i ề m được bảng có chút thì là cổ sáng chậm rãi giảm đi ý vị này bọn hắn tu đạo tư chất không được đáng chết tư chất của ta không được sao ông trời của ta chờ tám năm mới đến khảo thí thiên phú thế mà ta nên làm cái gì ta không tin tư chất t r a n l ệ thì sao luôn có nhất tuyến thiết cơ luôn có một ngày ta sẽ sát trở thành như tô sát thánh như cũng ư giả như、vậy. Trước được ta không phải cũng tư chất không tin ta tu đạo lộ cứ như vậy ngừng lại k i ể mà trong đó số ít người thì là ánh mắt kiên định nắm chặt kiên định đang không ngừng kiên định tự mình tu đạo tín nhiệm có lẽ tại ngày sau trong những người này sẽ xuất hiện một tên cường giả chân chính Mà trong cái nháy từ đến c mắt nương theo lấy lam sắc cổ sáng xuất hiện trên vạn đạo minh mông khí tức buộc phát ra mà có chút thì là khiến động thiên địa linh lực hội tụ ở trên đó làm cho bọn hắn thực lực tại cất cao đây là tại mở ra linh thể lam sắc cổ sáng xuất hiện mang ý nghĩa bọn hắn không phải thân có linh thể chính là tu đạo tư chiết chính là thuộc về thiên tài một hàng lập tức ở giữa tiềm lực trên bảng danh sách bắt đầu sinh ra biến hóa những người này chính là tiến vào đại thế lực tầm mắt ở trong ẩm ẩm lại là trận trận cổ sáng sinh ra biến hóa biến thành hồng sắc nhìn lại không đủ trăm đạo hồng sắc quang trụ sáng lên đây là t h i ề n tiêu tu đạo tư chất có hy vọng đột phá đến tiên đ à i cảnh giới mà trong đó có hơn ba mươi đạo khí tức tỏa ra đây là thánh thể khí tức mang ý nghĩa bọn hắn có được đặc thù thiên phú phù hợp mỗ một cái đại đạo có hy vọng thánh nhân trong n h y mắt tiềm lực bảng danh sách trăm người đứng đầu danh tự bắt đầu sản sinh biến hóa mà cuối cùng Có như vậy mấy đạo của sáng lần nữa sản sinh biến hóa liền v ì tự sắc canh thứ nhất cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới cái này khiến tên của nàng trực tiếp leo lên lần này t i ề m long bảng mười vị trí đầu lúc này nàng khiêu khích nhìn thoáng qua bên cạnh lâm yên nhiên đáy mắt tận hàm một tia g h e n d e lấy nàng bây giờ thánh thể chi tư tu thành tứ cực bí cảnh đã đủ để leo lên vũ hóa tiên môn thánh nữ danh sách lấy đệ nhất thánh tử hoặc thánh nữ là nhất thu hoạch được vũ hóa tiên môn tất cả t à i nguyên nghiêng vô luận là tử thanh linh khí hoặc là linh đan diệu rực gì cũng lấy đệ nhất thánh tử ưu tiên cung ứng thứ hai thứ ba danh sách thánh tử thành nữ thứ hai dựa vào cái gì cái này ngoại môn đệ tử vẫn là kém nhất k i ê một hàng có thể trực tiếp lên làm đệ nhất thánh nữ. Nguyên bản, vu phương phương tham dự long môn đại hội qua đi lấy nàng tiềm lực trên bảng thứ tự có hy vọng trở thành đệ nhất thánh tử mà bây giờ lại muốn chiếm giữ lâm yên nhiên phía dưới cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khâm phục không sao sớm một chút trễ một chút đều là đồng dạng h ừ vu phương phương đáy lòng tự nói đã có lấy tháng ba thời hạn như vậy đến lúc đó đánh bại lâm yên nhiên liền tốt trực tiếp cấp đoạt nàng đệ nhất thánh nữ danh sách dù sao tu hành giới cho tới bây giờ đều là cường dạ vi tôn trần trụi luật dừng đến lúc đó coi như tô diệp thái thượng đại trưởng lão tại thiên vị đệ tử của h ắ n cũng sẽ không sửa đổi kết cục hảo hảo hưởng thụ một cái Qua đi, ngoan ngoãn nhường ra vị trí ngươi làm thái thượng đại trưởng lao đệ tử ta sẽ không đánh tổn thương ngươi ngươi đến lúc đó thức thời để tốt vu phương phương khinh miệt nhìn xéo lâm yên nhiên một chút nữ khí bình thản nói ha ha chu vi chuyển đến một chút tiếng cười nạo h vũ hóa tiên môn tân tiến đệ tử cơ hồ cũng đối lâm yên nhiên có vị trí dựa vào cái gì nặng có thể trở thành tô diệm đại đệ tử đồng thời trực tiếp bị khâm định thành nữ rõ ràng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử vẫn là kém nhất t i ê một hàng văn chừng là thái thượng đại trưởng lao thiêu ân tình đi không ít người là nghĩ như vậy hôm nay tới đây rất nhiều vũ hóa tiên môn tiên tiêu trừ ra số ít bên ngoài cơ hồ đều là linh thể hoặc là làm cho cổ sáng biến hóa thành lam sắc tư chất thiên tài đều không ngoại lệ làm tông môn phái gia đệ tử đều là thiên tài toàn bộ leo lên t i ề m l ự c bảng tự nhiên đối với lâm yên nhiên như thế một cái dựa vào trên trời rơi xuống hang bính người cực kỳ không phục c ũ n g không có gì sánh k ị p ghen ghét lâm yên nhiên thần sắc bình tĩnh không hề bị lay động nàng biết rõ nàng đ ố n g nhiên trở thành thành nữ hơn nữa là đệ nhất danh sách làm cho rất nhiều người k h ô n g phục cái này nàng sớm có đ o á n trước mà lại nàng cổ sáng không phải sẽ không biến hóa mà là tại xúc thế lâm yên nhiên nắm chặt nằm đấm nàng cảm thấy thể nội có một loại nào đó khí thế đang t h ứ c t ỉ n h sắp bạo phát ngay tại tiếng cười nhạo của bọn họ rơi xuống không bao lâu thời điểm đông đô đại q u a n g trường bên trong bắt đầu xuất hiện từ sắc quang trụ thời điểm lâm yên nhiên đạo kia trắng toát của sáng cũng bắt đầu sản sinh biến hóa hướng phía từ sắc rào bước tiến lên cái gì cái này nàng khó nói là thần thể sao làm sao có thể nàng rõ ràng trước đó vẫn chỉ là ngoại môn đệ t ử a tại sao có thể có như thế cường đại thiên phú trong nháy mắt bên cạnh vũ hóa tiên môn t i ê n tiêu nhóm phát giác được lâm yên nhiên biến hóa sau khi sắc mặt nhao nhao tràn ngập đồng không thể tin vâng. Vâng. năm đạo tử sắc quang trụ xuất hiện giữa không trung bên trong tùy theo xuất hiện năm đạo khí toàn đây là thiên địa linh khí thực chất hóa biểu hiện tràn ngập mênh mông linh khí hướng phía bọn h ắ n chủ nhân dũng mánh lao tới trừ ra tam đại thần thể bên ngoài còn lại hai cái là có thể so với thần thể thiên kiêu tu đạo tư chất bực này tồn tại chỉ cần không vất lạc cuối cùng cơ hồ đều sẽ trở thành một tôn vương giả thành thánh tỷ lệ xa so với cái khác cao nhiều tại khí toàn sau khi xuất hiện lâm yên nhiên khí t ứ c sắt na bộc phát cùng lúc đó lâm yên nhiên ghi nhớ lấy tô diệm phân phó tại khí toàn xuất hiện thời điểm thiên phú bị chắc định thời điểm mở ra thần thể sắt na lâm yên nhiên lập tức bắt đầu vận chuyển cựu thiên huyền diệu kiếm kinh công pháp lập tức lâm yên nhiên khí thế không ngừng đang lên cao kia khổ hải định phong khí t ứ c s á t na b u n g lỏng sau đó đột phá rầm rầm rầm linh lực không ngừng rớt vào phản phát tạo thành vô hình tiếng oanh minh mệnh t u y ê n hình thành vô số linh dịch chảy ra mở rộng ngưng thực một đạo cầu vồng xuất hiện không ngừng mà ngưng tụ tạo thành thực chất hóa thông hướng xa xôi phương xa theo thời gian rời đổi giống như nhất trọng vô hình gông cùng xiềng xích bị đánh phá lâm yên nhiên trực tiếp đột phá đến đạo cung bí cảnh một tòa thần tàng khai thác thành hình hai tòa thần tàng khai thác thành hình chưa tới một khắc đồng hồ lâm yên nhiên thành tựu i t h ầ n thể mượn nhờ mở ra sát na dẫn động tiên địa linh khí trực tiếp đột phá đến đạo cung đệ tam cảnh tử s á c cầu sáng làm nổi bật lên nàng giống như trích tiên hàng thế cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần t ị c h diện p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi b ố hẳn là đây chính là đệ tử của ngươi cầu cất giữ cầu cất giữ từng đạo hâm mộ g e n tị con mắt nhìn tới đây là ai vũ hóa tiên môn tiên kiêu sao quá mạnh lại là thân thể tiềm lực bảng đệ nhất t ự như là nữ đây chính là nàng sao bao nhiêu năm vũ hóa tiên môn lại ra một vị tiềm lực bảng thứ nhất không phải là cái thứ hai n ữ bản tô diệp hay sao cái này thế nhưng là cơ h ộ i tất nhiên trở thành đại thành vương giả tồn tại a chính là liền kia thánh nhân cấp độ cũng có rất lớn tỷ lệ đ ộ t phá từng đạo thấp thanh n â m v ă n g lên tràn đầy vẻ hâm mộ bậc này tu đạo tư chất bậc này đặc thù t h ầ n thể làm cho bọn hắn thành đạo tỷ lệ xa so với người bên ngoài nhiều bên cạnh vu phương, phương nhìn xem tiềm lực bảng danh sách biến động nàng trực tiếp bị gạt ra mười vị trí đầu có hơn xếp hạng thứ nhất rõ ràng là lâm yên nhiên thứ hai dung minh thành trong n h y mắt vu p ư ơ n g p ư ơ n g thần s trở nên xanh đỏ xen lẫn im lặng n h ỉ non này làm sao sẽ nàng rõ ràng chỉ là cái ngoại môn đệ tử a bằng vào điểm rất tốt vật lý mới không đúng thì ra là thế thái thượng đại trưởng lão đã sớm nhìn ra nàng tiềm chất trách không được trực tiếp khâm định nàng là đệ nhất thánh nữ đúng vậy a thân thể a đặt ở bất kỳ một cái nào thánh địa đều là bị hứa lấy đệ nhất thánh nữ danh sách tồn tại a vu phương phương đáy lòng thở dài nàng minh bạch từ nay về sau đệ nhất thánh nữ vị trí không phải nàng có thể hy vọng xa vời cho dù là có kia tháng ba thời hạn k ê u chiến cũng không thể nào dù cho nàng có thể đánh bại lâm yên nhiên nhưng là lấy lâm yên nhiên tốc độ tu luyện sẽ lại rất nhanh đuổi kịp nàng cho đến siêu việt nàng thú chi bây giờ lâm yên nhiên là một tôn thần thể mà quanh người người cũng có chút cơ cảnh vội vàng tiến lên lấy lòng nói ra yên nhiên t h á n h nữ không nghĩ tới ngươi lại là thần thể à về sau đông hoang trí cường giả nghĩ đến sẽ có ngươi một thân chi vị t h á n h nữ sư tỷ chúng ta đều là cùng bối phận đệ tử về sau có chuyện gì phân phó xin đừng nên k h á c h k h í tu hành giới chính là như thế cường giả vi tôn chỉ có thực lực mới có thể để cho người ta để mắt ngươi nếu không ai sẽ phản ứng ngươi đừng nhìn lâm yên nhiên hiện tại cảnh giới còn không có bọn hắn cao nhưng là bây giờ lâm yên nhiên là thần thể lại có tô diệp như thế một tôn thánh nhân sư phó không cần bao nhiêu thời gian vũ hóa tiên môn sẽ có bao nhiêu ra một vị đại năng thậm chí đại thành vương giả kia đẳng cấp k h á c thái thượng trưởng lão thậm chí ngày sau lâm yên nhiên có lẽ sẽ trở thành vũ hóa tiên môn thứ hai tôn thánh nhân lâm yên nhiên thần sắc bình tĩnh mỉm cười đối với những này đồng môn chậm g i i nói ra không có việc gì một chút nhỏ hiểu lầm tất cả mọi người là đồng môn lý thuyết giúp đỡ lẫn nhau ta sẽ không để vào trong lòng lâm yên nhiên không có chút nào khí ngạo n g nàng trước đó trải qua tình người ấm lạnh có thiên phú cũng không đại biểu cho cái gì không trưởng thành bắt đầu trước đó từ đầu đến cuối tính toán không lên một tên cừng giả nếu là nương tựa theo hơn người một bậc thiên phú mà đi cầm mạnh lang yếu thịnh ký bước người như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người tại ngày sau tu đạo trên đường một chút tám thủ nhỏ cầm ấy tại nàng chưa trưởng thành trước đó cũng đủ để làm nàng con đường tăng thêm không ít biến số vụ vương vương nhìn về phía lâm yên nhiên tựa hồ cũng nghĩ nói cái gì nhưng lâm yên nhiên thần sắc bình tĩnh nhìn nàng một cái ánh mắt có chút sắc bén tức thời làm nàng đến miệng lời nói nuốt trở vào lâm yên nhiên khẽ cười nói sau ba tháng ta chờ mong khiêu chiến của ngươi ta sẽ mau chóng đuổi kịp cảnh giới của ngươi sau đó lúc này sáng trói từ sắc quang trụ lóa mắt vô cùng lẹ tẹ như vậy mấy đạo chấn động cả toàn đông đô cái này mấy đạo từ sắc quang trụ thậm chí cũng dẫn động phụ thành chủ vô số cường giả quan sát lúc này từng đạo thân nhiệm không ngừng tàn ra đi phân phối thủ hàng người đi tiếp xúc những ngày thiên tri tiêu tử ha ha c h ọ n vẹn năm đạo a so với trước đây thiên tiêu thời đại mặc dù kém không ít bất quá lại là gần vạn năm đến nay không có gì ngoài thiên tiêu thời đại mạnh nhất một thời đại trần đạo minh có chút kinh ngạc sợ hãi thán phục nói tô diệp từ chối cho ý kiến gật gật đầu tại dĩ vãng thời đại ra một hai tên thần thể thật ghê gớm sự tình mang ý nghĩa tu hành giới sẽ ở thêm ra một tôn vương giả về phần thiên tiêu thời đại kia là vô số t u ế nguyệt đến nay trồng chất khí vận hình thành một cái thời đại huy hoàng bất quá cho dù là thời đại kia cũng chỉ là có hơn mười vị thiên tiêu thôi có thể thấy được bây giờ lập tức xuất hiện như thế năm vị có thể thấy được về sau tu hành giới sẽ náo nhiệt trên một chút từ thiên tiêu thời đại kết thúc rực rỡ hào quang năm vị thiên tiêu có ba vị thành thánh tô diệp là một cái trong số đó mặt khác hai tôn bây giờ cũng là đại thành vương giả bất cứ lúc nào có hy vọng đột phá thành thánh mà còn lại tám vị thân thể cũng chết tại thiên tiêu thời đại mà chết ở tô diệp trong tay thân thể có ba tôn tự nhiên theo thứ tự là kêu ba nhà người cho nên lẫn nhau ở giữa mới có thể kết xuống bực này không thể hóa giải mâu thuẫn cuối cùng cho đến diễn biến thành huyết hải thâm cứu、ừ. Có một t vị, vị, vị khác kia là vũ hóa tiên môn thân thể hẳn là đây chính là đệ tử của ngươi trần đạo minh nói nói ngữ khí dừng lại sau đó kinh ngạc nhìn về phía tô diệp tô diệp khỏe miệng cười mịn chậm rãi gật đầu trần đạo minh nghiền ngẫm cười nói ngươi được đấy vô thanh vô tức liền đem một tôn thần thể thu làm muốn hạ chật trượng hẳn là ngươi còn muốn dạy bảo ra một tôn thánh hay sao không c h ứ n g đâu tô diệp cười cười cầu đánh giá phiếu cầu nguyện phiếu vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần t ị c h diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi năm thất sát chi thể tô diệp lựa chọn canh thứ tư cầu cất giữ cầu đánh giá phiếu lúc này kia hai tôn thần thể được mời vào p h ụ thành chủ về phần cái k h á c linh thể thánh thể thì là từ môn hạ trưởng lao đi xử lý là được ở đây không phải thánh nhân chính là vương giả sẽ không đi hạ thấp thân phận chỉ có thần thể cấp độ này mới có thể vào mắt của bọn hắn mà sau đó còn lại đã có thế lực ba tôn thần thể cũng bước vào phủ thành chủ r i ê n g phần mình đi tới trưởng bối sau lưng rất nhiều cường g i ả ánh mắt đặt ở lâm yên nhiên trên thân bởi vì nàng là vũ hóa tiên môn đệ tử hơn nữa còn chiếm cứ tiềm lực bảng đệ nhất mà lại đây là một tôn thần thể thất sát chi thể có thể dẫn động tướng tinh tăng phúc bản thân chấp sát đạo đấu chiến uy năng cường hành vô cùng một khi tu tập sát phạt đại đạo cùng thế hệ bên trong có thể chiến thắng đệ tử của nàng lác đắc không có mấy mà nàng tại lần này vũ hóa tiên môn chiếm thứ nhất từ tô diệ về sau sẽ là lại một vị tinh thân từ từ bay lên mà lại đã cách nhiều năm tô diệp lần đầu ra đi lại lại là đến tham gia cái này hậu bối đệ tử long môn đại hội nguyên bản thế lực khắp nơi còn tại suy đoán tô diệp dụ ý ở đâu bây giờ tựa hồ cũng xem hiểu một chút cái gì Bé con này tiềm lực bảng thứ nhất xem ra chính là tô diệp đệ tử rất nhiều c ư n g giả nghĩ đến tầm này không khỏi trong lòng nghiêm nghị tô diệp thế mà lại vì cái này đệ tử đi lại hẳn là lại muốn dạy dẫn xuất một tôn s á t thanh sao hoặc là vẫn là có khác cử động gì đây chỉ là che giấu rất nhiều người không khỏi đi suy đoán tô diệp chuyến này chân chính dụ ý dù sao tô diệp tồn tại lực uy hiếp quá lớn n h ư ờ n g rất nhiều đại thế lực vì đó nghiêm mật chú ý đến gặp qua trần thánh nhân tiền bối vị này trần thánh nhân thế nhưng là lao h ư u của ta à bạn thâm giao thế nhưng là đáng giá sinh tử phó thác trên thế giới này là ta số lượng không nhiều bằng h ư u một t r ó n g làm người cởi mở quan minh lỗi lạc đợi lâm yên nhiên đứng ở sau lưng lúc tô diệp mỉm cười là lâm yên nhiên giới thiệu nói một đống lớn thổi phồng ngữ lập tức ở giữa liền sung ra gặp qua trần thánh nhân lâm yên nhiên kính cẩn hành lễ、ừ. trần đạo minh k ẽ gật đầu đáy lòng lại tại bôn mực thầm nghĩ ta lúc nào cùng ngươi tiểu tử là bạn thâm i a o rồi các loại cái này cái gì p h ả i mở q u a n minh lỗi lạc là chuyện gì xảy ra ngay tại b u ồ n bực trần đạo minh ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được tô diệp k h o e miệng ngẩm lấy một luồng bạn vị ý cười tức thời trần đạo minh chỉ cảm thấy dừng lại bất đắc dĩ có chút dở khóc dở cười n g u y ê n lai、like、hô tại bực này ra đây vì kiện lễ gặp mặt ngươi tiểu tử thật sự là ai ngươi cái này tô tiểu tử trần đạo minh lắc đầu sau đó nhìn về phía lâm yên như nói nếu là tô tiểu tử văn bối ta cái này làm tiền bối lý thuyết đưa ngươi một cái lễ gặp mặt ngươi bây giờ đạt đến đạo cung cảnh giới như vậy sau đó trần đạo minh liền đưa tay quang hoa lóe lên một cái bình ngọc liền xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh bình ngọc có thể trông thấy trong đó có mấy cái tinh quang lấp lóe đang lưỡng liền đưa cho lâm yên nhiên tô diệp thấy một lần không khỏi có chút sợ hai t h á n phục cười ha ha nói trần l ã o đầu xem ra ngươi xem như hào phóng một lần trước đây ta cầu ngươi một cái đạo cực đan thế nhưng là rất không dễ dàng à lần này làm sao lập tức đưa nhiều như vậy chật trượt ngươi sẽ không phải coi trọng đệ tử ta đi tô diệp nhỏ c h ơ g ẹ o lâm yên nhiên gương mặt không khỏi dâng lên một tia hồng nhuận tri sắc có chút ngượng hùng ha ta còn không biết ta nếu là không ra chút máu hôm nay sợ là ngươi sẽ không bỏ qua ta đem trần đạo minh liếc một cái tô diệp liếc mắt nói sau đó tô diệp vội vàng nói tiên nhiên còn không mau mau nhận lấy cái này thế nhưng là cực phẩm đạo cực đan lâm yên nhiên n g h e xong nghiêm sắc mặt vội vàng lần nữa hành đại lễ mới c h ầ m gia trịnh trọng tiếp nhận đạo cực đan đối với đạo cung cảnh giới tu trì có trợ giúp cực lớn có thể làm cho mỗi cái đạo cung thần tàng cũng đạt tới hoàn mỹ tri cảnh đối với đạo cung cảnh giới tu sĩ tới nói có thể nói là vô thượng tiên đan ngươi đây là hỏa diệu thân thể có thể nguyện gia nhập ta c ủ nhật thánh địa a mà vị này tiểu nữ hoa ngươi có được có thể so với thần thể tu đạo tư chất có thể nguyện nhập ta chu ra hứa ngươi đệ nhất đế t ử thân phận ta đại diện thánh địa cũng phi thường hoan g n ê n ngươi sẽ có trong môn thái thượng trưởng lao thu ngươi làm đồ tự mình dạy bảo ngươi đồng thời có lẽ ngươi đệ nhất thánh tử thân phận ta cổ nhật thánh địa có lẽ ngươi đệ nhất thánh tử thân phận từng người từng người cường giả bắt đầu hướng về phía hai vị không có gì nền tảng thần thể ném ra ngoài cành ô lưu một vị có đ ư ợ c hòa diệu thần thể bực này thần thể tu luyện hỏa trúc công pháp công pháp uy năng sẽ tăng gấp đội đồng thời tiến triển một ngày nản giảm một vị khác mặc dù không phải cái gì thân thể nhưng là có được có thể so với thần thể tu đạo tư chất cũng có thể xưng là thần thể bởi vì nó vương giả chi vị chỉ đợi tu trì càng là có thể dòm ngó thánh nhân cánh cửa cột hai người này cũng chính là thời đại này trói mắt nhất thiên kiều một trong lúc này mặt bọn hắn hướng về phía vô số cường g i ả mời chào ở trong tối từ suy nghĩ lấy lo lắng lấy r a nhập nhà kia sẽ đối với con đường của mình càng thêm xuân sẻ đồng thời bọn hắn ánh mắt hình như có ý liên tục đảo qua tô diệp chỗ phương hướng trần đạo minh nói ha ha tô tiểu tử làm sao ngươi không có ý định là sơn môn tuyển nhận một cái những này thiên tiêu vẫn là nói có ngươi vị này thất sát thần thể như vậy đủ rồi dự định như ngươi đánh khắp cùng thế hệ đệ tử lại lần nữa thành tựu một tôn thất sát vương giả cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai mươi sáu tụ tập đại khí v ậ n hành lịch tiên tri sự cầu cất giữ cầu cất giữ không phải vậy tô diệp cười thần bí sau đó đứng lên chậm dài hướng phía phía trước đi đến ở thời đại này tô diệp là cách bọn hắn gần nhất một vị có thể nhìn thấy có thể cảm giác không giống cái khác truyền thuyết nhân vật coi là thật chỉ là tại trong truyền thuyết mà tô diệp tôn này truyền kỳ lại là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn làm thời đại này truyền kỳ không thể nghi ngờ là vô số hậu bối đệ tử thần tượng tự nhiên cái này hai tôn t h ầ n thể cũng khó tránh khỏi đối tô diệp dâng lên một tia sùng kính lúc này bọn hắn muốn nhìn một chút tô diệp có thể cho bọn hắn điều kiện gì nếu là không thể so với cái khác thánh địa c h í n lệnh như vậy bọn hắn sẽ tương đối có khuynh hướng tô diệp ở đây còn lại cường giả t h a thế nhìn ra hai vị thần thể mục、đích. lập tức không khỏi có chút thầm hận lại có chút bất đắc dĩ mặc dù bọn hắn là cùng tô diệp cùng là một cảnh giới cường giả coi như không phải thánh nhân cũng là một tôn vương giả chi phối lấy một phương tiên đ i ệ m nhưng thế nhưng lực ảnh hưởng lại là là không có tô diệp lớn bởi vì tô diệp sự tích quá mức rung động người đã trở thành truyền thuyết tô diệp đã là truyền kỳ ở trước mặt mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là lao tổ mà thôi bất quá tô diệp bộ pháp lại là chưa từng đình chỉ ngược lại lướt qua bọn hắn hai tôn thánh thể x ư sở có chút không rõ ràng cho lắm lúc này cái gặp tô diệp đứng tại cánh cửa có chỗ quan sát mà đi nhàn nhạt nói ra ta vũ hóa tiên môn thái thượng tô diệp lần này đến đây long môn đại hội tuyển nhận thiên hạ tuân kiệt ta sẽ mỗi ba năm một lần một kỳ một tháng tại bên trong sơn môn giảng đạo tại ta đạo hạ có chỗ lĩnh ngộ người thông t u ệ ta đem thu làm ký danh đệ tử đồng thời các ngươi hết thể lãnh ngộ hoàn toàn như trước đây linh thể làm hạch tâm đệ tử thánh thể có thể tranh thánh tử danh sách tô diệp thanh â m rất nhẹ nhưng chuyển đi lại giống như tại bọn hắn bên thai bên cạnh nói chuyện tất cả mọi người cũng rõ ràng không thể nghi ngờ nghe được lời nói này cái này ba câu nói ngữ trong nháy mắt đốt lên toàn trường n h ữ n g cái kia không có nền tảng đồng thời t h i ê n tư xuất chúng tu sĩ anh mắt l ó e lên đột nhiên nhìn về phía phủ t h à n h chủ vừa rồi tô sát t h a n h nói lời ngươi cũng nghe thấy rồi chứ ta dựa vào s á t t h a n h thế mà lại một năm nói một lần đạo gần cự ly tiếp xúc thần tượng a không cần suy tính liền tiến vào vũ hóa tiên môn mà lại nếu là biểu hiện xuất chúng có thể trở thành tô diệp ký danh đệ tử mặc dù chỉ là ký danh nhưng cũng là thánh nhân môn đồ a mà lại vị này thánh nhân là truyền kỳ nhân vật tô diệp tại kia gia nhập tới Ú, vũ hóa tiên môn cứ điểm ở bên kia đến nhanh đi nói không chừng chậm liền không có cơ hội vô số người ánh mắt lấp lóe tâm tình kích động tô diệp tự mình g i ả n g đạo chỉ bằng vào điểm này như vậy đủ rồi húng chi còn có cơ hội trở thành bực này chuyển hữu kỳ nhân vật môn đồ tô diệp nhìn xem phía dưới đưa tới biển người tuân hướng vũ hóa tiên môn trụ sở không khỏi mỉm cười làm người địa cầu biết được minh tinh cường đại lực hiệu triệu như thế nào lại không thêm lợi dụng đâu đã muốn hội tụ đại khí vận đi kia chuyện người tiên là hết sức nỗ lực húng chi cũng coi là hắn thua thiệt t ô n g môn dị vang t u ế n g u y ệ n trong môn tại hai trăm năm trước đại chiến thế nhưng là chết không ít giá lão cử động lần này không khỏi có thể trợ vũ hóa tiên môn càng thêm cường đại cũng làm cho đại khí vận hội tụ đến càng cấp tốc hơn lúc này nương theo lấy từng người từng người t i ê n h tiêu c h i tài gia nhập vũ hóa tiên môn một tia khí vận bắt đầu chậm rãi trồng chất gia tăng làm cho tô diệp khí vận lại lần nữa tăng vọt sau đó tô diệp xoay người lại nhìn về phía kia hai tên thần thể c h ậ m r ã i nói ra đã các ngươi là thần thể như vậy bản tọa sẽ trực tiếp thu các ngươi là ký danh đệ tử về phần trong môn thánh tử danh sách lại muốn các ngươi đời này hạt giống đi tranh chấp mặc dù tô diệp có thể trực tiếp nhận định hai người danh sách bất quá lúc trước không lâu tô diệp trực tiếp khâm định lâm yên nhiên là đệ nhất t h á n h nữ cho nên vì trong môn những người khác ý nghĩ bây giờ lại là muốn làm gái này hai tên thần thể đi tranh giành dù sao thánh tử thánh nữ danh sách c à n g trước tại to lớn tài nguyên tu luyện cung ứng lâu dài tu chỉ xuống dưới liền mang ý nghĩa chí ít có thể trở thành đại năng cường giả tư chất cơ duyên tạ i tốt một chút họ như vậy đỉnh vững giả cũng là bảy tám phần năm chắc c ố này lợi ích liên lụy quá lớn như thế tình huống phía dưới tô diệp cũng chỉ đành cân nhắc một hai làm cho trong môn bảo trí tốt quan hệ cạnh tranh cùng lợ cử động như vậy sẽ ly tâm ly đức bất lợi cho tông môn phát triển dù sao đây không phải một mình hắn tông môn mặc dù hắn có được quyền quyết định nhưng cũng không phải là hắn muốn làm sao liền làm sao tới làm truyền thừa vạn vạn năm thánh địa tự có một bộ quy tắc vận hành cho dù là tô diệp cũng sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ cho nên tô diệp cho điều kiện của bọn hắn cũng chỉ là nhường bọn hắn đi tranh vì thế thu bọn hắn làm ký danh đệ tử xem như đền bù một hai lập tức hai vị thần thể rất là ý động mặc dù so với cái khác thánh địa điều kiện nhìn kém một chút dù sao cũng không thể trực tiếp trở thành đệ nhất thánh tử mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện co vào bất quá thay cái phương diện ý. lập ạ tử, tử dạng, i Diệp tiêu tiên gọi triệu、quế、chi tiên kiêu là lúc l thành này, có Cũng thể trở Tô tử, tựa tệ danh hồ. không đệ ký bộ vị quế tức gật đầu đáp ứng, thanh tú tịnh đầu đáp khôn lệ một ặ t chút nhỏ, ứng, đỏ có l ra kích động, nói, đệ nói, ử bái kiến sư tôn. sư tức, một Lập vị thiên k i ê u bái nhập môn u hạ làm cho tô diệp khí vận lại lần nữa tăng thêm không ít khí vận hùng hậu cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi m à n h cục tính gặp hệ thống tên i phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới nhưng một vị k h á c thần thể suy tính đ ư ờ ngày n thần sắc do dự mở miệng nói ra thật có lỗi tô thánh nhân ta chính là hòa diệu chi thể tiến vào cổ nhật thánh địa sẽ đối với con đường của ta có trợ giúp rất lớn vị t i a cổ nhật thánh địa thái thượng trưởng lão nghe vậy lúc này gật đầu cười đáy lòng thở dài một hơi không phải vậy lấy tô diệp danh vọng tại thêm nhiều thẻ đánh bạc đ o á n chừng ai cũng không tranh nổi tô diệp tô diệp mỉm cười gật đầu nói không sao cái người có người đạo n g ư ơ i tự đi chính là ngày sau có lẽ có thể đạo hữu tương xứng tô diệp không có tức giận dù sao hắn cho điều kiện xác t h ự so không lên người ta cổ nhật thánh đ i ệ u mở ra điều kiện hậu đãi vô cùng đệ nhất thánh tử tăng thêm thánh nhân thân truyền đệ tử c h i vị mà lại tăng thêm người ta thánh đ i ệ u đi ra h ỏ a diệu thần thể đại đế cho nên cổ nhật thánh đ i ệ u có được thích hợp nhất h ỏ a diệu thần thể tu trì đại đạo bây giờ vị này tiểu bối có lựa chọn như vậy cũng liền không chút nào kỳ quái đổi lại là hắn cũng y nguyên sẽ đi lựa chọn cổ nhật thánh đ i ệ u mà không phải vũ hóa tiên môn dù sao đạo khác biệt mà lại lần này tô diệp thu hoạch phi thường hài lòng lúc này tô diệp cái người khí vật không tính tô môn đơn hắn tự thân theo trên quảng trường nhiều như vậy thiên tiêu bởi vì hắn gia nhập sân môn, tại tăng thêm tôn này thần thể. gần như sắp muốn đạt tới chuẩn nhất lưu thế lực khí vợt bất quá tô diệp vui vẻ là vui vẻ nhưng ở tòa còn lại lại là thần sắc c âm trầm không quá cao hứng bọn hắn ánh mắt nhìn về phía tô diệp đều tựa hồ nhịn không được phun lửa nguyên lai、like, đây mới là tô diệp mục đích ra đây là mẹ nó cơ hồ muốn đem lần này long môn đại hội thiên kiêu một mẹ hốt gọn a c h ọ n vẹn hai tôn thần thể a mà lại lần này long môn đại hội xuất hiện trên vạn đạo linh thể những này cơ hồ đều là tất cả đại thế lực hạch tâm đệ từ cấp độ mầm b n g trừ ra nguyên bản đã là riêng phần mình sợ thuộc thế lực mang tới còn lại không có chút nào nền tảng cũng có như vậy hơn một ngàn người bây giờ lại là c h ọ n vẹn gần ngàn vị linh thể gia nhập vũ hóa tiên môn hố hạng i a không sở thuộc thế lực thánh thể cũng đầy đủ có gần hai mươi vị bây giờ gần hơn mười vị bởi vì tô diệp mấy lời nói trực tiếp cùng nhau gia nhập vũ hóa tiên môn nay b ằ n g h ớ i vũ hóa tiên môn lập tức nhiều hơn hơn ngàn vị hạch tâm đệ tử c ũ n g có thể cạnh tranh thánh tử danh sách hơn mười vị hạt giống tuyển thủ chớ nói chi là còn có lâm yên nhiên cùng triệu quế chi cái này hai tôn thân thể tô diệp cử động lần này cơ hội là đem toàn bộ long môn đại hội thiết tài trong đó tám chín thành tiền tiêu đều, đều thu nhập hô phía dưới đang ngồi tất cả thái thượng trưởng lão cùng lão tổ thần sắc cũng âm trầm nhìn về phía tô diệp mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng tô diệp ngươi quá mức đi quỷ u mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệp cử động lần này là không đem nhóm chúng ta đồng đạo để vào mắt sao lẽ nào lại như vậy ngươi có thể nào như thế làm cản còn sót lại hai nhà hải nghiệp hồng cùng giã b á c đà sông thánh cũng là đứng ra hướng phía tô diệp bất lớn tô diệp đối với một mặt này không chút nào cảm thấy kỳ quái cái này ba nhà không tìm cơ hội cắn lên một cái đoán chừng cũng sẽ không thoải mái làm sao ra sao lại quá đáng đâu hả ta phá hủy cái quy củ kia ta cho bọn hắn lựa chọn kết quả bọn hắn cũng lựa chọn ta khó nói quái mị m lực quá lớn tô diệp lười biếng nói s á t mặt viết đầy miệng ai sau đó tô diệp khép lời một tiếng nói ha ha làm sao các ngươi lại không sự t ì n h kiếm chuyện a có phải hay không muốn đánh một khung uy lâm trưởng lão công dương diễn lao tổ không phải ta không nể mặt mũi các ngươi à ngươi xem bọn hắn muốn tìm ta đánh đã bọn hắn nghị phá hư đông đô quy củ chúng ta cùng một chỗ xuất thủ đem bọn hắn cho chấn áp đi ba thanh đế binh đầy đủ chúng ta điểm tô diệp cười hắc, hắc khoe miệm đều là vẻ đăm chiêu trần đạo minh ngồi ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ cái này t i ể u tử bình thường vẫn g như vậy nặng đối mặt đối thủ lại là muốn tức chết người bộ dáng thật là khiến người ta buồn cười mà kia hai nhà lâm phong trưởng lão cùng công dương diễn lao tẩu nghe vậy nguyên bản thần sắc â m t r ầ m lúc này lại là tràn đầy cười khổ ai nếu là có trước đây như vậy bọn hắn lúc trước liền sẽ không nhảy ra khuyên can lâm phong cùng công dương diễn đều là nghĩ như vậy đến bây giờ tô diệp đây là muốn đem bọn hắn lôi xuống nước ga dù cho bọn hắn tại bất mãn tô diệp cử động lúc này cũng không khỏi đến không đứng ra lại lần nữa điều đình bởi vì bọn hắn lúc trước ra điều đình một l ôm bán một cái tô diệp mặt mũi nhường tô diệp nợ nhân tình bây giờ nhưng không có nghĩ đến ân tình không có để người ta thiếu ngược lại là tự mình cho mình đào cái hố bây giờ không đứng ra kia bọn hắn trước đó cử động tính là gì chẳng phải là nhà mình đánh nhà mình mà ta chư vị tô sát thánh cử động lần này cũng là không tính phá hư quy củ bất quá à tô sát thánh cử động của ngươi lại là không quá phù hợp ngươi lần này mở tiền lệ luồn qua khe hở coi như xong nhưng cũng một không có thể hai lần sau không thể tuyệt đối như thế nếu không nhóm chúng ta cộng đồng tổ chức long môn đại hội cũng đã thành chê cười lâm phong không khỏi không nắm b ư ớ cái mũi nhận xuống tới ra nói, bất quá cũng ngăn lại bất Tô quá dù i kia, sự thật cũng xác thực như hắn nói tới. ệ p một động thật thực cử cũng xác như hắn sự d sao tô diệp tại một thời đại này danh vọng tri thịnh đã trở thành vô số người thần tượng nếu là mỗi một lần long môn đại hội cũng đến như vậy một lần chỉ sợ cái này long môn đại hội là rất nhiều thế lực đơn độc là vũ hóa tiên môn tổ chức tô diệp cũng minh bạch điều này chuyện sự tình này chỉ có thể đi một lần nếu không chính là đắc tội toàn bộ thiên hạ tất nhiên là hiểu tô diệp cười nhạt một tiếng mặc dù chỉ là một gậy mua bán nhưng thu hoạch quả thực là phi thường phong phú lúc này đang ngồi người nguyên bản con muốn nhân cơ hội đi theo quỹ u thánh địa ba nhà cùng một chỗ hướng phía tô diệp nổi lên nhưng bây giờ đạo thanh thánh địa cùng công dương diễn hai nhà gieo gió gặp bão không thể không là tô diệp đứng đ à y thế cục lập tức lại biến đ ố i tô diệp đến có lợi cái này thật làm cho người hoài nghi trước đó tô diệp ngang nhiên xuất thủ có phải hay không đã tính toán đến tầng này canh thứ nhất cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai mươi tám tô diệp nhu đồ chú định không bình thường một đường cầu cất giữ cầu đánh giá phiếu vô số cường giả đã biết được tô diệp mục đích đơn thuần là vì đem long môn đại hội tuấn kiệt một mẹ hút gọn ngược lại không phải có cái gì mưu đồ trong lòng an tâm một chút lúc lại cảm thấy một k i a bếp khuất bình thường loại này hậu bối đệ tử thịnh sự bọn hắn vậy sẽ để ở trong lòng đến bọn hắn cấp độ này cái nào không phải tông môn hoặc là thế gia l á o tổ cùng thái thượng căn bản coi nhẹ để ý tới chuyện thế này bây giờ ngược lại tốt hiếm thấy hạ mình tới một lần mặc dù là bị tô diệp cử động dính dấp nhưng tốt đến cũng là thanh giá nơi đây đến cuối cùng ngược lại là nhường vũ hóa tiên môn được lợi ích lớn nhất đã ở chỗ này ăn phải cái lô vốn bọn hắn lúc này cũng không muốn nhiều hơn ở lâu. lúc này từng cái mặt â m trầm bắt đầu hướng phía chủ nhà trần đạo minh lên tiếng c h à o liền cứ thế mà đi uy h u gặp chuyện không thể làm cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp chỉ là ánh mắt đảo qua tô diệp thời điểm g á y mắt t ĩ n h mịch khó lường giống như ẩn hà một m luồng sắt ý lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra ha ha lập tức tuyển nhận nhiều như vậy thiên tiêu người vũ hóa tiên môn có nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng a khắc kết quả là loay hoay tự thân cũng bất chấp uy u lạnh lùng chế d ễ một tiếng liền hướng phía ngoài cửa đi đến nơi đây chủ nhà chào hỏi đều chẳng muốn đá đối phương thiên vị tô diệp kia làm gì còn cho mặt mũi đối phương bình thường n ệ tình đối phương cảnh giới cao hơn một bậc quỷ u cũng sẽ sưng một tiếng tiền bối bây giờ không nể mặt mũi và ngắn h trần đạo minh người cô đơn tại một cái thánh địa trước mặt căn bản không đáng chú ý vẹn vẹn quỷ u cái này người đứng thứ hai xuất mã mang theo trong môn trọng khí cũng đủ để đem trần đạo minh bại trận thậm chí c h é m g i ế t tán tu nội tình đúng là so không lên đại thế lực thánh nhân ha ha vậy liền không cần ngoại nhân quan tâm tô diệp khép cười một tiếng mặc dù lập tức tuyển nhận gần ngàn tên tiên h tiêu sẽ làm cho tông môn tài nguyên cung ứng ngắn ngủi dù sao những này cấp độ tiên tiêu đủ để trở thành bất kỳ một cái nào thánh địa thế gia hạch tâm đệ tử lúc đầu một cái thánh địa đệ tử, sẽ căn cứ môn phái sức thừa nhận lại quyết định phân chia như thế nào tài nguyên đạt tới tối đại hóa như vũ hóa tiên môn gần mười mấy vạn ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cũng chỉ có không đến hai vạn hạch tâm đệ tử càng là thưa thớt đồng dạng thánh địa hạch tâm đệ tử cơ số cũng tại mấy ngàn quảng trường nhưng là tại như thế to lớn ngoại môn đệ tử số lượng dưới một cái thánh địa không cách nào đi bồi dưỡng càng nhiều nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử sao đáp án hiển nhiên không phải mà là như thế số lượng đã đạt đến một cái tông môn sức thừa nhận tại nhiều tài nguyên liền không cách nào cung ứng đến đây chỉ có thể khai thác k h ô n sống mống chết khảo hạch phương thức như trong môn đại khảo các loại, đến tiến hành hạn chế. chỉ có người ưu tú mới có thể thu được lấy nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng nhưng là bây giờ lại thêm ra gần ngàn tên ý vị này cần chi ra lượng lớn tài nguyên lập tức liền phá hủy nguyên bản cân bằng đủ để khiến bất kỳ một cái nào thánh địa đau đầu bất quá tô diệp đã có dũng khí làm việc như thế tự nhiên là có được lập kế hoạch trong lòng có năm chắc lúc này tô diệp ánh mắt sắc bén nhìn xem xa như vậy đi ba nhà người đáy mắt hàn mang lộ ra bây giờ lúc trước kia một luồng s ắ c ý, quỷ u mặc dù ẩn tàng rất h á nhưng là vẫn bị cảm giác n h ạ cảm tô diệp đã nhận ra xem ra giống nhau lúc trước sở liệu con đường quay về không dễ đi năm a nghĩ đến cũng là chuyện như thế mặc dù là bởi vì tô diệp cử động mà liên lụy tất cả đại thế lực thần kinh nhưng là nghĩ lại một phen cũng không cần mang theo đế binh mà đến đây đi dù sao tô diệp chỉ là ra đi lại cũng không phải biểu lộ ra xâm lược tính mục đích những cái kia đại thế lực vương giả mang theo đế binh còn chưa tính dù sao bọn hắn thực lực tại không có đế binh tình hôn g dưới như vậy tại tô diệp trước mặt nói là không lên lời nói cần đế binh kiềm chế nhưng là ở đây thánh nhân lại là không có sẽ mang theo đế binh đến đây bởi vì bọn hắn thực lực đủ mạnh mặc dù đơn độc đối mặt tô diệp có chút không đáng chú ý nhưng đánh không lại vẫn là có thể chạy dù sao đế binh chính là tương đương với vũ khí hạt nhân tồn tại liền xem như thánh nhân đi thôi động cũng sẽ vô cùng khó khăn mà lại không cho sơ thất đều sẽ giữ lại c h ấ n thủ sân môn mà quỹ u cái này ba nhà người lại là nhao nhao mang theo đế binh đến đây tư mã chiêu chi tâm rõ rành rành nói đến cũng là tô diệp chủ quan không nghĩ tới tự mình đơn giản như vậy cử động dẫn động toàn bộ tu hành giới trong đó cũng không biết rõ còn có hay không trừ ba nhà bên ngoài người đường trở về không dễ đi l ắ m a tô diệp mỉm cười khoe miệng lại lộ ra tự tin mãnh liệt sau đó bởi vì lần này tuyển nhận tuấn kiệt quả thực nhiều một chút mang tới kia chiếc thuyền rồng có chút chứa không nổi nam trần đạo minh an bài một cái phi hành pháp khí cái sau tự nhiên là gật đầu đáp ứng không đến một khắc đồng hồ liền đã chuẩn bị xong lần này cần hộ tống tuổi trẻ tuấn kiệt khá nhiều chú lưu đông đô ba vị vũ hóa tiên môn đại năng lúc này cũng là cùng lên đường tô tiểu tử cần ta hỗ trợ không dù sao ta thành chủ này cũng làm đủ rồi bây giờ dựa vào đông đô thành chủ mang tới tài nguyên đối ta cũng không có gì quá lớn trợ giút ta cũng tự mình tiếp theo hồi trở lại trợ tốt từ tiếp nhận đông đô thành chủ đến nay cũng còn không động tới tay đâu cùng l ắ mặc t h dù bây giờ nhìn trần đạo minh chỉ là ngoại trừ cảnh giới cao tại đấu chiến phương diện xa xa không kịp nội tình thâm hậu còn lại thanh nhân nhưng chỉ cần vũ hóa tiên môn đứng ở phía sau ủng hộ xuất ra mấy món chuyển thừa xuống trọng khí vũ trang trần đạo minh hắn đem lập tức biến thành một tôn trí cừng giả không thể so với các đại thế lực trên lệ n h bất quá hiện tại vẫn chưa tới thời điểm thời cơ chưa tới lá bài này vẫn là trước giữ lại mà lại hắn tự nhiên là biết rõ trần đạo minh lời nói này nói nhẹ nhõm to như vậy một cái đông đô mang tới lợi ích cho dù là đến trần đạo minh trên đầu xa xa không kịp thế lực khác nhưng cũng là tương đương to lớn một cố lợi ích làm sao lại đối với hắn không có trợ g i ú p trần đạo minh nói như thế cũng bất quá là nhường hắn không có gánh nặng trong lòng thôi dừng bước đi yên tâm những n à y đạo trích còn chưa bị ta để vào mắt đâu Tô Diệp mỉm chương ư ờ i i xua tan trần n đạo m đô trên hai ô n g c mươi chín bốn tôn thánh nhân tô diệp chú định vẫn lạc cao trào cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi đầu rồng phía trên tô diệp đứng c h ắ p tay nhẹ giọng nói ra cựu thiên huyền diệu kiếm kinh phi thường thích hợp ngươi chi thân thể nguyên bản ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là thất s á t t h ầ n thể trách không được lại chọn như thế một bản sát phạt c h i đạo công pháp nhớ kỹ tu luyện sơ kỳ mỗi lần tu luyện cần bảo vệ chặt tự thân nếu không dễ dàng bị sát ý ăn mòn cuối cùng sẽ chỉ trở thành một tên đa phủ đến thần thể đại thành về sau mới có thể viên mãn tự thân không cần lo lắng sát ý q u ấ y nhiễu mà lại lâm yên nhiên kính cần đứng ở phía sau dùng tâm linh nghe tô diệp lời nói mà triệu quế chi cũng cung kính đứng ở một bên nàng lúc này đã là biết được trước mắt vị này cùng giới thân thể là tô diệp nhập môn đệ tử đích truyền môn đồ chính là nàng đại sư tỷ địa vị cũng không phải nàng có thể so sánh dưới mắt tô diệp đề điểm lâm yên nhiên triệu quế chi ở bên nghe cũng tăng lên tự thân lịch duyệt cùng kinh nghiệm đồng thời cũng chờ mong sau đó tô diệp có thể cho nàng một chút chỉ điểm chờ ngươi tô diệp ngữ k h í dừng lại ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại hắn phất phất tay nói các ngươi trở về thuyền rồng bên trong tu chỉ vi sư có một số việc phải giải quyết lâm yên nhiên cùng triệu quý nghe được tô diệp nói như thế lúc này kính cẩn gật đầu đồng nói vâng sư tôn bất quá lâm yên nhiên lại cảm thấy có chút khó ổn dù sao trước đó nàng cũng là tại trong thành chủ phủ gặp được mấy tên đối sư tôn tô diệp có mang địch ý thanh nhân tôi ă n g thêm t diệp nghe vậy mỉm cười thân xác có chút vui mừng sau một khác sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển biến thành vô cùng lạnh lẽo lộ ra một cô giống như hờ hững bình tĩnh dưới chân bất bước liền vượt qua thuyền rồng lách mình đến phía trước ngoài t h ă m dặm chu vi cảnh sát chuyển biến xuất hiện lần nữa thời điểm tô diệp đứng chắp tay chân đạp giữa không trúng ánh mắt hờ hững nhìn xem phía trước ha ha liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ xuống những cái kia môn nhân đệ tử quả nhiên là sẽ đến đây tự tìm đ ư ờ n g chết ha ha ha tại tô diệp trước mặt có bốn đạo bóng người tự nhiên là kia ba nhà người trừ cái đó ra còn có một tấm khuôn mặt xa lạ u y u nhìn thấy tô diệp thân ảnh xuất hiện sát na sắc mặt dữ thợn sát ý l ạ n h lạnh vô cùng nói a bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta tô diệp ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt bốn người ngoại trừ bốn đạo thánh người kia cường hãn mê ngông khí thế bên ngoài còn có mặt khác bốn cô vô cùng kinh khủng khí thế uy thế này cường hãn tri cực giống như thiên uy làm cho người kiềm chế vô cùng đ ấ y lòng không tự chủ được nổi lên một k i a sợ hãi phảng phất cố này tuy năng chỉ cần nhẹ nhàng xúc động liền có thể hủy thiên diệt đ ị a t h i n h l i n h đây cũng là thuộc về đế binh khí tức ẩn chứa đại đế khí tức có thể dẫn động thiên địa vĩ lực cũng chính là đại đế chi lực tại quỷ u thánh địa quỷ u trước mặt có một đạo cây q u n nhỏ toàn thân hát sắc tản ra quỷ dị cực kỳ kinh khủng khí tức tại hải gia hải nghiệp hồng trước mặt thì là một thanh trường mâu toàn thân huyết hồng từng sợi sát ý lan tràn ra phảng phất có thể thu hút tâm thần người ta mà tại thiên hành thánh địa giã bắc đạt trước mặt thì là một cái linh lung tiểu tháp bảy tầng tiểu tháp tràn ngập hoặc cổ chi khí tức t từng kia, từng kia đây là cấm thiên toàn địa ý vị này hắn không cách nào sẽ rách không gian tránh địch thậm chí tại cái này ngưng trệ hiệu quả phía dưới tốc độ của hắn nhận lấy cực mạnh áp chế tô diệp nhãn thần nhắm lại trong mắt một luồng hàn mang lấp lóe thần xác hơi có chút ngưng trọng ủy ưu thánh địa phệ thần thiên và cổ thế gia hải gia thiên khiển chi mâu thiên hành thánh địa thất t u y ệ t tháp cũng có được cấm thiên tỏa áp chế hiệu quả càn k h ư ớ q u y ề n tứ đại đế binh khí thế tung hoành không cố kỵ bất quá trừ ra vệ thần phiên bên ngoài còn lại ba đại đế binh đều chỉ là phân thân khí thế chỉ có vệ thần phiên là bản thể đến còn lại chỉ là khí thế ngưng hóa dạng này cũng đúng nếu là tứ đại đế binh bản thể tế xuất bọn hắn vẹn vẹn tôi động liền cần không ít thời gian chớ nói chi là ngăn lại tô diệp cái gọi là đế binh phân thân bắt đầu từ đế binh bản thể rút ra khí thế ngưng tụ mà ra cứ như vậy rút đi khí thế liền sẽ vĩnh viễn yếu bất bản thể u y năng bất quá sau đó tại trả lại vẫn là có thể bổ túc. sẽ không cuối cùng rồi sẽ yếu b ấ t một kia t à n mạn khắp nơi tại thiên địa lâu dài xuống dưới sẽ suy yếu đế binh uy năng là lấy đồng dạng tình huống dưới cũng sẽ không làm như thế t h như tô diệp liền sẽ không vì thế đi mang theo đế binh khí thế hóa thân ra làm vật chuyển h ự a yếu đi một kia liền sẽ là sơn môn mang đến nguy hiểm nhưng bọn hắn lại là mang theo ý quyết g i ế t mà đến lại là lại vì đó khác biệt bởi vì dạng này liền có thể ung dung phát huy ra đế binh bộ phận uy năng sẽ không cảm thấy phí sức mặc dù nhìn dễ dàng ứng phó rất nhiều nhưng vẫn chỉ có bản thể mấy thành vi năng đó cũng là có thể dẫn động một tia đại đế trí lực t ô diệp ánh mắt nhìn về phía kia vị thứ tư thánh nhân nhữ mày nói càn k h ư ớ quyền ngươi nên là mã thừa an thánh nhân ở trước mặt ta ngươi càn g nguyên thánh địa hẳn là cũng muốn dính vào xa lạ kia thánh nhân một bộ trung niên nhân bộ dáng nhìn ôn hòa nho nhã tu vi đến thánh nhân cào dài mã thừa an mỉm cười nói t ô sát thánh chớ trách việc này thụ ba nhà lợi lớn nhờ mời ra đại đế chi binh c h ấ n áp không vực ta cũng sẽ không xuất thủ việc này qua đi ta sẽ không lại dính vào còn xin sát thánh không đếm xỉa đến ta liền có thể t ô diệp nghe vậy lại là cười n ạ o một tiếng châm chọc nói ra cũng vận dụng đế binh còn nói không xuất thủ đã ngươi nhúng vào tiền đến như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy chỉ lo thân mình chớ vọng tưởng ta sẽ không so đo mã thừa an nghe vậy lập tức sắc mặt tấm ngươi nho nhã biến mất không thấy gì nữa biến thành một mảnh vẻ âm t r ầ m trong đôi mắt bắn ra nguy hiểm q u a n mang nguyên bản nghe được là đối phó tô diệp cái này một tôn sát thần mới đầu mã thừa an là cự tuyệt nhưng ba nhà người hứa lấy lợi lớn liền thánh nhân cũng không cách nào cự tuyệt cho bảo lúc này mới mời được hắn mang theo c bảo lúc này mới mời được hắn mang theo cản khôn quyền khí thế đến đây lẫn vào nguyên bản ôm có thể giết chết tô diệp liền vạn sự lại cát coi như tô diệp chạy trốn mã thừa an cũng có tiên cơ phía trước chính là cái b cũng mã thừa an chính là ôm ý nghĩ như vậy nhưng là lại không nghĩ rằng tô diệp trong giọng nói nhưng không có có lưu mảy may chỗ trống đây là sáng suốt tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ vẫn là không đem hắn để vào mắt mã thừa an ấy lòng sát ý phun trào đã tô diệp dự định đem việc này so đo đến cùng như vậy chỉ có tô diệp chết rồi hắn mới có thể an tâm dù sao đây là một tôn có thể t h í thánh cường giả à đổi mới cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi à cao trào đến rồi mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba mươi bốn tôn thánh nhân tăng thêm tứ đại đế binh tô diệp đã lâm vào tử cục làm gì nói với hắn như thế nói nhảm theo kế hoạch làm việc là được kẻ này đã vào cuộc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ủy u nhìn thấy hai người đối thoại mừng thầm trong lòng nguyên bản mã thừa an không có ý định hạ tràng bây giờ lại là bởi vì tô diệp mấy lời nói mã thừa an ngược lại có xuống trận khả năng làm phong sự tình có lặp đi lặp lại quỷ u lúc này kết thúc nói sau đó quỷ u đột nhiên thôi động linh lực trong cơ thể kia cổ thuộc về thánh nhân cường giả khí tức không giữ lại chút nào nở rộ mà ra s á t na xông lên trời không làm cho này phương thiên biến sắc từng đạo bành trướng vô cùng cường đại linh lực hiện lên trước mặt hắn vệ thần thiên xoáy chi thuộc về đế binh vô cùng cường đại khí thế chậm rãi nở rộ mà ra làm cho người kiềm chế vô cùng khí tức tức thời bao phủ này phương thiên địa bất quá quỷ u lại không phải thôi động đế binh công kích tô diệp mà là thôi động phệ thần phiên phóng thích vô tận vĩ lực không có vào mảnh này không vực còn lại hai nhà người thấy thế nhao n h a u đồng dạng phóng xuất ra tự mình khí thế lập tức thôi động đế binh chi vi nhưng cũng như quỷ u như thế không có trực tiếp hướng về phía tô diệp phát động công kích mà là khác đế binh bay về phía không trung lập tức phệ thần phiên đứng ở không trung m ặ t khác ba đại đế chia ra thân khí thế thì là hình thành tâm giác sừng sững tại vạn d ạ n không trung bao trùm cái này một phương thiên địa sự đáo lâm đầu mã thừa an sắc mặt ngược lại do dự không biết phải chăng là muốn hạ trảng t r i để đắc tội tô diệp mã thánh tôn làm gì do dự đã k i a tiểu t ử không có ý định bông tha ngươi việc này đã không cách nào lành sao không nhất cử giải quyết hậu hoạn ủy ưu cố hết sức thúc giục đế binh nhìn xem một bên sắc mặt bởi vì mã thừa an vội vàng tăng thêm một mồi lửa nói như vậy mã thừa an nghe vậy tức thời tỉnh ngộ lại đúng vậy à như là đã việc này đã không cách nào lành k i a chỉ có đem tô diệp giết chết như vậy khả năng an tâm nếu bị như thế một tôn sắt thành nhớ thương trong thiên hạ ai có thể ngủ được cắt ổn lúc này mã thừa an thần sắc kiên định mặt mũi tràn đầy lành lạnh sát khí t h u c giục càn có quyển phóng xuất ra thuộc về tự thân n i a cường hoành thánh nhân khí thế lập tức càng khôn quyển cấm thiên tỏa địa c h i hiệu càng phát ra dâng trào lên mà nương theo lấy càng khôn quyển kịch liệt thôi động lập tức cùng cái khác ba đạo đế binh khí cơ tạo thành một thể lẫn nhau quán thông gia o hội áp lực tăng thêm kia cổ vĩ lực cường hãn phản phất có thể hủy thiên diệt đ ị a thiên uy c h i lực áp bách mà tới thoáng chốc từ phệ thần phiên khí thế của tới sau đó ba đạo đế binh khí cơ tùy theo hợp thành một thể uy năng tăng gấp bội phản phất thiên đ ị a đang đ è ép tô diệp vô số nặng gông cùng x i n xích thêm tại tô diệp trên thân cái này tứ đại đế binh liên hợp khí thế áp chế tăng thêm c à n khôn quyển cấm thiên tỏa địa chi hiệu, tạo thành song đem tô diệp một thân đấu chiến u y năng suy yếu mấy thành ủy u âm lánh hai con ngươi nhìn xem tô diệp khoe miệng nhẹ câu lộ ra một tia cười lạnh lợi dụng những cái kêu môn hạ đệ tử kiềm chế tô diệp lưu tại nơi đây vì chính là lợi dụng đế binh vực trường hiệu quả quả triệt để phong tỏa này phương không gian làm cho tô diệp bị giam cầm nơi này phương t h i ê n đ ị a nơi đó cũng không thể đi sở dĩ không trực tiếp thôi động vệ thần phiên công sát tô diệp chính là thôi động bắt đầu thời gian thật lâu dù sao cũng là thuộc về đại đế chi binh thánh nhân nếu muốn thôi động làm sao cũng vô pháp tùy tâm mà thay đổi mỗi lần vận dụng đế binh cũng đem xúc Đồng dạng n t h á mà bây n giờ chiến, phi như như trừ Tô v còn thể thí có thể lợi dụng những cái kia môn hạ đệ tử kiểm chế tô diệp lựa chọn tốt nhất không phải vận dụng đế binh công kích tô diệp mà là chế tạo đế c h i vượt trưởng đến lúc đó vượt trưởng hình thành phối hợp càn không quyền cấm thiên tọa địa như vậy thì có thể triệt để vững vàng giam cầm chết này phương t h i ê n địa hoàn toàn vây chết tô diệp đến lúc đó làm sao nắm tô diệp đều được khi đó tại vận dụng đế binh có thể phát ra một k í c h trí mạng mà còn lại ba đạo đế binh hóa thân khí thế cũng là như thế dù sao nếu là chỉ dựa vào quỷ u một người thôi động vệ hồn cờ muốn hình thành đế c h i vực trường không biết phải bao lâu đoán chừng các loại những cái kia vũ hóa tiên môn đệ tử trở lại sân môn đều chưa hẳn hình thành chỉ có tứ đại đế binh đồng tâm tề lực khả năng ngắn thời gian hình thành đế tri vực trường triệt để giam cầm này phương tiến địa quỷ u trong đôi mắt sắt ý phun trào bây giờ từ cục sắp hình thành hắn tựa hồ có thể thấy được tô diệp chết thảm bộ dáng lúc này phía sau thuyền rồng cái bóng xuất hiện nhưng phía trước đế binh khí thế hoành hành không cố kỵ tựa hồ không cách nào đi qua tô diệp sắc mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng rúi xuất thủ hai ngón tay ngưng tụ thành kiếm chỉ thoáng chốc vô số thiên địa linh khí tụ đến một đạo kiếm quang phảng phất t ừ trên trời mà đến trọn vẹn trăm trượng to lớn thoáng chốc vạch phá trời cao trực tiếp chém xuống ầm ầm phảng phất vỡ nát không gian đem phía trước đế binh khí thế toàn bộ cắn quét kia từng đạo thuyền rồng chậm rãi bay qua biến mất tại chân trời đây là cái gì khí tức th phản phất ta đều không thể hít thở hoa tiệc kế quang có thể nào khủng bố như thế quá mạnh đi cái này a i có thể ngăn cản a phía trước có người kia là kia là tô sát thánh cái này sát thánh bị bao vây trời ạ kia là đế binh sao quá kinh khủng đi ngôi lai、like, sát thánh đang vì nhóm chúng ta mở đường thế nhưng là hắn đối mặt bốn tôn thánh nhân sát thánh nhất định sẽ thắng nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian trở lại sân môn dạng này sát thánh mới sẽ không bị nhóm chúng ta dính dấp vô số đệ tử đứng tại phi hành pháp khí phía trên cảm nhận được chu vi tồn tại kinh khủng khí thế không khỏi toàn thân run lẩy bẩy càng là nhìn thấy phía trước bóng người tô diệp một người độc đấu tứ đại thánh nhân thân ảnh đứng chắc tay k i a cổ vẻ ung dung k i a cổ ngạo nghệ chi ý cái này một vòng hình ảnh thoáng qua l i ề n mất nhưng lại thật sâu lưu tại đáy lòng của bọn hắn cho đến nhiều năm về sau bọn hắn còn có thể nhớ tới cái này một bộ tô diệp độc đấu bốn thánh hình ảnh cái này làm cho vô số đệ tử cảm thấy hưng phấn kích động cùng cảm thấy một tia lo lắng đây chính là s á t thánh một người độc đấu bốn thánh không hề sợ hãi thong rong mà cường hãn liên lụy bốn tôn thánh là bọn hắn mở đường mặc dù bọn hắn vừa mới lúc này đã có một tia lòng cảm biến so sánh phía d ư ớ i đệ tử hưng phấn kích động ở vào thuyền rồng phía trên ba vị đại năng thì là lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thấy được lẫn nhau ở giữa vẻ hư sầu cái này thái thượng đại trưởng lão bị g ã i bẫy nên như thế nào cho phải nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian trở lại trong môn bẩm báo môn chủ mời được đế binh tương trợ thái thượng đại trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều lấy thái thượng đại trưởng lao thực lực tất nhiên có thể xông phá này cục ngắn ngủi mấy câu n ữ im bặt mà dừng mặc dù bọn hắn nói như vậy nhưng đấy lòng vẫn như cũ lo lắng vô cùng bởi vì bốn tôn thánh nhân tăng thêm tứ đại đế binh Tô Diệp đã câu cất ụ c giữ những cái kia vũ hóa tiên môn đệ tử rời đi cũng không để cho quỹ u đám người sắc mặt sinh ra biến hóa đây chính là bọn hăn chế tạo cục chỉ cần tô diệp lưu tại nơi này là được rồi lợi dụng vũ hóa tiên môn những cái kia tiên kêu trở về sơn môn thời gian tiến hành kiềm chế Từ đó bất à y ra đế chi v ự quá bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn bây giờ đối mặt chính là một tôn như thế nào tồn tại ba đại đế binh khí cơ hội tụ ở vệ thần thiên phía trên buộc phát ra một cỗ muốn diệt thế áp lực cho tô diệp trùng điệp gông cùng xiềng xích đồng thời những này thuộc về đế binh c h i vĩ lực cường đại khí tức không ngừng chui vào mảnh này không ngực nương theo lấy thời gian rời đổi này phương thiên địa sẽ triệt để phong tỏa biến thành một cái lồng giam tô diệp thần sắc hở h ữ n g ánh mắt đánh ra chu vi khoe miệng nhẹ câu lộ ra một tia c ở i lạnh sau đó chậm rãi giơ tay lên thoáng chốc vô số thiên địa linh khí hội tụ ngưng tụ thành đạo đạo kim quang hắn như thế nào khiến cái này người nhẹ nhàng như vậy như ý không sai hắn là muốn chống đến vũ hóa tiên môn một đoàn người trở lại sân môn bất quá không có nghĩa là hắ hiu hiu hiu đậy trời kiếm quan g bay thấp bắn ra vô tận thần uy bộ c phát ra trận trận oanh minh thanh â m bên thai không dứt, đem trải rộng chu vi không vực đế binh khí thế chặt đức thoáng chốc chậm rãi hình thành đế chi vực trường gặp phải sụp đổ Quỷ u vẻ mặt nghiêm túc không ngừng ra sức hướng phía vệ thần phiên chuyển vận lấy hùng hậu linh lực nhìn thấy cảnh này không khỏi quát lạnh một tiếng nói không thể để cho hắn phá hư xuống dưới xuất thủ ngăn lại hắn còn lại ba người mang theo chỉ là đế binh hóa thân khí thế chỉ cần không ngừng quán thâu linh lực tụ hợp vào là được không giống ủy u cần hết sức chăm chú đi chủ đạo p ệ hồn hình quạt thành đế chi vực trường. lúc này gặp đến tô diệp thình lình bộc phát ba người lần lượt gật đầu bay lên không hướng phía tô diệp bay đi ba đại thánh nhân hình thành tam giác đem tô diệp bao bọc vây quanh thuộc về thánh nhân chi khí cơ buộc phát ra làm cho những cái tia tứ n g ư ợ c vô số k i ế m quang sụp đổ tô sát thánh nghĩ không ra có hôm nay đi hải n g h i ệ p hồng cười lạnh một tiếng gọi ra một mặt gương đồng trôi nổi tại trên đó thình lình là một đạo thánh nhân binh khí khi thế cường h á n đập vào mặt đột nhiên một đạo thần quang theo trên gương đồng bắn ra mà ra hướng phía tô diệp quét sạch mà đi sự tình còn chưa thành kết cục đã định đợi chút nữa ngươi cũng đừng hối hận liền tốt giờ khắc n này g tứ h chiếu ầ n quang xạ m đại thánh nhân khí thế đục nhau xuyên qua tiên địa chấn động đông hoàng đại điện phàm la đ ạ t đến thánh nhân cấp độ cường giả ánh mắt nhau nhau quăng tới nhìn chăm chú vào này phương tiên điệp đại thiên văn tượng g chân cực chi diệt mã thửa ăn khách quát một tiếng vô số mánh liệt khí thế hội tụ hình thành đạo đạo quang dây lan tràn mà ra hoa mỹ bảy màu sắc lại sâu cất dấu vô tận sắc cơ hướng phía tô diệp quấn quanh sen lẫn mà tới tô diệp thần sắc đạ mạc cất bước mà ra một bước rơi xuống t h ư ớ c mắt đi đến phía trước không thấy như thế nào chỉ cảm thấy sát na tô diệp toàn thân huyết khí bộc phát đấm ra một quyển vây anh một trận tiếng oanh minh giống như kinh lôi âm thanh nổ vàng thiên diêu địa động cho đến làm cho người đình thai n h ứ c góc tia ưu ám quan g cầu thoáng chốc bị tô diệp một quyền đ o a n h bạo tô diệp quay đầu nhìn xem lộ ra m á n h liệt t ử vong khí tức quấn quanh mà đến lộng lây tiết sáng con mắt nhắm lại đột nhiên hét lớn vô vọng p h á p tướng giống sana phảng phất đến từ viễn cổ giống to chấn động thiên địa mà giờ k h ắ c này vô số thiên địa linh khí hướng phía tô diệp trên thân hội tụ phát triển ra một cái hiện ra hồng sắc g quang ngàn trượng cự nhân đem tô diệp bao khỏa trong đó bình yên bảo vệ những cái tia hoa mỹ ánh sáng tử vong quấn quanh mà đến chạm đến vô vọng pháp tướng sana toàn bộ hỏng mất、ra. tô diệp thấy thế thu hồi ánh mắt hướng phía giã b á c đạt ném đi mà cái này hiện ra hồng sắc u q u a n g ngàn trượng tự nhân phản phất theo tô diệp tâm nghiệm mà động cũng đi theo quay đầu nhìn lại k i a tinh hồng ánh mắt giống như hiện ra sát ý kiếm lập tức nhường giã b á c đạt cảm thấy vô cùng không ổn đáy lòng mánh liệt bất an ngay tại giã b á c đạt không ổn ý niệm dâng lên thời điểm nương theo lấy tô diệp tâm nghiệm vừa động k i a hai cái hiện ra hồng sắc u q u a n g to lớn thủ trưởng lập tức hướng phía giã b á c đạt giáp công mà đi vành vành vành di động ở giữa phản phất trôn vùi dọc đường hư không làm cho công kích đạt đến cỡ tốc trong c h ư ớ c mắt liền đi tới giã bắc đạt phụ cận giờ khắc này giã bắc đạt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ lúc này cổ động toàn thân linh lực gọi ra một đạo màu xám bạc lưới búa trên đó tràn ngập lành lạnh mà cường đại khí tức thình lình đây là một đạo truyền thừa xa xưa chuẩn đế binh khí vê anh giã bắc đạt cầm lưới búa đột nhiên hướng phía phía trước vung lên mà xuống sana phủ quang đánh rớt tạo thành một cái khu vực chân không cường đại công kích tức thời b u ộ phát ra bất quá trong t r ớ c mắt này kia khép lại mà đến hai cánh tay cánh tay đột nhiên co vào trôn vùi ven đường hư không trực tiếp thoát ly lưới búa công kích tiếp theo, hướng phía hải nghiệp hồng vô tới cái này trong n é y mắt hải nghiệp hồng cả kinh hồn phi phách tán tuyệt đối không nghĩ tới tô diệp không nhìn giã bác đạt mang theo chuẩn đế binh khí công kích ngược lại thay đổi đầu thương chấn áp hắn giờ k h ắ c này hải nghiệp hồng không dám kinh thường vội vàng triệu hồi gương đồng ngược lại lấy ra truyền thừa chuẩn đế trọng khí một cái tản r a lành lạnh s á t ý đao bắn ra vô tận uy thế ngăn cản tại trước người nhưng ở kia to lớn hai cái thủ trưởng trước mặt lại là chậm rãi bị b ư ớ c l u i lúc này từ da bác đạt trong tay chuẩn đế binh khí bạo phát đi ra phủ quang cúng tới đến tô diệ phụ cận làm cho kia ngàn trượng cự nhân toàn thân chấn động, bị bước lui một đoạn bất quá tại tô diệp cường đại huyết khí lại lần nữa phun trào phía dưới hiện ra hồng sắc u quang ngàn trượng cự nhân tiếp tục hướng phía hải nghiệp hồng không ngừng áp bách cứu ta hải nghiệp hồng buộc phát ra tự thân hùng hậu linh lực không ngừng rót vào trôi nổi tại trước người lao bắn ra một trận thần uy ngăn cản tại trước người nhưng giờ này k h ắ c này chuẩn đế binh khí uy bi năng toàn bộ bộ b c phát thế mà còn bị áp chế cặp kia to lớn thủ trưởng phảng phất t ẩ n chứa vạn quân cự lực n ắ m chặt mà đến chuẩn đế binh khí b ộ c phát ra con mang bị không ngừng mà áp chế có vào làm cho hải n i ệ p hồng cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở cảm giác giờ khác này hải n i ệ p hồng không khỏi cả cầu đánh giá phiếu cầu nguyễn phiếu cầu hoa tươi đều là miễn phí nhưng là có thể gia tăng tác giả sáng tác động lực vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần t ị c h diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba mươi hai rõ ràng đều là thánh nhân cấp độ vì cái gì tô diệp như thế cường đại cầu cất giữ cầu cất giữ giá b á c đạt nghe được hải nghiệp hồng tiếng hô to thần sắc biến đổi không đứt tay nắm lấy lơi b ú a điều động toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra sana thuộc về chuẩn đế binh khí u y năng bộc phát ra đạo đạo đúa quang trọng xuống bắn ra làm người sợ hãi u y năng mã thừa an cũng tại thời khắc này lấy ra truyền thừa t r ọ n g khí chuẩn đế binh khí một thanh t r ư ờ n g thương ba đại thánh nhân lúc này vây công tô diệp đồng khí liên c h i thiếu đi ai cũng không được mã thừa an cũng không keo kiệt linh lực không ngừng mà điều động mà ra nắm chặt t r ư ờ n g thương b ộ c phát ra lành lạnh sát ý hướng phía tô diệp đâm tới nhưng là tô diệp lại là đối bọn hắn công kích không nghe thấy không để ý nhìn xem thân nhập hiểm cảnh hải nghiệp hồng hắn ánh mắt nhắm lại tản ra u lanh qua mang t ư ở n g sợi sát ý phun trào dã bắc đạt thân là thánh nhân trung giai cơn giả cho dù là tô diệp lúc toàn t ị n h muốn chém xuống cầm trong tay chuẩn đế binh khí dã hao phí tương đối dài thời gian mới được chớ nói chi là bây giờ tô diệp nhận cấm thiên tỏa cùng tứ đại đế binh uy năng áp chế một thân đấu chiến c chi h i uy bị cắt rơi mới thành muốn chém giết giã bắc đạt tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể làm được sự tình mà bây giờ tứ đại đế binh khí thế quán thông gia o hội ngay tại hình thành đế c h i v ự c t r ư ờ n g tô diệp thiếu nhất chính là thời gian cho nên tô diệp căn bản sẽ không trên người giã bắc đạt trên thân lúc trước kia toàn lực công phạt giã bắc đạt cảnh tượng chỉ là giả thoáng nhất thương thôi mã thửa an cũng là như thế tu vi đã tới thánh nhân cao g i i đồng dạng không phải một cái lựa chọn tốt như vậy liền chỉ còn lại hải nghiệp hồng cái này một lựa chọn hắn là gần ngàn năm mới thành thánh tu vi vẹn vẹn chỉ là tại sơ giai biên giới thực lực là trong tứ thánh thấp nhất cái nào cấp độ lúc này ở tô diệp toàn lực công sát phía dưới hải nghiệp hồng đã hiểm tượng hoàn sinh còn lại hai đại thánh nhân lúc này cầm trong tay chuẩn đế binh khí toàn lực công phạt tô diệp y đổ giải cứu hải nghiệp hồng thế nhưng là tô diệp căn bản không để ý tới bọn hắn không nghe thấy không để ý toàn bộ của bọn họ công kích rơi vào kia hiện ra hồng sắc g qua ngàn trượng cự nhân trên thân tô diệp đứng ở cự nhân trong lồng ngực bình yên vô sự bất quá cái này ngàn trượng cự nhân cũng tại hai tôn thánh nhân đ i ê n c u ồ n g tấn công phía dưới thân hình chậm dai trở nên thu nhỏ bắt đầu tô diệp thần sắc bình tĩnh toàn thân linh lực không ngừng t ư ơ n ra lúc này ở trùng điệp gông cùng xiềng xích phía dưới một thân tu vi không cách nào toàn bộ phát triển lúc này duy trì lấy vô vọng pháp tướng đã dùng hết tô diệp toàn lực không cách nào đang thi triển đưa ra thủ đoạn của h ắ n bất quá vô vọng pháp tướng chi cường đại tại toàn diện áp chế hải nghiệp hồng giờ phút này tại tô diệp tâm niệm phía dưới cặp kia to lớn thủ trưởng ngừng quyền không ngừng đánh xuống v anh v anh trong lúc nhất thời song quyền t n chứa vạn quân cự lực không ngừng oanh kích hải u ẩ n đế nghiệp hồng á t u cả người bị nện t hướng về phía lòng đất cự quyền đánh xuống tính cả phương viên một dặm trí địa toàn bộ hạ xuống vô số cắt đá vỡ nát c á t đụi đồng bền dương mà lên mông lung thiên địa giờ phút này cường hãng cự lực chuyển đến làm cho hải nghiệp hồng toàn thân huyết khí c u ầ n c u ộ n khoe miệng không khỏi tràn ra từng tia từng tia tiên huyết hắn đã bị thương thậm chí cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ chuẩn đế binh khí tán phát bảo vệ quang mang đã yếu ớt vô cùng tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn hắn đem không có chút nào phòng hộ đi gặp phải tô diệp công phạt giờ khắc này cảm giác tử vong bao phủ hải nghiệp hồng toàn thân hugh h o n h thiên khiển chi mô bắn ra vô tận thần uy cỗ này thuộc về thiên địa vĩ lực trực tiếp t m vang mà đến làm cho cự nhân hai tay vỡ vụn hóa thành điểm u quan tiêu tán ở không trung tức thời ở giữa đ ế minh hóa thân khí thế chi cường đại uy năng khoảnh khắc bước lui tô diệp công phạt thủ đoạn giải khai hải nghiệp hồng tự cụ hải nghiệp hồng khỏe miệng tràn đầy tiên huyết thần s ắ c cấm c h ẩ m cầm trong tay thiên k h i ể n chi m â u lách mình về tới không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm tô diệp còn lại hai tôn thánh nhân nhìn thấy hải nghiệp hồng đã thoát hiểm mà ra liền ngừng công kích không làm vô vị tiêu hao cùng tô diệp kéo ra một chút cự ly duy trì vẻ cảnh giác tức thời ba đại thánh nhân một lần nữa vây lại tô diệp chỉ bất quá tới lúc trước khác biệt chính là hải n i ệ p hồng đã bị hắn đánh phụ t ổ thương nếu không phải nó cầm trong tay thiên khiện chi mô sợ là đã không có tư cách hạ thoáng ô Diệp t ấ chốc tại tô diệp trong tay xuất hiện một thanh ba thức thanh phóng tản ra hữu lanh kim quang tràn ngập cường hãn như thế thình lình đây là thuộc về chuẩn đế binh khí khí tước thanh thiên kiếm ông nguyễn thuấn vẩn quanh quanh người xoay quanh phóng thích ra hảo quang nhỏ yếu bảo vệ lấy tô diệp quanh người thình lình lại là một mặt chuẩn đế bảo vệ chi khí thân là vũ hóa tiên môn bây giờ một vị duy nhất hiện thế thánh nhân trong môn truyền thừa trọng khí có thể nói là đảm nhiệm tô diệp lựa chọn sử dụng một công một thủ hai đại chuẩn đế binh khí tô diệp trong khoảnh khắc gọi ra bảo vệ quanh người bởi vì hải nghiệp hồng cầm trong tay thiên khiển chi mâu đế binh chi h uy t i a cổ cường hoành khí thế vững vàng tập trung vào hắn làm cho tô diệp cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm k h í t ứ c dù cho đây chỉ là đế binh hóa thân khí thế nhưng vậy cũng ẩn chứa một tia thuộc về đế lực lượng ba đại thánh nhân vây quanh tô diệp không dám động nhao nhao cũng cảnh giác vô cùng nhìn xem tô diệp nhất là hải nghiệp hồng giờ phút này, một chút sợ hai còn lưu lại tại trái tim của hắn thật sự là nghĩ không minh m ạ c h tại cấm thiên tỏa dưới mặt đất tại tứ đại đế binh khí thế áp chế giới tô diệp thực lực hẳn là nhận lấy cực mạnh suy yếu mới đúng vì sao vì sao còn cường hãn như thế tại ba tôn thánh nhân vây công phía dưới tô diệp ngược lại thành thạo điêu luyện thậm chí buộc phát ra cường đại công phạt làm cho hắn bị thương mà trái lại tô diệp lại là lông tóc không t ổ n hao gì nhiều lắm thì linh lực tiêu hao một chút bởi vậy có thể thấy được tô diệp đấu chiến tri chi uy cường đại nếu là bây giờ là đối mặt thời kỳ toàn thịnh tô diệp không có nhận bất luận ộ t cái gì áp chế tình hương chẳng phải là nói ngược lại có thể đem bọn hắn đặt ở hạ phong gia nhập tô diệp đồng dạng cầm trong tay đế binh hóa thân khí thế chẳng phải là tại vừa rồi cũng đủ để đem hắn đánh giết nhận biết đến sự thật này hải nghiệp hồng chỉ cảm thấy trong nội tâm nổi lên sợ h ã i thật sâu nếu không phải lúc này tam thánh liên thủ c ậ u đồng đối mặt tăng thêm cầm trong tay thiên khiển chi mâu sợ là muốn đoạt đường mà chạy hải nghiệp hồng thần sắc â m trầm tri cực nhìn xem tô diệp thật sự là nghị không minh bạch rõ ràng cùng là thánh nhân cấp độ cho dù là tô diệp tu vi cao hơn một chút vì sao có thể đủ như vậy cường đại cầu đánh g i phiếu cầu cất, giữ, cầu cất giữ vũ trụ va chạm đại tiếp chương ba mươi ba bốn tôn thánh nhân đồng thời hạ tràng tô diệp có t h ể lấy dốc hết sức kháng chi cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp dơ kiếm mà đứng nhìn hải nghiệp hồng một chút nhãn thần bên trong có chút đáng tiếc tựa hô tại t i ế t hận lúc trước không có thể đem hải nghiệp hồng đánh g i ế t điều này thực là một cái t i ế c với bất quá tô diệp cũng biết rõ đối phương mang theo tới đế binh hóa thân khí thế vô dụng bằng nhau cấp độ trọng khí đi đối kháng là rất khó đánh rết đối phương mà lại coi như không có đánh rết hải nghiệp hồng tô diệp kết quả mong muốn tính t o bây giờ cũng đích c đại ã đến. Nửa biểu cho tô diệp chỉ cần nửa giờ liền có thể làm cho bốn tôn thánh nhân tính toán toàn bộ bộ là không bất quá hắn lúc này đã đem bị động biến thành chủ động như vậy t ô diệp mỉm cười k h ắ p khuôn mặt là s á c ý cứ việc lúc này ở trung điệp gông cùng xiềng xích phía dưới t ô diệp một thân thực lực nhận áp chế mà lại còn có đế binh treo tại trên không muốn chém giết bọn hắn khó mà làm được bất quá lại là có thể hảo hảo đánh bọn hắn một trận bị gai bẫy một phen t ô diệp sao lại cứ như vậy nhịn xuống đi kiếm rượu thiên hạ t ô diệp quát lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên giơ kiếm mà b ổ thoáng chốc thanh thiên kiếm bộ phát ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang tựa như mặt trời treo trên bầu trời vô tận thần uy lan trăng ra làm cho người cảm thấy một cỗ tim đập nhanh chi ý s a mực khắc đạo đạo đạo tựa như hàng ngàn hàng vạn hình thành thủy triều diễn phần mình hướng phía tam thánh nuốt hết mà đi hiu hiu hiu ẩm ẩm tam thánh vội vàng cầm trong tay chuẩn đế chi binh bảo vệ bản thân nhưng ở cái này đẩy trời kiếm quan g phía dưới lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau tô diệp lấy sức một mình bước lui tam thánh giá bác đạt cầm trong tay cự phủ không ngừng đánh rớt chặt đứt lấy lan tràn mà đến kiếm quan g mã t h ừ a an trán phóng thuộc về thánh nhân cao g i i cường hạn thực lực một tay nắm lây trường thường không ngừng đâm ra đạo đạo kiếm quan liền vì chi vỡ vụn so sánh d ớ i cầm trong tay đế binh hóa thân khí thế hải nghiệp hồng hồ khách ứng đến quan dàng đôi dễ mà ộ t chút, tình nhưng, h n u ố lại lúc trước bị tô diệp tạo thành thương thế cũng tại cỗ này điên cuồng tấn công phía dưới không ngừng chuyển biến xấu từng tia từng tia tiên huyết vẫn tại khỏe miệng của hắn không khô xuống có đế binh thiên khiển chi mô bảo vệ hải nghiệp hồng tô diệp bây giờ không có năng lực đi đánh giết cũng liền từ bỏ mục đích này nhường thương thế của đối phương không ngừng tăng thêm liền tốt tương lai một chút thời gian chắc hẳn cái này hải nghiệp hồng không cách nào ra nháo đẳng tô diệp ánh mắt nhìn về phía còn sót lại hai tôn thánh nhân đấm ra một quyền sana tô diệp toàn thân huyết khí phun trào vô số linh lực hội tụ hình thành phản phất thoáng chốc ngàn vạn đạo quyền ảnh n h n hiện hướng phía d ã bắc đạt nuốt hết mà đi dọc đường hư không vì đó rút dậy sinh ra trận trận vận sóng dạ bắc đạt không dám k i n h thường hai tay ở giữa cự phủ hào quang tỏa sáng thuộc về chu dầm dầm dầm. trong lúc nhất thời vô số quyền ảnh nện như điên mà xuống giống như kinh lôi không ngừng nổ v a n g làm cho người cho đến đinh thái nhất góc g i ã b á c đạt thân hình không ngừng bị bước lui chỉ cảm thấy hai tay trận trận run lên đạo đạo cự lực liên miên bất tuyệt đánh thẳng tới làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn càn g k h ô n nhất kiếm tô diệp huy động thanh thiên kiếm một cố cường đại kiếm ý bộ phát ra xông lên trời không hội tụ cổ cổ cường hãn u y năng vung ra sắt na một thoáng thời gian vô số kiếm quan co vào hội tụ thành một kiếm trong khoảnh khắc mã thừa an cảm nhận được á p lực lớn lao cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm、Hiu. thanh thiên kiếm chém xuống phản phất phá vỡ thời không trong c h ư ớ c mắt đi tới mã thừa an trước mặt vê anh mã thừa an hoành thương đó nữa chỉ cảm thấy ngàn vạn quân lực ẩm v a n g c u ố n tới một cỗ uy năng b g ụ c phát phản phất tạo thành khí lãng hướng phía chu vi từng vòng từng vòng khuyết tán m à đi làm cho không gian sinh ra trận trận gợn sóng ba đậu ẩm ẩm mã thừa an cả người bị bức lui mấy chục trượt xa sắc mặt trở nên trắng bệnh thể nội khí huyết trận trận cuột quột tô diệm sắc mặt đ ạ m ạ n một người một kiếm triển khai cường hành vô song sát phạt trong lúc nhất thời tô diệm vô tận thần uy b ộ c phát ra làm cho tam thánh cảm thấy áp lực lớn lao giờ phút này ba tôn thánh nhân có một cố ảo giác phản p h ấ t không phải bọn hắn đang vây công tô diệp mà là tô diệp đang vây công bọn hắn kỳ thật bọn hắn nếu là đối mặt chính là trước đó tô diệp như vậy cục diện có lẽ sẽ khác biệt tô diệp sẽ bị áp chế nếu là trước đó tô diệp đối mặt hai tôn thánh nhân vây công chỉ có thể chiếm thượng p h ò n g mà không thể mở rộng ưu thế đ ổ i thành ba tôn như vậy tô diệp liền sẽ bị áp chế này cục sẽ biến thành tự cục thế nhưng là tô diệp tiếp thu đến từ một trăm triệu năm sau tin tức trừ ra riêng phần mình cơ duyên bên ngoài còn có thuộc về chính tương lai kia chuẩn đế cấp độ càng lộ làm cho hắm nắm giữ công pháp võ kỹ tăng lên tới một tầng thứ mới. bây giờ coi như bốn tôn thánh nhân đồng thời hạ tràng tô diệp có thể lấy dốc hết sức kháng chi quỷ huynh vực trường bao lâu khả năng hình thành ta sắp không kiên trì nổi thời khắc này hải nghiệp hồng gặp phải đầy trời kiếm quan quét sạch chỉ cảm thấy thật sâu áp lực cho dù là cầm trong tay thiên khiển chi mâu không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là thương thế hắn đang không ngừng chuyển biến xấu tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ có tổn hại tăng cơ áp và lực lớn lao ra thân làm cho hải nghiệp hồng trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng thậm chí trực tiếp hướng quỷ u hỏi thăm nhanh anh hải huynh còn xin tại kiên trì một lát u y u thần sắc cũng có chút lo lắng nhìn xem trong chàng tô diệp đại phát thần uy đ ấ y lòng ẩn ẩn cảm nhận được một tia không ổn thế nhưng là cấu thành vực trường là bắt buộc phải làm nếu để cho vũ hóa tiên môn người trở lại sơn môn thời điểm vực trường còn chưa cấu thành như vậy bọn hắn không cách nào lưu lại tô diệp dù cho có cấm tiên tỏa cũng không được đến lúc đó tô diệp có thể lại chiến lại trốn chậm rãi trở lại sơn môn như vậy phen này tính toán liền không có chút ý nghĩa nào bây giờ chỉ có thể kiên trì đến vực trường cấu thành như vậy này cục có thể thành đổi mới cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ Bộ đế ô i k t hợp phiền gây chi o thế g ớ i chi Trưng đế vực trường Tô Diệp vất Diệp là c Cầu cầu chi phiếu, đánh Đế trường, hoa ra tươi. vực l thuộc về đại đế cấp độ nắm giữ lực lượng đế chi vực trường vừa ra có thể khiến tinh hạng n g n g chuyển phong tỏa thời không đem địch nhân cùng hiện thế ngăn cách ra mà lại trong tuyệt đối bên trong tu vi không đến đại đế người sẽ bị vững vàng áp chế sinh tử chỉ ở đại đế một ý niệm như nguyện có thể bật nát vực trường bên trong hết thệ sự vật đây chính là đại đế cấp độ lực lượng bất quá lúc này bọn hắn dựa vào đế binh đi tạo thành vực trường xa xa không có đại đế thân thủ thi triển như vậy cường hãn loại này ngụy vực trường chỉ có thể phong tỏa không gian ngăn cách hiện thế cũng không thể thi triển ra còn lại cường hành thủ đoạn bất quá cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là đầy đủ mà bây giờ chỉ cần lợi dụng vũ hóa tiên môn người trở về sơn môn thời gian đi kiềm chế lại tô diệp cấu thành vực trường chỉ cần phong tỏa không gian đến lúc đó có thể thỏa thích thi triển ra thuộc về đế binh uy năng dù cho tô diệp mạnh hơn đối mặt đế binh uy năng cũng muốn nuốt hận mà chết bây giờ song phương đều đang đợi một phương đang đợi vực trường cấu thành một phương đang đợi môn hạ đệ tử trở lại sơn môn giờ này khắc này tô diệp cầm trong tay thanh thiên kiếm uy thế vô song triển khai sát phạt thỏa thích thi triển ra đạo đạo tinh diệu cùng uy lực không có gì sánh kịp chiêu thức ba đại thánh nhân đang không ngừng ngăn cản đạo đạo chuẩn đế binh khí khí thế p h ó n g thích ra tứ đại thánh nhân khí thế lẫn nhau đối h o à n h buộc phát ra trận trận oanh minh thanh â m làm cho n ả y phương thiên hóa thành một vùng phế tích đại địa phía trên vô số khe danh xuất hiện trải qua vĩ lực săn trói không biết bao nhiêu thời đại mới có thể khôi phục nguyên n h dạng rốt cục nửa giờ đi qua giống như vô hình a n h minh thanh â m nổ vang tô diệp thu hồi kiếm dơ kiếm mà đứng ba đại thánh nhân một lần nữa đứng ở tam giác vây lại tô diệp tương tự một màn xuất hiện lần nữa nhưng là tam thánh đã mất lúc trước thong dòng bọn hắn đều mang một tia vẻ mặt chật vật mà lại hải n g h i ệ p hồng khí tức n h i ề u loạn vô cùng khí tức đồi phế tri cực trước ngực n g ư ợ n đầy tiên huyết thần sắc gâm trầm vô cùng mà lúc này giờ phút này tại tô diệp cảm giác bên trong này phương tiên h đã khác biệt phảng phất ngoài vạn dặm là một mảnh hư vô không tồn tại bất luận kẻ nào sự vật không tồn tại bất luận cái gì thời không tô diệp minh b ạ c h đế chi vực trường tạo thành hắn đã cùng hiện thế ngăn cách ra nếu là không có tương đồng cấp độ đế binh đi đánh vỡ mảnh này vực trường như vậy hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại mảnh này thời không mà không cách nào trở lại hiện thế ở trong mà bùn thánh cũng không cần có bất kỳ cố kỵ nào có thể thỏa thích thi triển đế binh bởi vì tô diệp không chỗ có thể trốn ha ha ha tô diệp h a tô diệp không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi ha ha buồn cười vì một đám đệ tử bỏ mình nơi đây không nghĩ tới làm cho thế nhân như thế sợ hai sát thánh vậy m à như thế ngu muội quỷ u hạ tràng hắn nhìn xem tô diệp lạnh lùng cười n ạ o p h ệ thần phiên tại trước người hắn phóng thích ra vô tận thần uy phản phất b ộ phát ra liền có thể gì thế hiu hiu càn khôn quyển cùng tất tuyệt tháp bay vụt mà đến phân biệt trôi nổi tại mã thừa an cùng giã bắc đạt trước người phóng thích ra thuộc về đế binh cường hạn khí thế tô diệp mỉm cười đ á y mắt có hở h ữ n g nhẹ dọn g lẩm bẩm bọn hắn hẳn là về tới đi như vậy cũng liền không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian giết u y u quát lạnh một tiếng toàn thân linh lực không ngừng rót vào lấy vệ thần thiên hắn đang không ngừng thúc giục đế binh phóng thích ra thuộc về đế binh uy năng một cô giống như có thể diệt thế vô thượng vĩ lực tựa hầu ngay tại trầm g i i thất tỉnh không giống cái khác ba thanh đế binh chỉ là hóa thân khí thế vệ thần t i ê n là bản thể t mà mà bởi vì hải n nếu t h nghiệp suốt l hồng đã bị tô diệp không sai biệt làm cho đánh phế đi mặc dù còn có sức đánh một trận nhưng quá mức miễn cưỡng mà lại hải n g h i ệ hồng bản thân bị trọng thương hắn cũng không nguyện ý hạ chẳng bởi vì tử cục đã thành Tô t Diệp hư ớ c không phản phất tại run dày đất trời rung chuyển trận trận gợn sóng không ngừng sinh diệt hưu nương theo lấy tô diệp tâm niệm khéo động hiện ra cổ hưu màu đồng áo giáp xuất hiện ở tô diệp trên thân chính là trước kia theo chuẩn đế chi mộ thu hoạch bộ kia vỡ vụn thần giáp trải qua vũ hóa tiên môn nhiều năm trước tới nay sửa chữa phục hồi đã khôi phục thuộc về chuẩn đế chi khí uy năng giờ phút này tô diệp thần sắc có t r ộ biến hóa nổi lên một tia ngưng trọng đế binh uy năng dù cho chỉ là hóa thân nhưng này cũng vẫn chứa một tia thuộc về đế lực lượng một cái ứng đôi không thích đáng sợ là lập tức phải bị tổn thương thậm chí bỏ mình sau một khắc ông n g u y ệ n thuận lớn lên theo gió ngăn tại phía trước trên đó hào quan tỏa sáng một tầng tia sáng màu vàng phun ra nuốt vào mà ra bảo vệ lấy tô diệp vê anh vê anh đến từ đế binh hóa thân công kích trong nháy mắt đem ông n g u y ệ t tuấn h cho đánh chúng liên tiếp lui về phía sau quan mang trong nháy mắt suy yếu thậm chí ông n g u y ệ t tuấn h mặt ngoài xuất hiện lo mờ khí tức đ ổ i phế vô cùng cự ly bị đánh sụp đổ cũng bất quá là hai ba luân phiên công kích sự tỉnh bất quá cái này đầy đủ nếu không phải nó chính là chuẩn đế chi khí sợ là tại một vòng này công kích phía dưới chỉ sợ muốn triệt để báo hỏng bất quá nương theo lấy ông n g u y ệ t tuấn h bị trọng thương tâm thần liên kết phía dưới tô diệp cũng cảm thấy tự thân nhận lấy vô thượng vĩ lực d ư ba từng tia từng tia máu tươi từ k h e miệng của hắn chàng ra tô diệ ánh mắt nhìn về phía q trong mắt hàn mang lớp ló nương theo lấy vệ hồn cờ bị thôi động tô diệp cảm giác được một cỗ manh liệt c h i cực cảm giác nguy hiểm tại thời khắc bao phủ hắn không chút nghi ngờ vệ thần thiên một khi bị thôi động bạo phát đi ra chỉ sợ tô diệp cũng liền gặp phải tử vong ngay lập tức tô diệp như thế nào nhường quỷ u như ý đi thôi động vệ thần thiên h i u tô diệp giơ kiếm vung xuống nhất thời thanh thiên kiếm trên phun ra nuốt vào lấy kiếm mang không ngừng kéo dài mà ra sana hóa thành ngàn trượng to lớn kiếm mang chém xuống giống như bổ ra thời không trong t r ớ c mắt b ộ c phát vô tận thần uy đi tới quỷ u trước mặt、vâng. giống như kinh lôi nổ vang đạo đạo tiếng oanh minh bên thai không dứt bất quá tại vệ thần phiên bảo vệ phía dưới quỷ u lông tóc không tổn hao gì nhưng là tại một kiếm này quá yếu nhiều phía dưới vừa mới thôi động vệ thần phiên một phen cử động lại là h ồ n phí bây giờ muốn một lần nữa thôi động khả năng buộc phát ra thuộc về vệ thần phiên uy năng bất quá quỷ u không ngần ngại chút nào chỉ là cười lạnh nói bất quá là chỉ h o a n thời gian thôi sớm muộn ngươi cũng muốn chết chư vị đạo hữu ngăn lại hắn rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể đem sắt thánh từ nơi này trên thế giới xóa đi mã thừa an cùng giã b á c đạt có chút ngẩng đầu gật đầu đem hết toàn lực đi thôi động đế binh hóa thân lúc này bọn hắn cũng có thở dài một hơi cảm giác hai trăm năm đi qua không nghĩ tới tô diệp trở nên càng khủng bố hơn nhận áp chế tình hùng dưới đối mặt với bốn tôn thánh nhân vây công thế mà còn có thể chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nếu không phải có đế binh tồn tại thật không biết rõ là hôm nay phía dưới ai còn có thể giao đấu tô diệp mà bây giờ tôn này làm cho người ngạt thở tồn tại chẳng mấy chốc sẽ chết tại trước mặt bọn họ không thể nghi ngờ khiến cho mọi người cũng vì đó thở dài một hơi nhất là mã thừa an vốn là cùng tô diệp không oán không cứu bây giờ chẳng qua là nhận lợi lớn đến thôi động đế binh hóa thân hỗ trợ mà thôi lại không nghĩ rằng tô diệp như thế kinh khủng nhường hắn đã sớm hối hận không thôi may mắn bây giờ cái này nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ giải trừ ha ha phải không tô diệp cười lạnh một tiếng đột nhiên hắn giơ tay lên lòng bàn tay hướng về phía phía trước một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu hội tụ toàn bộ thiên địa bắt đầu run rẩy p h ả n phất có cái gì không biết vô thượng vĩ lực muốn bạo phát đi ra cái này đ ỗ n g nhiên quỷ ư tính cả còn lại ba tôn thánh nhân cũng cảm nhận được một tia không ổn cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại kiếp bông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba mươi lăm chém xuống vị thứ ba thánh nhân sắt thánh tô diệp cầu đánh ra phiếu cầu cất giữ tiên pháp đại hư vô tri thuật tô diệp sắc mặt một mảnh hờ hững nhẹ nói tương lai hắn lần trước hôn độn châu giao hội thời không đến một trăm triệu năm sau hắn từng chịu từng tới thượng giới người tới vây công nhiều tôn cường giả cùng đế binh vây công tự nhiên cũng có cấu thành vực trường từ cục Vì để t r á như c vậy tự nhiên không đạt tới cấp bậc kia cũng là có cơ hội đem bài trừ đạo này bí pháp tại thượng giới người trong miệng đem danh sưng là tiến pháp kia tương lai hắn đem cái này một đạo tiến pháp chuyển cho hắn thoáng chốc kia cổ hội tụ ở phía trước không h i ể u khí tức làm cho toàn bộ thiên địa run dày khí tức bắt đầu bục phát vê anh s u ệ c c ố này không biết từ đâu mà đến lực lượng s á t na sẽ rách đế chi vực trường vê anh ra một vết nứt tại trong cái khe có hiện thế khí tức cái này làm sao có thể đế chi vực trường bị đánh vỡ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy không kịp đại đế có thể nào bài trừ trong nháy mắt bốn thánh thần sắc kinh ngạc toàn bộ đều là một bộ thần sắc bất khả tư nghị nhanh nhanh ngăn lại hắn ủy ứ lo lắng quát giờ phút này hắn liền vệ thần t i ê n cũng không kịp thúc giục một thoáng thời gian đem chuẩn đế binh khí lấy ra ngoài t o à người bộ buộc huy phát n n ă h ớ ta bất cứ lúc nào đều có thể đi bọn hắn còn ngu xuẩn phí hết tâm tư đi bố trí vượt trường tại hải nghiệp hồng động sắt na tô diệp trong mắt hàn mang loại lên khoe miệng nhẹ câu lộ ra một luồng lành lạnh vô cùng x á t ý phảng phất đến từ vực sâu ma q u ỷ cười lạnh bí pháp thiên dư chi lực một tháng o thời gian tô diệp khí tức tăng vọt vô hạn cấp cao phảng phất siêu việt thánh nhân cấp độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ cái này một đạo bí pháp là tô diệp đòn sát thủ một trong trước đây sở dĩ vừa mới tấn thăng tiên đài tầng thứ bốn thời điểm liền có thể thi thánh hoàn toàn là dựa vào bí pháp này có thể tăng phúc đã thân mấy lần chi lực từ đó buộc phát ra cường hành vô cùng một kích đương nhiên hiệu quả mạnh như thế tác dụng phụ cũng sẽ rất lớn tại sử dụng qua đi hắn sẽ có nhất đoạn suy yếu kỳ cơ hồ không cách nào cùng người đạo thủ t lạnh lạnh hải nghiệp hồng t gào thét thần sắc có sợ hai thật sâu thiên kiện chi mô bị hắn điều động đi chém giết tô diệp hắn hôm nay trên thân còn có một cái chuẩn đế thần giáp cũng vô pháp ngăn trở sợ hai thật sâu nuốt sống toàn thân của hắn hắn liều lĩnh lưu lại không ngừng ném ra ngoài từng kiện thánh nhân binh khí thậm chí chuẩn đế binh khí chỉ cầu có thể ngăn trở ta không muốn chết không muốn ta mới trở thành thánh nhân ngàn năm không đến ta còn có còn rất nhiều tưới nguyện r o n g r ổ i lấy đông hoang thật vất vả liền thành thánh nhân thiên hạ trí cừng giả ngươi không thể giết ta hải nghiệp hồng hoảng sợ nhìn xem kiếm quang phun ra nuốt vào mà đến tử vong khi thế bao phủ hắn gần như nhường hắn đã mất đi lý trí nhưng là hết thẻ thủ đoạn toàn bộ cũng không có chút ý nghĩa nào cái này ẩn chứa vô thượng vĩ lực kiếm quang chém xuống từng kiện thánh nhân binh khí vỡ vụn chuẩn đế binh khí bị đánh bay cho đến kia chuẩn đế thần giáp bị phá ra một đạo khe kiếm quang uy năng chui vào hải nghiệp hồng thân thể h á n thánh nhân khí thế từ khi biến mất tại giữa thiên địa một tôn thánh nhân như vậy vẫn lạc từ ngàn năm nay vẫn lạc vị thứ ba thánh toàn bộ chết bởi tô diệp trong tay giờ khắc này đông hoang đại địa phía trên vô số chi cường giả ánh mắt nhao nhao vì đó ngưng tụ lộ ra không thể tin cái này phương thiên năm đạo thánh nhân khí cơ sen lẫn đối hoành nhưng giờ phút này thuộc vu hải nghề hồng kia đạo thánh nhân khí cơ biến mất hán lại chém dụng một tôn thánh a làm sao có thể bốn thánh mang theo đế binh vây công cái này a không hổ là sắt thánh a làm sao lại như thế khó nói tô sắt thánh đột phá đến thánh nhân v ư sao Vẫn A sắt thánh o lão phu, phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập chém tộc ta đế tử bây giờ còn chém tộc ta thánh nhân cuối cùng một thanh âm là đến từ hải gia lão tổ tiến gầm ngừ phẫn nộ khí thế phóng thích mà ra làm cho kia phương thiên dun lệ bẫy lúc này tô diệp nhìn thấy hải nghiệp hồng vất lạc không khỏi thỏa mãn cười một tiếng cái này tại tô diệp trong dự liệu bất quá tại nhìn thấy kết quả về sau vẫn là vô cùng hài lòng tô diệp sở dĩ lưu tại nơi này đích thật là vì để cho môn hạ đệ tử bình yên trở lại trong môn đây là chủ yếu nguyên nhân thứ yếu chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tại chém xuống một tôn thánh quả nhiên khi nhìn đến hắn muốn rút đi về sau hải nghiệp hồng như hắn sở liệu như thế s ử x u ấ t thiên khiển chi mâu đến công sát hắn cái này đưa cho tô diệp cơ hội không hưởng công lúc trước cố ý nhằm vào hải n g h i ệ hồng làm hắn thương thế chuyển biến xấu đến mức kiếm còn đến nó không có chút nào sức phản kháng đến tận đây tô diệp tính toán đã thành biết được bốn thánh đang tính kế hắn đồng thời hắn làm sao cũng không phải đem các loại trái lại tính kế một phen đâu gặp lại tô diệp vẻ mặt tươi cười châm t r ọ c cười một tiếng hướng phía trong cái khe cất bước mà đi sana tô diệp thân ảnh biến mất tại đế tri vực trường ba đại đế binh khí thế chậm rãi qua vào chui vào nó thân thể của chủ nhân đế tri vực trường bắt đầu chậm rãi tan r ã ba người về tới hiện thế bên trong thật lâu không nói gì gió nhẹ nhàng thổi làm cho bóng lưng của bọn hắn có chút điều hưu cùng bất đắc dĩ một lúc sau mã thừa an sắc mặt khó coi nói ra loại chuyện này về sau vẫn là đ ư n g gọi ta ta lẫn vào không dạy nổi mã thừa an là tuyệt đối không nghĩ tới a sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này tại hắn nghĩ đến tô diệp là hắn phải chết không nghi ngờ hắn mới có thể tiếp x u ố n g lợi ích đến đây tương trợ tốt ta không chết cũng coi như xong nhưng tô diệp biểu hiện thực lực cũng quá mức để cho người ta kinh ngạc đi bốn tôn thánh nhân vây công nhất là tô diệp còn nhận áp chế tình hùng d ư ớ i còn có thể chiếm cứ tuyệt đối thơ phong đã sớm nhường mã thừa an hối hận không thôi mà cho đến bây giờ tô diệp thế mà còn chém dụng một tôn thánh nghĩ tới chỗ này mã thừa an cảm giác toàn thân có chút lạnh chỉ cảm thấy hối hận vô cùng vì sao muốn lẫn vào đến loại chuyện này tiến đến rõ ràng biết rõ kia là một tôn s á t t h á n h a giờ k h ắ c này mã thừa an không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình phảng phất thế gian không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung ra quả thực là không cách nào nói rõ thật sao nếu là ngươi cảm thấy tô diệp có thể b u ơ n g tha ngươi n g ủy u sắc mặt cũng là khó coi vô cùng lúc này nghe vậy tức giận nói ra bây giờ tô diệp còn tại thánh nhân cấp độ có thể giải quyết liền giải quyết không phải vậy lấy hắn ba trăm năm thành thánh trải qua đến xem như thế thiên tư chắc tuyệt như vậy hắn trở thành thánh nhân vương cũng là chuyện sớm hay mượn nếu là không thừa dịp bây giờ đem diệt trừ như vậy chúng ta còn sẽ có đường sống mã t h ừ a an nghe vậy một mặt trâm chọc trả lời ha ha mang theo tứ đại đế binh mà đến cấu thành đế c h i vực trường cũng không có đem hắn làm gì ngược lại hải thánh nhân bị chém xuống ngươi nói một chút ngươi còn muốn làm sao đối phó hắn ủy u miệng hơi há ra lại là thật lâu không phản bác được đúng vậy à bây giờ cỗ này trận thế đều không thể thế nhưng đối phương liền đế c h i vực trường cũng bị phá hắn còn có thể như thế nào tính toán tô diệt đâu cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt 36, bị trước ơ n nguyện g bị r khi đi thời khắc dựa vào ông nguyễn thuấn chống được cuối cùng một đợt thế công vài thanh đế binh bộc phát làm cho ông nguyễn t h u ậ n cơ hồ báo hỏng tô diệp cũng bởi vậy nhận lấy một chút thương thế bất quá cũng không phải là nặng bao nhiêu lúc này tô d i ệ p khí tức đ ổ i phế hơn phân nửa là thi triển bí pháp di chứng bất quá chém dụng một tôn thánh nhân trận này lẫn nhau tính toán đấu trong chiến đấu vẫn là tô d i ệ p thắng có chút đáng tiếc là kia đế binh hóa thân không phải thánh nhân cấp độ này có thể thu lấy nó chủ nhân vừa chết đế binh vô số khí thế liền vì chi quay trở về hải gia thiên khiển chi mâu bản thể nếu là có thể đem lưu lại chật chật hải gia chỉ sợ liền sẽ theo vạn cổ thế gia thần đàn rơi xuống mà xuống từ đó chân chính xóa đi một cái đại địch thánh địa sở dĩ có thể xưng là thánh địa không phải thánh nhân số lượng nhiều ít mà là bởi vì đế binh tồn tại chấn nhiếp hết thể ngoại địch từ cổ trí kim trừ r a đại đế cấp bậc kia cường giả xuất thủ còn không có thánh địa bị xóa đi qua nếu là bây giờ tô diệp thực lực đã tới t cứ ép lưu lại cái này đế binh h ó a thân nói không chừng có thể làm được từ xưa đến nay cái thứ nhất xóa đi thánh địa người nhưng cũng tiếc trung b i n là cảnh giới kém một chút không cách nào đi dung chuyển cấp bậc kia đế binh bất quá đánh chết hải nghiệp hồng cũng đủ để khiến cái này vạn cổ thế ra hải ra nguyên khí bị thương nặng tô diệp mỉm cười,、so sánh lúc trước h u n đông cấp bậc bảo vệ t r hoa hoang phía trên thánh nhân đối chiến mặc dù các nàng chỉ là nửa bước đại năng nhưng cùng là tiên đài cấp độ cảnh giới tự nhiên có cảm giác biết mà lại t ô diệp đạo kia cường hành vô s o n g lại tràn ngập lành lạnh sát ý thánh nhân khí thế toàn bộ đông hoang sợ là không ai không biết không người không hay đi bởi vì cái này đạo thánh nhân khí cơ vừa xuất thế thời điểm liền chém dụng hai tôn thánh tự nhiên xuân diệp cùng thu hoa biết được tô diệp đang bị vây công cho nên vô cùng lo âu chủ nhân đáy lòng tràn đầy khủng hoảng tô diệp đưa các nàng chuốc khổ khó trong loạn thế cứu thoát ra truyền cho các nàng con đường tu luyện trở thành làm cho người kính ngưỡng nửa bước đại năng tô diệp không khỏi cho các nàng sáng chói nhân sinh càng là các nàng tái tạo phụ mẫu tồn tại nếu như các nàng đến chết cũng không đổi chỗ trung thành người kể từ đó tô diệp thì tương đương với các nàng đáy lòng trụ cột lúc này vừa thấy được tô diệp bình yên trở về hai nữ đáy lòng cũng không khỏi đến thở dài một hơi bất quá nhìn thấy tô diệp trước ngực áo trắng nhiễm tiên huyết kia có chút đổi phế khí tức hai nữ vội vàng nên đón tiếp lấy trong mắt mang theo một tia nước mắt cùng nhau cung kính nói c ù n g nên lão tổ trở về sau đó xuân diệp nữ g khí lo l ắ n g nói chủ nhân ngài không có sao chứ tô diệp nhìn xem lo lắng vô cùng hai nữ ôn hòa cười một tiếng nói không cần lo lắng bất quá một chút vết thương nhỏ thôi thu hoa đợi chút nữa ngươi đi môn chủ chỗ nào một chuyến liền nói ta bê quan điệu tức thu xếp tốt những đệ tử kia sau đó ta tự sẽ xử lý tài nguyên vấn đề nửa tháng sau chuyến ta chi lệnh tại vũ hóa đại điện triệu tập trong môn cao tầng cử hành hội nghị tô diệp sau khi phân phó xong liền cất bước hướng phía h u y ề n thiên điện đi vào trong đi lúc này thi triển bí pháp sau hắn khí thế suy yếu hơn nữa còn phụ tổn thương cần mau chóng điều tức khôi phục xuân diệp cùng thu hoa liên tục gật đầu cùng tiễn tô diệp ly khai ừ đám người kia thật không phải tốt đồ vật thế mà vây công chủ nhân thật sự là được không biết liêm sĩ cũng không biết sao tu luyện tới thánh nhân thu hoa có chút tức giận thấp giọng nói xuân d i ệ p sắc mặt có chút lạnh lùng nói chủ nhân là người phương nào kia thế nhưng là từ xưa đến nay có thể được xưng là s á t thánh người lúc trước những cái kia đến này danh hiệu người cuối cùng không đều là thành đại đế cái kia không phải danh chấn một thời đại trí cờ giả bọn hắn đây là tại sợ hai chủ nhân thậm chí bất luận cái gì một người cũng không dám một mình hạ tràng giao đấu chủ nhân cho nên mới tính toán vây công làm gì được ta vũ hóa tiên môn thế yếu từ hai vị lao tổ đi về c o i tiên về sau chỉ có chủ nhân một người độc banh gia cục nếu không kia mấy nhà thánh nhân ăn có dũng khí tính toán chủ nhân nếu là nhóm chúng ta vũ hóa tiên môn tái xuất một tôn thánh x e một ai ngày này đông hoang đại địa bị chấn động cuộc chiến đấu kia bị trong thiên hạ trí cường giả cảm giác đến làm cho vô số thánh nhân vì đó im lặng không ít đối tô diệp có mang được nhân cũng theo đó yên tĩnh lại thậm chí không ít thánh địa c ù n g vũ hóa tiên môn có không lớn không nhỏ mâu thuẫn ngày hôm đó cũng bắt đầu đem lần này mâu thuẫn chấn áp x u ố n g dưới từ đó đi quên lãng dù sao a cái này một thời đại thánh nhân v ẫ n lạc có ba tôn chết tại t ô diệp trên tay tiếp theo tin tức t r u y ề n ra toàn bộ tu hành giới vì đó kinh ngạc hưng ơ phấn tô sát thánh lại lần nữa chém một tôn thánh lợi hại a hẳn là thời đại này muốn ra đế sao nhìn trung thiên hạ anh kiệt bất quá t ố t năm top ba có được đại đế chi tư người mà tô diệp càng là trong đó linh quân nhân vật không biết bao nhiêu cái thời đại không có đi ra đế trong thiên hạ thánh địa tựa hồ cũng duy trì một số lượng tại trăm vạn năm đến cũng không có thêm ra một cái vạn cổ thế gia vô thượng thánh địa hẳn là tô sát t h á n h muốn đánh vỡ cổ lão nguyên r ù a trở thành một tôn đại đế sao vô số người đối tô diệp lại lần nữa kính sợ không thôi càng là tại cùng hảo hữu kịch liệt thảo luận n h a o nhao cho rằng tô diệp là thời đại này nhất có nhìn thành đế người bất quá cũng không ít người cho rằng tô diệp chỉ sợ cũng không thành được đế cuối cùng chỉ có thể đi đến chuẩn đế đình phong chậm rãi già yếu yên lặng bởi vì đại đế tại lương kim đã trở thành truyền thuyết truyền kỳ không có có thể chiêm ngưỡng đ ư ờ n tác chỉ có như vậy từng cái sự tích lưu truyền đã không biết bao nhiều cái thời đại không có đi ra đế. mấy ngày sau tô diệp trên người khí thế chậm rãi theo suy yếu bên trong khôi phục thi triển bí pháp di chứng cũng không thể thông qua ngắn thời gian điều tức liền có thể khôi phục cần chậm rãi an dưỡng bất quá thân phụ thương thế đã toàn bộ khôi phục chỉ còn lại cái này di chứng cần chậm rãi an dưỡng lúc này tô diệp rốt c ụ c có thể ổn định lại tâm thần đi chậm rãi tiêu hóa những cái kia cơ duyên đây là có thể thành đế cơ duyên đến tô diệp cảnh giới này trên cơ bản cũng không có cái gì quá lớn truy cầu chỉ có thành đế mới là trọng yếu nhất bất quá từ xưa đến nay không có gì ngoài những cái kia đại đế truyền thuyết trăm vạn năm đến mảnh thế giới này chưa từng sinh ra một tôn đế thời cổ những cái kia thiên tiêu những cái kia thời đại đi ra không chỉ một vị sát thánh nhưng không có một tôn đại địa xuất thế thành đế con đường làm cho người cảm thấy tuyệt vọng có người nói là mảnh thế giới này linh cơ muốn suy yếu cũng không đủ linh cơ có thể trèo trống một tôn đại đế xuất thế Cũng có trước đó i mảnh này tô i n nhận mình địa lấy diệp cũng là như thế cho rằng bởi vì không biết rõ đường làm như thế nào đi đặt đến thánh nhân cảnh giới về sau con đường phía trước vị trí chỉ có thể mở mị tu trì đối với đế lộ cũng vẹn vẹn chỉ có lòng mang một tia hy vọng đuổi theo bây giờ đạt được tương lai hắn truyền lại đưa tin tức nhường tô diệp biết rõ đường làm như thế nào đi biết rõ phía trước có địch nhân tại trở ngại lấy hắn đế lộ đối với cái này tô diệp trong mắt hàn mang lộ ra trở ngại con đường người không ở ngoài đều là kẻ t h ù sống còn phía trước bụi gai trải rộng chỉ có một kiếm chém chi bất quá trước đó t r ư ớ c đem tông môn cho trình đ ố i tốt vẹn vẹn dựa vào tự mình đi đối mặt những cái k i a không biết mà địch nhân cường đại không phải một cái lựa chọn sáng suốt tô diệp nhẹ giọng n h ỉ non tia tương lai hắn tìm tòi ra nhiều loại biện pháp đi trợ giúp đánh vỡ lầm giam Không tại h nghi ể ngờ, ngưng tụ đ khí là nhất là nhanh thể vận gọn cùng là là có thể được mấy ộ một t tiên môn có chút thế từ trước tôn tổ tiên tại thánh chút tràn Tại con có lạc cũng có láo đường. môn vẫn môn ngập nguy đây đám địa địa giờ, Mà hiểm. m bây yếu, hai vũ về vũ vị hóa hóa sau, trăm năm trước vũ hóa tiên môn địa vị lại cũng không là như thế tại lúc ấy có thể nói là trong thiên hạ quái vật khổng lồ dê đầu đàn một trong có hai tôn thánh nhân cùng tô diệp như thế một cái nhân tài mới nổi nhường vũ hóa tiên môn thanh vọng đạt đến một cái đ ỉ n h phong bất quá cuối cùng bởi vì hai tôn lão tổ đại nạn giáng lâm dẫn tới vô số thế lực đối địch nhìn chằm chằm Tô lúc ấy gặp phải ba thanh đế binh vây quét trong đó một tôn lão tổ đại nạn không nhiều vì thế mang theo đế binh cả ngày phóng thích khí thế mười năm tiêu tốn tự mình sau cùng thời gian thành công là tô diệp hộ đạo đến tô diệp thành thánh ba mươi năm sau một vị khác lao tổ cũng bởi vì lúc tuổi già t h ế n đến tại vây quét chi chiến bên trong nhận thương thế bộ phát về coi tiên khi đó nếu không phải còn có đế binh s ừ n g s ữ n g nếu không phải ra tô diệp như thế một tôn thánh sợ là vũ hóa tiên môn liền bị số đại thế lực vây công mà chết bởi vì tô diệp thí thánh tiến hành trực tiếp chấn n h i ế t toàn bộ thiên hạ mới làm cho cục diện không có phát triển đến cái kia tình trạng nếu không bây giờ vũ hóa tiên môn có thể hay không tồn tại thật đúng là khó mà nói có thể nói bởi vì vũ hóa tiên môn tô diệp thành thánh con đường mới gian nan như vậy nhưng cũng bởi vì vũ hóa tiên môn tô diệp mới có thể chân chính thành thánh giữa hai bên cơ hồ là cột vào cùng một chỗ mà lại có đại khí vận nhân quả xen lẫn cũng làm cho cả hai có vinh cùng bình có nhục cùng đục bây giờ tô diệp cảnh giới không phải trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên chỉ có trước chỉnh đốn tốt tô n g môn c h ỉ ít có thể tại tô diệp ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thời điểm vũ hóa tiên môn có đầy đủ lực lượng đi đối mặt với địch nhân xâm chiếm không đến mức tô diệp không có ở đây vũ hóa tiên môn không có hắn tôn này thánh liền không sức chống cự mà lại hội tụ đại khí vận nhân quả quan hệ cũng muốn nhường tô diệp trước tiên cần phải đem trọng tâm chuyển di đến vũ hóa tiên môn bên trên đến cảnh giới này muốn tăng lên không phải dựa vào một hai kiện cơ duyên là được còn cần dùng đại lượng thời gian mới có thể đột phá những cái tin tức bên trong giống như tô diệp cũng là tu tập lấy vũ hóa tiên môn công pháp đem cải tiến như vậy đối tô diệp tới nói cũng là rất trọng yếu tăng lên có lập kế hoạch về sau tô diệp liền lập tức bắt đầu chuyện sự tình này nguyên bản lấy tô diệp cảnh giới muốn đi xóa đi thiếu hụt căn bản là chuyện không thể nào bởi vì đây là đại đế sáng tạo công pháp dù cho tu vi đã tới thánh nhân cũng không thể lực bất quá có tương lai hắn truyền lại đưa tin tức nhường đây hết thẻ cũng trở nên dễ dàng không í t sau đó mười ngày nương theo lấy công pháp thiếu hụt cải tiến tô d i ệ p khí thế cũng theo đó chậm rãi liền mạnh cho đến đặt đến một cái gông cùng xiềng xích sau đó nhất cử đột phá v à anh một cỗ khí thế s ô n g lên trời không giống như quán xuyên t i ê n địa trên liền trên chín tầng trời phía dưới thông cựu chi đ i ệ giờ khắc này toàn bộ đông hoàng đại đệ vô số tu sĩ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sợ hãi thân thể tại run lời bầy bọn hắn ánh mắt nhìn về phía k i a một đạo xuyên qua thiên địa khí thế chỉ cảm thấy trong đó có uy lực vô thượng bục phát ra liền có thể lập tức xóa đi bọn hắn mà lại cỗ này khí thế tràn đầy mãnh liệt s á c ý làm cho người chỉ cảm thấy tại đối mặt một mảnh huyết hải đây là ai như vậy khí thế cường đại thật là khiến người thăng không dậy nổi mảy may lòng kháng cự a quá cường đại đây là thánh nhân cấp độ sao làm sao ta gặp nhà ta lão tổ phóng thích ra khí thế tựa hồ cũng không có như thế cường đại cỗ này xác ý cái phương hướng này khó nói là sắt thanh khí thế sao không phải là đột phá vô số người tiếng nghị luận vang ở đông hoang đại đ i ệ Theo thiên thế truyền tới khí phương hướng, cố này xuyên qua thiên địa khí thế lại bởi ọ n hắn đấy lòng có chỗ suy đoán, càng là khiếp sợ không thôi. Vô số kính sợ cùng sùng bài ánh mắt, nhìn về phía cái này đạo thánh nhân chỗ khiếp thôi. phía khí mắt, đấy đạo suy là có cái cơ. sợ số sợ bài Vô về b vì này đạo khí cơ chủ nhân sáng tạo ra vô số truyền thuyết trước đó không lâu mới đổ một tôn thánh mà bây giờ lại có đột phá tô sát thánh không hổ là đại đế c h i tư nhân vật ta hắn có thể tại một thời đại này thành t i ể u đại đế chủ t ể vạn tộc sao nếu là hắn cũng vô pháp thành đế như vậy a i còn có thể thành đế câu đánh giá phiếu câu hoa tươi câu nghệ phiếu môn trống rỗng mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ Bộ đây là thái p gây thượng đại trưởng lao khí thế đại trưởng lão đột phá sao quá tốt rồi quá cường đại không biết do khi nào mới có thể tu luyện tới đại trưởng lao như vậy tình trạng hai trăm linh năm đại trưởng lão lại lần nữa xuất thế tại mấy ngày trước đó chém xuống một tôn thánh bây giờ lại lại đột phá tiếp không hổ là truyền thuyết nhân vật ta bởi vì hắn hôm nay t môn chủ chiếm giữ thủ tọa khoảng c ư ừ n g hai bên từng vị thái thượng trưởng lão cùng trong môn trường lão chiếm giữ tại đây bình thường thanh tu không xuất thế thái thượng trưởng lão cùng đem không lấy vũ hóa tiên môn hết thể sự vật trường lão và hôm nay t h ủ tô diệp chi mệnh tể tụ một đường lúc này đám người cảm thấy cường h ã n khí thế theo vân hà sơn mạch bên trong sông lên trời không từng cái mắt lộ ra tinh quang thần sắc kích động vô cùng cái này là thánh nhân đỉnh phong chi cảnh khí thế đại trưởng lão lại lại đột phá tiếp ha ha cái này thế nhưng là chuyện tốt ta trước đây không lâu đại trưởng lão lại chém xuống một tôn thánh bây giờ lại đột phá tiếp lần này xem ai còn có dũng khí tính toán ta vũ hóa tiên môn những năm này rơi vào xu hướng suy tàn tại tu hành giới quyền lên tiếng ngày càng lụt bại liền liền những cái kia rất nhiều cơ duyên bí cảnh danh lệch nhận kiêng ấy nhà xa lánh c h á n ép cũng bởi vậy giảm bớt danh lệch nhưng bây giờ đã cách nhiều năm sát thánh xuất thế lần này xem ai còn dám cùng nhóm chúng ta đối đ ị c h ai còn dám cắt giảm danh lệch đại trưởng lao tu luyện hai trăm năm không hỏi qua sơn môn sự t ì n h bây giờ rời núi ta vũ hóa tiên môn có thể hưng a vô số trưởng lao thấp giọng nghị luận lộ ra vô cùng vẻ hưng p ấ n bây giờ vũ hóa tiên môn có thể nói là bởi vì tô diệp mà quyết định hưng thịnh cùng suy sụt từ cái này tiên tiêu thời đại về sau. bởi vì các loại mâu thuẫn bộc phát tăng thêm hai vị hai tổ đi về có tiên vũ hóa tiên môn nhận lấy thế lực đối địch liên hợp nhằm vào mà tô diệp cái này hai trăm n ă m tại vững chắc cảnh giới đồng thời không ngừng tu luyện b ộ t phá mới làm cho ngoại giới tất cả đại thế lực không dám quá mức phách lối bất quá trong bóng tối nhận xa lánh cùng chen ép lại là không phải số ít nhưng tô diệp làm vũ hóa tiên môn duy nhất một tôn thánh nhân sơn môn định hải thần t r ầ m bởi vì tô diệp trước đó cảnh giới còn thấp không thể khinh ly sơn môn cũng không thể v ọ động cho nên vũ hóa tiên môn một đ ả n cao tầng cũng liền nhị xuống bây giờ trải qua hai trăm năm tu luyện tô diệp rời núi cảnh giới của hắn đã đ ạ t đến thánh nhân đ ì n h phong đồng thời chém xuống một t ô n thánh lại lần nữa rung động đông hoang đại địa tin tưởng về sau bỏ mặc là bên ngoài vẫn là vụ trộm kiên quyết không có người dám can đảm nhằm vào vũ hóa tiên môn tiến hành c h ấ n ép nếu là có dũng khí như vậy bọn hắn thì phải cân nhắc một chút có thể hay không chịu đ ự n g lấy đến từ sát thánh l ử a giận bây giờ một đám cao tầng đều có chút mở mày mở mặt cảm giác mà lúc này ngoại giới vô số trí cường giả ánh mắt nhìn chăm chú vào vũ hóa tiên môn phương hướng thân xác khác nhau có kiên kỵ có, có hở hương thánh nhân bình phong à ngắn ngùi hai trăm năm liền đi qua đại đa số người một ngàn năm cái này tiểu tử. đến cùng là cái gì yêu nghiệt hẳn là thời đại này muốn ra một tôn đại đế hay sao kẻ này đã thành đại khí chuyên ta chi mệnh ngày sau trong tộc trên t h giới không thể trở mặt vũ hóa thiên môn chỉ có thể giao hảo cái này đáng chết s á t thánh thế mà đột phá ha ha đột phá tốt thánh nhân đỉnh phong liền thánh nhân đỉnh phong đi dù sao cũng khó đối phó như vậy hắn có hy vọng thành đế a nhưng này lại như thế nào a rất nhiều thế lực ai nguyện ý sẽ có một tôn đại đế áp đảo trên đầu bây giờ đột phá nói không chừng còn có thể là ta quỷ u thánh địa lôi kéo không ít hữu minh ta hận a kẻ này là được trời cao chiếu cố sao Giết giết đáng không cái đế tộc ta đế tử, giết tộc ta thánh nhân, cái này đáng chết sát thánh, đ nhân, này e một hắn nghiền xương thành cho khó sương tiêu t c a huyết kiểu. Một ngày này rất nhiều trí cường giả bị kinh động cảm thụ được tô diệp kia khí thế mạnh mẽ tâm tư đủ loại toát ra ánh mắt kiên g rẻ không thôi cùng vũ hóa tiên môn mâu thuẫn không lớn cũng bắt đầu truyền lệnh trấn áp đồng thời điều động sứ giả tiến đến tặng lễ chúc mừng mà ở vào thế lực đối địch thì là ánh mắt oán hận dương cung mà không phát đủ loại mưu đồ tính toán bắt đầu nhằm vào tô diệp mà đi cân nhắc phỏng đoán chỉ c ầ u có thể có cơ hội c h ấ n áp tô diệp không phải vậy như thế một tôn đại địch còn sống ở thế làm cho đối địch tất cả đại thánh địa vạn cổ thế g i a ăn ngủ không yên dáng mây chi đỉnh mây mù lở l ờ mở m i ệ n g chi ý tràn ngập tô diệp toàn thân áo trắng đứng chắc tay tựa như kia trong mây tiên hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đông h o a n g đại địa khi thế khổng lồ từ hắn trên người mà lên chấn nhiếp thiên hạ và vật kèm theo hắn đột phá toàn bộ tông môn khí vật lại lần nữa cất cao tại sau lưng xuân diệp cùng thu hoa hai nữ nửa quỳ trên mặt đất cùng nhau cung kính nói ra chúc mừng chủ nhân đột phá thành cựu đỉnh phong tri cảnh ừng bọn hắn cũng đến rồi sao? tô diệp nhẹ nói hai nữ nghe vậy xuân diệp ngẩng đầu nhìn một cái tô diệp bóng lưng nói ra đã theo chủ nhân chi mệnh trong môn tất cả lớn cao tầng đã t ề tụ vũ hóa đại điện đang đợi ngài tiến đến nghị sự、ừ. tô diệp gật đầu chật liền biến mất ở tại chỗ sau đó hắn khí thế tiêu tán bao phủ tại toàn bộ thiên hạ mù mịt chậm dài biến mất cỗ này to lớn mà cường hãn lại tràn ngập vô biên sắt ý khí thế thu liễm tại thời khắc này không biết bao nhiêu trí cường giả cảm thấy tâm thần b u n g lỏng phản phất bao phủ ở trên đỉnh đầu sắt kiếm trở v à bao cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò m bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba mươi chín cải tiến vũ hóa bảo điện vũ hóa tiên môn sắp cuộc thời cầu cất giữ cầu cất giữ vũ hóa đại điện b à i kiến lao tổ cung ứng thái thượng đại trưởng lão tô diệp đi vào đại điện từng đạo kính cần thanh â m liên tiếp vang lên tô diệp đi tối cao bài sau khi ngồi xuống mới nhẹ nhàng gật đầu nói tất cả ngồi xuống đi tô diệp nhìn lướt qua trong môn đại đa số cao tầng trừ ra những cái kia trấn thủ các nơi phạm vi thế lực đại năng bên ngoài đã tệ tụ ở nơi này tổng cộng có ghi tên thái thượng thất tôn trưởng lão phạm la đạt tới tiên đại tầng thứ ba cũng chính là vương già tri cảnh liền sẽ ghi tên thái thượng cao cao tại thượng còn có ba mươi bảy vị trong môn cầm quyền trưởng lão cùng mới nhậm chức hộ pháp đại trưởng lão đ ộ nhân vương trưởng lão đường cùng không thực quyền trưởng lão cũng không ở hàng ngũ này như xuân diệp thu hoa cùng thái ẩn tiềm tu không hỏi thế sự một đám trưởng l ã o c h ở tô diệp chậm rãi nói ra lần này ta chủ trì nghị sự chủ yếu có hai chuyện thứ nhất trong môn công pháp thiếu hụt đã bị ta cải tiến từ nay về sau sân môn trên t h giới cũng tu luyện mới vũ hóa bảo hiểm a công pháp thiếu hụt lời vừa nói ra vô số trưởng lão cảm thấy hoang mang vô cùng nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía tô diệp vũ hóa bảo điện thế nhưng là thành lập vũ hóa tiên môn vũ hóa đại đế sáng tạo khó nói đại đế công pháp cũng sẽ có thiếu hụt không có khả năng đem mà lại tô diệp bây giờ mặc dù đã tới thánh nhân đình phong khó nói liền có thể đi dòm ngó đại đế cấp độ độ vật tô diệp cũng nhìn thấy một đám trưởng lao trong mắt hoang mang chi ý cũng không có giải thích cái gì chỉ là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản bảo điện đưa cho một đám trưởng lao quan sát bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt trong đó h u h u y t tô diệp cũng không thể nào đi giải thích liên quan tới hỗn độn c â u chuyện thế này tô diệp là sẽ không để cho người biết được mà lại tô diệp cũng không phải là đi lật độ vũ hóa bảo điện theo ỉ là hơi h sửa c lý mà nói xuất từ đại đế công pháp sẽ không có thiếu hụt mới đúng nhưng ở tô diệp đấy lòng có một cái phỏng đoán đồng thời căn cứ trong môn truyền thừa thư tịch suy đoán ra trước đây vũ hóa đại đế một thành liền đại đế chi vị cũng chỉ lưu lại công pháp cùng đế binh về sau liền phi thăng tự hồ khi đó vũ hóa đại đế là không có thời gian đi hoàn thiện vội vàng liền phi thăng lên giới đương nhiên đây chỉ là một phỏng đoán mà lại đoán chừng trong này liên lụy sự t ì n h cùng cái này thiên địa lồng giam có quan hệ cho dù là đạt được tương lai tin tức tô diệp cũng không thể nào để suy đoán loại kia cấp độ đồ vật làm ngươi không có đạt tới cảnh giới kia là sẽ không đi lý giải mà lúc này một đám trưởng lão lật nhìn xem bảo đ i ệ n đồng thời vận công tu luyện phát hiện tự thân nhiều bao nhiêu ít cũng có tăng lên không nhỏ lúc này mắt lộ ra v ẻ kích động đáy lòng nghi ngờ hoang mang hết thể biến mất không thấy gì nữa đa tạ đại trưởng lão ta còn tưởng rằng ta cả đời này đều không thể chạm đến tiên đài ba tầng trời cảnh giới không nghĩ tới hôm nay lại thấy được một tia hy vọng đại trưởng lão không hổ là vạn năm vừa ra thiên kiêu chi tại a thế mà còn có thể cải tiến đại đế công pháp xem ra ngày sau ta vũ hóa tiên môn nói không chừng từ vũ hóa đại đế về sau lại lần nữa xuất hiện một tôn đế tô diệp nghe vậy lắc đầu cười cười nói nói xa n h ư n g cái kia chưa từng đến t r ư ở n g lão liền do chuyển công điện từ t r ư ở n g lão tiến đến bàn giao đồng thời cáo chi trong môn trên giới đệ tử chủ trì đây hết thẻ sự v ậ t còn lại t r ư ở n g l ã o phối hợp làm việc tiếp xuống ta muốn nói chuyện thứ hai chính là liên quan tới ta theo long môn đại hội chỗ chiêu nạp những cái kia t u ấ i ệ t trong môn còn có tài nguyên còn đủ à tô diệp nói liền quay đầu nhìn về phía môn chủ diệp kế bình diệp kế bình gật đầu nói ừng tạm thời còn đủ không lỗi thời ngày một dài trong môn nội tỉnh cũng chịu không được tiêu hao không biết đại trưởng lão có gì chỉ giáo diệp kế bình nguyên bản cũng tại buồn b ự c tô diệp vì sao như thế làm việc lập tức là trong môn tăng thêm hơn ngàn tên hạch tâm đệ tử chỗ tốn hao đi bồi dưỡng tài nguyên không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời cho dù là vũ hóa tiên môn vốn liếng thâm hậu nhưng không ra mấy năm sợ là muốn bị tiêu hao sạch bất quá vừa nghĩ tới tô diệp cho tới bây giờ đều là bảy mưu rồi hành động diệp kế bình đáy lòng cũng liền chấn định lại chờ đợi lấy tô diệp thời gian mê c ụ ừ m việc này chính là ta muốn nói ta phát hiện mấy cái bí cảnh nơi bên trong theo ta cảm giác ẩn chứa rất nhiều thiền tài địa bảo tiếp xuống chính là chủ yếu khai phát những n à y bí cảnh tô diệp sau đó nhìn về phía trái liệt ngồi một đám thái thượng trưởng lao n g a khí khách khi nói những n à y bí cảnh khai phát còn muốn từ mấy vị thái thượng rời núi chủ trì khai phát bảy vị thái thượng có bốn vị là hơn mấy đời già lao theo thứ tự là thái thượng nhị trưởng lao đến ngũ trưởng lao bọn hắn cũng có được đại thành vương giả thực lực chính là vũ hóa t i ê n môn nội tình chỉ bất quá nhau nhau đều đã đến lúc tuổi già khó mà đột phá thá n h nhân trí cảnh lại lòng mang hy vọng. Bình thứ ư ờ n g trừ p h sáu thái thượng trưởng lão thì là diệp kế bình phụ thân cũng chính là đời trước môn chủ lá thương long cũng là tu vi mới vừa đến đại thành vương giả vũ hóa tiên môn bên trong có hy vọng đột phá thành thánh tồn tại còn sót lại hai vị thì là đời trước thánh tử thành nữ hai tôn tiểu thành vương giả chính vào đ ỉ n h phong thời kỳ đột phá đại thành vương giả có hy vọng thậm chí có khả năng dòm ngó thánh nhân c h i cảnh bao quát tô diệp bắt đại thái thượng đây cũng là vũ hóa tiên môn nội tình trừ ra bọn hắn bối phận cao hơn tô diệp bên ngoài tại quật khởi kỳ hạn cũng là từ bọn hắn nhiều lần là tô diệp hộ đạo nguyên nhân muốn biết rõ trước đây đại chiến thời kỳ vũ hóa tiên môn tổng cộng có mười hai vị thái thượng cùng hai tôn lão tổ là tô diệp hộ đạo sáu tôn thái thượng vì đó chiến tử cho nên tô diệp ngữ khí có chút khắc khí bình thường cũng sẽ không tùy ý điều động bọn hắn h ế t thệ theo đại trưởng lão phân phó là đủ th lần này từ thái thượng nhị trưởng lão tam trưởng lão t ứ trưởng l ã o ngũ trưởng lão c ù n g hộ pháp đại trưởng l ã o đ ổ phương theo trưởng l ã o đường bộ phận hình đường trưởng lão đội chấp pháp các loại đ i ề u nhân viên môn hạ đi theo đi thí luyện đệ tử thì từ môn chủ đi phân phối ta đoạn này thời gian sẽ ở bên trong sơn môn giảng đạo có cái gì không cách nào giải quyết vấn đề bất cứ lúc nào đưa tin tại ta tô diệp giải quyết dứt khoát quyết định mấy chỗ bí cảnh khai phát bí cảnh tồn tại đã lâu lai lịch không thể khảo cứu tương truyền lúc trước đại đế xuất thế cái kia xa xưa thời đại cơ hồ là vô số tuế nguyệt trước thượng cổ thời đại khi đó thiên hạ linh cơ nầm đậm thiên tài địa bảo càng là bây giờ mấy lần không ngừng tu luyện đại đạo cũng xa so với bây giờ muốn dễ dàng hơn nhiều những cái kêu bi cảnh nghe đồn chính là thượng cổ thời đại đại thế lực đưa ra phát ra tới xem như dược viên hoặc là tông môn nơi ở đi qua lâu như thế cấm chế bên trong có lẽ còn tồn mà lại một chút hung thú cũng bắt đầu sinh sôi đồng thời thực lực cường đại luôn luôn cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại cho nên liền cần tông môn cao tầng chiến lực đi mở mang cũng thuận tiện nhường môn hạ đệ tử tiến đến thí luyện cầu đánh giá phiếu cầu n g h ĩ phiếu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phi chương bốn mươi điên cuồng thu hoạch cơ duyên cầu cất giữ cầu đánh giá phiếu một ngày này truyền công đại đ i ệ n tiền đây là một mảnh giống như mênh mông bắt ngát đại quảng trường thế hệ này vô số đệ tử quét sạch mà ngồi điểm ba bộ phận phía ngoài nhất ngoại môn gần mười vạn đệ tử nội môn hai vạn năm ngàn đệ tử hạch tâm bốn ngàn đệ tử tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bó gối mà ngồi thần sắc nghiêm nghị mà kính c ậ n quảng trường tứ phương có tứ trụ đỉnh cao sừng sững kính thiên mà đứng thẳng trong mây tiêu đông n ê n ở giữa giống như thấy hoa mắt hai đạo bóng người lạc yên không một tiếng động xuất hiện lâm yên nhiên đi đến phía dưới ngồi ở chỗ chủ vị về sau điểm tịch ra là có hy vọng thánh tử danh sách người thứ hai một đám hoạch tâm đệ tử hiện ra hình quạt đỉnh cao chi đỉnh tô diệp toàn thân áo trắng thần tình thản nhiên khoanh chân ngồi xuống giống như phiêu m i ệ u tiên nhân bãi kiến thái thượng đại trưởng lão cung n ê n h l ã o tổ chúc l ã o tổ v à n thọ t ừ n g đạo thanh â m khí trùng mây xanh thần s ắ c cùng nhiệt hướng phía tô diệp cung kính hô tô diệp mỉm cười lăng không ân xuống mà xuống toàn trường liền vì chi y tĩnh tô diệp mầm đầu nhãn thần hư vô mờ mịt nhìn về phía chân trời trong miệm nhẹ giọng nói, nói như thế nào đạo sao đi tu không ở ngoài tu bản thân. tu ngoại đạo cần ngày mai địa linh cơ quán thông dung hội năm đại cảnh giới cho tới trên cường tráng tự thân khiên động linh cơ liền quỷ thần khó lường tô diệp thanh n m tuy nhỏ nhưng lại phản phất vang ở lòng của mọi người đồng ruộng chữ chữ châu ngọc làm cho vô số người mới thôi não hải một rõ ràng hiểu rõ không ít bất quá lần này cũng không phải là tất cả môn hạ đệ tử cũng tham dự lần này thánh nhân giảng đạo đại bộ phận đều là gần hai ba đời hậu bối đệ tử tu vi cao sâu thì là đi theo những cái kia trưởng lao trước đi mở mang bí cảnh tiến hành tỷ luyện mặc dù bởi vậy bỏ lỡ thánh nhân giảng đạo nhưng là có thể tham dự bí cảnh khai phát có thể lấy được mọi vật chuyện tốt chỗ lại là phi thường phong phú giữa hai bên cũng là không tính nặng bên này nhẹ bên kia lúc này tại đông hoang bắc vực mảnh này hoang vu vết chân rừng rậm chi trên không vũ hóa tiên môn thái thượng nhị trưởng l ã o trần nguyên lấy ra một thanh tiểu kiếm thần sắc kính c ầ n nói mời đại trưởng l ã o xuất thủ c h e thiên cơ ngay tại bên trong sơn môn giảng đạo tô diệp hình như có nhận thấy trong miệng giảng đạo thanh âm đàm thoại cũng không dừng lại nhẹ nhàng phất, phất tay một đạo linh lực khí cơ liền trốn vào hư không bên trong hướng phía bắc vực bay lượn mà đi nửa khác đồng hồ sau v anh giống như văn minh một tiế đạo kia linh lực trải rộng này chạy khu vực đem phong tỏa bắt đầu che lại nơi đ â y hết thẻ bí mật trần nguyên có cảm giác có chút lần đầu nhìn về phía phía trước sắt na trần nguyên trên thân huyết khí quần c u ộ n đạo đạo nên mông t i ê n địa linh khí hướng phía hai tay của hắn ở giữa hội tụ mà đi ầm ầm nương theo lấy trần nguyên song trưởng vô xuống phía trước không gian kia hư vô chỗ phản phất có cái gì đồ vật bị chấn động xuất thủ bí cảnh chính là ở chỗ này mở ra nó cửa ra vào trần nguyên quát lạnh nói sau l ư n g trần nguyên một đám trưởng lão cùng đệ tử nghe vậy liền nao nhau, nhau xuất thủ hướng phía, phía trước a n h minh mà đi trọn vẹn a n h kích nửa khắp đồng h trước mặt hư vô không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo cửa ra vào nồng đậm chi cực thiên địa linh khí b ù i bên trong tiêu tán mà ra trần nguyên hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất liền lập tức hướng phía lập tức bay lượn mà đi sau lưng một đám trưởng lão cùng môn hạ đệ tử tùy theo bay lượn đuổi theo từng cái nhập nối đuôi nhau mà vào mà đổi thành một chỗ bí cảnh bên trong đồ phương đứng ở giữa không trung cảm thụ được chu vi chuyển đến nồng đậm thiên địa linh khí không khỏi gật đầu nói khẽ chủ nhân đưa ra chỗ này bí cảnh chính là một chỗ tốt nhất d ư viên nghĩ đến có rất nhiều thiên tài địa bạo tại nàng phía trước bốn tên đội chấp pháp trưởng lão hình thành kiếm trận tại công sát lấy một đầu có đại năng cảnh giới y ê u thú mà ở phía xa một chút môn hạ đệ tử riêng phần mình đang đối chiến lấy từng đầu y ê u thú chứng cứ lấy tuyệt đối tượng h phong độ phương cũng không cần động thủ chỉ cần đứng ở nơi đ â y trấn áp bởi vì nơi đ â y không có đạt tới vương giả y ê u thú mà lại nếu là môn hạ đệ tử xuất hiện sinh mệnh chi hiểm nàng cũng có thể đệ nhất thời gian ra tay cứu viện này phương thiên linh khí chi nồng đậm cho dù là đạt tới đồ phương cảnh giới này cường giả ở chỗ này tu luyện cũng là đầy đủ dùng mà lại nơi lây tồn tại chi cựu viễn nghĩ đến có rất nhiều thiên tài địa bảo trưởng thành đủ để khiến bất kỳ một cái nào thánh địa vì đó nóng mắt những này cũng thái ạ i t p thượng t ủ c h tam trưởng lão kia khô gậy thân thể nho nhỏ lúc này bộc phát không có gì sánh kịp khí thế không ngừng mà hướng phía phía trước đầu kia hung thú công phạt đây là một đầu vương giả chi cảnh hung thú nhưng là tại thái thượng tam trưởng lão kia đại thành vương giả thực lực trước mặt không ngừng mà bị đánh đến gào thét không ngớt thái thượng tam trưởng lão kia gậy còm hai tay tràn ngập vạn quân cự lực nhường đầu này hung thú cảm thấy mãnh liệt cảm giác tử vong nhưng nó lại không chịu lưỡi bước phản phất tại thủ hộ lấy sau lưng c h ấ p động không đến một khắp đồng hồ thái thượng tam trưởng lão đem đầu này hung thú x é rách toàn thân tắm rửa lấy tiên huyết trong mắt tinh quang lấp lóe cất bước hướng phía trong sơn động kia đi đến không bao lâu trước mắt của hắn liền xuất hiện một gốc hiện ra ngũ thải quan g mang h ò a tươi lập tức thái thượng tam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kích động thứ này lại có thể là ngũ thải chi hoa có thể tinh tiến vương giả tu vi thân vật t r á c không được đầu kia hung thú không chịu l ư i bước là muốn nhờ vào đó đột phá đại thành vương giả ha, ha. lần này ngược lại là tiện nghi ta vũ hóa tiên môn không nghĩ tới đại trưởng lão đưa ra bí cảnh thế mà ẩn chứa như vậy chân quý t h ầ n vật nghĩ đến nơi đây thiên địa linh cơ chi nồng đậm đoan chừng còn có không ít nói không chừng còn có làm ta dòm ngó thánh nhân sự hảo diệu cơ duyên lớn hơn tam trưởng lão đ ấ y lòng đối với tô diệp có vô cùng kính nghệ tán thưởng không thôi cũng không biết rõ sao lại biết cái này mấy chỗ bí cảnh quả nhiên là thánh nhân a có thể làm người thường không thể hành chi sự tình sau đó thái thượng tam trưởng lão cẩn thận nghiêm túc thu lấy đoá này ngũ thải chi hoa liền cất bước đi ra s ơ động Các n g ư ơ i nghe lệnh ta đem trấn áp này phương thiên địa các n g ư ơ i nhanh chóng thu hoạch nơi đây thiên tài địa b ả o không cần lo lắng một khi có vượt qua tự thân các n g ư ơ i thực lực hung thú xuất hiện ta sẽ xuất thủ đem giết chết sau đó các n g ư ơ i tìm kiếm xong xuôi nơi đây bí cảnh liền có thể lưu ở nơi đây tu luyện lớn hơn tam trưởng lão thanh â m cường tự bình tĩnh nói như vậy cần tuân thái thượng chi lệnh một đám đệ tử cùng trưởng lão nhao n h a u cung kính đáp lại nói sau đó liền hóa lên đạo vệ cầu vòng bay hướng này phương thiên các nơi t h ầ n s ắ c của bọn hắn cũng có được hưng phấn cùng kích động không nói những cái tia cơ duyên liền vẹn vẹn nơi đây thiên địa linh khí chi nồng đậm ở chỗ này tu luyện cũng so ngoại giới muốn tốt một ngày công phu nhưng so sánh tại ngoại giới tu luyện mấy ngày tô diệp chỗ điểm ra cái này mấy chỗ bí cảnh đều là đến từ tương lai hắn cung cấp cơ duyên một t r o n g không thể nghi ngờ đều là tốt nhất bí cảnh một khi khai phát xong xuôi tiêu hóa những chỗ tốt này nghĩ đến đến lúc đó toàn bộ vũ hóa tiên môn tổng thể thực lực cũng đem tăng lên một cái cấp độ tại tô diệp tri thủ mở ra một cái thuộc về vũ hóa tiên môn tình thế cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống c h ư thần t ị c h diệt pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi mốt nhưng thu hoạch lớn nhất không phải những người này mà là lâm yên nhiên cầu cất giữ cầu cất giữ một tháng sau tô diệp thân ảnh chậm dài biến mất tại đỉnh cao c h i đ ỉ n h những cái kia ẩn chứa vô thượng ảo diệu thanh â m chậm dài tiêu tán tại mười mấy vạn đệ tử nội tâm ở giữa đến tận đây lần này truyền đạo kết thúc lần sau đang suy nghĩ lắng nghe thánh nhân truyền đạo không thể nghi ngờ phải chờ tới ba năm về sau cái này khiến một đám mười mấy vạn đệ tử lưu lên khâu rời lại cực kỳ mong đợi lần tiếp theo thánh nhân truyền đ bọn hắn tại một tháng này bên trong coi như tư chất kém nhất k i a m ộ t hàng ngoại môn đệ tử tu vi cũng đã nhận được không ít tăng lên mà trong đệ tử nội môn có một nửa đều cơ hồ đột phá vốn có cảnh giới những kia thiên tư nhất là xuất chúng mấy ngàn hạch tâm đệ tử càng là đạt được cảnh giới đột phá tại đạo cung cảnh giới cơ hồ cũng tăng lên tu luyện đến kế tiếp thần tặng mà tại cấp bốn cảnh giới cơ hồ cũng đem tự thân này cảnh tu tới viên mãn cái này khiến vô số đệ tử đối với lần tiếp theo giàn đạo càng thêm mong đợi bắt đầu đồng thời cũng đối với tô diệp càng thêm sùng bái thánh nhân chi truyền đạo cũng đủ để làm cho bọn hắn tu vi tăng trưởng bất quá lần này nhìn như mặc dù một đám Đệ t lần, lần tiếp phá n theo tô diệp lần nữa chuyên đạo cũng kiên quyết sẽ không tạo thành nhiều như vậy đệ tử đột phá dù sao tô diệp chuyển chỉ là nói cuối cùng vẫn phải dựa vào bọn hắn tự thân đi tu cầm mà lần này thu hoạch được cơ duyên nhiều nhất người tự nhiên là kia một đám thánh tử danh sách nhân vật bọn hắn nguyên bản cơ hồ cũng tại đụng vào hóa long bí cảnh biên giới thông qua lần này tô diệp truyền đạo bọn hắn cảm giác tự thân đột phá hóa long cảnh giới tỷ lệ thuận thế tăng lên không ít đây là một cửa hại lại nạn đột phá không đi qua liền sẽ thân tử đạo tiêu mà bây giờ thông qua tô diệp chi đạo làm cho bọn hắn nắm chắc nhiều hơn không ít đối với điểm này liền mang ý nghĩa bọn hắn sinh mệnh đạt được không ít bảo hộ cái này khiến bọn hắn đối với tô diệp lòng cảm kích nồng đậm c h i cực đến đ ấ y lòng đi sùng kính trừ ra những ngày lao đ ố i thánh tử nhân vật những cái kia thánh tử danh sách nhân tài mới nổi thì là nhao nhao đụng chạm đến đạo cung cảnh giới có ít người như triệu quế chi tô diệp ký danh đệ nhưng thu hoạch lớn nhất không phải những người này mà là lâm yên nhiên từ long môn đại hội nhất cử đột phá đến đạo cung thứ ba thần tàng về sau lần này tại tô diệp truyền đạo bên trong trực tiếp chạm đến tứ cực cảnh giới lúc này nàng tu vi đã đặt đến đạo cung đình phong nàng ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện đang không ngừng vững chắc lấy cảnh giới chờ đợi lấy đột phá tứ cực cảnh giới h i ệ c ổ đạo cung đình phong khí thế phóng thích ra nhường nàng toàn thân áo trắng đ ồ n g b ề n giống như trích tiên lâm yên nhiên lúc này tu vi đổi sát lao bối đệ tử xa xa dẫn trước lấy tân tiến đệ tử không thể nghi ngờ trở thành nhân tài mới nội lĩnh quân nhân vật không biết ba tại sơn môn c h ỗ sâu ánh mắt hướng phía nàng đưa mắt nhìn mà tới càng là có một đám đệ tử kia vô số ánh mắt nhìn về phía phía trước lâm yên nhiên trong mắt mang theo nồng đậm vẻ tàn thán cùng bội phục ai có thể nghĩ tới nàng hai tháng trước đó vẫn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử mà thôi vẫn là trong đó tu vi kém nhất một cái kia danh sách mà bây giờ lại trực tiếp siêu việt ngoại môn đệ tử cùng thế hệ đệ tử bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là kia triệu q u ơ chi đạo cung thứ hai thần tảng mà nàng trực tiếp đạt đến đạo cung đình phong chạm đến tứ cực cảnh giới trước đây tô diệp đại trưởng lão thu nàng làm đồ không biết bao nhiêu người cho là nàng là gặp vật may không biết rõ bao nhiêu người m à i đao xoèn xoẹn chờ đợi tháng ba kỳ hạn đi khiêu chiến nàng cướp đoạt nàng đệ nhất thánh nữ chi vị ha ha bây giờ nàng tu vi lại là t h ẳ n g vung bọn hắn một cái cửa cột đuổi sát lao bối đệ tử mà lại nàng vẫn là thất sát thân thể cái này thế nhưng là đấu chiến hàng ngũ mạnh nhất thần thể một trong a cùng thế hệ đệ tử đến trên hai ba cái vây công cũng không đủ nàng một người đánh thậm chí nói không chừng vượt cấp tác chiến đối với bực này sát phạt thần thể tới nói cũng không phải việc khó gì lần này địa vị của nàng còn có ai có thể dung chuyển tu luyện ngắn ngủi thời gian liên đã đuổi sát lao bối đệ tử đoán chừng mấy năm sau sợ là có thể cùng trong môn những cái kia trưởng lao ngang hàng đi ai có thể nghĩ tới nàng vốn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi cũng phải thua thiệt tô diệp thái thượng đại trưởng lão một chút biết anh tài không phải vậy tôn này thất sắc thần thể còn muốn phí thời gian rất nhiều thời đại con đường tất nhiên nhỏ hẹp không ít không nói một đám đệ tử tán thưởng bội phục liền liền khoanh chân ngồi tại đỉnh cao chỗ sâu những cái kia một đám trưởng lão cũng là kính nghề không thôi mà kia mấy tên chủ trì ngoại môn đại quyền sự vụ trưởng lão liếp như nhau càng là cười khổ bất đắc dĩ ai nhóm chúng ta thật sự là mắt mờ a thế mà nhường như thế một tôn thần thể tại ngoại môn bên trong nhận lấy lại nhạc nhờ có là tô diệp đại trưởng lao trước đây không để ý chú nghị trực tiếp cho nàng một cái đại bình đ à i nếu không như thế một tôn sát phạt thần thể từ đây coi như không bị mai một con đường cũng sẽ là trở nên trở hẹp không biết muốn bao nhiêu thời đại khả năng trưởng thành nếu không phải tô diệp đại trưởng lao phát hiện như thế một cái tuân kiệt nếu không nhóm chúng ta thật đúng là sơn môn tội nhân a nhường như thế một tôn thần thể mai một tại ngoại môn đại trưởng lao không hổ là thành nhân nhóm chúng ta ngày sau đến cẩn thận một chút tuyệt đối không thể nhường này ví dụ lần nữa phát sinh nếu không ta đều không còn lời gì để nói tại trường lao trên vị trí ngây ngô lúc ấy nhóm chúng ta còn tại nghi hoặc đại trưởng lao cử động như thế nào thu cái này tư chất cực kém đệ tử nguyên lai、like、buồn cười làm nhóm chúng ta nhóm chúng ta thật sự là có mắt không biết thái sơn a người ta rõ ràng là một tôn t h ầ n thể kém chút bị mai một đi xuống thình lình, lâm ì n h l yên nhiên tiên tư và hôm nay chấn động toàn bộ vũ hóa tiên môn giống như một quả sáng trói minh tinh từ từ bay lên n g à y sau đông hoang đại địa bên trên sẽ có lâm yên nhiên một t h ầ n chi vị cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương bốn mươi hai đế binh khí thế đại trưởng lão vô địch cầu đánh giá phiếu cầu nguyện phiếu lúc này tô diệp ngồi ngay ngắn ở vũ hóa đại điện t h ừ a thủ từng vị trưởng lão bắt đầu ngồi xuống những cái kia tiến đến tìm tòi bí cảnh thái thượng trưởng lão cùng đồ phương cũng trở về đến bên trong sân môn những cái kia bí cảnh bên trong lớn nguy hiểm đã thanh trừ phàm là vượt qua tiên đài cảnh giới hung thú toàn bộ bị xóa bỏ mà tiên đài cảnh giới phía dưới hung thú thì là để lại cho môn hạ đệ tử tiến hành thí luyện lưu lại đại năng cấp bậc kia trưởng lão chủ trì đại cục như vậy đủ rồi lần này đi trước thiên kiêu đệ tử cũng đều tại bí cảnh bên trong tu luyện bởi vì bí cảnh chưa từng mở ra trước đó là phong bế bên trong linh cơ tự động hấp thụ đông hoàng đại địa thiên địa linh khí dần giả bí cảnh bên trong linh khí liền sẽ vô cùng nồng đậm cho nên mới sẽ có nhiều như vậy hung thú sinh ra đồng thời thực lực cường đại thậm chí một chút cổ lão vô cùng bí cảnh bên trong thậm chí còn tồn tại thánh nhân cấp độ hung thú rất là hưng hiểm mà c ố này nồng đậm thiên địa linh khí cho đến bí cảnh mở ra thời gian lâu dài mới có thể t á n đi mà tại trong lúc này không thể nghi ngờ là tu luyện thánh địa tu luyện một ngày công phu đủ để so ra mà vượt ngoại giới mấy ngày mà lúc này t ừ n vị trong môn cao tầng ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài phảng phất có thể xuyên thấu không gian nhìn chăm chú vào ngay tại vững chắc cảnh giới lâm yên nhiên vẫn là đại trưởng lão con mắt đ ầ u các ca thế mà chọn chúng như thế một vị thiên kiêu làm đệ tử nếu như không phải đại trưởng l ã o cho nàng một cái kim quan g đại đạo nếu không sợ là muốn mai một như thế một tôn thất s á t thần thể chúng ta còn kém chút ngăn trở đại trưởng lão may mắn không thành công nếu không ta chính là vũ hóa tiên môn tội nhân thất s á t thần thể à, không chỉ là có hy vọng thánh nhân mà lại một khi bước lên sát phạt đại đạo chiến lược cực kỳ cường hãn không chừng ta vũ hóa tiên môn lại lại lần nữa xuất hiện một tôn sát thánh trần nguyên nhìn về phía tô diệp cười khổ bên trong mang theo thật sâu đội phục nói t ô diệp khoát tay á o nói các người đến ta cấp độ này cũng sẽ thấy minh bạch cấp độ không đến không trách được các ngươi t ô diệp chỉ là nói đơn giản một câu cũng không có giải thích quá nhiều bởi vì như hắn nói tới như thế cấp độ không đến một chút đồ vật liền xem không quá minh bạch nếu như t ô diệp lúc ấy không phải thánh nhân cấp độ tu vi có lẽ sẽ bỏ lỡ như thế một vị thất sắc t h ầ n thể triển khai thánh nhân t r í mâu có thể thấy được nhân quả khí vận nhìn do bí mật bọn hắn chưa từng đạt tới cấp độ này cho nên căn bản là không có cách biết được sau đó t ô diệp nhìn về phía diệp tế bình nói môn chủ lần này bị cảnh tìm kiếm trình độ như thế nào nương theo lấy tô diệp tra hỏi tất cả mọi người nhao n h a u bắt đầu ngồi nghiêm trình lập tức diệp kế bình thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo một tia kinh hỷ bắt đầu trả lời tô diệp nói ra cái này mấy chỗ bí cảnh đều đã tìm kiếm xong xuôi thu hoạch phi thường phong phú thích hợp với tiên đài cấp độ thần vật như là ngũ thải chi hoa khai dương xích hết dược bách chuyển hồn quả v â n v â n làm cho thất trưởng lão đột phá đến đại thành vương giả chi cảnh còn lại tài nguyên cũng là vô cùng phong phú trọn vẹn bù đắp được ta vũ hóa tiên môn đồng dạng nội tỉnh mà lại những cái t i ê bí cảnh bên trong phi thường thích hợp trồng đê giai linh thảo cùng rượu lâu dài kh đủ để khiến ta vũ hóa tiên môn tài nguyên lên cao mấy cái cấp độ c h ỉ ít trong môn hạch tâm đệ tử vị trí có thể đang gia tăng một nửa mà lại lần này tiến đến tìm tòi các đệ tử cũng thu được không ít tăng lên diệp kế bình thanh âm có chút kích động cùng hưng phấn hướng tô diệp bẩm báo lấy hết t h ể sự vật lần này thu hoạch lớn nhất chính là trong môn thái thượng thất trưởng lão từ tiểu thành c h i cảnh đột phá đến đại thành vương giả hắn là trong môn trên hai đời thánh tử tu đạo bất quá sáu trăm năm chính vào lên cao kỳ đời này có rất lớn khả năng dòm ngó thánh nhân cấp độ tiên đại tầng thứ bốn ngoài ra trong môn mấy vị trưởng lão cũng tại lần này bí cảnh cơ duyên bên trong thu được không ít cơ duyên làm cho cảnh giới của bọn hắn đạt được tăng lên nghĩ đến sau đó không lâu vũ hóa tiên môn sẽ ở thêm ra mấy tôn thái thượng mà môn hạ được tuyển chọn tiến đến thí luyện đệ tử cũng bởi vì bí cảnh cơ duyên nhao nhao đều chiếm được nhảy vọt tiến triển như thế dấu hiệu phản phất có thể so với mấy trăm năm trước cường thịnh vũ hóa tiên môn thậm chí nương theo lấy tiếp tục tiêu hóa bí cảnh cơ duyên không lâu sau đó sợ là muốn triệt để vượt qua mấy trăm năm trước thời kỳ cũng có trách diệp kế bình thanh âm đàm thoại kích động như thế cùng hưng vấn lần này thật đúng là phải nhiều tạ thái thượng đại trưởng lão à nếu là không có những n à y bí cảnh cơ duyên xuất hiện ta vũ hóa tiên môn cũng vô pháp có cường thịnh như vậy tình thế diệp kế bình sau đó lời nói xoay chuyển hướng tô diệp xin chỉ thị thừa dịp bí cảnh vẫn còn khai phát giai đoạn tiếp xuống ta dự định tổ chức trong môn tinh nhuệ đệ tử từng nhóm tiến đến thí luyện cùng tại bí cảnh bên trong tu luyện tô diệp gật đầu k h o á t tay háo nói ân cụ thể an bài như thế nào ngươi đến chủ tính trung đi những n à y thời gian còn lại thái thượng trưởng lão cũng không cần đang bế quan tọa chấn sơn môn chủ trì đại cục đi qua nhiều thời gian ta sẽ xuất sơn một chuyến không trong môn vâng cần tuân thái thượng đại trưởng lão tri mệnh đang ngồi trong môn cao tầng nhao nhao cung kính l i n h mệnh luyện khí các trưởng lão ta lần trước một trận chiến ông n g u y ệ t t h u ậ n nhận lấy cực lớn trọng thương đợi bí cảnh một chuyện qua đi ngươi luyện khí các trên giới toàn lực tu luyện cái này chuẩn đế bảo vệ chi khí tô diệp chợt nhìn về phía dưới tay một vị trưởng lão tiện tay vung lên ông n g u y ệ t t h u ậ n phiêu nhiên rơi vào với hắn trước người dư lưu lại môn chủ diệp kế bình đây là lúc trước tô diệp hướng nói truyền âm đợi một đám trưởng lao cáo lui về sau tô diệp xem nói với diệp kế bình lần này ta cũng cần đi tìm kiếm cơ duyên hung hiểm khó dò, ông n g u y ệ t t h u ậ n đã bị thương nặng không cách nào lại dùng bởi vậy ta dự định tiến về vũ hóa quần sơn lại lấy một cái truyền thừa trọng khí bảo vệ ân có thể tôn thái thượng đại trưởng lao chi ý diệp kế bình gật đầu sau đó có chút lo âu nói ra hẳn là đạt đến thái thượng đại trưởng lao cấp độ này chuyến này còn có thể hung hiểm khó g ò còn xin thái thượng đại trưởng lao nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân ta vũ hóa tiên môn bây giờ không thể r ân ta tất nhiên là rõ tô diệp lạnh nhạt nói cũng không nói thêm gì đi tìm kiếm cơ duyên hung hiểm khẳng định là có một ít nhưng muốn, muốn uy hiếp tính mạng của hắn cũng chưa chắc đến hắn bây giờ cấp độ này trong thiên hạ đã không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp hắn sau đó diệp kế bình đi theo tô diệp đi tới vũ hóa q u ầ n sơn nơi này một tòa đại trận quay chung quanh bảo vệ bên trong đạo đạo hung khí khí thế bắn ra chấn áp sơn môn khí vận trong đó có một đạo khí thế lặng làm cho người cảm giác chi liền sẽ tim đập nhanh không thôi cái này chính là đế binh chi khí cầu đánh giá phiếu cầu nguyễn phiếu hôm nay đánh giá phiếu có thể phá bốn nghìn sao các minh đệ cầu ủng hộ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi ba lần này cơ duyên liên quan đến tại đến ta có thể hay không đột phá đến thánh nhân vương cầu cất giữ cầu tòa trận pháp này tràn đầy nguy hiểm c h i cực khí t ứ c chính là toàn bộ hộ sơn đại trận hạch tâm một khi vận chuyển tòa trận pháp này toàn bộ vũ hóa tiên môn liền sẽ vận chuyển đại trận nó bảo vệ tri năng đủ để ngăn chặn thánh nhân cấp độ công kích nơi này chính là vũ hóa quân sơn lịch đại tổ sư về với bùi lất chỗ từng kiện truyền thựa trọng khí ở chỗ này chấn áp sơn môn kh Muốn mở trận ra tòa khi này đó giống như tại sơn môn đại nguy cơ đến nó cửa bên trong trọng khí sẽ tự động bay ra phân biệt tìm kiếm bên trong sơn môn tu luyện vũ hóa bảo điện cứng giả triển khai bảo vệ thề sống chết một trận chiến diệp kế bình đi theo tô diệp đi vào về sau lập tức xuất ra môn chủ chi lệnh xuyên vào đạo đạo linh lực lập tức lệnh bài bộc phát ra một trận quan mang chiếu rọi tại đại trận chỗ tô diệp cũng là như thế lấy ra thái thượng đại trưởng lão c h i lệnh tách ra q u a n mang tùy theo chiếu xạ hướng đại trận chỗ lập tức đại trận lộ ra một cái lối đi thái thượng đại trưởng lão mời diệp kế bình kính cần nói sau đó liền cáo lui tô diệp có chút n g ầ n đầu điểm nhẹ đầu đưa mắt nhìn diệp kế bình sau khi đi mới chậm rãi dậm chân hướng phía đại trận bên trong đi đến nương theo lấy tô diệp đi tới đại trận tùy theo khép kín ra mà lúc này xuất hiện tại tô diệp trước mặt là một tòa ưu ám đại điện bên trong tràn ngập từng đạo hung hãn khi thế tô diệp cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này chính là sắc mặt ung dung cất bước đi vào đại điện chính giữa chính là từng cái bài vị cho ư trên c dù là tô diệp đến bây giờ cấp độ này cũng không ngoại lệ cũng cảm nhận được một tia áp lực cùng cường đại áp bách bởi vì đây là vũ hóa đại đế chân dung trải qua nó bản nhân thân thủ bảo vệ đệ tử bái kiến các vị lịch đại tổ sư tô diệp cung thân vừa chắc tay một phen cấp bậc lễ nghĩa qua đi cỗ này áp lực như có như không mới chậm rãi tiêu tán ra tùy theo tô diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước chân dung trước mặt trưng bày một đạo bạch sắc lông vũ trắng toát b ó n g ánh sáng long lanh phảng phất không phải thế gian chi vận cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng tô diệp trong lòng vẫn là có một tia rung động nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói cái này chính là đại đế lực lượng sao đây vẫn chỉ là đại đế vũ khí mà thôi thật sự là khó mà tưởng tượng các bậc tia lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường đại không giống với cái khác đế binh chỉ cảm thấy nhận tia phá hủy hết thể bạo lực đối mặt tự mình đế binh phàm là tu luyện vũ hóa bảo đ i ể n liền có thể rất trực quan đi thể ngộ h ảo diệu bên trong thể ngộ loại tia thuộc về đại đế cấp độ một tia lực lượng cái này lông vũ nhìn như chỉ là tinh mỹ chứ cái đó ra bình thản không có gì lạ không có tản mát ra mảy may k h í thế phảng phất chỉ là một cái phổ thông vật phẩm nhưng cẩn thận cảm ứng mà đi mà có thể phát giác được một cố đại khủng bố ở trong đó phảng phất buộc phát ra liền có thể phá hủy hết thể sự v ậ n đây cũng là vũ hóa đại đế đế binh thiên tri vũ nó vạn vạn năm đến nay tọa chấn lấy sân môn chấn n h ế p hết thể ngoại địch sử thượng xuất động mấy lần đều là tham dự quét sạch đông hoàng tu hành giới đại chiến Tùy số, số ngày sau vân hà sơn mạch huyền thiên điện tô diệp nhẹ dọn chỉ điểm lấy lâm yên nhiên cùng triệu quế chi vẹn vẹn chỉ điểm một canh giờ không đến hai người liền thể ngộ trọn vẹn nửa ngày công phu cảm nộ các loại ảo rượu mới lưu luyến không rời lấy lại tinh thần tô diệp gặp hai người tình dậy liền đem ánh mắt nhìn về phía lâm yên nhiên nói ra ngươi bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đến tứ cực cảnh giới mỗi cái cảnh giới đột phá đều sẽ nương theo lấy nhất định nguy hiểm nhất định phải thận trọng đi đối đãi một khi đột phá thất bại nhẹ thì tổn thương c ă n cơ nặng thì trước đây mất mạng mà bởi vì ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh ngắn ngủi thời gian liền đạt đến cái này tình trạng tiếp xuống ngươi cần ép một cái chúc tốt ngươi c ă n cơ lành nghề đột phá tiếp xuống ngươi theo lấy các sư hình tiến đến bí cảnh thí luyện đi đợi ngươi đạo tâm ma luyện một phen về sau lại đi đợt lâm yên nhiên nghe vậy kính cẩn trở lại vâng sư tô n tô diệp sau đó nhẹ dọn một gọi xuân diệp thu hoa tiến、đến. bài kiến lao ra hai nữ theo ngoài điện đi tới có chút c u n g thân dọc dịu dàng kính cẩn hành lễ tô diệp có chút ngang sách gật đầu liền nói ra xuân diệp tiên nhiên muốn bắt đầu thí luyện ngươi liền làm nàng người hộ đạo đi tùy theo tô diệp nhìn về phía lâm yên nhiên nói chờ ngươi đột phá tứ cực cảnh giới về sau liền có thể bắt đầu đi lại đông hoang đại điện bất quá v i sư trước kia quật khởi thời điểm cách không ít kiểu địch bọn hắn tự nhiên không dám tìm ngươi sư tôn phiền phức bất quá lại có thể làm khó dễ ngươi nhưng có xuân diệp hộ đạo ngươi những này không cần lo lắng bất quá nếu như chỉ là hậu bối đệ tử tìm ngươi phi nói h ư vậy n cuối tự trí mình cùng chỉ có lao b ố tô diệp trong giọng nói mang theo một tiêu nghiêm khắc ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lâm yên nhiên nói ra ngươi có thể minh bạch hay không lâm yên nhiên nghiêm sắc mặt nói đệ tử minh bạch ta sẽ không cho sư tôn mất mặt nếu chỉ là cùng thế hệ đệ tử tranh phong ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào tất nhiên là một kiếm chém chi ta nhất định sẽ bại tận cùng thế hệ đệ tử nghe được lâm yên nhiên trong giọng nói tự tin tô diệp vui mừng gật đầu cường giả chính là phải có một quả thắng lợi tri tâm cần vô cùng kiên định rất hiển nhiên lâm yên nhiên đã làm được điểm này tô diệp nhìn về phía triệu quế chi nói ra ngươi bây giờ khó khăn lắm tu luyện tới đạo cung thứ hai thần tảng ra ngoài lịch luyện vẫn là hơi sớm chờ đến đạo cung đình phong liền có thể tiến đến bí cảnh bên trong tu luyện những ngày qua vì sư ra một chuyến sân môn ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện một mực thỉnh giáo thu hoa liền có thể vâng sư tôn triệu quế chi kính c ẩ n túi đầu lùi ra đi tô diệp phất phất tay sau đó huyền thiên điện liền vì d ừ n g yên tĩnh trở lại tô diệp ánh mắt có chút t ĩ n h mịch nhìn về phía đại điện bên ngoài tựa như muốn m u ố nhìn n thấu k i a chân trời lần này cơ duyên liên quan đến tại đến ta có thể hay không đột phá đến thánh nhân vương con đường phía trước long đong cần mau chóng tu luyện cái thế giới này xa xa không chỉ đơn giản như vậy tia ta của tương lai một đường tu luyện đến chuẩn đế đình phòng một đường đánh lên thần bảng thứ nhất có thể thấy được Trên chương g i bốn l mươi bốn ít luân hồi nguyên tinh thành tựu đại đế siêu nhiên thiên niệm cầu cất giữ cầu cất giữ một chỗ hoang vu vết người trên sa mạc một vị nam tử trẻ tuổi người mặc áo trắng cất bước chạy c h ậ m chậm tay áo b g bềnh dọc đường bao cắt thổi tới phản phất đụng phải cái gì vô hình trở ngại tự động hướng hai bên x e qua nam tử mặc áo trắng này thỉnh thoảng nhìn xem trên không k h ẽ to mày đảo qua mênh mông sa mạc giống như đang tìm kiếm cái gì một lúc sau ân hẳn là nơi này tô diệp trong mắt có suy nghĩ xem sao túc rõ ràng linh cơ tìm thời không lỗ hổng ở chỗ này chuyến này cũng không phải là tìm kiếm một cái bí cảnh đơn giản như vậy tô diệp muốn tìm kiếm chính là một cái vỡ vụn tiểu thế giới bí cảnh là từ đại thần thông người mở này phương t i ê n địa thu nạp không gian lấy đại thần thông hội tụ linh cơ mà ngưng tụ thành bí cảnh nhưng tiểu thế giới là vũ trụ sáng tạo như thế phương đại thế giới cái kia vỡ vụn thế giới đã từng cũng là một cái tu luyện thánh địa xuất hiện qua cường hành vô song đại thần thông người đạt tới thánh nhân vương thậm chí chuẩn đế cấp độ cứng giả nhưng gặp vô số đại thần thông người đ ố i chiến hoặc là linh cơ suy yếu loại hình nguyên nhân thế là tạo thành kia phương tiểu thế giới phá diệt dẫn đến tiểu thế giới bản nguyên bị hao tổn linh cơ không cách nào áp chế suy yếu nơi này tạo thành tiểu thế giới vỡ vụn không chịu nổi đây là một cái tại tiêu vong bên trong tiểu thế giới ở đây kia phương không gian suy yếu tô diệp khả năng từ đây phương t h i ê n địa cảm ứng được bị ngạn tồn tại từ đó đả thông thời không sáng chế một cái thông đạo tiến đến nơi đó kia tương lai hắn là đạt tới chuẩn đế về sau lợi dụng vô thượng vĩ lực đi không để ý hậu quả thôi diễn bí mật mới tính ra như thế một cái địa phương ở trong đó đồ vật đối với tương lai đạt tới chuẩn đế hắn căn bản là vô dụng đơn thuần là vì cố ý thu thập cơ duyên mang theo chết một khắc này lợi dụng hỗn độn c h â u xúc động quán thông gia hội thời không nhường đi qua tự mình biết hiểu ta đột phá thánh nhân vương cơ duyên liền rơi vào chỗ này luân hồi nguyên tinh tô diệ nhẹ giọng n ỉ non trong mắt có đạo đạo tinh quang hiện lên lộ ra một tia vẻ khát vọng bất quá nơi đây cũng không ít nguy hiểm cần ngưng trọng mà đối đãi tô diệp tự nói tia tương lai hắn chưa từng đi và o qua chỉ là cảm nhận được trong đó có luân hồi nguyên tinh tồn tại c ũ n g không ít cường hành khí thế bởi vì đạt tới chuẩn đế cấp bậc kia lực lượng tiến vào như thế một cái vỡ vụn tiểu thế giới sẽ khiến trong đó tiểu thế giới quy tắc sụp đổ từ đó nhường cái này vỡ vụn tiểu thế giới r a tốc tiêu vong tia tương lai hắn chỉ là hơi cảm thụ trong đó tin tức mà thôi cũng không đối nó qua thêm để ý tới những cái tia cường hành khí thế cũng bất quá là t i ê n đại cảnh giới khoảng t r ư ờ n g tồn tại cho dù có thánh nhân vương cấp bậc kia cũng bất quá là một chút thổ dân thôi tay ta cầm chuẩn đế t r ọ n g khí cũng không phải không thể một trận chiến tô diệp trong mắt hàn mang l ớ p lóe coi như bên trong thật có thánh nhân vương cường giả hắn cũng muốn đi một chuyến cùng lắm thì trực tiếp nổ tung chuẩn đế t r ọ n g khí coi như gia tốc tiểu thế giới kia tiêu vong cũng vì này sẽ không tiếc bây giờ đạt đến hắn cấp độ này cũng không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện liền có thể tăng lên cảnh giới cần phải đi cảm nộ đại đạo cảnh giới của thánh nhân thiên địa linh khi đã không vừa lòng bọn hắn tu luyện phàm la đạt tới cấp độ này c kỳ vọng có thể từ đó c ẳ n g nộ g ra một luồng chân ý t h a m dò đến tiên đài tầng thứ năm cánh cửa bây giờ tô diệp tu vi đến thánh nhân đình phong cũng đại biểu cho hắn đại đạo đã đến một cái bình cảnh cần thông qua vô số thời gian đi tham nộ g đại đạo sự hảo diệu tham nộ g trong đó một luồng chân ý khả năng đột phá thánh nhân vương mặc dù nói trong đó muốn nhìn lĩnh nộ g của mỗi người lực tô diệp cũng đối với mình thiên phú có lòng tin nhưng cái này thời gian ai cũng nói không lên phải bao lâu có lẽ ngàn năm có lẽ ba ngàn năm không hề nghi ngờ ở trong đó cần tiêu hao vô số thời gian đối với tô diệp tới nói phía trước đại địch trải rộng Trở ngại đế lập ộ người người n k h ô h m tức người hai người đơn giản như hai v ậ từ tô diệp trên thân phóng thích ra từng đạo minh mông linh lực khí cơ không ngừng mà không có vào phương này không ngực quá trình này kéo dài đến một cái giờ làm cho tô diệp khí thế thậm chí vì đó xuất hiện một tia đổi phế bởi vì mở ra thông đạo động tĩnh quá lớn mà lại là từ tô diệp tự mình ra tay thánh nhân khí thế thả ra một khắc này có thể nghĩ tạo thành động tĩnh sẽ có cỡ nào lớn cho nên cần hao phí đại thần thông đi che lại này phương tiên bí mật che đậy hết thảy sau đó tô diệp lại lại lần nữa ngồi xếp bằng nhắm lại hai con ngươi điều tức trọn vẹn nửa canh giờ mới đứng dậy mà đứng tô diệp l ặ n g lặng nhìn xem phía trước cái này một cái sắt na từ tô diệp trên thân chậm rãi phóng xuất ra một tia khí thế dần dần tràn ngập này phòng thiên n i ệ thoáng chốc cả vùng không gian vì đó sinh ra trận trận vận sóng phảng phất tô diệp thể nội có một đạo vô cùng kinh khủng hung thú đang thức tỉnh. cuối cùng tô diệp tay h áo không gió m à động khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh điểm hiu một luồng hàn mang xuất hiện thanh thiên kiếm vạch phá trời cao chém thẳng vào mà xuống kiếm mang phương phực bắn ra lấy vô tận s á c ý tràn ngập bên ngông uy năng đạo đạo kiếm ảnh x ạ c qua phảng phất coi t r ă m kiếm thiên kiếm thậm chí cả vạn kiếm đồng thời vung ra cuối cùng vô số đến kiếm ảnh hội tụ thành một kiếm vain s á t n a kiếm này ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng không gian bốn phía đang rút l ư y đạo khe hở không gian sinh diện tiêu tán thanh thiên kiếm thẳng vung mà xuống、Ờm、ẩm ẩnh trướng mà cường hãn uy năng đều bạo phát đi ra. trước mắt xuất hiện một vết n ư ớ c bên trong tràn ngập khí thế khủng bố mà lại phảng phất có được không giống với hiện thế thời không khí thế ở bên trong tô diệp định thần xem xét cảm giác chỉ chốc lát công phu xác nhận không sai sau tô diệp thu kiếm cất bước đi vào tô diệp đi vào vết n ư ớ c không gian sát na vô số không gian phong bạo có tới làm cho tô diệp cảm thấy trận trận đau nhức đạo đạo linh quang phóng thích mà ra lại bị áp chế ở q u a n h người cái này khiến tô diệp không khỏi cảm thấy vẻ hoàn g sợ dù cho tu vi đ ạ t đến cái này hoàn cảnh thiên nhiên lực lượng đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng tương đại không cách nào chống cự lực lượng có lẽ thành tựu đại đế sau khả năng siêu thoát thiên địa a tô diệp có một tia hiểu ra càng thêm kiên định hắn đế lộ không biết đi qua bao lâu phảng phất một nhỏ một lát công phu lại phảng phất dài rằng giặc vô cùng tiếng nguyệt rốt cục tại tô diệp trước mắt xuất hiện một tia sáng giống như vô hình a n h minh một tiếng tô diệp tiến vào một cái mới thiên địa đập vào mi mắt là một mảnh mở nhạt cô đơn bầu trời đại điệu một mảnh khe hở khe ránh nhăn nheo vô cùng chỉ có một chút lục sắc tô điểm trên đó rách nát không chịu nổi tại tô diệp phía dưới có một đống yêu thú tại run lầy bảy không ngừng mà túi đầu làm thần phục hình tô diệp nhìn cũng không nhìn bọn bọn Điều thú thú thế. Thế thú thú cho g i ớ nên à y đ h i ề u lần bây giờ tại tô diệp cảm giác bên trong nơi đây không có nhân loại khí thức toàn bộ đều là tràn ngập hung thú khí thế cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi hà thân môn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi lăm quả thật là luân hồi nguyên tinh cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp cảm giác một một lát công phu về sau giống như tìm ra một loại nào đó khí thế lúc này trong mắt tinh quang lấp lóe bay trốn đi ngay lập tức phía dưới những cái kia run lẩy bẩy vô số h u n g thú chậm rãi bình tĩnh lại nhìn xem tô diệp bóng lưng đi xa con mắt của bọn họ bên trong chỉ có sợ hai thật sâu chi ý trong đó cường đại nhất ngân n h ư vương trong ánh mắt có thật sâu nghĩ mà sợ vừa mới bao phủ mà đến khí thế nhường tâm hắn sinh không cách nào lòng kháng cự phản phất chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu hắn liền muốn hóa thành một cường đại nhân loại Nhân loại không phải n h ư ợ c tiểu nhất tồn tại sao bọn hắn không phải đã diệt tuyệt sao làm sao còn sẽ có như thế cường đại nhân loại không được ta phải nhanh đi bẩm báo đại vương ngân nhu vương cố đẻ xuống trong lòng kia vô cùng mãnh liệt sợ hãi hướng phía phương tây kia núi lớn hùng vĩ chạy như bay đầu này tô diệp một đường phi đội trọn vẹn nửa giờ đã tới một cái khô cạn hồ lớn chi trên không mới chậm rãi dừng lại đồng thời trong lòng không khỏi cảm t h á n này phương tiểu thế giới thật đúng là bao la a cơ hồ tương đương với đ ô n g hoàng một phần trăm địa nếu không phải thế giới bản nguyên t ụ vẫn nơi đây lực lượng đủ để trở thành có thể so với mấy cái thánh địa tồn、tại. nhất n i ệ m thoáng qua liền mất tô diệp lúc này phóng xuất ra đạo đạo kiếm quang hướng phía phía dưới hầm văng mà đi đạo đạo kiếm quang v ạ c h phá trời cao oanh kích mà xuống lập tức từng đạo khe danh xuất hiện đại địa sinh sinh bị mở ra một cái hố sâu cũng liền vào lúc này tại tô diệp cảm giác ở trong đạo kia khí thế càng phát trần đấy c h ọ n vẹn oanh kích chỉ chốc lát có một vệ thâm thúy quang mang l ó e lên một cái rồi biến mất tô diệp lúc này dừng động tắt lại hướng phía phía dưới hạ xuống vây tay một quả tản ra tính mịch quang mang nguyên tinh liền rơi xuống tô diệp trong tay tô diệp thần xác lập tức lộ ra một tia sốt ruột chi quả thật là luân hồi nguyên tinh sau đó tô diệp mở mắt đáy mắt có vẻ kích động dựa vào cái này mai luân hồi nguyên tinh tô diệp có nắm chắc tại rất ngắn thời gian bên trong do ngó thánh nhân vương loại kia cấp độ cánh cửa đây là luân hồi quy tắc diễn sinh thiên địa thần vật có thể n g ộ nhưng không thể cầu đối với tu tập luân hồi đại đạo thánh nhân tới nói là trong thiên hạ chân quý nhất bảo vật cũng không đủ luân hồi nguyên tinh nhận chứa đại đạo h à o diệu có thể làm tô diệp nhất là t r ự quan cùng nhanh gọn đường tắt đi cảm lộ đại đạo cứ như vậy không thể nghi ngờ là rút ngắn vô số thời gian n h ư n g hắn có thể mau chóng đột phá thá n h nhân vương ngay tại tô diệ từng đạo khí thế bao trùm mà tới tô diệp sắc mặt lạnh lẽo trở tay thu hồi luân hồi nguyên tinh xoay người hướng phía phía trước nhìn lại từng đạo khí thế vành trướng mãnh liệt không ngoài dự tính đều là đạt đến tiên đại t ầ n g thứ bốn cảnh giới theo cảm giác được khí thế thình lình có năm đại thánh nhân cấp độ cấp bậc h u n g thú ngay tại hướng phía hắn vây quanh mà tới tô diệp đứng c h ắ p tay toàn thân áo trắng đồng bền thần sắc ung dung nhìn về phía phía trước hiu hiu hiu không lớn một một lát năm đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống vững vàng đem tô diệp cho bao vây lại tô diệp ánh mắt có chút hăng hái đánh giá cái này mấy đạo hãi đ trong đó có hai ba vị lại là tại đông hoàng tuyệt chủng yêu thú cái này khiến tô diệp lộ ra một tiêu cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc thánh hỏa phi ly u minh quỷ lang tuyết đồng điểu kim ngưu vương thiên nguyệt lang tô diệp ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá thánh hỏa phi ly cùng thiên nguyệt lang cái trước là biến dị yêu thú v ạ năm n k h ó gặp có một đống thiên linh dực mà lại có thể dẫn động thiên h ỏ a giết địch quả thực là cường hãn cái này khiến tô diệp có chút kinh dị mà cái sau địa vị càng là khó lường thiên nguyệt lang tại đông hoàng cũng là một cái cường đại cổ yêu chủng tộc cường đại đến trình độ gì đâu từng xuất hiện mấy tôn yêu đế bình thường thánh địa cũng không dám trêu chọc cái này cường đại cổ yêu t r ủ n g tộc không nghĩ tới tại tiểu thế giới này thế mà cũng sẽ có như thế máu me đầy đầu m ạ c h t i n h khiết thiên yêu lang cái này khiến tô diệp càng thêm cảm thấy hứng thú nhân loại ngươi làm sao tu luyện tới bây giờ trình độ u minh quỷ lang kia thô dày thanh âm tràn ngập l ạ n h lạnh, lạnh sắc ý hướng phía tô diệp chất vấn còn chưa chờ tô diệp nói cái gì tuyết đồng điệu kia nhẹ nhàng mà động người giọng nữ nói ra mau nói nếu không ngươi còn sống đi không ra nơi đây ngươi nhất định là theo ngoại giới tới đúng hay không thủ hạ ta nhìn thấy ngươi trống dông xuất hiện Kim người một không không m tu tu cho rằng vẹn vẹn lấy ngươi lực lượng một người có thể đối kháng nhóm chúng ta a vẫn là ngươi tại ngây thơ coi là nhóm chúng ta sẽ đơn độc cùng ngươi đối chiến nhóm chúng ta yêu tập căn bản không ăn các ngươi nhân loại kia một bộ thức thời thành thật trả lời nhóm chúng ta không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c nhất thời nghe được tô diệp lời nói mấy đại yêu vương nao nhao, nhao cười ha ha lên châm chọc nhìn xem tô diệp tô diệp khỏe miệng nhẹ câu lộ ra một tia trêu t ứ c tiêu d u n g lắc đầu nói ra không ta cũng không phải là ý tứ này ta nói là để các ngươi cùng tiến lên để cho ta nhìn xem các ngươi có hay không tư cách cùng ta bình đẳng đối thoại tô diệp khép l ờ i một tiếng cũng l ờ i tiếp tục nói nhảm xuống dưới rút ra thanh thiên kiếm một đạo kiếm quang chính là quét ngang mà đi mấy đại yêu vương nghe được tô diệp lời nói lập tức cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi bây giờ nhìn thấy tô diệp thế mà còn dám đi đầu độc thủ nao h nhao đều là giận quá thành cười kim ngưu vương lập tức táo bạo xông đi lên quát t ầ m lên ha ha nhân loại ngươi thật sự là muốn cười chết ta rồi thế mà ngươi muốn tìm cái chết như vậy ta liền thành t o à n ngươi lao ngưu ra tay chú ý một chút đừng đem hắn đánh chết chờ nhóm chúng ta hỏi rõ ràng đang đuổi chơi chết hắn u minh quỷ lang hóa thành một đạo huyết ảnh theo bên cạnh hướng phía tô diệp lao xuống mà đi phóng xuất ra trận trận sôi trào mãnh liệt linh lực một bên hung tàn nhìn xem tô diệp vừa hướng kim n ư u vương nghiền ngấm nói đây coi như là một cái quá độ kịch bả cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi sáu thần p h ụ hoặc chết cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi cẩn thận một chút cũng đừng đem hắn đánh chết tuyết đồng điệu kia huyện chuyển dễ nghe thanh â m khinh nhu vang lên hai cánh triển khai bay về phía không trung vây thời khắc đạo đạo băng trụ bay vụt mà xuống tràn ngập cường hãn mà mênh mông linh lực ba đậu tiểu thế giới này đang không ngừng vỡ vụn suy sụt bọn hắn có được thánh nhân cấp độ tu vi tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được điểm này mà lại tiểu thế giới này nhân tộc đã sớm diện luyện làm sao lại đ không hề nghi ngờ hắn là từ vực ngoại tinh không mà đến cho nên bọn hắn vừa được ve sầu tô diệp tin tức về sau liền vội vàng chạy tới đem vây quanh vì cái gì chính là hỏi ra làm sao ly khai cái thế giới này phương pháp nếu không tiểu thế giới này phá diệt về sau bọn hắn cũng sẽ hộ tống bị thời không t r ô n vùi mà xuống lực lượng chỗ hủy diệt nhưng ngay tại tuyết đồng điệu kia dễ nghe thanh âm vừa mới rơi xuống về sau và anh. anh đạo kia kiếm quang quét ngang mà đi trực tiếp đem u minh quỷ làng cùng kim ngưu vương hai đại yêu vương cho đánh bay trọn vẹn hơn mười t r ư ợ n xa nhưng kiếm quang đánh vào hai đại yêu vương trên thân hoa lửa t r ậ n t r ậ n vậy mà một đạo vết tích cũng không có để lại cái này khiến tô diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trên một chút một tháng o thời gian không trung p h ả n phất có được một đạo lực lượng vô hình hội tụ trong khoảnh khắc đem những cái kia chạy ra mà đến băng trụ hóa thành bờ miệng thật mạnh tuyết đồng điệu xoay quanh không trung cặp kia trắng như tuyết con ngươi đột nhiên co r ụ t lại u minh quỷ lang toàn thân l ắ p một cái dạo bước chạy c h ậ m chậm lạnh lùng nhìn chằm chằm tô diệp có chút cường h ạ n a mọi người cẩn thận một chút cái này nhân loại thủ đoạn có chút lợi hại u minh quỷ lang dứt lời đột nhiên một tiếng sói một vòng n ũ á m quang mang khuyết tán mà ra hướng phía tô diệp phủ tới còn lại vài đầu yêu vương riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng phía tô diệp triển khai lăng lệ sát phạt kim nhu vương gào thét một tiếng thân hình tựa hồ tùy theo biến lớn gấp đôi hướng phía tô diệp lao xuống mà đến tốc độ cực nhanh không khí cũng phảng phất vang lên một trận âm bạo còn chưa đến liền cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt là cảm thấy mấy đại yêu vương tựa hồ bắt đầu liều mãng bắt đầu tô diệp sắc mặt cũng nổi lên một tiêng ư n g trọng mặc dù những này chỉ là thổ dân không có ngoại vật trọng khí nơi tay nhưng dầu gì cũng là mấy tôn có được thánh nhân tu vi hứng thú Kiếm tô diệp dơ cao thanh thiên kiếm thoáng chốc vô số thiên địa linh khí bị đau động mà đến không ngừng mà hội tụ ở thanh thiên kiếm phía trên phảng phất một vòng mặt trời dâng lên xoáy chi chính là vô số kiếm quang nổ bắn ra ra hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi hiu hiu hiu lăng lệ vô cùng kiếm quang trực tiếp hướng phía kim ngư vương bao phủ mà xuống trận trận huyết hoa phun ra ngoài đem kim ngư vương lao xuống chi thế ngăn chặn thậm chí còn đem làm cho liên tiếp lui về phía sau toàn thân đạo đạo vết thương thật nhỏ xuất hiện sau đó những cái kêu ám quang mang như là gợn sóng bao trùm mà đến lại gặp được chảy ra mà qua kiếm quang liền không ngừng bị tan ra ra mảy may sức chống cự cũng không có có chút yếu a a thì ra là thế tô diệp nhìn thấy một màn này k i a đáy mắt nghi hoặc tựa hồ đạt được giải đáp những này yêu vương nắm giữ thần thông k h í thế phản phất chỉ là khó khăn lắm có ban đầu nhập thánh người cấp độ như vậy uy năng mà thôi nhưng bọn hắn kiên một thân huyết m ụ lại là cực kỳ c ứ n g hãn liền thanh thiên kiếm kiếm mang cũng có thể tùy tiện chống cự mặc dù chỉ là tô diệp tiện tay một kiếm nhưng này cũng là chuẩn đế trọng khí chi uy bây giờ thi triển ra một cái kiếm chiêu mới đem đả thương so sánh d ớ i bọn hắn nắm giữ thần thông không khỏi có yếu phản phản suy tư phía dưới tô diệp có chút hiểu rõ ra cùng n à y phương t i ể u thế giới phá diệt có quan hệ quy tắc không còn dẫn đến bọn hắn l ĩ n h ngộ đại đạo không hoàn toàn cho nên thi triển ra thần thông vô cùng yếu thế là bọn hắn chuyên tu nhục thân cho nên mới tạo thành trước mắt như thế một bộ cảnh tượng hiểu rõ về sau tô diệp mỉm cười thần xác hiện lên một k i a băng lãnh k i a vô số kiếm quang gào thét mà qua hướng phía kim nhu vương theo đuổi không bỏ tựa hồ chính muốn đem đánh g i ế t mới bằng lòng bỏ qua lúc này còn lại yêu vương thấy thế vội vàng thi triển về thủ một đạo màn lửa kéo dài mà đến bao trùm chân trời phảng phất che khuất bầu trời hướng phía tô diệp đắp một cái mà xuống nồng đậm nhiệt độ cao chuyển đến tô diệp thấy thế nhỏ bé cảm ứng một phen ngọn lửa kia tràn ngập cường hãn Duy năng tựa hồ có thể thiêu hủy thiên địa vạn vật lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền t h á n h hỏa phi ly nắm giữ bản mệnh thần thông có thể dẫn động t h i ê n hỏa cỗ này Duy năng đồng dạng thánh nhân nếu không có trọng khí nơi tay sợ cũng là phải bị áp chế nếu là hắn thân ở đông hoàng lĩnh ngộ hoàn thiện đại đạo chỉ sợ nó vi năng còn có thể càng mạnh một chút tô diệp gật đầu tán thưởng chật liền thu hồi ánh mắt sau một khắc một vòng hoàng quang từ tô diệ trên thân nở rộ mà ra đất nguyên chi ch cực kỳ dễ dàng liền đem tràn đầy thiên hỏa diễm ngăn cản được tô diệp ánh mắt nhìn về phía kia kim nhu vương nương theo lấy tâm niệm của hắn khé động kiếm rượu thiên hạ huy năng tại lúc này toàn bộ bộ phát hiu hiu v ê anh hê anh đầy trời kiếm quang phun ra n ư ớ t vào đạo đạo kiếm ảnh xẹt qua gào thét mà xuống kim nhu vương trực tiếp tại đầy trời kiếm quang phía dưới biến thành một đ o à n mưa máu đ â y là hai đạo huyễn ảnh mới khó khăn lắm đi tới tô diệp trước mặt lại là thiên n u y ệ t lang cùng u minh quỷ lang một trái một phải mang theo cường hãn khí thế hướng phía tô diệp triển khai gia công lúc này xử trí không kịp để phòng nhìn thấy kim làm cho hai con mắt của bọn họ hiện lên trận trận v ẻ kinh ngạc sinh lòng thoái ý nhưng đã đi tới phụ cận tô diệp như thế nào nhường bọn hắn rời đi đâu tô diệp dẫn theo thanh thiên kiếm một đạo bạch sắc mỹ ảnh s ẹ t qua c h ẳ n g cảnh tùy theo chính là đạo đạo kiếm mang phường p h ự c hiện lên vê anh vê anh tô diệp một người một kiếm để ép hai đại yêu vương triển khai sát phạt còn lại hai đại yêu vương thấy thế áp chế đáy lòng v ẻ kinh ngạc nhao n h a u thi triển thần thông hướng phía tô diệp công tới một hỏa một băng diễn phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời tràn ngập lăng lệ khí thế gào t h t mà tới nhưng ở đất nguyên chi châu cái này chuẩn đ ế bảo vệ trọng khí trước mặt lại là mảy may đến không đến tô diệp phụ cận n h a u n h a u bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài mà giờ k h ắ c này hai đại yêu vương một thân cường hắn tu vi tựa hồ tại tô diệp trước mặt cũng thành trò cười cầm trong tay thanh thiên kiếm tô diệp phản phất một tôn sát thần làm cho bọn hắn bất kỳ chống cự gì cử động phản phất thành trò cười toàn bộ bị tô diệp hóa giải không ngừng nương theo lấy thời gian rời đổi đạo đạo kiếm quang phun ra nuốt vào mà đến đạo đạo vết thương xuất hiện ở trên người của bọn hắn sợ hai tử vong tại bao phủ hai đại yêu vương nhân loại người dừng lại ta cho n g ư ơ i biết một cọc thần vật tung tích xem như thay chúng ta mạo phạm cho n g ư ơ i bội tội nhóm chúng ta hảo hảo nói chuyện nhìn xem tô diệp đại phát thần uy tư thái thiên n g u y ệ t lang đ ấ y lòng sợ hãi càng ngày càng đậm vội vàng lên tiếng nói tô diệp nghe vậy chỉ là k h é p cười một tiếng thần sắc băng lãnh âm thanh lạnh lùng nói thần p h ụ hoặc chết cầu đánh giá phiếu cầu hoa tươi đánh giá phiếu là miễn p h ị à, động à, vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Chương 47, tạo hóa chi cầu cất giữ cầu cất giữ thân phục chẳng phải là muốn bọn hắn đường đường yêu vương đi cho một cái nhân loại l à thú sùng sao nhân loại u minh quỷ lang nghe nói như thế ngữ lập tức vô cùng phẫn nộ âm trầm nói ra đừng quá được voi đòi tiền muốn trêu đến nhóm chúng ta liều mạng ngươi cũng đừng nghĩ quá dễ chịu ha ha phải không ngươi có dũng khí thiêu đốt tinh huy ta a như thế liền luân hồi cũng không vào được nha tô diệp khép cười một tiếng nghiền ngẫm nhìn xem u minh quỷ lang tiếng mang p h ừ n g phực mà ra hướng phía hắn bao phủ mà đi u minh quỷ lang gào thét một tiếng bị đau tại chống cự hắn tức hổn mà nói ngươi chờ ép người quá đắng đáng chết nhân loại ngươi đừng ép ta đi đến một bước kia tô diệp nghe vậy trong mắt lanh ý chi sắc đầm đầm thanh âm lạnh như b ă n g nói lươi khô sau một khắc tô diệp đột nhiên buộc phát toàn thân huyết khí kỹ thuật về thánh nhân đ ỉ n h phong t u vì khí thế không giữ lại chút nào nở rộ mà ra thanh thiên kiếm vung ra nhất thời một đạo kiếm quang giống như từ thiên ngoại mà đến phá vỡ vô tận thời không chém xuống một kiếm tựa như ngàn vạn trượng to lớn kiếm quang rơi xuống làm cho u minh quỷ lang trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi tử vong khi tức tại b a phủ hắn không ta thần phục ta thần phục u minh quỷ lang nhất thời cả kinh hồn phi phát tán liên tục nói à, chậm t ô diệp thần sắc băng lãnh không ngừng mà thôi động thanh thiên kiếm v â n h đạo này kiếm quang chém xuống ưu minh quỷ lang phảng phất không có chút nào sức chống cự bị chia làm hai nửa tùy theo đại địa xuất hiện một đạo kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm khe ránh nhìn tự i hồ những n à y thánh nhân cấp độ yêu vương nam tôn cộng đồng vây rết tô diệp cũng bất quá như thế mà thôi nhưng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy bởi vì tô diệp cầm trong tay trọng khí mà bọn hắn vẹn vẹn dựa vào nhục thân trí lực mà lại này phương thiên địa pháp thì không còn làm cho bọn hắn thần thông y năng không phát huy ra được nếu là đặt ở đông hoang n a m tôn cổ yêu cầm trong tay trọng khí vây rết tô diệp nói không chừng lại muốn lên diễn mấy ngày trước đây một mặt kia dựa vào bị pháp thiên dư chi lực mới có thể có chém rết chi lực chỉ có thể nói điều kiện khác biệt bọn hắn chỉ là thổ dân đại đạo cũng không hoàn thiện tính toán không lên chân chính thánh nhân cừng giả cái này một bên thiên nguyệt lang nhìn thấy u minh quỷ lang bỏ mình s á t na cả kinh hồn phi phép tán trong lòng hãi nhiên vô cùng k ì m lòng không được lui về sau mà giữa bầu trời hai đại yêu vương nhìn thấy cảnh này càng là mảy may chiến ý cũng không có vội vàng hai cánh nói lên hướng phía chân trời bay đi chạy tô diệp cười lạnh một tiếng ném ra thanh thiên kiếm một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời nhất thời phương viên ngàn dặm cũng tại thanh thiên kiếm khí thế bao phủ phía dưới thanh thiên kiếm sừng sững giữa không chung bên trong thân kiếm đang run rẩy phản phất lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát ra thuộc về chuẩn đế trọng khí chi vi năng khí thế khuyết tán ra đến tràn ngập n ả y phòng thiên địa tại thời khắc này hai đại yêu vương chỉ cảm thấy bị tử vong khí thế bao phủ không dám có chỗ vọng động sau đó tô diệp ánh mắt nhìn về phía thiên nguyệt làng nhẹ giọng nói ra các ngươi cái này ba cái hiếm c ũ n c h ủ n g loại ta có chút không nhịn xuống tay tại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội thần phục hoặc chết t ô diệp ánh mắt giống như hai thanh sắt kiếm cái này khiến thiên nguyệt lang không khỏi lui lại mấy bước tia cổ thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ phản phất chỉ cần hắn lắc đầu cái k i a sau một khác hắn liền sẽ bỏ mình nơi đây tà ta t h ầ n phục thiên nguyệt lang tại tử vong trước mặt túi xuống yêu vương tôn nghiêm hắn phun ra một đạo tinh huyết bị tô diệp thu nhập thể nội giờ khác này qua đi thông qua tinh huyết liên kết tô diệp không chỉ có thể cảm giác thiên nguyệt lang độc t ĩ n h còn có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem chi giết chết từ đó về sau thiên nguyệt lang chỉ có ngoan nghe lời ý niệm nếu không sinh tử g a i tại tô diệp một ý niệm tia tay tô diệp đứng chắp tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên sắc mặt ý vị không cần nói cũng biết tiểu nữ từ nguyện ý thần phục chủ nhân tuyết đồng đ i ể u tựa hồ cùng nhân loại trung đụng n ô n ngữ có chút nhân tính hóa chậm rãi bay đến tô diệp phụ cận như là thiên nguyệt lang như vậy phun ra tinh huyết thần phục với tô diệp phía dưới còn lại kêu một đầu yêu vương thánh hỏa phi ly tất nhiên là không cần nhiều lời trừ phi nguyện ý lập tức bỏ mình nếu không chỉ có thần phục một cái đạo lộ tô diệp nhìn thấy một màn này thỏa mãn gật đầu thiên nguyệt lang đầu này cổ yêu không cần nhiều lời có được máu của đế mạch tiềm lực cực lớn mà đổi thành bên ngoài hai đầu cũng là kỳ chân dị thú. một đầu nắm giữ băng chi phát tắc bên kia thì là thiên phú thần thông là thiên hỏa cả hai đều là vạn vạn năm khó gặp biến dị yêu thú không nghĩ tới lần này một nhóm thu hoạch lớn như vậy thu lấy luân hồi nguyên tinh có thể làm cho tự thân cực nhanh d ò m n g ó thánh nhân vương cánh cửa hơn nữa còn thu hoạch như thế ba đầu cường đại thú s ủ n g nếu là đặt ở đông hoang bất luận cái gì một đầu thánh nhân cấp độ cổ yêu nhất là loại kia nắm giữ thiên phú thần thông yêu thú càng là có được cùng tô diệm một trận chiến lực lượng đây chính là đến từ tự thân khí vận chỗ tốt đến người có đại khí vận cơ duyên cũng sẽ nương theo mà tới mà lúc này càng là nương theo lấy ba đầu thánh nhân tu vi yêu thú thần p h ụ trong lúc vô hình tô diệp càng là khí vận đồng đậm c h i cực từ vũ hóa tiên môn bởi vì tô diệp mà cường thịnh bắt đầu tô diệp khí vận liền không kém gì đồng dạng thánh địa bây giờ càng là có ba đại yêu vương thần p h ụ thu hoạch luân hồi nguyên tinh làm cho tô diệp khí vận nhảy lên tới một cái đỉnh điểm tựa hồ sắp gây nên đặc thù nào đó biến hóa đối với cái này tô diệp cũng vô cùng tò mò ấn lý tới nói hắn như thế khí vận tựa hồ cũng không so bất luận một vị nào cổ tri đại đế kém như vậy tại kéo lên sẽ dẫn động biến hóa gì đâu tô diệp ý niệm thoáng qua liền m sau đó nhìn về phía thiên nguyệt lang nhàn nhạt c ư ờ i hỏi đúng rồi ngươi nói cơ duyên là cái gì thiên nguyệt lang tựa hồ còn chưa theo thần phục tô diệp đổi phế bên trong đi tới hữu khí vô lực nói ra tạo hóa chi thạch cái gì lại là tạo hóa chi thạch tô diệp nghe vậy nhất thời thần sắc có chút c h ấ n kinh cùng vô cùng sốt ruột chi ý bất quá một bên hai đầu yêu vương tựa hồ so tô diệp càng là vì đó kích động nhưng tựa hồ còn ẩn chứa một chút tức giận nhìn về phía thiên nguyệt lang lại là tạo hóa chi thạch ngươi cái đang chết lang yêu thật xuất hiện bực này thần vật đáng chết ngươi lừa gạt nhóm chúng ta câu đánh ra phiếu câu hoa tươi cầu cất giữ mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi tám tiểu thế giới bí mật cầu cất giữ cầu cất giữ nhìn xem hai đầu yêu thú cuồng mắng thiên nguyệt lang kích động không thôi tô diệp đối với cái này có chút hiếu kỳ mà lại thiên nguyệt lang tựa hồ thần sắc lúng túng không thôi tựa hồ trong đó sẽ ra chuyện gì cố sự ai đến cho ta giải thích một cái tô diệp thần sắc bình tĩnh lạnh nhật nói lập tức lời này vừa nói ra ba đại yêu vương ngao nhau, nhau toàn thân r u lên lập tức yên tĩnh trở lại bọn hắn cũng không có quên cái mạng nhỏ của bọn hắn còn tại tô diệp trong tay đâu hơn nữa còn là một ý niệm. trước mắt sana cũng đủ để làm cho bọn hắn thân tử đạo tiêu chủ nhân là như vậy nguyên bản nhóm chúng ta vùng thế giới nhỏ này thiên địa pháp tắc giai toàn bộ mà lại thiên địa linh cơ đồng đậm coi như siêu việt thánh nhân cường giả tồn tại cũng không ít v ề sau tuyết đồng điệu kết viện chuyện dễ nghe thanh â m nhẹ nhàng đất là tô diệp nói tới chuyện từ đầu đến cuối nghe nửa ngày tô diệp vốn trong lòng đối với cái này có chút hiểu rõ mà lúc này càng là nghiệm chứng suy đoán của hắn người lai、like, này phương tiên địa như là trước đó tô diệp đoán như thế là cường giả ở giữa đại chiến tạo thành nếu như không có đoán sai phe khơi mào chiến tranh hẳn là đến từ đông hoàng sa xưa tuế nguyệt trước đó một vị cường giả một vị chuẩn đế cự phách theo tuyết đồng điệu nói này phương tiên h lúc đầu càn không vận chuyển như thường cho đến có một ngày vượt ngoại tinh không người tới ở nơi này phát khởi trinh chiến muốn chinh phục cái này một giới vì mục đích nào đó mà đánh vỡ cái này một giới tại đem luyện hóa trở thành tự mình độc phủ nguyên bản ở nơi này sinh sôi chúa tể thiên địa n h â n tộc tự nhiên không nguyện ý giữa song phương triển khai một trận quy mô thật lớn chiến tranh quét sạch cái này một giới chiến hòa tràn ngập cuối cùng bởi vì vượt ngoại tinh không người tới quá mạnh một phương này tiểu thế giới giới bị nó thần vi bao phủ nơi đây tu sĩ tự biết khó thoát ra viên bị đoạt kết quả thế là nổ tung truyền thừa trọng khí sát phạt vị kia chuẩn đế cường giả nơi này một trận chiến trọng khí chi uy tự bạo chuẩn đế cường giả triển khai phản kích giữa song phương b ộ c phát u y năng trực tiếp sẽ rách một phương thế giới này tạo thành tiểu thế giới bản nguyên bị hao tổn pháp tác sụp đổ dần dần giới này thành chết giới về sau vị xâm lấn giả kia không tiếp tục xuất hiện không biết là bị thương nặng không có lực lượng vượt qua tinh không vẫn là như vậy vẫn l ạ mà nơi đây dân tộc cũng dần dần bởi vậy diệt vong pháp tác không còn tình n g giới đã đoạn mất bọn hắn hướng lên con đường không đến ngàn năm n à y phương tiểu thế giới đã bị đám yêu thú c h ú a tệ mà mấy người bọn hắn yêu vương thì là tại về sau mấy ngàn năm trưởng thành đối với những cái kia chuyện xưa phần lớn đều là nói không tỉ mỉ đều là thông qua một chút tiền bối yêu thú chuyện miệng tăng thêm một chút dấu vết để lại từ đó suy đoán ra chuyện này mạch lạc cũng coi là tám chín phần mười cái này tạo hóa chi thạch ở phía sau tới suy đoán bên trong hẳn là vị kia chuẩn đế cường giả gây ra tranh đấu mục đích tạo hóa chi thạch tồn tại ở thiên địa sơ khai thời khắc tan biến tại dòng sông thời gian bên trong cái này vô thượng thân vật cực kỳ hiếm thấy cũng không phải mỗi một cái tiểu thế giới cũng có đông hoang kia m đã sớm trở thành những cái kia cổ lão đại đế đế binh chi vật liệu nó uy danh manh động một cái thế hệ mà vị kia chuẩn đế cường giả chính là ôm tìm kiếm tạo hóa chi thạch mục đích từ đó đánh vỡ tiểu thế giới này hy vọng có thể dẫn động tạo hóa chi thạch tung tích coi như cuối cùng không có dẫn xuất cũng có thể đạt tới mục đích thứ hai đó chính là đem này phương thiên t r ù n g luyện hội tụ toàn giới thiên địa linh cơ tại một chỗ chế tạo thành một mình h ắ n đậm p h ụ đem một phương tiểu thế giới luyện hóa thành đậm phủ cũng chỉ có chuẩn đế cái này đẳng cấp khắc cường giả mới có như vậy cường đại quyết đoán mà sau đó như vậy sự tỉnh liền rất rõ ràng tuyết đồng điệu thành đạo xa xa theo bọn hắn trong miệng biết rõ không ít bí mật từ đó biết rõ tạo hóa chi thạch sự tình liền ở phía sau đến mấy đại yêu vương liên hợp tìm kiếm thoát ly giới này đường ra thời điểm đem chuyện sự tình này nói ra sau đó mấy đại yêu vương một phen tìm kiếm tại thiên nguyệt lang lãnh địa phát sinh một tia tạo hóa chi thạch khí thức nhưng lại bị thiên nguyệt lang tư tâm c u y phá dấu dếm xuống tới lấy cớ nói tạo hóa chi thạch ngã vào vết nước không gian ngươi cái đáng chết ra hỏa ngươi căn bản là không có cách luyện hóa tạo hóa chi thạch sớm một chút nói ra bằng vào ta thiên hỏa đi luyện hóa còn chưa đủ lấy luyện được một kiếm thần binh có thần binh nơi tay Người cái đáng cái c h ế thiên lừa đảo. t á n h hỏa h p ly dơ chân h mắng, mang t i nguyệt lang m hóa hóa ộ tính mặt hực. toán h về sau có thể thoát ly giới này đang tìm cơ hội luyện hóa tạo hóa chi thạch nếu là không thể thoát ly khỏi đi như vậy thì coi nó là làm tảng đá hộ tống trôn vùi đi cuối cùng tại tô diệp sinh tử uy hiếp phía dưới liền dự định dùng cái này vật trao đổi tính bệnh thế nhưng tô diệp căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng đối với địch nhân thờ phụng chính là không thần phục như vậy ngươi liền đi chết t h i ế t t á c tô diệp ở một bên nhìn xem thánh hỏa phi l y tiêm một bộ tiểu x ả o linh lung con báo bộ dáng nhìn không có chút nào l ự c sát thương một đôi phi g ự c vẫy vẫy nhìn đáng yêu vô cùng thanh âm phảng phất là non nớt nữ đồng cái này đáng yêu đồng âm lại mang theo một tia táo bạo cho một c ố khác loại cảm giác của cái ai có thể nghĩ tới đây chính là một vị thánh nhân cấp độ hung thủ đâu tự hồ hắn còn quên đi chính mình cái này chính chủ tại tô diệp đối với cái này cảm thấy có chút tức giận và buồn cười k h ú khụ ngươi nói cái gì t ô diệp vội ho một tiếng ngang thánh hỏa phi ly một chút thánh hỏa phi ly lời nói dừng lại tựa hồ giờ phút này mới nhớ tới s ắ t thần ngay tại bên cạnh nàng túi đầu nhu nhu mà nói chủ nhân ta sai rồi t ô diệp cười một tiếng chuyên quá mức nhìn về phía thiên nguyệt lang nói t ố t sự tình cũng biết rõ kiêu tạo hóa chi thạch bây giờ tại kia tại động phủ của ta chủ nhân đi theo ta thiên nguyệt lang lập tức gật đầu nói sau đó một đoàn người đi tới thiên nguyệt lang đ ộ n g phủ ở một cái hoang vu núi lớn trong b ụ n một đoàn người đi đến lòng núi rất chỗ sâu tựa hồ đã xâm nhập lòng đất mà giờ khác này một trận hào quang sáng chói chiếu g ọ i tại mọi người trên thân mông lung mà hào quang rực rỡ lộng lây vô cùng lơ lửng ở trung ương một quả đầu người lớn nhỏ thất thải tảng đá bị thiên nguyệt lang vô số linh lực khí hơi thở trấn áp lại tạo hóa chi thạch thế mà như thế một khối lớn cho dù là tô diệp thường thấy đủ loại thiên tài địa b ả o lúc này hắn cũng không khỏi đến hô hấp có chút gấp rút cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bốn mươi chín chỉ có thành đế khả năng siêu thoát cầu cất giữ cầu cất giữ tạo hóa chi thạch thất thải sắc bộ dáng tản ra từng tia từng tia đại đạo trí lý chi mạch lạc giống như còn có bảy đầu đại đạo khí tức làm cho người tự thân linh cơ vô cùng phát triển nhưng nó cũng không phải là tu luyện trí bảo tạo hóa c h i thạch tồn tại ở thiên địa sơ khai kinh thiên địa dựng dục mà sinh được vinh dự hồng h o a n g trí bảo nó tồn tại tựa hồ bản thân liền là một cái đế binh nếu là đại đế xuất thủ đem luyện hóa như vậy nó liền sẽ lập tức biến thành một cái đế binh có thể dung nạp đại đế tự thân khí thế toàn bộ lực lượng đi bộ phát ra không có gì sánh kiệm k năng liền xem như đê giai tu sĩ chỉ cần nắm giữ luyện khí thủ đoạn đem luyện hóa như vậy nó cũng sẽ biến thành rất tiện tay thần binh đồng thời sẽ nương theo lấy của ngươi phát triển nó uy năng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng chỉ cần ngươi không ngừng mà đi tiến hành luyện hóa tựa hồ phản phất có thể trở thành siêu việt đế binh tồn tại tạo hóa chi danh ý vị này vô hạn khả năng cũng khó trách tô diệp kích động như thế ở thời đại này đông hoang thiên địa linh cơ suy yếu không bằng dĩ vãng thiên địa thần vật n h a u n h a u không xuất thế tô diệp cho tới nay cũng không có tìm được thích hợp tâm ý bảo vật đi luyện chế thuộc về mình bản mệnh thần binh mà lại tăng thêm hắn lương t ự vũ hóa t i ê n môn trong môn trọng khí mà hắn chọn lựa không có chỗ nào mà không phải là chuẩn đế trọng khí bởi vậy kia luyện chế thuộc về tự thân bản mệnh thần binh ý niệm. dần dà tô diệp ý định này cũng liền phai nhặt đi dự định h ư u duyên lại nói mà bây giờ cái này duyên phận chờ đến ta bản mệnh thần minh chính là ngươi tô diệp hai mắt tinh quang lấp lóe đáy lòng tầm h nghĩ khí vận nồng đậm chính là khác biệt ta từ một điểm tin tức xuất phát đến tìm kiếm luân hồi nguyên tinh vậy mà liên lụy ra một loạt sự t ì n h cuối cùng gặp tạo hóa chi thạch thiên nguyệt lan g sắc mặt có chút đổi phế có chút không muốn rời đi triệt tiêu những cái kia linh lực cầm chế lấy ra tạo hóa chi thạch giao cho tô diệp tô diệp nhìn xem thiên nguyệt lan một mặt đau lòng thần sắc mỉm cười không có đi nói thêm cái gì nói cho cùng vẫn là tu hành giới bên trong mạnh được yếu thua cường dạ vi tôn nếu là hắn thiên nguyệt lang có thể ép tô diệp một đầu đâu như vậy bây giờ cục diện cũng không phải là bộ dáng này mà là tô diệp bị bọn hắn v ù xuống từ đó t r a hỏi ra thoát ly giới này phương pháp thậm chí tại hướng chỗ sâu một chút nghĩ nói không chừng hắn sẽ bị thiên nguyệt lang nô dịch giúp nó luyện chế tạo hóa chi thạch nhưng bây giờ tô diệp thực lực mạnh hơn cho nên tránh khỏi những chuyện này phát sinh chỉ có mạnh lên khả năng chính mình chúa t ể vận bệnh mà đối với tô diệp tới nói chỉ có thành đế khả năng siêu thoát tô diệp thu lấy tạo hóa chi thạch hướng phía ngoài núi bay đi đ bất quá tạo hóa chi thạch tuy mạnh nhưng cũng cần còn lại vật liệu điều hòa ngũ hành rõ ràng âm dương khả năng đâu động thiên địa linh cơ hòa hợp như ý những cái kia đại đế thì lại khác bọn hắn bản thân tồn tại chính là đã vượt ra thiên địa trưởng khống thiên địa c a k h o l đại đạo chi quy tắc tự thân khí thế vị trí chính là ngũ hành vận chuyển viên mãn âm dương giao h ò a nhưng tô diệp cũng không có đạt tới cấp độ này cho nên cần một chút vật liệu phối hợp bất quá có thể xứng với tạo hóa chi thạch thật đúng là lác đác không có mấy tô diệp vung tay lên một cái lập tức chữ a vật giới chỉ bắn ra một đạo đạo quan mang từng kiện thân vật liền xuất hiện ở giữa không trung tách ra hào quang áo ánh làm vũ hóa tiên môn duy nhất một tôn thánh nhân bên trong sơn môn đỉnh cấp vật liệu đều ở hắn trong tay tùy tiện xuất ra một cái cũng đủ để làm cho đê giai tu sĩ đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạn nhưng chính là nhiều như vậy đỉnh cấp bảo vật tô diệp cũng chỉ hợp ý lựa chọn sử dụng một chút đại khái chỉ đủ một Tô Diệp lúc này nhìn về phía về ba đại yêu vương bông ra, ra chữ vật giới chỉ tưởng kiện chân quý vô cùng vật liệu lập tức bay ra tách ra thuộc về thần vật hảo quang ngọc ánh tô diệp cũng đem lúc trước đánh rết kia hai đầu yêu vương vốn liếng kia ra lập tức giữa không chúng một mảnh quang hoa sáng chói tô diệp hai mắt tỏa sáng không hổ là đem một phương t i ể u thế giới tài nguyên nắm giữ nơi tay tô diệp lập tức liền ở trong đó tìm ra thích hợp vật liệu lúc này tô diệp quát khẽ một tiếng vô thượng vĩ lực b ộ c phát ra vê anh vê anh vô tận địa h ỏ a liền lập tức theo lòng đất phun ra ngoài hình thành một mảnh bể i n lửa tô diệp tâm niệm vừa động tạo hóa chi thạch liền bay hướng bể i n lửa thoáng chốc tô diệp mười ngón như, như hồ điệp nhảy múa đạo đạo tàn ảnh sẽ qua sau đó chính là một đạo đạo ân ki chui vào tạo hóa chi thạch ở trong một khắc đồng hồ qua đi t ô diệp vướng mày tạo hóa chi thạch không hổ là có được h ồ n g h o a n g trí bảo danh sưng cái này một giới địa h ỏ a đều hội tụ tại từ tô diệp thi triển đ ỉ n h tiêm luyện khí pháp quyết lại chỉ có thể chậm rãi đem luyện hóa nếu là dựa theo cái tốc độ này xuống giới chỉ sợ mấy năm sau cũng chưa chắc đem tạo hóa chi thạch đều luyện hóa c h ắ c không được thiên nguyệt lang nắm giữ tạo hóa chi thạch lâu như vậy nhưng thủy trung không luyện hóa được cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi bản mệnh thần binh khí vận di tượng cầu đánh g i phiếu cầu hoa tươi tô diệp cũng không có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này chỉ hoãn. lúc này không thể nghi ngờ phân phó nói phi ly đưa n g ư ơ i bản m ệ n h thần thông thi triển đi ra t h á n h hỏa phi ly ngay vậy lúc này tâm nghiệm vừa động thoáng chốc ở giữa bầu trời sáng lên một mảnh hỏa h ống s á c lập tức đạo đạo hỏa quang bay vụt mà xuống chui vào giữa biển lửa lập tức tiêu tạo hóa chi thạch luyện hóa tốc độ tăng nhanh không ít tô diệp nghiêm sắc mặt ném ra kiện kiện thần võ không có vào trong đó cái này toàn bộ quá trình kéo dài bảy bảy bốn mươi chín ngày mà nơi đây đã biến thành một cái lò nung lớn tản ra nồng đậm nhiệt độ cao nếu có tiên đài cảnh giới đại năng chạm đến cái này một mảnh biển lửa chỉ sợiền lập tức phải hóa thành cho bụi liền xem như tô diệp rơi vào trong biển lửa sợ cũng là sẽ không quá tốt qua mà lúc này tại biển lửa trung tâm một thanh kiếm ngay tại c h ậ m d ã i thành hình toàn thân trắng như tuyết t ả n ra trận trận huyền diệu khí tức nương theo lấy trôi kiếm này thành hình đạo đạo huy năng c h ậ m d ã i p h ó n g thích ra dẫn động chu vi không gian sinh ra đạo đạo khe hở tô diệp cảm thấy c ố này huy năng không khỏi sinh lòng vui sướng sắc mặt n ở một nụ cười mà liền tại lúc này bầu trời bỗng nhiên tối xâm lại v anh v anh đạo đạo kinh lôi vang lên lôi đỉnh tại chân trời du tẩu thỉnh thoảng nổ vang liền cho đến làm cho người đình thai nhức góc tô diệp đứng mày ngầm đầu nhìn lại sắc mặt cũng lộ ra một luồng ý cười nguyên lai、like、là kiếm này huy năng vượt ra khỏi cái này phương thiên sức thừa nhận giống như giới này sinh linh tại pháp tắc không còn tình huống d ư ớ i tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thánh nhân cấp độ không cách nào đột phá nếu là đột phá qua đi liền sẽ chấn động c a t h ô n dẫn động tiên h địa quy tắc diệt s á t bởi như vậy cũng liền theo khía cạnh nói rõ cái này ngay tại ngưng tụ thành hình thần m i n h kia tán phát khí thế gần như đạt đến thánh nhân vương cấp độ huy năng muốn biết rõ tô diệp bây giờ mới là thánh nhân mà thôi bản mệnh thần binh vốn nhiều nhất là hắn cấp độ này u y năng bây giờ lại phát sinh loại này ngoài ý liệu biến hóa cái này khiến tô diệp có thể nào không lộ ra ý cười đâu không hổ là tạo hóa chi thảy ra tô diệp ý cười đ ầ y mặt chậm nhìn về phía bầu trời âm thanh lạnh lùng nói ta tô diệp thần minh cũng là ngươi cái này vỡ vụn tiểu giới có khả năng diệt s á t kiếm đến tô diệp hét lớn một tiếng trong biển lửa sao chịu được có thể ngưng tụ thành hình kiếm thể liền bay đến tô diệp trên tay tô diệp khẽ vứt kiếm nói còn kém một t i a a vậy thì tốt ta liền lấy c ả n k h ô n lôi đình giúp ngươi một tay thoáng chốc tô diệp toàn thân áo trắng bồng bềnh bay về phía chân trời cầm trong tay kiếm thể một kiếm chém tới nhất thời nương theo lấy kiếm quang xuất hiện. một đạo khe hở không gian liền vì rừng sinh ra giống như xé rách thời không muốn chạm diệt hết thể địch mà lôi vân tựa hồ cảm thụ khiêu khích đạo đạo lôi đ ì n h ẩm v a n g mà xuống vê a n g vê a n g ẩm ẩm giờ khắc này kiếm quang chui vào lôi vân bên trong nhất thời b ộ c phát ra một tiếng kinh tiên h động địa tiếng oanh minh cái này một c ỗ tiếng oanh minh nổ vang ở đây phương t h i ê n đ ị a làm cho toàn bộ sinh linh cũng sinh lòng vô cùng sợ hãi tại run lẩy bảy đạo đạo lôi đình bị kiếm quang chậm diệt kia dư h u không ngừng thẳng vào trong lôi vân thoáng chốc toàn bộ lôi vân bị một kiếm bổ ra hai nửa chậm rãi tắn đi một kiếm diệt lôi kiếp chân ý tụ nó hình vê anh giờ phút này kiếm thể triệt để ngưng tụ thành hình phóng thích ra một mực bị đè nén lực lượng thần kiếm đang run run y uy năng lan chẳng ra không gian chung quanh vì đó sinh ra trận trận còn sóng đạo đạo khe hở không ngừng sinh d i ệ t tô diệp cười ha ha một tiếng nhìn xem tại phóng thích vô tận thần uy thần kiếm tiếng như hồng trung quát to ngươi lấy tạo hóa c h i thạch làm căn bản t h ủ ta tô diệp bảy bảy bốn chín ngày luyện hóa cuối cùng lấy lôi đỉnh chân ý ngưng tụ thành hình ta vốn là sắc thánh người đem theo ta chi ý diện tận thiên hạ địch thành cựu vô thượng sắc kiếm người chi danh ta ban thưởng nói luân hồi sát kiếm thoáng chốc luân hồi sát kiếm tách ra vô tận thần uy t h â n kiếm đang rút rút dậy giống như tại vui vẻ không thôi không ngừng mà vây quanh tô diệp xoay quanh nương theo lấy luân hồi sát kiếm xuất thế bản mệnh thần binh hình thành giờ k h ắ c này sát na tô diệp trên người khí v ậ n tăng vọt sau đó đạt đến một cái điểm tới h ạ n oanh giống như vô hình tiếng oanh minh một vang phản phất từ tô diệp trên thân phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích sau một khắc trong chốc lát bao phủ tô diệp trên đầu kia vô hình to lớn khí vận bắt đầu hiện hóa ra ngoài một trận huyền diệu phiêu miệu khí tức tùy theo tràn ngập phản phất một đoàn thải s á t tường vân trôi nổi tại tô diệp đỉnh đầu đang lăn lộn không thôi cái này một đoàn to lớn khí vận chi tường vân quần quận ngưng tụ tựa hồ từ đó dựng r ụ c ra cái gì đ ồ vật đồng dạng tô diệp tò mò cảm ứ n g đến khí vận n ồ n g đậm chi cực ngoại trừ những cái kia cổ chi đại đế cũng không có bất cứ người nào xuất hiện hắn dạng này trạng thái qua tự nhiên trong đó sự tình biến hóa chỉ sợ ngoại trừ cổ chi đại đế bên ngoài không có người biết được là khí vận n ồ n g đậm đến cực hắn lúc sẽ phát sinh sự tình gì ra tô diệp đối với cái này tự nhiên cũng là hiếu kỳ vô cùng mà lại sinh ra biến hóa như thế sẽ chỉ là chuyện tốt sẽ đối tô diệp có lợi mà sẽ không hướng một mặt xấu phát triển đối với cái này tô diệp tự nhiên là mật thiết chú ý chỉ bất quá biến hóa như thế tô diệp tựa hồ cũng không thể nhúng tay trong đó chỉ có thể chờ đợi lấy khí vận c h i tường v â n diễn hóa nương theo lấy thời gian rời đổi cái này đoàn tường v â n quần quận không thôi chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình thể nhưng sau đó lại bắt đầu biến hóa huyền vũ bộ g á n g xuất hiện sau đó hóa thành bạch hồ cái này là thân thú tô diệp đáy mắt có chút chân kinh đồng thời lại có chút chờ mong thương vân tại tiếp tục diễn biến rất nhanh biến thành chu tước mà tới được giờ phút này phản phát sắc n ừ n g lại nhưng đoàn kia tường vân còn tại quần của lấy tựa hồ còn muốn tiếp tục thay n é n cuối cùng thanh long hình thái xuất hiện đến giờ phút này tường vân diễn biến ngừng thanh long phảng phất có vạn trượng to lớn sau đó bắt đầu thu nhỏ xoay quanh tại tô diệp quanh người vừa đi vừa về ngao du vui sướng không thôi cho đến một lát sau mới không có vào tô diệp trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa tô diệp nhìn thấy một màn này đáy mắt không khỏi có vẻ kích động cầu đánh ra phiếu cầu hoa tươi vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt lúc này coi như hắn không có luân hồi nguyên tinh như vậy hắn cũng có nắm chắc tại rất ngắn thời gian bên trong đi đột phá thánh nhân vương đây chính là khí vận thần thú chi thanh long mang đến chỗ tốt đây là thuộc về đại đế khí vận cầm tinh khí vận chi hình thái hóa thành thần thú thanh long cái này không phải đại đế là điểm lạnh sao thanh long khí vận gia thân hắn khó nói sẽ trưởng thành là một tôn đại đế ba đại yêu vương nhìn thấy một màn này nhao nhao kinh hãi thần thú cầm tinh thanh long gia thân là đại đế là điểm lành có lẽ nhóm chúng ta thần phục với hắn bây giờ xem ra không phải một chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt nhóm chúng ta cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được vô thượng cơ duyên nói không chừng hắn ngày sau có thể trở thành một tôn vạn tộc cộng tôn đại đế chúa tể hoàn vũ tuyết đồng điệu nhẹ dọn g n h non mặt khác hai đại yêu vương nghe vậy nhao nhao tán đồng gật đầu tại thời khắc này ba đại yêu vương không tại như vậy kháng cự trở thành tô diệm thú sủng một ngày sau c ũ nhưng g c u c bây giờ ế p bọn hắn căn bản không biết rõ đông hoang đại địa chỗ khí thức như vậy thì cần tô diệp đi cảm ứng đồng thời đem bốn người dẫn dắt cứ như vậy như vậy cái thời không này thông đạo liền sẽ vô cùng không ổn định mặc dù cuối cùng cũng sẽ đến đông hoang đại địa nhưng rất có thể nơi cũng không phải tới lúc kia phiến sa mạc rất có thể sẽ c h u y ể n tống đến không biết nơi đối với cái này tô diệp cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng bây giờ vượt qua tinh không cơ hồ đã là vượt ra khỏi hắn cảnh giới này có khả năng làm được sự tình nếu như hắn không phải đạt đến thánh nhân đỉnh phong cấp độ lại cầm trong tay chuẩn đế trọng khí thanh thiên kiếm sợ là cũng khó có thể đến này phương tiểu thế giới bây giờ sắp đường về có thể trở về liền không tệ khác cũng không cần cầu càng nhiều cái hy vọng không nên đến thế lực đối địch thánh địa đại bản doanh bên trong không phải vậy, vậy nhưng thật sự là phiền t h i tô diệp cầm kiếm mà đứng Quay qua đầu nhìn thoáng bởi vì mỗi cái thiên địa linh cơ có luân hồi có cường thịnh tự nhiên liền có suy yếu mà đông hoang linh cơ bởi vì nhận thiên địa lồng giam ảnh hưởng linh cơ bị gọn thiên địa linh k h í suy yếu kỳ đã kéo dài rất dài thời gian tại bây giờ thời đại này linh cơ đã không đủ để duy trì thánh nhân trở lên cường giả tu luyện kéo dài ở tại đông hoang thậm chí sẽ làm cho bọn hắn thực lực rút lui cũng không nhất định mà đông hoang lại là căn bản một khi cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt một chỗ chi linh cơ như vậy sẽ gây nên công phẫn cho nên dù cho tu vi đạt đến chuẩn đế cũng không dám làm như thế một khi làm như thế như vậy vô số thánh địa đế binh sẽ xuất thế vây quét bởi vì đông hoang chính là vô số tu sĩ vạn cổ thế giới thánh địa căn bản không, không, không, không c đã đã mà lại xâm lấn g tiểu thế giới còn h có thể đạt thành rất nhiều loại này mục đích cùng lợi ích cơ duyên các loại chỗ tốt cũng không là bình thường nhiều tỷ như có thể tìm kiếm tạo hóa chi thạch còn có thể đánh sụp đổ tiểu thế giới hội tụ đại đạo nguyên tình dù sao bọn hắn chỉ cần lình cơ hội tụ liền có thể còn lại không tại loại kia cường giả trong lòng một khi đánh sụp đổ tiểu thế giới quy tắc sụp đổ như vậy thì có thể lấy đại thần thông hội tụ quy tắc từ đó càng nhanh làm cho đại đạo nguyên tinh xuất thế cái này đối với thánh nhân cùng phía trên cường giả vô cùng hữu dụng không đạt đại đế l i ề n còn tại đại đạo bên trong bồi hồi cần triệt để t r ư ở n g khống m g ỗ một con đường khả năng siêu thoát m a nguyên tinh chính là trong đó cấp tốc nhất hỗ trợ thủ đoạn bây giờ tiểu thế giới sụp đổ nếu tô diệp tu vi đạt tới lời nói liền có thể ngăn chặn quá trình này chém tới rách nát tri địa từ đó đi hội tụ linh cơ diện hóa một chỗ tu luyện thánh địa thậm chí còn có thể tiếp tục hội tụ đưa ra hắn nguyên tinh chỉ là đáng tiếc bây giờ tô diệp tu vi còn chưa từng đạt tới trình độ kia cũng không thèm để ý đi dung chuyển một cái tiểu thế giới thiên địa quy tắc bây giờ tô diệp thu hoạch tạo hóa c h i thạch cùng luân hồi nguyên tinh đơn thuần đại cơ duyên thậm chí có thể nói tự động lần này là đánh cắp trước đây vị kia xâm lấn này phương tiểu thế giới cường giả thành quả như thế đại nhân quả sen lẫn quân thân tin tưởng vị kia chuẩn đế cường giả chưa chết nói không chừng ngày sau sẽ tìm tới cửa cầu đánh giá phiếu cầu cất giữ a vũ trụ va chạm đại kiếp đúng pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương năm mươi hai trở về đông hoang thần bí cảnh liễu cầu cất giữ cầu đánh giá phiếu đối với cái này tô diệp mỉm cười không có chút nào để ý đã hắn có dũng khí cầm liền làm xong chuẩn bị hắn nắm chặt lại lấy kiếm trong tay đến lúc đó chém hết hết thẻ địch là được húng chi hắn đ o á n chừng không chết cũng tàn p h ế tô diệp tự nói lúc này phát sinh ở gần vạn năm trước mà quá khứ lâu như thế vị tia chuẩn đế cường giả lại là từ một trận chiến quan y đến nay còn chưa xuất hiện qua hơn phân nửa là chết rồi bằng không chính là thương thế quá nặng không cách nào xuất thế bất quá coi như có thể xuất thế lại như thế nào tô diệp cũng sẽ không có cái gì e ngại bởi vì theo tương lai hắn nói không lâu sau đó đông h o a n g đại địa linh cơ sẽ dần dần trở lại trần đấy lúc kia có thể tưởng tượng rất nhiều cường giả sẽ nhao nhao xuất thế thánh nhân vương đại thánh phá nguyên mà ra chuẩn đế cường giả từ tiểu thế giới trở về đông h o a n g đại địa tìm kiếm đột phá đại đế cơ duyên từng cái tiềm tu cường giả sẽ lại xuất hiện tung tích đảo loạn bình tĩnh đã lâu tu hành giới một cái đại năng đấu chiến thời đại tựa hồ sắp tiến đến đã như vậy sớm muộn là muốn đối mặt loại kia cường giả như vậy bây giờ thêm ra như thế một tôn trần đế tô diệp cũng không có cái gì thật là sợ tất nhiên là rết ra một cái thành đế đường chuẩn bị kỹ càng xuất thủ tô diệp r ứ t lời cầm trong tay luân hồi sát kiếm một kiếm đánh xuống mà thanh thiên kiếm vởn quanh quanh người cũng đi theo tách ra vô tận thần uy đạo đạo kiếm mang phường p h ự c chém xuống một thoáng thời gian một đạo vết nứt không gian liền vì chi xuất hiện sau đó vê anh vê anh vê anh đạo đạo băng trụ chảy ra mà ra một đoàn thiên hỏa quét sạch mà xuống một đạo sói chu qua đi chính là mông lung bạch quang ẩm vàng mà đi lại là ba đại yêu vương toàn lực xuất thủ không ngừng làm cho kia khe hở mở rộng bốn người c h ọ n vẹn toàn lực công kích một khắp đồng hồ mới đưa cái kia thời không thông đạo dần dần vững chắc xuống tô diệp thấy thế không chút do dự lúc này phóng xuất ra thổ nguyên chi châu bao phủ một người ba yêu chui vào trong thông đạo vê anh vê anh vê anh thoáng chốc đạo đạo không gian phong bạo của tới làm cho người cảm thấy một trận đau nhức thổ nguyên chi châu quan g mang đại phóng nhưng lại vẫn là gian nan chống cự bị không gian phong bạo áp chế đến con người ta cần cảm ứng đông hoàng khí tức các ngươi toàn lực xuất thủ bảo vệ tô diệp trầm nói chật nhắm mắt chuyên tâm đi cảm ứng đến đông hoàng khí tức nếu không nếu là c ố này cảm ứng mất đi dẫn dắt lượng r ơ i khí thế biến mất như vậy bọn hắn sẽ đi đến không biết nơi vượt ngoại tinh không mỗ một chỗ hay là tối không hốt hoảng vũ trụ hoặc là tính mịch một mảnh tuyệt địa ba đại yêu vương nghe vậy minh bạch sự t ì n h tính nghiêm trọng lúc này toàn lực xuất thủ đem linh lực khổng lồ ra chỉ đến thổ nguyên chi châu bên trên lập tức tia yếu ớ t tia sáng màu vàng bắt đầu sáng lên đem những cái tia không gian phong bạo triệt để ngăn cách bên ngoài sau đó lại khôi phục được một loại không biết mà kỳ l ạ trạng thái ở trong chung quanh cảm giác chỉ có vô số không gian phong bạo tại quét sạch cái này bọn hắn mà thời gian trôi qua không gian biến động bất kỳ cái gì sự vật cũng không tồn tại ở cảm giác bên trong phảng phất đã mất đi hết thể năng lực nhận biết loại trạng thái này phảng phất giống như là kéo dài một lát lại phảng phất là kéo dài dài dằng dặc thời gian đông nhiên oanh minh giống như vô hình tiếng oanh minh một vang trước mặt bọn hắn xuất hiện đạo đạo ánh sáng sau đó bọn hắn xuất hiện ở một mảnh mới thiên địa tô diệp mở to mắt nhìn xem một mảnh hoang vu cổ lâm không khỏi thở dài một hơi xem ra chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh mà lúc này ba đại yêu vương mặt hiện vẻ vui thích chỉ cảm thấy chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí kia hoàn thiện đại đạo nhường bọn hắn khí thế tại dần dần tăng cường bọn hắn đại đạo tại bị hoàn thiện từng k i a từng k i a lực lượng cường hãn không tự chủ được theo trên người bọn họ bạo phát đi ra bọn hắn nguyên bản cảnh giới đã là thánh nhân bên trong cao giai tồn tại chỉ là một mực thụ vỡ vụn tiểu thế giới không hoàn thiện đại đạo quy tắc b ố i r ố i thần thông y năng không cách nào tăng lên mà bây giờ bọn hắn đi tới đông hoàng cảm nhận được c ố này hoàn thiện đại đạo quy tắc trong nháy mắt làm cho bọn hắn tự thân đại đạo không ngừng mà tại bị hoàn thiện mà kiên ồ n g đậm thiên địa linh khí càng là đang không ngừng bị bọn hắn hấp thu mặc dù bây giờ đông hoa n g khí thế ở vào suy sụp trạng thái nhưng cũng so kia phương vỡ vụn tiểu thế giới nồng đậm rất nhiều trong lúc nhất thời ba đại yêu vương khí thế toàn bộ giải tán điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí c ả n g ngộ đại đạo quy tắc không ngừng tăng cường bản thân tô diệp mỉm cười kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ đợi dù sao cũng là hắn thú sủng bọn hắn thực lực càng cường đại như vậy đối với tự mình tới nói cũng liền càng có lợi mà nương theo lấy ba yêu yêu vương khí thế nở rộ tựa hồ dẫn động cổ lâm bên trong từng đợt yêu thú sợ hãi bọn hắn sợ hãi không thôi n h o nhao ly khai lãnh địa của mình hướng phía càng mà tại cách đó không xa có một thôn trang tô diệp t a o mày kia thôn trang nhìn phổ thông c h i cực nếu là bị cái này thú triều va chạm như vậy thôn trang này để cho này diệt vong nếu là tự mình đưa tới như vậy tô diệp cũng không nguyện ý nhìn thấy bởi vì quan hệ của hắn mà tạo thành sinh linh đồ thán lúc này tô diệp bay trốn đi liền dự định xuất thủ bảo vệ thôn trang này nhưng tại kia thôn trang bên trong một cái cháy rủi cây liếu cái từ đó bay ra thoáng chốc đạo đạo cánh liễu lan tràn ra giống như kim quang hướng phía vọt tới thú triều quét ngang mà đi cầu đánh g i phiếu cầu cất giữ tiếp xuống chính là một đường cao trào mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi ba không thuộc về cái này giới tồn tại cầu cất giữ cầu đánh giá phiếu đầy trời lục sắc cảnh liêu hương phía tứ phía bốn phương tám hướng bay vụt giống như vô tận kiếm quan g quét ngang toàn trường số lượng to lớn t h ú t r i ề u trong đó không thiếu hóa long cảnh giới cường đại yêu thú nhưng ở kia đốt cháy khét cây liếu cái trước mặt lại là không có chút nào sức chống cự kia cháy đen một mảnh tựa như như gỗ khô cây liêu cái lại là buộc phát cường đại vi năng đây là tô diệp nhãn thần hơi nghi hoặc một chút tại cảm giác của hắn bên trong phát sinh một cỗ cực kỳ mâu thuẫn cảm giác kia giống như sắp khô héo cây liễu cái tản ra yếu kém đổi phế sinh cơ gần như sắp muốn bé không thể nghe lại tại sát na hội tụ cường hãn huy năng thực tế khó mà tưởng tượng nó sinh cơ đã yếu kém đến tận đây lại có thể tại sát na buộc phát thuộc về tiên đài cường giả huy năng giống như tiểu hài tại khống chế lấy vượt qua tự thân nắm giữ lực lượng tạo thành một cỗ cực kỳ mâu thuẫn cảm giác sau một khắc vô số c ả n h liễu từ đó bay vụt quét sạch đạo đạo huyết hoan ở rộ vô số yếu thú vì đó mất mạng nhưng sau đó những cái kia yếu thú nhưng lại chưa ngã xuống đất ngược lại bị cành liễu gác ở giữa không trung thoáng chốc những cái kia y ê u thú thi thể lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quát số g ư ớ i mà t ù y theo những cái kia cành liêu tán phát p h ó n g ánh xanh cũng càng phát ra nồng nặc bắt đầu vậy mà tại hấp thụ lấy vô số y ê u thú huyết n ụ c tinh khí đền bù tự thân nhưng lượng lớn y ê u thú sinh cơ bổ khuyết số g ư ớ i k i a sinh cơ bé không thể nghe cây liếu cái lại chỉ là tăng lên một kia thật sự là làm cho người khó mà tưởng tượng cái này trồng chất bắt đầu số lượng to lớn vô số y ê u thú sinh cơ hội tụ ở cùng một chỗ đều đủ để bù đắp được nửa bước đại năng khí thế mà cái này giống như cháy rủi cây liếu cái đem toàn bộ hấp thu nhưng không có bao nhiêu biến hóa cái này làm cho tô diệp vô cùng kinh ngạc chà nờ NG dê lẽ lại nó nguyên bản cảnh giới đã siêu việt tiên đài cảnh giới hay sao chiếu bây giờ tình huống đi xem chỉ sợ còn xa xa không chỉ như vậy đi xem ra đây là một vị cường giả tối đỉnh nhận lấy trọng thương a mà lúc này những cái kia yêu thú nhưng không có bị cái này giống như cháy rủi cây liếu cái cho tàn sắt c h ố n g không mà là lưu lại lẹ k ẻ mấy cái cảnh giới cũng phi thường thấp đại khái chỉ có luân hải bí cảnh bờ bên kia đ ỉ n h phong khoảng trừng thậm chí là có hai ba con chính là thần ư ở n g tiểu cảnh giới nhìn thấy như thế một màn tô diệp tự hộ như có điều suy nghĩ mơ hồ minh bạch cái này cháy rủi cây liếu cái chi dụng ý còn xuất lại còn lại yêu thú vừa v ậ n tại thôn trang phạm vi chịu đựng xem ra đây là cố ý lưu lại ma luyện thôn trang người a cái này có chút ý tứ như thế một cái bị thương nặng đỉnh cao cứng giả thế mà lại chiếu cố như vậy những này phạm nhân đúng vậy phạm nhân đối với đạt đến tô diệp cảnh giới này tới nói đê giai tu sĩ chết sống đã không tại trong mắt của bọn hắn dù cho bản môn đệ tử r a không ngoại lệ nguyên nhân rất đơn giản đê giai tu sĩ tuổi thọ quá ngắn đến tiên đài cảnh giới cứng giả cái kia không phải ngàn năm mấy ngàn năm láo gia hỏa như thế nào đem những sinh mạng này ngắn ngủi tu sĩ để ở trong lòng bọn hắn tại cường giả trước mặt còn như yên hỏa thoáng qua liền mất cũng để không nổi mảy may tâm tư mà cái này nguyên bản rất có thể là siêu việt tiên đài cảnh giới cường giả tối đ ỉ n h lại là chiếu cố như vậy những p h à m nhân này mà lúc này không ngoài sở liệu trong thôn trang lập tức hiện lên từng vị tráng niên võ giả cầm trong tay giản dị bình thường vũ khí hưng phấn phóng tới những cái kia bị cố ý lưu lại y ế u tiểu yêu thú mà tô diệp ánh mắt nhìn nhưng lại là phát hiện cực kỳ có ý tứ một màn tại đám kia tráng niên võ giả bên trong có một tên tiểu lữ đồng hẹn vẹn, vẹn chỉ có tám chín tuổi bộ dáng mặc một thân vải xa máo miệm trong lại kén ăn lấy một cái bình sữa nàng còn cầm một cái so tự thân dài hơn nhiều trường thường ngao ngao gọi đất đi theo thôn trang võ giả phóng tới những cái kia y ê u thú thật giống như một vị chưa cởi sữa lại hung manh vô cùng tiểu la lị mà lại những này thôn trang võ giả cùng nhau tiến lên hướng phía những cái kia y ê u thú công tới kia hung manh tiểu la lị ở trong đó phát triển tác dụng cực kỳ trọng yếu giữ chức tiên phong lĩnh quân nhân vật tại vị này hung manh tiểu la lị xuất lĩnh trùng sát phía dưới rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ phong tại đè ép những cái kia yếu thú đánh đây thật là cho người một loại cổ quái vô cùng cảm giác cùng mâu thuẫn bỗng nhiên t ô diệp hai mắt tỏa sáng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. thì ra là thế đây chính là kia không thuộc về giới này đỉnh cao cường giả mà vị này là kia lưu lạc hạ giới thiên chi tiêu tự sao t ô diệp tự nói nỉ non đáy mắt có một k i a vẻ hiểu rõ lúc này t ô diệp nhớ tới một chút tin tức tại tương lai hắn chuyển tới những cái kia vô số mà phức tạp tin tức bên trong từng có một đoạn đối hai người miêu tả qua nói đến lúc ban đầu tương lai hắn lần thứ nhất phát hiện thượng giới người tới chính là bởi vì cái này húng m á n h tiểu la lụy cùng cái này đốt cháy khét cây liêu cái bất quá theo lý mà nói hắn sẽ ở rất dài một đoạn thời gian về sau mới có thể gặp phải hai người này mà bây giờ cái này thời gian đ i ể m buổi sáng rất nhiều ân ta bây giờ tương lai là không lường được bởi vì kia ta của tương lai tại giai đoạn này cũng không có thu phục ba đại yêu vương như vậy cũng sẽ không bởi vậy tạo thành thời gian thông đạo không ổn định từ đó c h u y ể n tống đến cái này không biết nơi tô diệp hiểu rõ qua đi ánh mắt lóe lên vừa đi vừa về đánh giá kia giống như đốt cháy khét cây liếu cái cùng kia hung mánh tiểu la lị bởi vì cử động của hắn lại là làm cho hai người này thật sớm xuất hiện qua tại trước mắt hắn như tương lai hắn miêu tả như thế ngay từ đầu thượng giới người đến là hạ giới tìm đến hai người này đến nhỏ bé bị cái này tiểu la lị tiêu diện đến lớn bị cây l i ế u cái đại phát thần uy đều c h ô n v ụ i sau đó thượng giới người tới từng đợt từng đợt đến đưa tới trận trận thời không xen vào nhau cho nên mới gây nên tương lai hắn chỗ chú ý bất quá khi đó hai người đã là một giới tri đỉnh phong tồn tại cho nên tô diệp cũng không có tùy tiện đi tương giao vào lúc đó cái này hung manh tiểu la lụy đã trở thành một tôn tiên đài cảnh giới cường giả mà lại nó bản thân chính là một tôn vô thượng thần thể theo một số phương diện tới nói nói nàng thể chất siêu việt thần thể cũng không đủ mà cây liêu cái t i ế thực lực cường hãn càng là làm cho tương lai trong lòng của hắn vô cùng kiên kỵ cuối cùng bởi vì hai người không thuộc về giới này người cho nên cũng không tại thiên địa lồng giam hạn chế phạm vi bên trong từ đó phi thăng lên lên giới tại bọn hắn trước khi đi thời khắc tương lai hắn mới khó khăn lắm phát giác được thiên địa lồng giam tồn tại thế là tiến lên hỏi thăm lúc này mới chân chính biết được thiên địa lồng giam chỉ tiếc khi đó biết được chậm bỏ qua hắn thời đỉnh cao mà bây giờ hắn gặp được hai người thời gian đ i ể m trước thời hạn vô số lần t i u cường giả tối đỉnh vẫn còn trọng thương tư thái mà cái này tương lai trí cường giả t ô i đình vẫn còn t r ọ n thương tư thái mà cái này tương l a trí cường giả tối đình còn là một vị tiểu la lị tô diệp ánh mắt lấp lóe tại c ả g chương năm mươi bốn h trưởng h không tương lai chỗ tốt cầu nghệ phiếu cầu nghệ phiếu lúc này tô diệp triển khai thánh nhân chi mô nhìn ra cái này hung bánh tiểu la lị có được vô thượng đại khí vật mà lại cũng nhìn ra một ít khác biệt đồ vật sở dĩ nói nàng là vô thượng thân thể là bởi vì trong cơ thể của nàng có thiên đế cốt tồn tại đây là tới bắt nguồn từ đại đế chi trực hệ truyền thừa kế thừa đại đế căn cơ tựa hồ nó nguyên bản bị cướp đặt qua nhưng bây giờ không biết dùng phương pháp gì vậy mà tại khôi phục thiên đế cốt cho nên cái này hung manh tiểu la lụy chi thể chất là có thể thành dài bây giờ là linh thể đình phong nhưng tiếp tục tu luyện xuống dưới sẽ trở thành một tôn vô thượng thần thể từ một loại nào đó phương diện tới nói nó thể chất vẫn là tại một số phương diện siêu việt thần thể bởi vì trong cơ thể của nàng có thiên đế cốt đây là thuộc về đại đế căn cơ cái này đưa cho nàng vô hạn khả năng thành cựu đại đế khả năng so với người bên ngoài phải nhiều hơn vô số lần cái này khiến tô diệp ánh mắt lập lòe dâng lên một tia tâm tư lập tức tô diệp thân hình bay về phía trước đi thoáng qua ở giữa tô diệp d á n g lâm tại tòa này trong thôn trang nhất thời thôn trang vô số tuổi nhỏ lao h ầ u ánh mắt tụ vào mà đến ánh mắt chạm đến tô diệp lại là khó tránh khỏi nổi lên trận trận hoảng sợ bởi vì tô diệp đứng ở nơi đó mặc dù không có cố ý phóng xuất ra khí thế nhưng này cổ như có như không thuộc về tiên đài cảnh giới khí t ứ c lại là làm cho đê giai tu sĩ cảm giác giống như thiên uy làm cho bọn hắn sinh ra không cách nào lòng kháng cự Lao t hẳn trưởng là là thế lực nào lại phái người tới hay sao các ngươi cũng qua mức văn đột đi chúng ta tiểu nữ hoa đã bị các người đào thiên đế cốt đi các ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt hay sao thế mà dẫn động t h ú triều đây là muốn hủy diệt nhóm chúng ta mạch này tộc nhân sao lao thôn trưởng trong n g a y mắt liền liên tưởng đến vô số sự tình lập tức tức giận nói hắn ánh mắt nhìn về phía tô diệp tràn đầy thống hận chi sắc đáng chết ra hỏa đào thiên đế cốt còn chưa đủ còn muốn giết người diệt h ậ u tô diệp mỉm cười xem ra vị này lao thôn trưởng tựa hồ hiểu lầm cái gì bất quá cũng bởi vậy thu được không ít tin tức xem ra thôn trang này trong đó có rất lớn ẩn tình n a kia hung m á n h tiểu la lị lại là bị đào thiên đế cốt trách không được lại bởi vậy dẫn động ngày sau vô hạn phong ba dù sao một tôn khôi phục thiên đế cốt vô thượng thần thể thế nhưng là cất giấu đại uy hiếp. hắn vừa định nói cái gì thời điểm nhưng n à y cháy rủi cây liếu cái tựa hồ cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cảm giác lúc này tách ra từng k i a từng k i a xanh mịt mở qua n mang bảo vệ toàn bộ thôn trang thậm chí còn hình thành một vòng cây hướng phía tô diệp quay chung quanh mà tới sau đó tại ánh sáng màu xanh lục kia bên trong một vị tựa như tiên tử tuyệt mỹ nữ nhân đi tới ra một thân thanh y hẻ bồng b ề n mang theo một c ố đặc thù lại khó nói lên lời khí chiết phản phất lạc ấ n tại đáy lỏng để cho người ta thấy một lần liền quên mất không được thoáng chốc chung quanh thôn trang niên kỷ ít lao ấu nhào quỳ lệ x u ố n dưới thân xác cung kính không thôi cao giọng nói ra, thủ hộ thần liêu thần đại nhân liêu thần liêu thần liêu thần tô diệp nghe vậy nhẹ giọng tự nói nỉ non một lần nói liêu thần a nơi này là tảng đá thôn đã sớm ẩn thế nhiều năm không hỏi thế sự mà lại cũng không chào đón ngoại nhân còn xin tôn giá nhanh chóng rời đi nơi này nếu không chớ có trách ta không k h á c h khí tiết tuyệt mỹ nữ nhân được xưng liêu thần tồn tại băng lãnh lạnh nhìn xem tô diệp nói tô diệp mỉm cười không có chút nào tức giận cũng không có chút nào hoài nghi liêu thần lời nói đây là một vị cường giả tối đỉnh ân đã từng đỉnh cao cường giả mặc dù bây giờ nhận không cách nào tưởng tượng trọng tướng nhìn tô diệp có nghiền ép thực lực của nàng nhưng tô diệp cũng sẽ không tuyển chọn bạo lực cho dù ai cũng không biết rõ một vị cường giả tối đỉnh cho dù là trọng thương nàng nắm giữ đòn sát thủ sẽ có c ỡ nào cường đại nói không chừng một khi tô diệp bợ võ hôm nay liền muốn vừa ngã vào nơi này mà lúc này tại phía sau chân trời ba đạo trường hồng cực nhanh mà tới trong n g a y mắt ba đại yêu vương hiện thân vừa vặn nghe được liêu thần lời nói này lập tức nhanh chóng hạ xuống tới đứng ở tô diệp sau lưng hướng phía liêu thần hiếu kỳ nhìn lại cũng dám như thế đối sát thần nói như thế một cái nho nhỏ liều yêu thế mà làm càn như thế thật sự là vô tri cũng không biết rõ cái này ra hỏa là lai liệt gì vậy mà như vậy nói chuyện với sát thần ba đại yêu vương kiến thức qua tô diệp đại khí vận chi cầm tinh về sau đáy lòng tâm tư lập tức bắt đầu chuyển biến bắt đầu chuyển biến thành một vị hợp cách thú sủng lúc này tâm tính đã chuyển biến lúc này lập trường không hề nghi ngờ đứng ở tô diệp bên này nhưng sau một khắc s á t mặt bọn họ kinh ngạc một cái tô diệp vậy mà không có chút nào tức giận nhất miệng mỉm cười nói mời tôn giá i ê n tâm ta không có chút nào ác ý bất quá tại lúc này ba đại yêu vương đến càng là làm cho liễu thần cảm nhận được càng thêm đồng đẫm uy hiếp trong nháy mắt vô số cành liếu theo phía sau của nàng đẳng không bay lên che đậy nửa bên bầu trời lít nha, lít đến mại không hết vô số cảnh liêu đang run r u dày dẫn động không gian sinh ra trận trận vận sóng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g năm mươi năm ta chỗ đi đường cu n l d không thể so với ngươi nhẹ nhõm cầu c ắ t giữ cầu c ắ t giữ ta không phải là các ngươi nói tới những người kia cũng không phải vì thế đến ta đến không có chút nào ác ý nhìn thấy liêu thần phòng bị tư thái ý vị nồng đậm tô diệp mỉm cười ôn hòa nói ta bỏ mặc ngươi ý đồ đến mời các ngươi lập tức ly khai liêu thần ngữ khí lạnh như băng nói tô diệp như vai nói Chỉ í tôi n g h diệp nhẹ nhàng ngần đầu nhìn về phía liêu thần nói ra ta ý đổ đến ở chỗ ngươi cùng tô diệp ngự khí dừng một chút hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía trong đám người kia lúc trước dáng vẻ hung mạnh biến mất không thấy gì nữa lúc này bưng lấy thu sữa đang dùng lấy một đôi mắt to giống như thiên chân vô tả tại hiếu kỳ nhìn xem hắn cùng nàng tô diệp mỉm cười tại lúc này từ trên thân liễu thần lan tràn ra khí chất giống như sát na lạnh như băng m ấ y phần mà không thay đổi nhìn xem tô diệp nói không biết có chuyện gì chật lời của nàng vừa mới rơi xuống giống như lại nghĩ tới cái gì nói ngươi là hướng ta tới như vậy ngươi biết ta à? tô diệp nghe được liễu thần lời nói trong lòng nhất định quả nhiên bây giờ vị này cường giả tối đỉnh đã bị đánh thành thân thể tàn phế đánh mất rất nhiều ký ức tô diệp cười cười gật đầu lại lắc đầu nói ra phải cũng không phải ý gì liễu thần lạnh nhật nói sau đó tô diệp cười thần bí lại có chút kính n g ngự khí của hắn có chút nặng n ề vì đó chậm rãi kể lại nói như thế nào đây ngươi vốn là thượng giới tổ tế linh nguyên do trước kỷ nguyên tiên căn tu luyện đến tiên vương cự đầu đã tới chủ trưởng đại đạo hoàn cảnh một thân chiến l ự c vang dội của kim ngươi từng một mình rết vào vực ngoại tinh không bờ bên kia mười tiến vào mười ra rết đến dị vực ma thần cự phách nghe tin đã sợ mất mật đáng tiếc cựu thiên thập địa cùng dị vực số lượng so sánh mất cân bằng mang tính then chốt một trận chiến bên trong vô trung tiên vương luân hồi tiên vương bị dị vực sinh mạch chết không người có thể tiếp nhận đến tận đây cựu thiên thập địa luân hãm người liêu thần tại trong tuyệt vọng lên đốt lên thuộc về nhân tộc cuối cùng q u n mang tại thế gian đều là địch hoàn cảnh phía dưới thẳng hướng dị vực tiến hành nhân sinh trận chiến cuối cùng tráng lệ về sau chính là vĩnh hằng hạ cám lấy thương m à kết thúc nhường dị vực người đến nay còn nghĩ mà sợ nhưng ngươi cũng không có như vậy chân chính chết đi đánh xong dị vực ma thần về sau bởi vì ngươi t h ụ thương nhếp bản bị ngươi địch n h â n tiên vương nhóm gây công đưa đến ngươi pháp tướng đều hủy bởi vậy ngươi bị ép biến thành một cái hạt giống lưu lạc đến hạ giới trở thành thôn trang này thủ hộ thần ngươi từ đây chém dụng tới đem tìm kiếm dị vực đầu nguồn bí mật c i a tìm tòi nghiên cứu đại khủng bố cái nôi quá khứ toàn bộ chém dụng các loại một ngày là m ngươi một ngày kia dần dần khôi phục bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đi qua như vậy ngươi đem triệt để nhớ lại tiên hãng cổ c h u y ệ n xưa như vậy đến lúc đó chân chính liêu thần sẽ trở về nghiết bản chủ sinh tô diệp thanh â m rất nặng nề đang kể lấy nhất đoạn không muốn người biết chuyện cũ tương lai hắn đối liêu thần không hiểu từ hạ giới bên trong cuộc khởi rất hiếu kỳ đột nhiên xuất hiện như thế một tôn cừng giả tự nhiên làm cho người suy tư cho nên liền vì thế tham cứu một phen đây là tương lai hắn bắt cầm lên giới người tới về sau khảo vấn đi ra tin tức liên quan tới liêu thần đồng thời tô diệp ánh mắt nhìn về phía cái này tuyệt mị nữ nhân sau lưng kia hắn không khỏi d ư ớ i đáy lòng cảm thán liên tục đây là một tôn như thế nào kinh khủng tồn tại a tại trải qua vô số kiếp nạn về sau còn có thể mang theo đầy người vết thương tiếp theo lại lần nữa nhật bản hóa thành một cái hạt giống chờ đợi lấy lúc trở về cái này giống như cháy rủi cây liêu cái t r ô n vùi nhân tộc đại k i ế p đánh sụt đổ dị vực giết đến một đám ma thần c ự phách tán g đảm vạn vạn năm tuế nguyệt không dám mạo hiểm phạm tiên vực lúc này ba đại yêu vương nghe được sửng sốt một chút ánh mắt lần nữa nhìn về phía liêu thần cái này băng lãnh mà tuyệt mỹ nữ nhân thời điểm không khỏi mang theo một tia ý kính n g ta dựa、vào. c h ắ c không được có dũng khí như thế nói chuyện với s á t thần nguyên lai địa vị như thế lớn a chật chật thật nhìn không ra cái này địa vị to đến hủ chết người may mắn mới vừa rồi không có m ạ o phạm nàng thật sự là không tưởng tượng ra được b ự c này cường giả cảnh giới a gặp thương nặng như vậy thế lúc này trạng thái lại còn có thể có thể so với tiên đài cảnh giới cường giả mặc dù chỉ là nửa bước đại năng loại trình độ kia nhưng cũng rất cường hãn thật sự là không cách nào tưởng tượng nàng đỉnh phong thời kỳ đến cỡ nào mạnh không phải là siêu việt đại đế hay sao tiên đài phía trên cường giả ba đại yêu vương dưới đáy lòng liên tục kinh hãi không dám chút nào khinh thường tôn này liều yêu thật sao tia là ta a liêu thần kia giống như núi tuyết vạn năm băng lanh nhăn thần bắt đầu có một chút biến hóa hiện lên một tia mê mang nàng hoàn toàn nghĩ không ra mảy may cũng nhớ không nổi không cách nào cùng tô diệp trong miệng tôn này ùy c h ấ n hoàn vũ tồn tại sinh ra một tia xúc động trong sân bầu không khí yên lặng hồi lâu một lúc sau liêu thần thở dài một tiếng cũng không tại đi xoắn suýt những cái tia chuyện cũ chờ đến khôi phục về sau nên biết đến cũng sẽ biết đến ngay lập tức cũng không cần xoắn suýt nhiều như vậy chật nàng nhìn về phía tô diệp nói ra nói nhiều như vậy ngươi còn chưa nói rõ ngươi ý đ ổ đến đã định nhân của ta như vậy cường đại ngươi còn cùng ta sinh ra liên quan liền không sợ lâm vào đại nhân quả ở trong a liêu thần thật sâu nhìn thoáng qua tô diệp tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn tô diệp nghe vậy không khỏi mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nói ra địch nhân của ta không thể so với ngươi yếu ta chỗ đi đường cũng không thể so với ngươi nhẹ nhõm câu n g u y ệ n phiếu câu n g u y ệ n phiếu câu n g u y ệ n phiếu m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương năm mươi sáu đông hoang thế giới tàn khốc trật tướng đánh phá thiên địa lồng giam khả năng gia tăng câu bài định câu liêu thần nghe vậy không khỏi xưng sở không nghĩ tới tô diệp lại là như thế cái trả lời liêu thần không khỏi tò mò nhìn về phía tô diệp tựa hồ đang đợi hắn lời kế tiếp tô diệp có chút n g ầ n g đầu tiếp theo nói ra này phương tiên h địa đã bị đại thần thông người biến thành l ầ n giam g vô số năm qua đã không có đế xuất hiện không ai có thể phi thăng lên giới giới này hướng lên con đường đã bị triệt để chặt đứt vô số địch nhân tại phía trước bóc chết lấy hết t h ể có thể thành đế tồn tại nhưng ta sẽ không như vậy lùi bước cái này thành đế đường ta m u ố n cùng ta sẽ một mực đi xuống cầm kiếm chém hết phía trước địch. địch nhân của ngươi có lẽ cũng sẽ là địch nhân của ta cho nên ta tới tìm ngươi đã con đường phía trước gian nan ta nghĩ nhóm chúng ta liên thủ có lẽ sẽ tốt hơn một chút tô diệp nghiêm túc nhìn xem liêu thần chấm dãi nói ba đại yêu vương cũng ở bên cạnh nghe lúc này nghe được tô diệp mấy lời nói này không khỏi thần sắc chấn động vô cùng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn có cái này đại bí mật chẳng phải là nói vô luận bọn hắn như thế nào tu luyện cũng vô p h á p t r i ệ t để siêu thoát tại thiên địa a đây là một cái để cho người ta rất tuyệt vọng sự tình tu luyện là vì cái gì không có gì hơn là vì trường sinh tranh thoát thiên địa gông cùng xiềng xích gông xiềng từ đây thu hoạch được đại tự tại tiêu dao vạn c ủ a mà bây giờ lại bị cáo chi bọn hắn hướng lên con đường bị đoạt tuyệt như vậy tiếp tục tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đến bọn hắn cái này tình trạng đã có thể tại bất kỳ bên nào thế giới tiêu g i a o an cư một chỗ cũng có thể trôi qua tự tại vô cùng sau đó cứ như vậy chờ đợi đại nạn tiến đến hóa thành một đống hoàng thổ a cái này hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn mong muốn nhưng lại lượn quanh trở về hướng lên con đường đoạt tuyệt không cam tâm nơi này lại có thể như thế nào đây là một cái rất để cho người ta tuyệt vọng sự tình vô luận bọn hắn có hay không vốn l i ế n đi tu luyện tới cảnh giới kia đều sẽ bởi vậy đánh mất đấu trí trầm luân khổ hại bất quá ở phía sau đến tô diệp cùng liêu thần hai người đối thoại bên trong bọn hắn tựa hồ lại bởi vậy sinh ra một tia hy vọng lại một lần nữa bởi vì trở thành tô diệp thú sủng lần nữa sinh ra một tia may mắn lúc này dạng này a liêu thần nhẹ nhàng ngầm đầu gật đầu không có cự tuyệt cũng không gật đầu sau đó nàng nhìn thoáng qua trong đám người thạch đậu đậu nói tia nàng đâu ngươi lúc trước nói chuyến này cũng là tìm đến nàng tô diệp mỉm cười nói như ta lúc trước nói giới này đã biến thành thiên chỉ lồng giam vô luận là ai đều không thể nhảy lên tới đại đế cấp bậc kia dù cho ngươi tại tỉnh tuyên luân vạn cổ độc tôn cũng không được nhưng muốn đánh phá thiên đ ị a l ồ n giam g lại cần loại kia tồn tại vô thượng vĩ lực trên lý luận cái này tựa hồ là một cái nghịch lý nhìn tựa hồ v i n h viễn cũng vô pháp đem đánh vỡ trừ phi thượng giới đại thần thông người chủ động đi hủy bỏ l ồ n giam g nhưng hiện nay xem ra đây là không có khả năng phát sinh sự tình bất quá trừ cái đó ra ta phát hiện một cái phương pháp tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong thời điểm có thể hội tụ đại khí v ậ n bằng v à o ở đây có thể dòm ngó loại kia cấp độ ảo diệu từ đó lấy ra kia thuộc về đại đế vô thượng vĩ lực về phần vì sao ta có thể biết đến như vậy cái này chính là cái người bí mật cho nên ta tới nơi đây cái thứ nhất nguyên nhân là tìm ngươi liên thủ cái thứ hai nguyên nhân chính là nghị thu nàng làm đồ hội tụ đại khí v ậ n giúp ta cũng là giúp nàng tô diệp mỉm cười ôn hòa nói ra giới này hướng lên con đường đã bị ngăn chặn như vậy thạch đ ầ u đ ầ u cũng sẽ gặp gỡ vấn đề này cho nên ta tới thì ra là thế liêu thần gật đầu cũng không có đi truy vấn tô diệp bí mật mà là nhìn về phía tô diệp trịnh trọng nói ra nàng cùng ta khác biệt ta nhân quả sẽ không dễ dàng xuất hiện có lẽ cũng sẽ không xuất hiện mà nàng nhân quả nói không chừng liền sẽ lập tức xuất hiện h o a n g quốc mặc dù không phải lên giới những cái kia quái vật khổng lồ nhưng ở giới này cũng là chuyển t h ừ a cực kỳ lâu đời tồn tại có thể cùng thánh địa lực lượng châu ngang nhau nếu là nàng cùng ta an ổn ở lại đây tu luyện trải qua ẩn thế sinh hoạt như vậy h o a n g quốc sẽ không bởi vậy tìm tới cửa người xác định muốn dẫn nàng xuất thế đi đối mặt h o a n g quốc như thế quái vật khổng lồ a tô diệp nghe vậy tự tin cười một tiếng nói đúng vậy ta xác định ta vũ hóa thiên môn cũng là một phương thánh địa cũng không so hoàng quốc yếu thậm chí còn mạnh nếu như nàng là ta đồ nàng nhất quả ta cái này làm sư tôn đến kháng địch nhân của nàng nhỏ yếu liền ném cho nàng luyện thập nhưng nếu có lao ra h ỏ a n h ả y ra như vậy ta liền một kiếm đ e m chém mà kêu hoang quốc nếu là tìm tới cửa như vậy ta liền dẫn đầu vũ hóa tiên môn nên chiến l ấ y chiến ngừng chiến l ấ y chiến dưỡng chiến cho đến đem địch nhân toàn bộ giết tuyệt nếu là ta thực lực không đủ như vậy ta liền mang đế binh ra rất đơn giản tô diệp sắc mặt thong r o n g tùy ý nói nhưng ở lời của hắn bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt kiên định chi ý cùng thâm tàng trong đó nồng đậm vô cùng sát ý sau đó tô diệp tiếp tục nói ra cũng như ta lúc trước nói tới như thế thạch đậu cũng sẽ gặp gỡ ta tình trạng chúng ta trận tuyến là đại khái tương đồng, cho nên, Đầu đầu, t liêu thần nghe xong tô diệp cái này một lời nói tiếc như núi tuyết vạn nằm băng lãnh biểu lộ lộ ra mỉm cười gật đầu nói tuất ta liền đáp ứng chuyện này ngoại trừ nguyên thủy chân giải bên ngoài ta còn có thể cho ngươi liêu thần pháp đây là ta sáng tạo đại thần thông chi thuật tô diệp nghe vậy không khỏi thở dài một hơi có liêu thần tương trợ như vậy đánh phá thiên địa lồng giam khả năng lại sẽ tăng lên rất nhiều cầu bài định cầu bài định m ộ ư ơ i vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước 57, nguyên Thủy Trân tử thạch đầu đầu. Cầu bài định, cầu bài định. Nguyên Thủy Trân thượng từng thực tận nát thành thần mới Cầu cầu chi cái chi chân mục Nguyên định, định, Nguyên bản nguyên điện, văn Giải, Giải, đầu đầu. hóa bài bài đại đại bảo đệ đạo đạo đạo vô ý, kỳ. toàn bộ đại đạo hóa thành một mảnh kinh văn từ đó ẩn chứa chân ý chỉ nhìn ngươi có thể đi l ĩ n h ngộ bao nhiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng thầy cái phương pháp tới nói đó chính là một quả dùng mãi không cạn đại đạo nguyên tình mà đổi thành bên ngoài một cái liêu thần pháp c h i đại thần thông kia tương lai hắn đã từng dòm ngó gặp qua khi đó liêu thần trên phi t h ă n g giới thời điểm tao n ộ thượng giới người tới sinh xinh đem toàn bộ đ ổ diệt liêu thần pháp vừa ra kinh động toàn bộ đông hoàng kia sinh sôi không ngừng chi lực một khi bộc phát không có gì sánh kịp cường hãn cũng bởi vậy chấn động lúc ấy thân là chuẩn đế hắn liêu thần gật đầu sau đó không thấy như thế nào một cái hóng ánh cảnh liêu dọa tới chập c h ầ n bên trong bích trong suốt điểm tại mi tâm của hắn phát ra thánh khiết quang huy c h ậ m dãi đem hắn bao phủ rất nhanh căn này c ả n h liêu bất p h à m hóa thành màu vàng kim nhạt nếu như một cái hoàng kim c ả n h l i ê u mười điểm t h ầ n bí đồng thời có gợn sóng lưu t r u y ề n hướng về mi tâm của hắn dũng manh lao tới kia làm một cái lại một cái p h ù hiệu màu và nóng như gợn sóng quyết tán lại tràn đầy đại đạo khí thức kim s ắ c điểm điểm trong suốt trói mắt mười điểm mỹ lệ cùng siêu phảm tô diệp thể xác tinh thần thông minh tập trung tinh thần tiếp nhận đạo pháp kia một cái lại một cái ký hiệu hội chui vào trong đầu của hắn bên trong biến thành cơ bản nhất căn cơ diễn biến tô diệp muốn tham ngộ chỉ cần quan tưởng một phen là đủ bây giờ chỉ là hơi cảm ứng liền cảm thấy một phần vô thượng kinh văn phất qua trong lòng k i a từng cái thực văn tràn đầy đại đạo h ảo diệu lưu chuyển khắp trong đầu liền cảm thấy từng đợt chân ý nô nước tấp nập mà hiện làm cho tô diệp linh cơ phát triển không thôi phản phất chỉ cần hơi cảm ngộ liền có thể thời gian dĩ vãng không ít n g h i hoặc nếu phối hợp luân hồi nguyên tinh tu luyện tô diệp có năm chắc tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá đến thánh nhân vương mà đổi thành một phần đại thần thông thì la hóa thành một cái kim sắc hạt giống chú lưu tại trong đầu của hắn ở trong. chỉ cần tô diệp phát ra thần nghiệm cảm giác mà đi liền có thể cảm thấy đại thần thông cơ bản nhất ảo diệu có cái nhỏ bóng người ở bên trong không ngừng diễn luyện lấy liêu thần pháp vội v a n g cảm n ộ một lát tô diệp liền bị cái này liêu thần pháp c h i đại thần thông làm chấn kinh giờ phút này tô diệp vẹn vẹn cảm n ộ một lát đem thi triển ra uy lực của nó cũng đủ để kéo lên đ ỉ n h phong có thể nói so với hắn kiếm chiêu chi kiếm diệu thiên hạ còn phải mạnh hơn mấy phần một khi thi triển mà ra nó uy năng sợ là sắp siêu việt thánh nhân cấp độ đương nhiên đó cũng không phải nói tô diệp kiếm chiêu còn kém mà là liêu thần đạo này thần thông vốn là tại đình phong chi cảnh thai n g n mà ra tự nhiên là cực kỳ cường hãn trên cơ bản không có cái gì thần thông mạnh hơn chi trừ phi là cảnh giới cao hơn liễu thần khả năng thôi diễn ra mạnh hơn thần thông mặc dù tô diệp kiếm chiêu trên uy năng phải kém một chút nhưng nếu là nương theo lấy tô diệp trưởng thành như vậy sẽ không ngừng tăng lên kiếm chiêu uy năng đem cô này trên lệnh thu nhỏ thậm chí sa bằng thậm chí siêu việt tô diệp trịnh trọng gật đầu nói đa tạ đạo h ư u tương trợ ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi chợ đạo hữu sớm ngày khôi phục ta vũ hóa tiên môn thiên linh tuyển có thể cung cấp đạo hữu khôi phục đồng thời sẽ an bài linh cơ nồng đậm tu luyện thánh địa lấy cung cấp đạo hữu tu luyện liêu thần nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nàng nhìn về phía trong đám người ngay tại tò mò nhìn xem bọn hắn thạch đ ầ u đ ầ u có chút vây vây tay mà lúc này nương theo lấy hai người nói chuyện thạch đầu thôn người cũng biết rõ tô diệp không phải người xấu mà là hữu minh lúc trước địch ý chi sắc biến mất không thấy gì nữa nao nhao đổi lại nhiệt tình thân xác thạch thôn trưởng nhiệt tình hô liêu thần đại nhân vị này đại nhân mời vào trong phòng vào chỗ không cần tuy ý liền có thể tô diệp khoát tay áo cười k h ẽ nói sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía đi tới gần thạch đậu tiểu nha đầu này tuyệt không sợ người lạ đứng tại liêu thần thân thì tò mò chừng mắt mắt to nhìn x tôi d ệ p nhập ta vũ hóa tiên môn, bái ta làm thấy. Lập ôn không môn, vô thôn không thôi. Tô nói ngươi bằng lòng tiên người ánh nhìn nhất người, càng động hòa hay hóa thấy. thạch kích ra, ta ta có bái tới, tức, làm là là mắt vũ số đầu diệp cái này thế nhưng là vũ hóa thiên môn thánh nhân một cái đại thánh địa thánh nhân đây chẳng phải là lao tổ tồn tại bây giờ tự mình thu thạch đậu đậu làm đồ đệ quả thực là vô thượng cơ duyên a đương nhiên nếu là bọn hắn biết được thạch đậu đậu thể nội thiên đế cốt ngay tại khôi phục mà liêu thần là một tôn như thế nào tồn tại về sau có lẽ sẽ không như thế kích động t r ờ mong bất quá có một cái thánh địa làm hậu thuẫn đã đủ để cho vô số thôn dân cảm thấy mừng rỡ như điên dù sao tại cái này rất hoang cổ trong rừng vô số hung t h ú tồn tại nếu là không có liêu thần phù hộ bọn hắn chỉ sợ thạch đầu thôn đã sớm hủy diệt mà lại nhất là thạch đ ầ u đ ầ u cơ hồ là toàn bộ thôn nhân tâm đầu đ ụ c tồn tại bất quá một bên ba đại yêu vương tắc là nghi hoặc không thôi bọn hắn không có đạt tới tô diệp cấp độ không cách nào nhìn thấy thạch đ ầ u đ ầ u thể nội hảo d i ệ u chỗ bởi vậy bọn hắn trái xem phải xem thạch đ ầ u đều ầ u đ chẳng qua là linh thể tư c h ấ t cái này há có thể dẫn động một tôn thánh nhân tự mình thu đồ khó nói là bởi vì kia đại khí vận a ba đại yêu vương hơi nghi hoặc một chút suy đoán không thôi mà lúc này, thạch đầu đầu nghe vậy. Ngằng nhìn đầu chút một lúc i kiến Liêu ê u cầu thần, tựa hồ đang cầu ý kiến của nàng. Liêu thần hồ chừng đang nàng. của có ý t gật t ngằng đầu, đầu hiệu. ra h h nhìn hướng đầu đầu cái này mới này trước ô Diệp, túi nhiều nói đưa đầu như ngượng tay sữa, cầm có xuống xuống, nu bình hình ngùng nu, nu a làm n g ơ i đồ đệ, có bách Lúc thú t uống sữa sao. r ư bộ kia hung manh tiểu la lị bộ dáng biến mất không thấy gì nữa biến thành một cái nhà bên thẹn t h ù muộn muội nhường tô diệp cảm thấy đáng yêu vô cùng lúc này nghe được lời nói này tô diệp khỏe miệng càng là không khỏi hiện hiện ý cười cởi mở cười một tiếng ha <laughs> ha <há> ha <há> hoa <há> nhi này tử không biết rõ bao lâu khả năng thai sữa ha <há> ha ha đối mặt một cái thánh nhân nâng yêu cầu lại là muốn uống sữa thật sự là người không biết không sợ à. thật sự là không biết do nói như thế nào tốt đ ầ u đ ầ u đây là muốn cả một đời bú sữa mẹ tiết tấu à. xem ra cái này sữa là giới không được thôn dân chung quanh cũng tại ẩm vang c ư ờ i to trêu đến thạch đ ầ u đ ầ u đỏ mặt vô cùng thật sâu túi đầu xuống hai cây ngón tay xoa nắn lấy ống tay á o thẹn thùng vô cùng cho dù là như l i ế u thần kia núi tuyết vạn năm băng lãnh t h ầ n sắc lúc này cũng không nhịn được hiện lên mỉm cười bất quá đến bọn hắn cấp độ này tự nhiên là nhìn ra cấp độ càng sâu nguyên nhân tô diệp như có điều suy nghĩ thạch đậu đậu không chỉ là thích uống sữa đoán chừng cũng bởi vì kia bách thú sữa đối n à n g vô cùng có chỗ tốt tô diệp hơi cảm giác một cái kia trong bình chứa bách thú sữa dung hội rất nhiều đầu yêu thú tinh khí l u y ệ n chế thành sữa chế phẩm có thể dễ dàng hơn bị người hấp thu đoán chừng cái này cùng thạch đậu đậu kia thiên đế cốt không h i ể u khôi phục có chỗ liên quan chỉ là loại kia cấp độ sai lầm một cái t ử g i á khó mà mình xét đến tuột cùng t sư tôn, sư tôn. r thứ lúc này lao thôn trưởng đứng ra quát tháo thạch đ ầ u đ ầ u nói thạch đ ầ u đậu nghe vậy lập tức một mặt bị khuất nhìn xem thạch đậu đậu ủy khuất vô cùng bộ dáng khả ái tô diệp ôn hòa khoát tay náo nói không cần như thế ta lôi thôi những n à y nghi thức xã giao đ ầ u đ ầ u đi lễ bái sư là được thạch đ ầ u đ ầ u trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa hưng phấn q u y xuống lạy túi đầu b á i hai b á i bai liên tục hô sư tôn sư tôn thạch thôn trưởng thấy thế không khỏi nịu nhữ mày lắc đầu hắn thấy như thế đơn sơ sao được bực này thánh nhân láo tổ thu đồ không khỏi là lòng trọng tri cực thần hoa đ ầ y trời cần cử hành nghi thức triển khai tế đ à n mở tiệc h chiêu đ á i tân khách kiện chiêu thiên hạ mới được bất quá tô diệp nói như thế cũng chỉ có thể bởi vậy đi tô diệ k h ỏ miệm cười mịn gật đầu nói từ nay về sau ng tại ngươi phía trên còn có người sư tỷ tên là lâm yên nhiên bất quá ngươi trong thời gian ngắn còn không gặp được nàng nàng ra ngoài lịch luyện ít ngày nữa đem đi lại thiên hạ ân v i sư còn có cái ký danh đệ tử đợi chút nữa đi sơn môn tại t h ầ y người giới thiệu sư tỷ a đi lại thiên hạ thạch đ ầ u đ ầ u trong mắt xoay tích chuyển tựa hồ đối với đi lại thiên hạ sinh ra một chút hiếu kỳ tô diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía liêu thần nói chữa thương sự tình nên sớm không nên chậm trễ liêu thân nghe vậy tất nhiên là vui vẻ gật đầu chật tô diệp vung tay lên lập tức vô số quang mang theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra quăng hoa đời tr không khỏi là chữa thương thần vận như kia thiên hà c h i thủy kiểu c h u y ể n lớn huyết thảo ngày nguyện thần cỏ vân vân tại tô diệp vô thượng vĩ lực phía dưới kia vô số chữa thương trí bảo hóa thành óng ánh sáng long lanh rực rịch giống như nửa cái hồ nước lớn điên cuồng hướng phía liêu thần dung manh lao tới lúc này liêu thần phóng vui vẻ thần vận chuyển linh lực chậm rãi liếc về phía không t r ú n g không ngừng mà đi hấp thu những ngày rực rịch nhất thời ở giữa vô số cành liễu bay ra từ liêu thần trên thân tản ra khí tức đang từ từ tăng cường mà kia cách đó không xa giống như cháy rủi liêu thụ căn cũng tản mát ra trận trận xanh quan hoa khôi phục trận, trận sinh cơ liêu thần đại nhân ta như vậy có không ít chữa thương b ả o vật ngươi xem một chút phù hợp dùng không ta chỗ này còn có một gốc vạn năm cựu truyền lớn huyết thần thuốc đến ta giúp n g ư ơ i ngưng hóa ta cũng có ta cũng có ta cái này gốc thần thảo mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng là đại dược một trong tin tưởng đối với liêu thần đại nhân tới nói nhất định có trợ giúp rất lớn ba đại yêu vương vội vàng xung xoe thay đổi lúc trước thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình liêu thần địa vị quả thực là vô cùng lớn không nói thánh nhân liền xem như chuẩn đế cũng không có tư cách tại liêu thần trước mặt làm cản lúc này bọn hắn thậm chí là không cần tô diệm phân phó đã liêu thần cùng bọn hắn là đứng ở một bên giờ khác này cũng nhao nhao riêng phần mình móc ra v ừ liếng không ngừng du n g luyện không có vào kia dược dịch ở trong bị liêu thần hấp thu mà liêu thần thì lại lần nữa rung động bọn hắn nương theo lấy kia vô số chữa thương thần vật cô động mà ra dược dịch bị liêu thần hấp thu liêu thần khí thế đang không ngừng lên cao ở trong không lâu sau liền khôi phục được t i ê n đài tầng thứ ba trình độ mới bắt đầu chậm lại mặc dù thời khắc này liêu thần cảnh giới có lẽ không có bọn hắn cao nhưng nếu luận đấu chiến c h i vì năng chỉ sợ cũng không thể so với bọn hắn trinh lệnh dù sao cái này đã từng thế nhưng là một tôn cường giả tối đỉnh không thể theo lẽ th mà lại đây quả thực là để cho người ta thấy một trận trận mắt hốc mồm cái này tựa hồ không có chút nào chứng ngại tu vi siêu siêu sông đi lên chẳng phải là nói chỉ cần có đầy đủ chữa thương trí bảo như vậy liễu thần tu vi chẳng phải là không trở ngại chút nào kéo lên đi lên vài phút đột phá thánh nhân đến thánh nhân vương thậm chí đại thánh thậm chí là chuẩn đế cơn giả ý nghĩ này quả thực là để cho người ta đi đừng có chút như nhuẩn ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi bây giờ có thể có hiệu quả như thế đã là phi thường hiếm thấy những n à y rực dịch, dịch đều là bao quát tô diệ bốn tôn thánh nhân nhiều năm đến nay t í c h xúc muốn tại ngắn thời gian bên trong lại lần nữa tìm tới nhiều như vậy chữa thương thần vật vậy đơn giản là có chút ý nghi háo huyền đặc biệt là bây giờ đông h o a n g thiên địa linh cơ suy yếu muốn tìm được đại lượng thiên địa thần vật lấy cung cấp liêu thần khôi phục lại chuẩn đế tu vi không phải một cái rất hiện thực sự t ì n h chỉ có thể chậm rãi tu luyện Lúc này, liêu thần đang hấp thu lấy đại lượng lấy là thúc dược dịch, chắc cảnh được này, thần đang không ngừng vững tiên tầng trong gian ngắn là không đài đại kia giới. thời thu thứ kết hấp ra Xem tô diệp cũng tính toán thay thạch đ ầ u đ ầ u ra tốc khôi phục kia thiên đế q u ố c sớm đi thành cựu vô thượng thần thể ba đại yêu vương nghe vậy nhao n h a u gật đầu linh mệnh hướng phía chu vi rừng hoang bay đi mà lúc này thạch đ ầ u đ ầ u nghe vậy lập tức hưng phấn nhảy lên vui vẻ lớn tiếng nói ra sư tôn tốt nhất rồi thay đ ầ u đ ầ u luyện chế bách thú sữa ân nhất định phải luyện nhiều một chút nhìn xem thạch đ ầ u đầu bộ dáng khả ái tô diệp thoải mái cười một tiếng vui vẻ gật đầu nói tốt luyện nhiều một chút vũ trụ va chạm đại kiếp vung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi không c h ọ n vẹn đế binh thạch đậu đậu dung động thế nhân thu hoạch canh thứ tư cầu tự định cầu bài điện lúc này lao thôn trưởng bưng một cái đỉnh bộ pháp tập tên đi tới kính cẩn nói ra đại nhân đỉnh kia chính là tổ truyền bảo đ ỉ n h dùng để luyện chế bách thú sữa có kỳ hiệu úc tô diệp nghe tiếng nhìn lại bưng lên tiểu đỉnh cẩn thận tính toán bắt đầu theo cẩn thận cảm ứng tô diệp sắc mặt bắt đầu xuất hiện một tia ngưng trọng hán vậy mà tại cái này vết dị loang lộ phía trên chiếc đỉnh lớn cảm nhận được một tia thời không dối loạn khí t ứ c một cỗ quán thông giao hội cảm giác vậy mà cùng hắn theo hỗn độn trâu trên cảm giác được không sai bị lắm bất quá cũng không có như vậy nồng đậm vẹn vẹn chỉ là chỉ có một tia khí tức mà thôi mà lại trừ cái đó ra đỉnh kia chất liệu hắn thế mà nhìn không thấu hiển nhiên lai lịch phi phạm hơi vận chuyển linh lực đi cảm ứng một phen nó vi năng cũng tương đương mạnh so với thánh binh cũng không kém tựa hồ là không c h ọ n vẹn đế binh bất quá nó mạch lạc đã vỡ vụn rất nhiều dẫn đến không cách nào vận chuyển lại chỉ có thể đem đi luyện dược hay là lấy ra n ệ người nếu là cảnh giới tại tăng lên một chút dẫn động đại đạo quy tắc đi đem một lần nữa tiến hành luyện chế như vậy đem không kém gì chuẩn đế trọng khí chi uy năng thậm chí sẽ khiến cho trở lại đình phong đạt tới đế binh trạng th t ô diệp ánh mắt bên trong có một tia kinh dị nhìn về phía liêu thần hỏi đây là vật gì liêu thần một bên trôi nổi tại không trung hấp thu rực rịch vững chắc tự thân lúc này nghe được động tĩnh mở ra hai con ngươi xem ra nó nhãn thần hiện lên một tia mê mang nói ta không nhớ rõ ta cái biết rõ đây là tới từ ở một cường giả bản mệnh thần binh vị kia tựa hồ là theo tương lai chặt đ ứ t thời không trường hà mà đến cùng mấy vị cường giả tại thời không trường hà bên trong đại chiến trừ cái đó ra ta cũng không hiểu biết còn lại tin tức chặt đức thời không trường hà tiến hành đại chiến tô diệp thần sắc có một tia c h ấ n kinh không cách nào tưởng tượng kia là cảnh giới c ỡ nào đáy lòng chỉ có từng đợt kính nể cùng hướng tới tô diệp lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy đoán chừng vị tia tồn tại không biết là đã đi xa vẫn là v ỡ lạc hay là còn tại tương lai thời không chiến đấu dẫn đến bản mệnh thần binh rơi vào nơi đây đoán chừng thạch đ ầ u đ ầ u rõ ràng bị cướp đoạt thiên đế cốt bây giờ còn có thể khôi phục lại có lẽ ngoại trừ liêu thần trợ g i ú p bên ngoài cũng cùng chiếc đỉnh lớn này có liên quan rất lớn cũng không nhất định tô diệp xoay đầu lại nhìn về phía thạch đậu cười nói đến ta cho ngươi luyện chế bách thu sữa tốt tốt thạch đậu ng Hương phấn phủi tay. lúc này ba đại yêu vương thân ảnh từ trong rừng r ầ m bắn ra r i ê n g phần mình sau lưng cũng dùng linh lực khí cơ bao vây lấy từng vị h u n g thú mang theo bay tới tô diệp mỉm cười đưa tay đối hướng phía trước một đạo đạo quan g hoa theo trên lòng bàn tay bay ra hướng phía đại đ ỉ n h b a o khỏa mà đi nhất thời đại đ ỉ n h xoay quanh lên không một đạo đạo tu luyện thần dược chui vào đại đ ỉ n h bên trong hóa thành một trận dược dịch hình thành quan g hoa lưu chuyển không thôi cực kỳ nồng đậm linh lực ba động liền vi chi quyết tán ra đến làm cho người thần thanh khí sản mà đồng thời nương theo lấy tô diệp cử động chu vi thiên địa linh lực hướng phía này phương thiên tụ đến khuyết tán thành đạo đạo khí toàn hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng vô số yêu thú quét sạch mà đi lập tức đạo đạo huyết nhục tinh khí bị tô diệp lấy đại thần thông hội tụ vào một chỗ chui vào đại đỉnh bên trong nồng đậm c h i cực tinh khí khí tức chuyển đến làm cho người toàn thân linh cơ đại động sau đó tô diệp lần nữa vây tay một cái tia sớm đã chuẩn bị tốt thú sữa lập tức như tia nước nhỏ bay lên hướng phía đại đỉnh đầu nhập trong đó lập tức một trận du bạch sắt thú sữa thành hình bay lên trận trận mùi thơ ngát làm cho người thèm ăn nhỏ rãi càng l a phát giác được linh lực trong cơ thể ngo ngoe muốn động h a thật nhiều thật nhiều thú sữa ta đến rồi c từng từng ân hào hào húm a sư tôn tốt nhất rồi thạch đậu đậu một mặt xi、si、ngốc g ư ờ i một bên không ngừng mà uống từng ngục lớn tiêu nho nhọ bụng tử giã phảng phất là, là đậu mãi mãi không đáy không biết uống bao nhiêu thú sữa đi vào bất quá trung quy là dùng vô số bảo dược phối hợp đại lượng yêu thú huyết nục tinh khí luyện chế m à thành bên trong ẩ n chứa to lớn linh cơ đều đủ để cung cấp thánh nhân cường giả tu luyện lúc này thạch đậu đậu nương theo lấy n u ố t uống kia to lớn linh cơ cũng theo đó chui vào thạch đậu đậu thể nội thạch đậu đậu dần dần tiến vào tu luyện trạng thái bên trong hoặc là nói là trạng thái hôn mê đang từ từ tiêu hóa lấy cố này to lớn mà nồng đậm linh cơ bây giờ còn còn sót lại không ít dược dịch tô diệp phất, phất tay dược dịch chia một kia chui vào chung quanh thôn dân thể nội lập tức thạch đầu thôn, thôn dân từng cái cảm giác tự thân tu vi tăng lên đồng thời to lớ bọn hắn còn cảm giác tự thân trẻ lại không ít đa tạ đại nhân đa tạ tô thánh nhân đại ân từng vị thôn dân lập tức hướng phía tô diệp liên tục lễ bái nói lời cảm t ạ mà hai người khôi phục hoặc hấp thu kéo dài không sai biệt lắm một tháng bộ dáng liêu thần khí thế dần dần ổn định tại tiên đài tầng thứ ba đ ỉ n h phòng ngưng theo lấy thương thế khôi phục đột phá thánh nhân c h i cảnh cũng bất quá thoáng qua mặc dù liêu thần cảnh giới nhìn như kém một chút nhưng lấy nàng kia có được trí cường giả cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ đồng dạng thánh nhân cũng không làm gì được liêu thần nếu là liêu thần pháp tri đại thần thông liên tục thôi động thậm chí bên trong đê giai thánh nhân cũng có thể bị thân là tiên đài ba tầng trời đại thành vương giả liêu thần chỗ chém giết bởi vì vương giả cùng thánh nhân kém cũng liền chỉ là đại đạo lĩnh mộ mà thôi liêu thần nguyên bản đã là cường giả tối đỉnh có đại đạo lĩnh mộ tại cho nên đã xem điểm này trên lệnh triệt để cho s a n bằng trên lệnh chỉ là pháp lực bên trên có khiếm khuyết thôi không bao lâu nữa liêu thần liền sẽ leo lên đến tiên đài tầng thứ bốn thành cựu thánh nhân chi cảnh mà trong một tháng này thạch đậu đầu thu hoạch cũng cực lớn thậm chí có thể dùng rung động thế nhân để hình dung thể chất của nàng theo linh thể nhảy lên tới thánh thể cấp độ chương sáu mươi thiên đế cốt khôi phục thạch, thạch đậu đậu chân thực lai lịch cầu toàn bộ định cầu toàn định theo thạch đậu đậu trên thân bộ phát một trận hào quang long ánh một cỗ đặc biệt mà tràn ngập hảo diệu khí tức tàn ra truyền đạt tứ phương sáng chói kim quang theo thạch đậu đậu trên lồng ngực chiếu xạ này phương tiên tế một cỗ bệ nghễ tứ phương tựa như quân lâm thiên hạ chi uy từ thạch đậu, đậu trên thân lan ra thiên đế cốt khôi phục thiên t h i tiêu tử tái nhập đại địa tô d i ệ p sắc mặt cũng không nhịn được sinh ra một tia biến hóa lẩm bẩm đây chính là đến từ đại đế truyền thừa căn cơ sao thiên đế cốt tại c cố ỗ này khí tức bên trên hắn cảm nhận được một c ỗ tầng thứ cao hơn ảo diệu chi ý cho dù là lấy bây giờ tô diệp cảnh giới cũng vô pháp chạm đến trong đó chân ý trong đó phản phất tẩn chứa vô thượng ảo diệu tràn ngập vô tận chân ý tại c ỗ này nồng đậm chân ý giới thiên địa linh cơ cũng không khỏi tự chủ tụ đến hướng phía thạch đậu, đậu trên thân niên cùng vào tới vênh vênh phản phất đột phá từng tầng từng tầng vô hình gông cùng xiến xích làm cho thạch đậu, đậu toàn thân huyết khí không ngừng mà trong vòng một tháng thạch đậu đậu theo luân hải bí cảnh trực tiếp đột phá đến đạo cung thần tàng mà bây giờ tại thiên đế cốt khôi phục dưới vô số linh cơ hội tụ đến thạch đậu đậu thể nội t r ợ nàng không ngừng đột phá cảnh giới từng t o a đạo cung thần tàng được mở mang ra phóng thích ra khí thế mạnh mẽ nương theo lấy thiên đế cốt khôi phục thạch đậu đậu thể chất thình linh đạt đến thần thể thành t ự u vô thượng thần thể chi huy. cũng l i ề n tại thạch đậu đầu thể chất đạt đến thần thể s á t na từ thạch đậu đậu trên thân tản mát ra một cố thuộc về tứ cực cảnh giới cường đại khí thế tứ chi vậy mà tại thiên đế cốt chủ đạo dưới không ngừng tại bị r trong đỉnh lớn vô số tinh hoa linh cơ đang nhanh chóng bị thạch đậu đậu hấp thu ngắn ngủi thời gian thạch đậu đậu thình lình đạt đến tứ cực đ ỉ n h phong so với trước đây lâm yên nhiên mở ra t h ầ n thể hội tụ linh cơ đột phá còn cao hơn một cảnh giới không hổ là thiên đế cốt truyền thừa từ đại đế c ă n cơ vậy mà cường hãn như vậy thành tựu một tôn vô thượng t h ầ n thể sư tôn lực lượng của ta trở nên thật lớn a thạch đậu đầu toàn thân phóng thích r a m ê n h mông khí thế nàng không ngừng mà cơ hai tay thuộc về tứ cực cảnh giới uy năng trong chớp mắt phóng xuất ra trong không khí vang lên trận trận âm bạo thanh không rước thạch đậu thử một cái lực khí về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng xuất ra trong n g ợ c bình sữa lập tức tiến đến đại đ ỉ n h đi muốn trang thú sữa đi vào cái này một bức bộ dáng khả ái để cho người ta không khỏi nhịn không được cười lên tô diệp khoát tay á o nói trong này tinh hoa linh cơ đều đã bị ngươi hấp thu sạch sẽ không có hương vị quay đầu ta đang giúp ngươi lợi chế thạch đậu đậu nghe vậy không khỏi móc méo miệng rất là đáng tiếc nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia tham dự lấy một chút thú sữa nói ra tốt ta nghe sứ tôn tô diệp mỉm cười quay đầu nhìn về phía liêu thần một tháng này liêu thần thương thế khôi phục một chút thạch đậu thiên đế quốc khôi phục nơi đây sự tỉnh đã giải quyết、xong. tô diệp liền nói ra liêu thần việc này không nên chậm trễ đem cái này thạch ra thôn giàn xếp đến sơn môn ở trong a liêu thần gật đầu việc này lúc trước đã đã định nàng sẽ trở thành vũ hóa tiên môn khách cần cúng phụng mà thạch đ ầ u đ ầ u cũng bị tô diệp thu làm đệ tử tự nhiên là muốn đi theo trở về sơn môn bên trong mà còn sót lại thạch đầu thôn thôn dân lưu ở nơi đây cũng không thích hợp tự nhiên muốn đi theo trở về sơn môn giàn xếp lại dù sao không có liêu thần bảo vệ tại cái này rất hoang cổ lâm bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt khả năng thú chi còn có hoang quốc người lúc nào cũng có thể sẽ tìm đến bất quá nói cũng kéo ngay tại tô diệp một đoàn người chuẩn bị khởi hành thạch đầu thôn vừa vận chuyển xong mang theo đồ vật sau tại chu vi man hoang rừng rậm bên trong từng đợt khí thế bỗng nhiên hiện lên từng đạo khí thế mang theo lành lạnh sắc ý hướng phía thạch đầu thôn vây quanh mặt tới qua đi liền nhìn thấy từng vị thân mang hôi sắc cầm ý người m ặ t không biểu tình tản ra ưu ám khí thế mang theo sắc ý triệt để bao phủ thạch đầu thôn cầm đầu một người là một vị mũi ưng láo giả nhìn xem thạch đầu thôn một đ o à n người cười âm lanh nói ha ha nhường nhóm chúng ta dừng lại dễ tìm a không nghĩ tới thế mà giấu ở như thế vắng vẻ rừng hoang ở trong xem bộ dáng của các người, là đã nhận ra. thế mà tại thu dọn hành lý xem ra muốn chạy trốn à, bất quá tại ta hoang vệ tầm mắt các ngươi có thể chạy đi đâu ngoan n g o ă n thúc thủ chịu trói đi nhường cái kia nghệ tử tự mình ra nhận lãnh cái chết nay một đám tự xưng hoang vệ hôi ý chi nhân thực lực cực kỳ cường đại tựa hồ là cùng vũ hóa tiên môn hộ pháp đội là cùng một chủng loại hình biên chế kia người chủ sự mùi ưng lão giả có được đại thành vương giả thực lực còn lại người cũng có hơn mười vị chính là tiên đại một hai tầng trời đại năng cùng nửa bước đại năng không bằng còn lại liền tất cả đều là hóa long cảnh giới tinh nhuệ cốt cán tổng số gần trăm người đem thạch đầu thôn một mực bao vây lại gần như tương đương với đ ổ phương xuất lĩnh hộ pháp đội thực lực các ngươi thạch đậu đậu nguyên bản còn tại cao h ứ n g uống b à o thú sữa lúc này gặp đến người không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ liền bách thú sữa cũng cổ phải uống trứng mắt hoang vệ một bằng người vô cùng phẫn nộ nói ra các ngươi chiếm ta thiên đế cốt còn chưa đủ còn muốn chém tận d i ế t tuyệt những năm này truy sát đến nhóm chúng ta không đường t ố i lui trốn vào rừng hoang hận thế các ngươi còn không đông tha nhóm chúng ta sao các ngươi bọn này ghê tở người xấu ta hiện tại không sợ các ngươi sư tôn ta ở chỗ này thạch đậu kích động cùng hận hận nói vừa nói bên cạnh hướng về tô diệp tô diệp tự nói n ỉ non khoe mắt không khỏi hiện hiện một luồng s á t ý trải qua ngắn ngủi thời gian tô diệp cũng biết thạch đ ầ u đ ầ u tao nộ rõ ràng thạch gia thôn có liêu thần bảo vệ còn muốn lẩn thế lên nguyên nhân toàn bộ ở chỗ cái này hoàng quốc dù sao liêu thần thực lực chưa khôi phục không cách nào cùng một cái thánh địa cấp độ lực lượng đối kháng mà thạch đ ầ u đ ầ u nguyên bản là hoàng quốc vương tộc một trong thạch đ ầ u đ ầ u vừa xuất thế thần hoa đ ầ y trời chấn kinh toàn bộ hoàng quốc được vinh dự tiên h tri tiêu tử nếu không phải tuổi tắc còn trẻ con không cách nào xử lý quốc sự chỉ sợ đều muốn bị lập tức lập làm thái tử thạch đậu tiên đô cùng quá trình t r ư ở n thành h ẳ n là nguyên là thông thuận kim quang đại đạo giống như ngôi sao của ngày mai từ từ lại tăng có thể đoán được không ngày sau thạch đ ầ u đ ầ u sẽ trở thành hoang quốc nữ đế nhưng lại bị thái tử một mạch ghen ghét cùng tính toán bọn hắn không cho phép thái tử chi vị bị thạch đ ầ u đ ầ u bắt đi bởi vì điều này đại biểu lấy vô số lợi ích liên lụy cùng vị kia vương hậu không cho phép con trai mình thiên kiêu chi vị nhận khiêu khích thế là thái tử một mạch cao tầng hoàng tộc nhân viên tại vương hậu lãnh đạo phía dưới liên hợp nàng thân tộc thế lực trực tiếp trấn áp thạch đậu một mạch người đồng thời đem thạch đậu thiên đế cốt xinh xinh móc ra tại nàng năm sáu tuổi thời、điểm. cô độc một người bất lực nhận thụ lấy vô số thống khổ cùng tiên huyết bị sinh sinh móc xuống tiên đế cốt tiếp theo tài ra đến vị kia thái tử trên thân lúc này phát sinh cực nhanh rất nhiều thạch gia lao đ ổ cổ cũng không biết rõ chuyện này phát sinh sau đó biết được cũng vô lực văn hồi thế là thạch đ ầ u đ ầ u cứ như vậy bị đuổi g i ế t đào vong trăm triệu g i ả m mà vị kia thái tử thì là thành công dung hợp tiên đế cốt thành t ự u vô thượng thần thể hắn vốn là trọng đồng giả sinh ra đã biết trời sinh thánh nhân bây giờ lại dung hợp tiên đế cốt này phần tư chất có thể nói là cổ kim vãng lai cơ hồ không người có thể so với a những cái kia thạch gia lao đồ cổ gần đây đã sự tình đã trở thành kết cục đã định bọn hắn thạch ra thiên tri tiêu tử càng thêm cường đại cũng liền nhao nhao trầm m ặ t lại ngầm đồng ý vị kia vương hậu truy sát thạch đậu đậu có thể nói thạch đậu đậu toàn bộ tuổi thơ đều là tại bị truy sát bên trong v ư ợ t qua cho đến đảo vong đến trong rừng hoa n g ẩ n thế bắt đầu có liêu thần bảo vệ mới an ổn nhất đoạn thời gian mà bây giờ hoang quốc người lại lần nữa tìm tới cửa vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện sư tôn ha ha người sư tôn kia a chính là như thế cái tiểu tử kia mùi hương lão giả cười nhạo một tiếng nghe thạch đ ầ u đ ầ u lời nói chỉ coi nàng là đồng nôn vô kỵ dù sao h o a n g quốc thế nhưng là một đại thánh địa ai có thể tùy tiện khiêu khích thúng chi tô diệp nhìn tuổi trẻ c h i cực không có chút nào uy hiếp lực đã ngươi cùng nàng có chỗ liên lụy như vậy muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt hôm nay liền tán g thân ở nơi này đi mùi hương lão giả đạo mặt nói trong khoảnh khắc liền phán hạ tô diệp tử hình bởi vì bọn hắn cùng tô diệp cảnh giới không kém nhiều tại tô diệp một đoàn người không có phóng thích khí thế thời điểm bọn hắn căn bản không phát hiện được một tia khí thế đây chính là t h á n h nhân đã tại đại đạo bên trong nao g du đứng tại một phương thiên đ ị a liền đã thân dung trong đó phảng phất hắn chính là toàn bộ thiên đ ị a cảnh giới không đến người căn bản là không có cách biết được ảo d i ệ u bên trong nếu không phải ngươi tận mắt nhìn thấy hắn nếu không ngươi là tuyệt đối cảm giác không được một vị t h á n h nhân trừ phi hắn phóng xuất ra khí thế đến ngươi mới có thể đi cảm giác nếu không ngươi chỉ có thể dùng mắt thường đi xem thân hình của hắn mà mũi gương lão giả tại tự đại cảm xúc bên trong tựa hồ cũng không có cả chỉ là khinh thường nhìn xem tô diệp đã bọn hắn cho đậu đậu mang đến nhiều như vậy thống khổ như vậy cũng giết đi tô diệp l ệ n h n h ặ t nói vâng chủ nhân ba đại yêu vương ngao ngao lĩnh mệnh c h ậ t liên tiếp cười gần hướng phía chu vi hoang vệ đi đến ha ha cũng giết các ngươi là đang đùa ta a mùi hưng lão giả tựa hồ cảm thấy vô cùng buồn cười lắc đầu nói ra ha ha ha thật sự là muốn cười chết ta đầu năm nay lại còn có người dám ở ta hoang vệ trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện giết đem cái này toàn bộ thôn nhân một tên cũng không để lại mùi hưng lão giả vừa mới ra lệnh đ ấ y lòng đ n g nhiên đã nhận ra một k i a không ổn Trận, chính là một c ố mênh ngông mà khí thế mạnh mẽ bao phủ tới tại c ố này khí thế phía dưới hắn cảm nhận được không cách nào chống cự chi ý tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ l ậ tút bên trong lúc nào cũng có thể sẽ v ỡ lạc mũi hưng lão giả mặt kia trên ý cười còn lưu lại không ít lúc này đột nhiên hiện lên trận trận hoảng sợ cả hai xen lẫn tạo thành một cái phi thường phức tạp khuôn mặt cái này làm sao có thể hắn hắn là tiên h n g u y ệ lang mũi hưng lão giả nhìn về phía trước liền thấy được đầu kia bạch lang trên thân tán phát khí thế tại cỗ này cảm giác bên trong đây là thuộc về cổ yêu khí tức đây là thiên nguyệt lang nhất tộc bên trong thánh nhân cừng giả mà đ ổ i thành bên ngoài hai đầu yêu thú cũng là tản ra không hề yêu khí thế ba đại yêu tộc thánh nhân trời ạ cái thế giới này xảy ra chuyện gì mùi hưng láo giả bộ pháp lảo đảo ngăn không được hướng về sau rút lui mà đi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tô diệp thời điểm đã không có lúc trước buồn cười ý vị chỉ có tràn ngập thật sâu vẻ sợ hãi người trẻ tuổi kia đến cùng là lai、like、lịch gì là một vị nào đó cổ hoàng t ử sao vậy mà có thể ra lệnh cho ba đại yêu tộc thánh nhân cừng giả hắn há hấp mộn muốn đi nói cái gì hay là giải thích cái gì đến vãn hồi tính mạng của、mình. nhưng vào lúc này vô vô vô anh, và anh, và anh, từng đợt mưa máu bay tán loạn tràn n g ậ p ra mùi máu tươi một mảnh từng vị hoa vệ tại ba đại yêu vương tiêu bành trướng mà mánh liệt khí thế s u n g kích phía dưới biến thành m ư a máu vô tận sợ hãi triệt để thôn v ệ mùi lương lao giả hắn liên tục lớn tiếng hô nhóm chúng ta chính là hoàng quốc chi hộ vệ thù hoàng hậu chi mệnh đến đây vô luận các ngươi là bộ tộc kia cổ yêu các ngươi tốt nhất dừng lại đừng đem nhóm chúng ta hoàng quốc làm mất lòng nhóm chúng ta hoàng quốc có được đại bối cảnh thượng giới cường giả ở sau lưng người ủng hộ nhóm chúng ta Các người tốt nhất dừng lại nếu không vô luận các ngươi đến từ cái nào cổ yêu t ộ c quần đều không thể tiếp nhận nhóm chúng ta hoang quốc lựa giận việc này xem như nhóm chúng ta tự tìm sau đó sẽ vì các vị tôn giá bồi tội lúc này mong rằng có thể dơ cao đánh khẽ phóng nhóm chúng ta một ngựa tự có tộc ta thánh nhân đến đây nói lời càng tạng mũi ư n g l á o giả mặc dù đ ấ y lòng bị vô tận sợ hai chỗ lấp đầy nhưng hắn không hổ là ở lâu địa vị cao người lúc này mấy lời nói vừa đấm vừa xoa nhất là thượng giới cường giả mấy cái tia chữ càng là làm lòng người thực chất kiên kỵ nếu là như hắn lời nói nói tới như vậy đổi lại là bình thường cổ yêu chỉ sợ cũng sẽ như vậy dừng tay mà bây giờ rất hiển nhiên không phải thượng giới cường giả tại người khác nghe tới có lẽ đáng sợ nhưng đối với tô diệp tới nói thật đúng là không có gì phải sợ bởi vì tương lai sẽ có đối đầu một ngày hoàng quốc l ử a giận các ngươi hoàng quốc rất đáng gồm a thượng giới người tới ha ha dọa một chút người bình thường hoàn thành ở trước mặt ta nói cái này hữu dụng a ta vũ hóa tiên môn thái thượng ngươi nếu là có thể còn sống trở về hoan n ê ngươi n như vậy đem hoàng quốc l ử a giận mang đến xem ta như thế nào đem một kiếm chẳng diện úc có lẽ không cần chờ ta sẽ lên cánh cửa đi lĩnh hội một cái cái gì là hoàng quốc lựa giận thuận tiện là đệ tử ta đòi cái công đạo tô diệp cười nạo một tiếng đứng chắp tay căn bản không cần hắn đậu thủ hỗ phía dưới ba đại yêu vương lúc này ở ra sức đổ sát lấy một đám hoa vệ vũ hóa tiên môn thái thượng mùi ư ơ n g láo giả nị non đông nhiên cả người giật mình đáy lòng triệt để tuyệt vọng bắt đầu vũ hóa tiên môn liền một vị thái thượng chính là thánh nhân mà vị này thánh nhân bị người tôn xưng sát thánh tôn này sát thánh liền k h c thánh địa thánh nhân cũng đổ qua còn có thể đối với hắn một cái vương giả lưu thủ mùi ư ơ n g láo giả trong lòng triệt để tuyệt vọng bắt đầu. tại bị thiên nguyệt l a n g k ý thế bao phủ một khắc này mùi h ư n g lão g i ả tuyệt vọng gào t h é t phát ra trước khi chết cuối cùng một thanh â m ngươi mặc dù là s á t thánh nhưng muốn đối kháng ta hoang quốc ngươi sẽ bị kết thúc nhóm chúng ta hoang quốc có thượng giới cường giả ủng hộ ngươi xính không được h u n g ta dưới đất c h ờ ngươi đến đối mặt với cái này uy hiếp nữ g tô diệp chỉ là cười khẩy cầu tự định cầu tự định môi vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương sáu mươi hai trở về vũ hóa tiên môn vũ hóa tiên môn thực lực tăng vọt cầu cất giữ cầu cất giữ nửa ngày sau vũ hóa quần sơn xuất hiện ở trước mắt tô diệp tọa giá thuyền rồng trở thạch ra thôn một đoàn người ngao du tại ở giữa bầu trời Hoa, đây chính là sư tôn sơn m ô n sao như thế lớn a thạch đ ầ u đ ầ u thò đầu ra nhìn xem phía trước khí thế kia rộng rãi to lớn sơn mạch quần các nơi đều là cung điện từng đạo hồng quang tỉnh t h o ẳ n g sẹt qua không trung có vẻ phi thường náo nhiệt đồng thời lại l ạ n h lạnh vô cùng tự có một cố thuộc về thánh địa khí phái để cho người ta không khỏi sợ hãi t h a n phục càng là có một tầng mông lung quăng hoa không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm đem toàn bộ sơn mạch quần bao v bên này là vũ hóa sơn cánh cửa hộ sơn đại trận làm nổi bật lên thuộc về thánh địa mới có uy nghiêm thạch ra thôn đám người cũng tại tò mò đánh giá vũ hóa quân sơn nhãn thần bên trong mang theo hiếu kỳ có tràn ngập một tia kính ngưỡng ba đại yêu vương cũng là một mặt lì kỳ cùng sau lưng tô diệp nhìn xem vũ hóa tiên môn khí phái cảnh tượng không khỏi sinh lòng tán thưởng ba đại yêu vương đều là một phương t i ể u thế giới thổ dân khi nào được chứng kiến bực này trắng cảnh lúc này bọn hắn càng là cảm thấy bị tô diệp thu làm thú sủng cũng không phải chuyện gì xấu trải qua một dãy chuyện ngược lại cảm thấy là kiếm lời ôm chặt tô diệp đùi cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô thượng cơ duyên a mà m giờ khắc này tô diệp nghe được thạch đậu đậu lời nói không khỏi sờ lên thạch đậu đậu cái đầu nhỏ có một tia thương tiếc rõ ràng là một tôn vô thượng thần thể lại vận mệnh long đong đặt ở cái nào thánh địa không phải bị bưng lấy cũng là bị người làm cho trốn rừng hoang chưa từng thấy qua việc đời nơi này không chỉ có là vị sư sân môn về sau cũng là người sân môn ừm ân thạch đậu đầu cao hứng gật đầu nay tế tại vũ hóa tiên môn bên ngoài tuần tra đệ tử cảm ứng được khắc khí thế xuất hiện lập tức một đạo vệ cầu vồng bay tới đợi cho phụ cận thấy là tô diệp tọa g i thời điểm lập tức thần sắc run lên bọn hắn n h a o n h a o cung kính chú lưu tại chỗ cung thân bài nói bài tiến lao tổ tô diệp đứng tại thuyền rồng đứng đầu nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía trong đó một người nói ngươi đi bẩm báo một cái trưởng môn ta tại huyền thiên điện chờ tôn giá có việc thương lượng vâng lao tổ đệ tử kia lập tức kích động đáp ứng thay thánh nhân trân chạy cái này thế nhưng là hiếm thấy việc cần làm à bực này lao tổ chưa từng có cơ hội tự mình đối đầu lời nói lập tức bên cạnh đồng bạn hâm mộ nhìn xem hắn rời đi không nói có thể cùng tô diệp lao tổ nói lên một câu còn có thể tự mình đi gặp mặt trưởng môn bọn hắn những đệ tử này nhiều nhất chỉ là tuần tra sơn môn phổ thông đệ tử có thể tại trưởng môn cùng thánh nhân lão tổ t r ư ớ c mặt lưu lại cái ấn tượng chẳng phải là vận khí tốt liền có thể trổ hết tài năng tô diệp thúc giục thuyền rồng không có hướng sơn môn chỗ sâu bay đi mà là tại bên ngoài n g ừ n g lại tại ngoài quần sơn đây có bảy tòa hùng vĩ cự thành mỗi một tòa thành đều có mấy chục thậm chí trên một trăm vạn nhân khẩu ở lại phần lớn đều là phạm nhân cùng đê dài tu sĩ những này là thuộc về vũ hóa tiên môn hạt giống ngày xưa sơn môn chiêu thu đệ tử đều là ưu tiên theo cái này bảy tòa cự thành chọn lựa Bởi vì, những này n h cự thành bên trong người đều là đối vũ hóa tiên môn trung thành nhất người chỉ cần ngươi có một ít tư chất tu luyện như vậy tiến vào vũ hóa tiên môn là đình xác đinh trên sự tỉnh thậm chí thiên tư xuất chúng sẽ bị trực tiếp ghi vào nội môn nếu là ngoại nhân thì không phải vậy còn cần trải qua hơn đến thảo hạch mà cuối cùng cũng chỉ là tiến vào vũ hóa tiên môn ngoại môn từng bước một đi lên tiến vào mà thôi cho nên tô diệp liền dự định đem thạch ra thôn người sắp đặt ở chỗ này dù sao đại đa số người bọn hắn đều chỉ là p h à m nhân không tiện nhập tràn đầy c ấ m chế vũ hóa quần sơn bên trong có lẽ không có rừng hoang như vậy tự do nhưng ở nơi này lại là thiên địa linh cơ nồng đậm vô luận cái gì đều là không cần b ồ n g i a g i a mãi mãi đại thúc đại thẩm đối l ạ i ta thu xếp tốt sẽ về sớm một chút xem các ngươi thạch đ ầ u đáng ầ u đ thương vung tay nhỏ sẽ phải cùng tô diệp trở lại vân hà sơn mạch nhiều năm trước tới nay đều là đi theo thạch ra thôn một đám người sinh sống lần này ly khai tu luyện nhường nàng có chút không bỏ ha, ha cũng bất quá là mấy bất đường muốn gặp gỡ một mặt rất dễ dàng ngươi trong ngày thường ở bên kia tu luyện mà thôi nếu là nghĩ trở về ngủ ở chỗ này sinh hoạt cũng là có thể tô diệp nhìn xem thạch đậu đậu dáng vẻ đáng thương không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên đúng chính là nghe tô thánh nhân hảo hảo ở tại bên kia tu luyện khắc nhớ thương nhóm chúng ta những lao bất tử này nghĩ chúng ta tại trở lại thăm một chút trong ngày thường vẫn là phải dụng tâm tu luyện thạch thôn trưởng khuyên đủ nói một đoàn người lần nữa khách sáo ly biệt một phen tô diệp liền xuất lĩnh lấy ba đại yêu vương liêu thần thạch đậu hai người bay hướng sơn môn c h ố sâu bất quá một nhỏ một lát c ô n g phu một đoàn người liền rơi vào vân hà sơn mạch phía trên mới vừa rơi xuống đất tô diệp liền giới thiệu nói ra liêu thần nơi này là ta tu luyện c h i địa tại xung quanh vạn dằm dây núi ngươi t ù y tiện tuyển nhìn chúng kia một chỗ trực tiếp liền trở về n h ậ p động phủ của ngươi chỗ là đủ liêu thần gật đầu đánh giá một cái chu vi vân hà sơn mạch trong ngày thường làm tô diệp tu luyện c h i địa trừ ra một đám thị nữ hộ vệ bất quá mấy trăm người chỉ là chiếm cứ linh cơ nhất là nồng đậm tri địa hoạt động còn lại địa phương một mảnh mang hoang giống như tại cổ lâm bên trong lộ ra thiên nhiên khí tức không có cố ý đi biến động qua linh tú phi phạm linh cơ nồng đậm núi cao sông dài mây mù lợn lờ liêu thần đánh giá một cái liền nhàn nhạt nói ra ta tùy tiện tại người nơi g ư này lựa chọn một chỗ tu luyện là được đối với ta mà nói linh cơ nồng đậm phải chăng không quá nhiều liên quan sinh cơ nồng đậm là đủ tô diệp mỉm cười gật đầu nói có thể ta sau đó liền sai người nghe người điều khiển mọi người đi tới huyền thiên địa trước xuân diệp là lâm yên nhiên hộ đạo ra khỏi sân môn chỉ có thu hoa một người ở đây có chút cung thân dịu dằn nói cùng nên láo ra trở về chất nàng ngầm đầu nhìn một chút đám người nói gặp qua các vị lạ hữu sau đó hướng về phía tô diệp nói ra t r ư ở n g môn đã trong điện chờ lao ra tô diệp gật đầu sau đó xem nói với thạch đ ầ u đ ầ u đây là ta nhị đệ tử thạch đ ầ u đ ầ u ngươi thay nàng a n bài một phen sau đó tô diệp túi đầu xuống sờ lên thạch đ ầ u đ ầ u cái đầu nhỏ nói ra vị tỷ tỷ này là cùng theo ta nhiều n ă m thị nữ cùng ta so như thân nhân ngươi không cần câu thúc là nàng là ta mội mội là được rồi ân thốt sứ tôn thạch đ ầ u đ ầ u ngoan ngoan gật đầu chậm nhìn về phía thu hoa nói ra tỷ tỷ tốt lúc này thu hoa nghe được tô diệp lời nói trong lòng ngọt như mật gương mặt nổi lên một kia hường luận nhìn thấy thạch đ ầ u đ ầ u đáng yêu như vậy một bộ tiểu la lụy bộ dáng ngọt ngào gọi nàng tỉ tỉ càng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói thân văn đến ta dẫn ngươi đi an bài một cái đậu phủ sau đó hai người nắm tay rời đi tô diệp mới thu hồi ánh mắt giở ờ ơ nở theo đám người tiến vào huyền thiên điện bên trong diệp kế bình trong môn sớm đã ngồi ở đại điện bên trong chờ lúc này gặp đến tô diệp tiến đến vội vàng nhìn lại gật đầu ra hiệu nói đại trưởng lão chẳng biết lúc nào như vậy vội vàng gọi ta đến thương lượng sau đó hắn đang nhìn hướng ba đại yêu vương cùng liêu thần theo trên người bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt không khỏi thần sắc nghiêm nói gặp qua mấy vị đạo hữu vị này là liêu thần là ta chi đồng đạo cũng là tiền bối bây giờ thân phụ thương thế cần sử dụng thiên linh tuyển khôi phục mặc dù cảnh giới của nàng mới là tiên đài ba t ầ n g trời nhưng luận đấu chiến c h i năng có thể cùng ta cấp độ này thánh nhân đỉnh phong một trận chiến lần này ứ n g ta chi mời đảm nhiệm ta vũ hóa tiên môn cung phụ tô diệp trịnh t r ọ n hướng diệp kế bình giới thiệu sau đó mới tiếp tục nói ra cái này ba vị là ta tân thu phục thú sủng thiên mật lang thánh hỏa phi ly tuyết đồng điệu ba đại yêu thá ngày sau liền vì ta vũ hóa tiên môn hộ sơn đại yêu cái gì diệp kế bình nhìn xem lạ lẫm không có chút nào ấn tượng liêu thần thế mà bị tô diệp xưng là tiền bối nhường đáy lòng của hắn đừng đề cập nhiều rung động mặc dù liêu thần bây giờ cảnh giới chỉ là tiên đài ba t ầ n g trời nhưng tiền bối c h ữ này không có nghĩa là liêu thần chân thực cảnh giới cao hơn tô diệp sao mà tô diệp bây giờ đã là thánh nhân đ ỉ n h phong cái này khiến diệp kế bình đáy lòng không cầm được từng đợt kinh hãi sau đó còn chưa chờ diệp kế bình đáy lòng chấn kinh bình phục tô diệp sau đó lời nói càng làm cho diệp kế bình vô cùng ngốc trệ bắt đầu ba đại yêu thánh đều là tô diệp thú sủng. cái này cái này diệp kế bình sửng sốt tuyệt đối không nghĩ tới a tô diệp thế mà lại đến như vậy vừa ra sau đó diệp kế bình chính là mừng rỡ như điên lập tức nhiều hơn bốn tôn thánh nhân cấp độ cứng giả đây quả thực là giống như là nằm mơ sau đó tô diệp liền cùng diệp kế bình thảo luận một cái an bài tốt liêu thần cùng ba đại yêu vương ti chức cùng cung phụng chủ yếu nhất là mở ra thiên linh tuyển cung ứng liêu thần khôi phục thường thế cho đến diệp kế bình đi ra h u y ề n tiên h điện về sau vẫn là một bộ không thể tin bộ dáng sau đó từng cái tin tức truyền đạt vũ hóa tiên môn trên dưới chính là toàn bộ vũ hóa tiên môn cũng vì đó chấn động lên câu tự định